chương sáu mươi bốn đại kiếm hảo chiến đấu nhìn xem kia g i ế t tới c h ạ m kích mắt diều hâu không chút hoang mang trong tay hắc đao đêm c h ớ p liên tục tại những n à y c h ạ m kích tức sắp tới trước mặt hắn thời điểm toàn bộ bị hắn đánh tan nhưng ngay tại những n à y c h ạ m kích bị đánh tan trong nháy mắt hải thân ảnh không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn rút đao chém theo hải trong tay phi vũ lói lên một đạo cường hãn chạm kích từ mắt diều hâu phía sau đánh tới nhưng mắt diều hâu phản ứng cũng không bị không nhanh thân thể trong nháy mắt chìm xuống tránh ra hải một kích này mà hải thân hình cũng lói lên trực tiếp thẳng hướng mắt diều hâu đình đình kèn kèn kèn k theo vô số kim tiết h t r á n h minh âm thanh âm vang lên h ả i c ù n g mắt diều hâu tại giữa không t r ú n g cũng bắt đầu không ngừng giao thủ bất quá hai tốc độ của con người thật sự là quá nhanh ngoại trừ ngẫu nhiên thấy được bọn hắn kia tạm thời hiện lộ thân hình bên ngoài bốn phía cũng chỉ có bọn hắn dày đặc giao thủ tiếng vang lên người phía d ư ớ i đã rất khó dùng con mắt đến bắt giữ hai người này vị trí hai người trong điện quan g hỏa thạch c h í ít giao thủ mấy trăm c h i ê u mà hải kinh nghiệm chiến đấu vào lúc này cũng đang bay nhanh trưởng thành ở trong hai từ khi có được kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ về sau cơ hồ còn không có nghiêm chỉnh đánh qua một h u n g hiện tại một trận này nói thật ra rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn đối với hai vị với của đối l dạng i tại hạ o này ứng dụng, tại phát hiện g ngừng để mắt diều hâu nội tâm thật sắp bà biểu từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại kiếm thuật bên trên áp chế hắn liền xem như tốc độ sas tại kiếm thuật bên trên cũng không phải là đối thủ của mình nếu như không phải là bởi vì cùng hắn thời điểm chiến đấu hắn luôn luôn thả hạ kỳ q u y nhớ mình mình chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn thế nhưng là cái này hải lần thứ nhất để mắt diều hâu có trên kiếm đạo lạc hậu cảm giác cảm giác như vậy đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện h ả i là càng đánh càng tốt mà mắt diều hâu thì là càng đánh càng kinh hãi hai người cũng không biết giao chiến bao lâu rốt cuộc hải kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ đoán được tương lai lần nữa phát động kỳ thật từ giao thủ đến nay hải đoán được tương lai chí ít phát động vài chục lần nhưng đáng tiếc cũng là bởi vì kinh nghiệm vấn đề cho nên để hắn bỏ lỡ thật nhiều lần cơ hội nhưng lần này hắn cuối cùng là bắt được theo hải trong tay phi vũ hướng về mắt diều hâu tức sắp tới vị trí chẳng tới mắt diều hâu con mắt cũng bỗng nhiên dựng lên cường hãn hắc đao đ ê m trở lại hất lên trực tiếp ngăn tại lọ phi vũ trước đó đinh một tiếng v a n giòn hai vũ khí lần thứ nhất trực tiếp đ ụ ợ c vào mà lại không có cách nào lưu lại không có cách nào né tránh một đạo vô hình khí thế cường hãn trực tiếp tại hai người ở giữa bộc phát thậm chí không khí đều đã bị chém ra một tia mạng nhện vết rách cảm thụ được hải phi vũ từ từ ép hướng về phía mình mắt diều hâu trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ dữ tợn bỗng nhiên trong tay hãn đại đao trực tiếp bị đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đem hải cho bắn ra ngoài tiếp lấy trong tay hắn đại đao hất lên đ ỗ n g nhiên một cái c h ạ m kích hướng về hải trực tiếp dết tới đây mà hải vào lúc này cũng vận dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ bất quá cùng mắt diều hâu khác biệt hải là trong nháy mắt bao trùm toàn thân nói đùa hắn bật sổ sổ cù mặc kệ là từ chất đi lên rằng vẫn là từ lượng đi lên rằng hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới nhìn xem k i a bao vây lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ hiên kích hải trong tay phi vũ một cái chân ngang cùng mắt diều hâu tiếp hải trạm kích còn có một số chân không động được hải tiếp mắt diều hâu trạm kích tiê liền như là tay cầm một thanh hải đao trong tay trực tiếp chém vào mắt diều hâu c h ạ m kích phía trên đông nhiên mắt diều hâu k i ê n một đạo c h ạ m kích trực tiếp bị cắt thành hai nửa tiêu tán tại giữa thiên điện nhìn thấy hai động tác mắt diều hâu đầu cũng thắt xuống cái này hải muốn so hắn thu thập trên tư liệu càng thêm c ứ n g hãn nhưng cái này cũng khơi dậy hắn quyết chiến tri chi tâm loại này cảm giác gáp bách đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện cảm thụ được bản thân tâm bẩn chỗ phun ra ngoài nhiệt huyết mắt diều hâu khỏe miệng không tự chủ rắt bắt đầu chuyển động theo hắn một tiếng n u ồ n cuốn lần nữa hướng về hải dết tới đây mà lần này rõ ràng muốn so vừa rồi nguy hiểm nhiều lắm hai tốc độ của con người lần nữa tăng lên một cái cấp bậc mà lại lực lượng c h ả m kích cũng giống như thế nhìn xem ở trên trời đánh tới trên mặt biển lại từ trên mặt biển đánh tới trên trời hai người người phía dưới đều nhìn ngây người hiện tại không người nào dám động tất cả mọi người biết chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn lúc này ở trên trận duy ba cái có thể thoáng thấy rõ người cũng chỉ có mặc dù thân thể cực độ biến chất nhưng ánh mắt còn tại dẹp còn có lâu dài cùng hải tư lẫn vào hy nạ cùng nhìn dịp nhưng ba người này cũng nhìn không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh trên không trung không ngừng giao thủ nguyên bản trên bầu trời mây cũng bởi vì hai người này công kích mà hoàn toàn tàn mở mặt biển cơ hồ bị đẻ xuống vài mét độ cao thiên tri ở giữa phảng phất tại lúc này cũng chỉ còn lại có hai người này đao đao tấn công bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối bật sổ sổ cụ hạ kỳ đao đối đao từng cái công kích cơ hồ làm thiên địa biến sắc mà theo hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tại một trận chiến này ở trong lần thứ bảy mươi hai đón được tương lai hải một lần nữa bắt được cơ hội một đạo c h ạ m kích trực tiếp trên không trung q u ố n gia bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ c h ạ m kích hướng về mắt diều hâu trực tiếp c h ẳ n lên mà mắt diều hâu vào lúc này đúng là tránh cũng không thể tránh chỉ có thể xoay người lại cầm hắc đao đêm cùng hải chống lại nhưng khi chẳng kích đập vào trong tay hắn khi kích hắc đập đao vào tay bởi ê trên n t h điểm, đem mặc có dù không có đem thanh này vì mắt diều hâu cùng hái đạo này chẳng kích trực tiếp đem thuyền này nửa đoạn sau nện thành vô số mảnh vỡ theo phù một tiếng mắt diều hâu trực tiếp bị hải cho nện vào biển cả ở trong tiếp lấy mấy giọt máu tươi liền từ phía dưới biển sông ra mà hải vào lúc này cũng rơi vào cách đó không xa một t ấ m ván gỗ phía trên cười nhìn về phía xa xa hải dương hắn cũng không cho rằng mắt diều hâu dạng này liền chết mặc dù hắn không biết mắt diều hâu hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp nhưng cũng không trở ngại hắn biết đại kiếm hảo thể phách cường h á n bao nhiêu mắt diều hâu là không chết được thế nhưng là hải cũng rất vui vẻ bởi vì hiện tại chết cùng không chết cái này đều không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là hàn thắng bốn bốn bốn cảm tạ các vị đại lao khen thưởng cái kia điều hòa không khí không có điện là chính ta cho nên liền không cần cảm tạ hôm nay nói đổi mới chương hai mươi cái kia chính là chương hai mươi đây là chương mười chín còn có cuối cùng một chương chương sáu mươi lăm tân thế giới đệ nhất uy s ô d ổ cái này cái này người này là sư huynh của ngươi nhìn xem bị tiểu đao cảm giới bản thân bị trọng thương s ô d ổ ở sộp một mặt nói lắp bắp a là sư huynh của ta mà lúc này sổ d ổ cũng ở vào mơ hồ trạng thái mặc dù hắn biết h ả i rất mạnh nhưng hắn cũng không biết h ả i rốt cuộc mạnh cỡ nào người đều là có sắp xếp bình tĩnh liền xem như trước kia hải cùng sổ D ỗ nói hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo số dỗ cũng sẽ không tin tưởng nhưng là bây giờ đ ư ờ n g h ả i ngay trước mặt số dỗ đánh bại mắt diều hâu về sau số dỗ liền xem như không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng bởi vì h ả i sức chiến đấu thật là có chút quá mức kinh khủng hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn một mực theo đuổi võ đạo đình phong vậy mà liền tại bên cạnh mình mà ở bên cạnh h í nạ cùng ý n g d ị trên mặt thì lộ ra tiếu dung chỉ có cách đó không xa nạ mỹ lúc này có chút xoắn suýt nhìn xem bên tiêu h ả i nói thật vừa rồi tại nhìn thấy johnny ném ra l ê n truy nã bên trên tấm kia làm cho người chán ghét mặt về sau nạ mỹ liền có một ít muốn rời khỏi xung động nhưng là bây giờ nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa nếu như hải thật là s ổ rổ sư m i n h thật l à đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vậy hắn có khả năng hay không đánh thắng được gạt lòng đâu nếu như lúc này hải biết nạ mỹ vậy mà tại nghĩ hắn cùng gạt lòng ai mạnh vấn đề đoán chừng hắn đến đ i ê n đừng nói là ạt lòng coi như bảy trăm năm mươi bảy là gì bệ hiện tại trong mắt hắn là cái lông a bắt hắn cùng ạt lòng so đây là có nhiều xem thường hắn bất quá cũng may hải cũng không biết nạ mỹ đang suy ngh đúng vào lúc này đột nhiên trước mặt trong b i ể n toát ra một đạo bọc nước tiếp lấy mắt diều hâu từ trong nước một ngày ra đập ở một khối k h á c trên v á n g ỗ lúc này hắn tình huống thật rất không lạc quan nguyên bản thân sĩ、si、trang phục vào lúc này cũng trở nên rách rưới trong tay hắc đao đêm vô lực rũ xuống trong tay khoe miệng còn để lại một tia máu tươi duy nhất không có đổi liền là cặp mắt của hắn kia một đôi truy cầu kiếm đạo cực hạn hai mắt ta thua rồi động thủ đi nhìn xem hải mắt diều hâu mị hạt giống như là vừa rồi s ổ rộ đồng dạng nắm tay c h ư n mở ánh mắt âm trầm nhìn về phía hải động thủ động thủ cái gì bất quá nghe mắt diều hâu h sau đó đem phi vũ thu vào làm sao người xem thường ta mà nhìn thấy hải động tác mắt diều hâu tròng mắt hơi h í p một cỗ nồng đậm sát ý hệ lên có nhìn hay không lên ngươi cùng giết hay không ngươi không có quan hệ ta là hải quân ngươi là thất vũ hải từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói chúng ta xem như quân đội bạn ta giết ngươi làm cái gì nợ nụ cười hải trực tiếp quay đầu đi hướng về b ạ giặt bên kia bay đi ta lấy thanh này mạnh nhất h ắ c đao lập t h ể đệ nhất bảo tọa ta nhất định sẽ đoạt lại nhìn thấy hải đúng là không có muốn ý muốn giết chính mình mắt diều hâu cũng vô lực ngồi xuống nhìn trong tay thanh này dành xương đệ nhất hát đao đêm trầm giọng nói tuy ngươi đi chẳng qua nếu như ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta ta sẽ vẫn đứng tại đỉnh cao nhất vị trí nhìn xem ngươi tuy ý n ở nụ cười hải quay trở về bà giặt sau đó không nhìn hết thể mọi người mang theo hì nạ cùng ình dịch quay trở về bà giặt ở trong mà mắt diều hâu nhìn xem hải kia bóng l ư n g biến mất cắn c ắ n răng cuối cùng nhảy trở lại mình quan tài trong thuyền chậm rãi rời đi tại mắt diều hâu triệt để rời đi về sau lúc này tràng diện bên trên nhiều ít là có một ít lung túng bởi vì khắc lực khắc có chút sợ mắt diều hâu hắn đều tuyệt đối địch nổi không được chớ nói chi là đánh bại mắt diều hâu hải mà hải lúc này ngay tại bên trong hắn cái này thuyền là đoạt vẫn là không đoạt đây là một cái rất vấn đề phiền mái bất quá hắn đang xoắn suýt Luffy cũng sẽ không xoắn suýt cái này toàn cơ bắp ra hỏa đầu sắc hưng ác bên này chiến đấu kết thúc mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ nhưng y nguyên hướng về khắc lực khắc đánh qua nguyên bản nhiệt huyết chiến đấu tại hiện tại hải nhìn thấy thế nào đều cảm giác có một ít giống là trò trẻ con cấp độ này chiến đấu hắn là không có hứng thú gì mà Luffy cũng tại lần chiến đấu này bên trong lần nữa bạo loại đánh bại hải tặc đô đốc khắc lực khắc tại đánh thắng về sau tất cả mọi người rất vui vẻ bất quá chỉ có sổ dổ cùng nạ mỹ lộ vẻ có chút tâm sự nặng、nghề. trải qua băng bó đơn giản về sau s ô dỗ liền đi trở lại đến bạ g i ặ t bên trong mà lại liếc mắt liền thấy được h ả i bọn hắn bởi vì bây giờ tại nơi này ăn cơm người cũng chỉ còn lại có tu la một b ả n thôi đi nguyên lai ta một mực truy tìm đỉnh điểm liền là người a tùy tiện ngồi ở hải đối diện s ô dỗ một mặt khó chịu nói không có quy củ nghiêm nhìn xem s ô dỗ kia một mặt khó chịu bộ dáng h ả i mặt lạnh lấy nói một tiếng mà nghe được hải s ô dỗ mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên dù sao hải tại đạo trường ỵ xìn kia hai năm thế nhưng là cho số dỗ lưu lại rất sâu bóng ma đâu nhưng tương tự hải huấn luyện cũng làm cho sổ d ầ trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng càng vững chắc ngươi hẳn là quản ta kêu cái gì nhìn đứng ở nơi đó sổ d ầ hải ngoạn vị nói、Cắt. sư minh i n u môi khinh thường sau đó sổ d ầ nhỏ giọng nói một câu được rồi ngồi xuống đi bắt giới đối sổ d ầ phất phất tay hải cũng cười nói nghe được hái nói như vậy s ổ d ầ cũng lần nữa ngồi xuống hai vị này là chị dâu của ngươi t h ì nạ ý x í p chỉ dưới bên người hai người hải đối sổ d ầ giới thiệu nói mà số d ầ nghe hải về sau cũng cung kính hướng về hai người nhẹ gật đầu bất quá sau đó lại lần nữa nhìn về phía hải uy Ta nợ ó nụ cười hải rất bình thản nói hắn xác thực không phải đến bắt băng hải tặc ngũ dơm dù sao cái này băng hải tặc kỳ thật coi như là ba ngày trước mới vừa vặn thành lợi bây giờ còn chưa có treo thường đâu cái kia sô、so、dô sư minh n g à i tốt ta gọi là nam y nghe nói các ngươi là hải quân mà nghe được hải lúc này vừa rồi cùng theo lên na mỹ do dự một chút về sau kiên trì đi tới nhìn xem hải cố lấy dũng khí nói Đúng vậy à, tiểu mội mội có, có c cắn cắn khả khả hôm nay chương hai mươi cho mọi người đưa ra ngày mai bắt đầu liền khôi phục lại một ngày canh năm trên cơ bản tới nói là giữa trưa ba canh sau đó năm giờ chiều sáu điểm các đổi mới một t r ư ờ n g nếu có tăng thêm cũng sẽ ở lúc buổi tối càng tới hơn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi chương sáu mươi sáu hải quân phân bộ ẩm theo hí nạ năm đấm trực tiếp đập vỡ trước mặt bà nan ít nhìn ra hải sát mặt cũng không phải quá đẹp đẽ nạ h ủ tại vừa rồi liền đã đem mặt lòng băng hải tặc sự tình nói một lần đồng thời cũng đem liên quan tới mù sệ thượng tá sự t ì n h lộ ra đang nghe hải quân vỡ ơ y mà cùng hải tặc cấu kết ước hiếp nhân loại thời điểm liền ngay cả hải đều cảm giác được hí nạ lửa đã đang tiêu đốt hải quân cùng hải tặc có thể nói hoàn toàn là hai cái mặt đối lập mặc dù nói trên thế giới này cũng không phải là không phải hát tức hạ cụ càng nhiều tồn tại là màu xám khu vực người đánh b ấ t qua đối phương né tránh nhựa bộ chuyện như vậy trên biển cả mỗi một cái hải quân phân bộ đều phát sinh qua cho nên nếu như chỉ là mụ sệ thượng tá bị ạt lỏng n g ă n ở phân bộ đánh không ra khí nạ cũng sẽ không như thế sinh khí nhưng thân là một m cái phân bộ tối cao t r ư ờ n g quang vờ ơ y mà cùng hải tặc cấu kết chuyện như vậy là tuyệt đối không có khả năng được tha thứ chuyện như vậy nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài mụ sệ thượng tá hẳn phải chết không nghi ngờ mà bây giờ hắn sở dĩ còn ngồi như thế ổn vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một liền là hắn đem toàn căn cứ người đều đem mua nhưng đây cơ hội là không thể nào một cái hải quân phân bộ mấy ngàn người chắc chắn sẽ có một số người còn có chính nghĩa tri tâm bọn hắn chỉ cần hướng lên phía trên đánh một phần báo cáo kia mụ sệ thượng tá liền xong rồi đã loại thứ nhất rất không có khả năng vậy cũng chỉ có có thể là loại thứ hai cái kia chính là mụ sệ bên trên trên mặt có người trực tiếp đem chuyện này cho đè ép xuống nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì lần này hắn xem như chọc g i ậ n tới hải bọn hắn rủi ro chúng ta đi cái phân bộ này đem bọn hắn cho bưng số dầu các ngươi liền đi đem cái kia ạt lỏng băng hải tặc bưng đi suy nghĩ một chút hải trực tiếp hạ chỉ lệnh sau đó liền đứng lên、Ai? các ngươi các ngươi không đi đánh đạt lòng sao nghe được hai bọn hắn vở ơ i mà m không có ý định đi đối phó ạt l ò n g nạ mỹ một mặt khiếp sợ kêu lên yên tâm đi sư lệ của ta còn có hắn nhìn chúng người không có khả năng ngay cả một cái hai ngàn vạn cá con người đều đánh không lại mà lại ta bưng hải quân phân bộ về sau liền sẽ trực tiếp đi qua đến lúc đó nếu như sổ d ộ bọn hắn không có giải quyết đối phương ta liền tiêu diệt bọn hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười h ả i hướng trên mặt bàn ném đi một vạn bỡ ly đây là tiền ăn sau đó liền trực tiếp rời khỏi phòng ăn mặc dù nội tâm rất xoắn suýt nhưng bây giờ nạ mỹ cũng chỉ có thể đi tin tưởng phi cùng sổ rộ hai quản nhà hàng nổi trên biển lóc bản dẹp muốn một chiếc thuyền nhỏ về sau bọn hắn một nhóm ba người liền trực tiếp hướng về hải quân phân bộ mà đi mà ven đường bọn hắn thì còn tại bạ giặt chỉnh đốn bởi vì vì muốn dẫn lấy sản dị cùng rời đi vì làm sao đi thuyết phục sản dị h a i là không biết bất quá bọn hắn nơi này cự l i này cái hải quân phân bộ đến không tính là quá xa hơn hai giờ về sau một cái chấn nhỏ xuất hiện ở h ả i tầm mắt của bọn hắn ở trong mà tiểu c h ấ n bên cạnh chính là hải quân phân bộ cái này hải quân phân bộ bên trong hết thể có hai hai trăm linh tên lính nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo hộ xung quanh đây năm mươi mấy người thôn trang hòa bình mà bây giờ c theo lấy bọn hắn bước lên tiểu trấn về sau bọn hắn một nhóm ba người cũng hướng về cái này hải quân phân bộ mà đi người nào đương hải bọn hắn lúc đến nơi này hải quân phân bộ đứng các người cũng ngay đầu tiên thấy được bọn hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên hải quân bản bộ chuẩn tướng hải thượng tá hy nạ tới gọi các ngươi mụ sẽ thượng tá tới gặp hy nạ ngay đến bên này hải bình hy nạ liền trực tiếp kêu lên mà nghe được hy nạ nói như vậy bên kia đứng gác hai người liếc nhìn nhau một cái trong đó lập tức hướng về bên trong chạy tới mà một cái khác thì run dày chào một cái đương h ã i bọn hắn đi vào phân bộ không lâu thời điểm một nhóm người cũng thật nhanh chạy tới bất quá cầm đầu lại cũng không là người phụ trách nơi này c h u ộ t ra thượng tá mà là một người khác hải quân thứ một trăm bảy mươi tám tri bộ hạ hạ thứ mười tám phân bộ thiếu tá tiêu c ơ giáp gặp qua hai vị trưởng quan theo người này chạy tới hải trước mặt của bọn hắn người này cũng hướng về hải cùng hy nạ chào một cái lớn tiếng kêu lên mu xe đâu nhìn cái này thiếu tá một chút hy nạ đẻ ép tức giận hướng về hắn hỏi thượng tá hắn hắn đi tìm xem xung quanh l ã n h điện nghe được hy nạ cái này thiếu tá do dự một chút sau đó lớn tiếng nói đi đâu nhìn hắn nói như vậy thì nạ cũng lập tức truy vấn h ắ n là khả khả tây á thôn v ụ cận đi suy nghĩ một chút cái này thiếu tá cũng mở miệng nói ra hắn là đi dò xét vẫn là đi nhận hối lộ nghe được cái này thiếu tá thì nạ trong nháy mắt đưa tới một mặt tức giận hướng về phía hắn quát thượng tá ta, ta không rõ ngươi đây là ý gì nghe được hy nạ nói như vậy cái này thiếu tá ta tay ở sau lưng nhẹ nhàng bày dưới sau đó cường n ạ n h đỗi trở về ha, ha. còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ chúng ta đã có mủ sệ thượng t a cấu kết đạt lòng băng hải tập nhận hối lộ chứng cứ bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta tới này làm cái gì nghe được người này lời nói hải hướng phía trước b ư ớ c khé động t r e o tức đối với hắn nói hai người này là giả hải quân bản bộ sĩ quan cho ta đánh chết tại chỗ mà nghe được hải cái này thiếu t a cũng biết sự tình không thể thiện trực tiếp lớn tiếng đối người đứng phía sau quát bọn hắn rất rõ ràng hải quân cùng hải tặc cấu kết khi dễ bình dân nhất là đây là phát sinh ở đông hải nếu để cho hải quân bản bộ hoặc là chính phủ thế giới biết bọn hắn chết chắc cho nên làm gì đều là chết kia không liệu cũng bằng m ộ theo p n Nếu hì nạ thân ể giết h hình nói lên một giây sau nàng đã biến mất ngay tại chỗ thân thể càng là trực tiếp xuyên qua cái kia thiếu tá mà vào lúc này cái này thiếu tá trên thân cũng nhiều thêm một cái sát lao cố lấy hắn ngang ẩm ẩm ở trên mặt đất về phần xa xa những cái kia hải quân ình dịch đã nhảy dựng lên trực tiếp từ không trung g i ế t tới ình dịch trong tay đại đao vung lên trong nháy mắt liền trực tiếp đem những này người tròn đẹn bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất những người này mệnh cũng đi hơn phân nửa đầu mà những cái kia không có bị quét đến người lúc này cũng hoảng hốt chạy bự chạy nhìn xem thủ hạ của mình mới một hiệp liền trực tiếp bị giết tán bên này thiếu tá quả nhiên là sắp đem con mắt trợn lồi ra quay đầu lại nhìn xem ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn về phía mình hải cùng hy nạ cái này thiếu tá cũng giống lên bốn trăm bốn mươi năm vốn cho là tổn c ả o sẽ tiêu hao rất nhiều đâu kết quả xem xét ai còn có chương năm mươi tổn c ả o nhìn ta thật rất thích cố sự này a viết đã vậy còn quá nhanh quá thần kỳ hôm nay liền bình thường phát đi giữa t r ư a ba canh năm giờ chiều cùng sáu điểm canh một mỗi ngày canh năm người tích lũy khen thưởng qua mười ngàn điểm sẽ tăng thêm một c h ư ờ n g cũng không biết sách này tương lai sẽ như thế nào nhưng hẳn là sẽ không lo lắng sẽ tờ di vấn đề tổn c ả o nhiều lắm chương sáu mươi bảy ạt lòng đế quốc hai người các ngươi vương bắt đản các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đình chết ta ạ ta nói cho các ngươi biết chúng ta thượng tá phía trên có người người liền xem như bắt chúng ta cũng vô dụng đến lúc đó vị đại nhân vật kia lập thủ các ngươi chết như thế nào cũng không biết nhìn xem hải c u n g h í nạ người này lớn tiếng quát mà nghe được người này lời nói hải c u n g h í nạ ngoạn vị liếc nhau một cái t ố t nói một chút các ngươi người sau lưng là ai một chân dâm tại người này trên mặt hải đối cái này người nói các ngươi đứng vững vàng ta nói cho các ngươi biết chúng ta mụ sẽ thượng tá đường ca là hải quân bản bộ trung tướng mọ m ọ n gà g các ngươi một cái nho nhỏ trưởng tướng một cái nho nhỏ thượng tá cũng dám quản trung tướng người nhà ta nhìn các ngươi là trán sống rồi theo người này gấm thét hải cùng hy nạ cũng nhìn lẫn nhau một cái nói thật đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia trần kinh bọn hắn khẳng định không phải sợ mỏ mỏng gạ đừng nói là mỏ mỏng gạ liền xem như ạ k ẹ đủ bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt nhưng bọn hắn là thật không nghĩ tới cái tia mỏ mỏng gạ lại chính là cái này mụ sẽ thượng tá người ở phía trên phải biết tại bọn hắn trong ấn tượng mỏ mỏng gạ thế nhưng là cực kỳ nghiêm cận người ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương liền có thế lực người đều là có thất tình lục dục liền xem như một cái tiểu đoàn thể bên trong cũng sẽ có ai là ai tốt ai là ai không hợp nhau tình huống phát sinh mà tại hải quân bản bộ cũng là như thế hải quân bản bộ thế lực trên cơ bản có thể chia làm ba cái bộ phận thứ nhất liền là phái chủ chiến lấy đại tướng ạ k ẹ nù làm chủ dưới trướng trung thành nhất trung tướng hẳn là ôn ỉ gù mộ cùng t ít bùn đồ b ẹ mạn bọn hắn có khuynh hướng kết quả thắng lợi thay lời khác giảng chính là chỉ cần cuối cùng thắng có một ít thương vong cũng là có thể tiếp nhận tỷ như nói trên chiến trường nếu có một trăm bình dân cùng một ngàn hải tặc hôn cùng một chỗ những người này liền sẽ không chút do dự hạ lệnh ná pháo một trăm bình dân tử vong mặc dù là một loại tổn thất nhưng tiêu diệt một ngàn hải tặc so với thắng lợi tổn thất kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu thứ hai liền là ôn hòa phái lấy dẹ phi ạ bọn hắn càng có khuynh hướng lấy t r à o làm chủ bọn hắn cũng sẽ không chủ động giết chết hải tặc mà là sẽ bắt được bọn hắn về sau đem bọn hắn đưa vào ìm k é o đao mà mang ý nghĩ như vậy người bản bộ trung tướng bên trong lấy giả mạ c ả dị cùng dê tặng cứ điểm rộ nạt thản làm chủ nhưng lớn nhất một cái thế lực thì liền là thủ t ự thế lực bọn hắn sẽ á n lấy thượng cấp chỉ thị tận khả năng hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ của mình phần lớn trung tướng đều là như vậy bọn hắn cũng không đứng đội cũng không cần thiết đứng đội ai là hải quân nguyên soái bọn hắn liền nghe ai rất đơn giản m ọ mỏng gạ cũng là cái này một thành viên trong đó hắn người này rất cứng nhắc sẽ không làm sao biên báo. sẽ hoàn mỹ chấp hành bất kỳ mệnh lệnh nhưng nếu như nói người này sẽ thả tung người nhà của mình cấu kết hải tặc hải cùng hy nạ là không tin nhưng bây giờ cái này thiếu tá đỏ miệng nành trắng nói như vậy cũng dung không được bọn hắn không tin nghĩ đến nơi này hải trực tiếp lấy điện thoại r a trùng đánh về phía hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bất quá trước đó hắn cũng không có ngăn cản hình dịch tiếp tục giết chóc vải lỗ vải lỗ vải lỗ u i nơi này là sẻn gỗ cụ điện thoại trùng vang lên không có vài tiếng liền bị một bên khắc nhận sau đó sẻn gỗ cụ thanh âm liền chuyển tới mà vừa nghe đến điện thoại người bên kia nói mình là sẻn gỗ cụ lúc này nguyên bản vẫn còn ở trên mặt đất dây r ù a thiếu tá trong nháy mắt liền bất động mồ hôi lạnh bắt đầu không ngừng từ trên đầu của hắn xông ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới hải vỡ ơ y mà trực tiếp tìm được sèn gỗ cụ sèn gỗ cụ à, đây chính là hải quân lớn nhất b u ô n hiện tại trong đầu của hắn ở trong trống giống hiện tại hắn chỉ có một loại cảm giác hắn cảm giác mình chết chắc sèn gỗ cụ nguyên x o á i là ta nghe được sèn gỗ cụ thanh âm hải cũng lập tức nói À, là tiểu la à, thuyền của ngươi h ỏ a tở sẽ v ẫ n đã tạo tốt đồng thời đã cho chúng ta tới tin tức ta còn buồn bực ngươi vì cái gì không có đi lấy đâu gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không nhìn l à hải đánh tới sẹn gỗ cụ thanh âm cũng lộ vẻ dễ dàng rất nhiều nguyên soái là như vậy ta bây giờ tại đông hải nghỉ ngơi vừa vặn đụng phải một chuyện đông hải một trăm bảy mươi tám tri bộ hạ hạt thứ mười tám phân bộ thượng tá mụ s ệ thượng tá cùng ạt lòng băng hải tặc cấu kết bỏ mặc chiếm lĩnh dưới trướng hơn hai mươi cái thôn cái cọc tiến hành huyết tinh thống trị từ đó nhận hối lộ ta cùng hy nạ còn có ình d ị c h biết được tin tức sau tới kết quả lại bị bọn hắn công kích chế phục bọn hắn về sau bọn hắn nói bọn hắn nơi này chỗ rửa làm mỏ mỏng gạ trung tướng việc quan hệ bản bộ trung tướng cho nên ta chỉ có thể hồi báo cho ngài mặc dù sẹn gỗ cụ nhưng hãy lại tất cần để cho tâm tình của hắn không tốt đẹp như vậy mới được hắn cũng không có huyện chuyển nói cái gì cho phải lời nói mà là trực tiếp đem tình huống bên này hồi báo cho sẻn gỗ cụ nghe được hài giảng điện thoại bên kia sẻn gỗ cụ cả người đều mộng mọi món gà g hắn là h i ể u rất rõ hắn rất khó tưởng tượng như thế một cái nghiêm cẩn lại cương trực công chính nam nhân vậy mà lại là một cái cùng h ả i tặc cấu kết thức hiếp bách tính chỗ dựa ẩm một tiếng vang thật lớn trực tiếp từ điện thoại trùng bên kia chuyển tới có thể thấy được sẻn gỗ cụ vào lúc này là vậy vì tức giận chuyện này ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách đem một đám có quan hệ người còn có chứng cứ tất cả đều mang cho ta trở lại bản bộ đến nghe s è n gỗ cụ vậy cơ hồ là cắn răng phát ra t h a n h â m có thể thấy được lúc này s è n gỗ cụ đã nhanh muốn giận đi lên phải biết chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài tia đánh cũng không chỉ là hải quân mặt nghe được s è n gỗ cụ hải cũng không nói thêm gì chỉ là lên tiếng về sau liền trực tiếp đem điện thoại trùng cắt đ ứ t nhìn xem hải cúc điện thoại trùng bên này thiếu tá là triệt để choáng bởi vì hắn cảm giác mình thật sắp xong rồi khi nạ đem cái này hải quân phân bộ hết thể mọi người toàn bộ bắt lại đồng thời thông chi một trăm bảy mươi tám tri bộ phái người tới nếu có bất luận cái gì phản kháng giết không tha、Rõ. nghe được hải bên này hy nạ cũng lập tức nghiêm c h à o một cái về sau bắt đầu xông vào giữa đám người nàng hoàn mỹ cùng thi hành hải mệnh lệnh phàm la còn cầm vũ khí chuẩn bị chống cự đi lên liền một chấm một trực tiếp giết trong lúc nhất thời cái phân bộ này có thể nói là máu chạy thành sông người đều là sợ chết theo những cái kia không có tham dự người trước tiên quỳ trên mặt đất xin hàng những cái kia tham dự người cũng mang may mắn tâm lý quỳ trên mặt đất bất quá bọn hắn có thể hay không trốn đi được ha ha các người đương hải kia lẹ vào chín mươi chín kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ là đùa dẫn sao không đến nửa giờ hải quân thứ một trăm bảy mươi tám tri bộ người cũng đã chạy tới cầm đầu lan trèo lên bạ ẹ n thiếu tướng khi biết tình huống nơi này về sau hắn đều kém chút không có bị tức chết nguyên bản hắn còn muốn lấy có thể hay không chịu hồi đến bản bộ hay là tiến thêm một bước trở thành trung tướng đâu bây giờ nhìn lại mình không bị lột liền muốn cảm ơn trời đất đưa một trăm bảy mươi tám tri bộ người chạy đến về sau h ã y đem nơi này tạm thời giao cho bọn hắn sau đó mang theo h ì n ạ cùng ình dịch liền hướng về khả khả tây á thôn phương hướng mà đi chương sáu mươi tám mụ x ệ thượng tá nguyên x o á i ngài tìm tại hạ nhẹ nhàng gõ cửa một cái mỏ mỏng gạ trung tướng một mặt nghiêm túc từ bên ngoài gian phòng đi đến nhìn xem rõ ràng sắc mặt có chút âm chầm sèn gỗ cụ cung kính nói tại hải c ú t điện thoại về sau sèn gỗ cụ cơ hồ là gào thét gọi mỏ mỏng gạ lập tức đến phòng làm việc của hắn đến mà thái độ như vậy liền xem như luôn luôn nghiêm cẩn mỏ mỏng gạ lúc này cũng có một chút thất t h o n g bất quá hắn suy tư thật lâu hắn không có phát phát hiện mình gần nhất làm cái gì có tranh cãi sự tình à, cho nên cái này khiến hắn có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc ta đến hỏi ngươi đông hải một trăm bảy mươi tám tri bộ thứ mười tám phân bộ mụ sẽ thượng tá là gì của ngươi? Hai tay chi trên bàn. s e n gỗ cụ nhìn xem mỏ mỏng gà hiếp hai mắt nói là tại hạ bà con xa đường đệ g i a g i a của hắn cùng tại hạ gia g i a là thân huynh đệ nghe được s e n gỗ cụ mỏ mỏng gà suy nghĩ một chút liền nghiêm túc hồi đáp thừa nhận liền tốt ngươi tạm thời tạm thời cách trước à chờ hắn tình huống điều tra rõ ràng lại nói nghe được mỏ mỏng gà thừa nhận hắn cùng m ụ sệ thượng tá quan hệ s e n gỗ cụ cũng n ố i l ò n g một ngụm hai mươi mốt khí chí ít không có rào biện cái này còn tính là hắn quen thuộc mỏ mỏng gà n ừ n g tạm thời c á c trước nguyên soái có thể hay không để tại hạ minh mạch đến cùng xảy ra chuyện gì n g h e xong sèn gỗ cũ há miệng liền để cho mình tạm thời cách r ư ớ c liền xem như mỏ mỏng gà cũng có một chút mộng đừng nói ngươi không biết ngươi người đường đệ này đều làm cái gì nhìn xem mỏ mỏng gà sèn gỗ cũ cảm giác mình lửa lại tại hướng ra ngoài tại hạ xác thực không biết tại hạ và hắn đã có đem mười năm gần đây chưa từng thấy qua cẩn thận suy nghĩ một chút mỏ mỏng m ỏ gà biết sự tinh hẳn là liền phá hủy ở chính mình cái này bà con xa đường đệ trên thân nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn thật không rõ ràng Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ngươi người đường đệ này tại đông hải c ấ kết đạt lòng băng hải tặc đem ư mỗi mỗi hắn hắn người, người ớ sửa sang lại một cái tài liệu trước mặt xẻng gỗ cụ trực tiếp vung ra mỏ mỏng gà trên mặt mà mỏ mỏng gà nghe xẻng gỗ cụ cả người đều ngộng kinh ngạc hốn thân r ú n dậy hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người kia vờ ơ y mà dám làm như thế tại tại hạ xác thực không biết nghe được s e n go cụ mọi mỏng gạ đ ô n g nhiên một chân quỷ xuống một mặt nghiêm túc nói hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình cái tia đường đệ vậy mà lại làm ra chuyện như vậy ta biết ngươi không biết bằng không hiện tại cũng không phải là ngừng chức của ngươi mà là trực tiếp bắt ngươi nhưng nên đi điều tra vẫn là phải đi ngươi lui ra đi thật tốt ngẫm lại còn có ai cùng chuyện này có quan hệ nhìn xem mọi mỏng gạ s e n go cụ thở dài một hơi nói thật m Mọ ỏ n mỏng gạ là trong tay hắn tương đối tốt dùng uy tín lâu năm trung tướng một trong sức chiến đấu cường hãn nội tâm kiên định là một cái hảo thủ liền xem như hắn không có có trở thành đại tướng tiềm lực nhưng là nương tựa theo quân công về sau trộn lẫn cái đại tướng về hưu tư cách vẫn là không thành vấn đề thậm chí có thể ngoại phái đến lúc đó dê mở đầu tri bộ đi làm căn cứ trưởng nhưng bây giờ có cái này chỗ bẩn đ o á n chừng hắn đợi này liền xem như xong nghe được xen vô cụ m ọ t mỏng gạ cũng không có phản kháng bởi vì lúc này trong đầu của hắn không ngừng đang nghĩ đến cùng là ai mượn tên tuổi của mình làm chuyện không thể tha thứ hắn không tin mủ sệ thượng tá làm như thế sẽ không có người báo cáo vậy liền đại biểu cho có người đem chuyện này để ép xuống Mà làm mình, mình làm tại trong, thế biết hải như như như chỉ nhưng hắn biết rõ mình không bản quân q bên năng cũng bộ rõ có lực có có có vậy, vẻ u a Kia i l ề n là n g ư mượn ờ i giả bên cạnh mình l ấ y tên tuổi c ủ a m ì n Nghĩ đến n h làm. ơ i này, mỏ mỏng gà nắm đấm không khỏi dùng khỏi hắn sức thất phải tìm tới người kia là ai. chuyện như tìm tới làm. Đang lúc mỏ mỏng người hắn cũng không Đang kia là chết, sẽ đi lúc hồn lạc phách rời đi hải quân bản bộ đại lâu thời điểm hai bọn hắn thì đã đi tới khả khả tây á thôn phụ cận đảo nhỏ Vừa mới tới. bọn hắn liền nghe đến một trận chiến đấu thanh â m từ đằng xa một cái gần b i ể n kiến trúc ở trong chuyền đến mà lúc này tại cái kia kiến trúc nơi xa còn có một chiếc quân hạm đầu ở chỗ đó nhìn xem kia quân chiếc phía trên số hiệu không có gì bất ngờ xảy ra cái này quân hạm chính là mụ sệ thượng tá lái đi kia một chiếc dùng cái bùn sổ cụ nhìn dưới lúc này kiến trúc ở trong tình huống tổng tới nói cũng không t ệ lắm bởi vì sổ dồ muốn so nguyên tắc ở trong bị thương nhẹ nhiều lắm cho nên lúc này h ắ n đã giải quyết phần lớn ngư nhân bỏ mặc lấy vì cùng ạt lỏng ở nơi đó đơn đấu đâu tạm thời không cần đi quản kiến trúc nơi đó chúng ta trước bắt mụ sệ thượng tá lại、nói. Đã b ọ mà mà khi, khi thấy hải thuyền của bọn hắn tới thời điểm hắn cũng không có quá để ý dù sao tại vùng biển này bên trong hắn mới là lớn nhất cái kia cho nên hắn bỏ mặc lấy hải thuyền của bọn hắn đi tới hắn thuyền bên cạnh bất quá khi hải cùng hy nạ ình dịch mang theo một trăm bảy mươi tám tri bộ hải quân cầm vũ khí xông lên hắn thuyền thời điểm hắn mới cảm giác được dường như không thích hợp các ngươi muốn làm gì ta là một trăm bảy mươi tám tri bộ thứ mười tám phân bộ mụ sệ thượng tá ta hiện tại ngay tại làm nhiệm vụ các ngươi đây là muốn làm gì nhìn lên trước mặt hải mụ sệ thượng tá một mặt nghiêm túc quát bất quá hắn sau khi nói xong hắn mới phát hiện tại cái này người nhìn về phía hắn ánh mắt dường như đều lộ ra một cỗ tên là trêu tức t h ầ n s ắ c mụ sệ thượng tá ngươi xảy ra chuyện buộc chịu trói đi mà lúc này một cái một trăm bảy mươi tám tri bộ cùng hắn dù sao chúng qua sự tình người không đành lòng bảy trăm bốn mươi ba nhìn hắn giống là kẻ ngu đồng dạng liền trực tiếp mở miệng nói ra mà nghe được người này lời nói mụ sệ thượng tá mới phản ứng được mồ hôi trong nháy mắt liền chạy xuống các ngươi các ngươi nhất định là sai lầm cái gì con mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn dưới mụ sệ thượng tá từ từ hướng về đằng sau đi đến đồng thời tay của hắn cũng hướng về hắn mang đến hải quân chỉ huy một chút bất quá đáng tiếc khí nạ nhưng không có lại yên ổn lần loạn thói quen trong nháy mắt một cái đưa rời đi nguyên địa xuất hiện ở mụ sệ thượng tá sau lưng mà lúc này mụ sẽ phía trên trên thân thì nhiều hơn một cái sắt lao trực tiếp đem hắn bộ ngay tại c h â nga xuống nhìn thấy tối cao trưởng quan bị bắt mụ sệ thượng tá mang tới hải quân trước tiên khẩu súng dơ lên nhưng nên đón bọn hắn lại là một trăm bảy mươi tám hải quân tri bộ bên trong đồng Ai dám p h ả người k h á n l ậ ế t không làm là là muốn nói mò mỏng gạ trung tướng sao hắn hiện tại hiện đang cùng sẻn cộ cùng nguyên soái trò chuyện liên quan tới ngươi sự tình đi nghe được m ũ sệ thượng tá hải cũng ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem cái kia trương bị i ẫ m tại dưới chân mặt một mặt trêu tự nói chương sáu mươi chín hoa tờ xê vân người thật không đi cùng bọn hắn cáo biệt sao đây chính là người sư đ ệ đứng tại hải quân trên thuyền hai bọn hắn nhìn phía xa khả khả tây á trong thôn vừa múa vừa hát dáng vẻ thì nạ đi tới hải bên người nhỏ giọng hướng về hắn nói không được dù sao hiện tại ta thế nhưng là hải quân mà bọn hắn là hải tặc ta nếu như đi bọn hắn cũng sẽ không được tự nhiên đi cười go go quân hạm rào chắn hải cười nói mà nghe được hải thì nạ cũng chỉ là khẽ cười một cái cũng không nói gì thêm dù sao vào lúc này bên cạnh của bọn hắn không chỉ có mấy người bọn hắn còn có một trăm bảy mươi tám tri bộ người nếu như hải cùng phì bọn hắn đi quá gần t h thật chẳng tốt cho ai cả tốt trở về địa điểm xuất phát theo hải thoại âm rơi xuống quân hạm cũng chính thức q u a y người hướng về nguyên bản mười tám phân bộ mà đi theo bóng đêm lặng lẽ giáng lâm ngày thứ hai báo chí về hướng các nơi trên thế giới thời điểm đông hải hết thệ có ba chuyện lớn phát sinh thứ nhất liền là đông hải tiền thưởng cao nhất đạt lòng băng hải tặc bị một cái mới xuất hiện băng hải tặc đánh bại truyền thuyết cái này băng hải tặc tên là băng hải tặc mũ r ơ m trước đó bọn hắn còn đánh bại đô đốc khắc lực khác cho nên trải qua nghiên cứu đông hải thứ nhất cao tiền thưởng ngay hôm nay buổi sáng đội chủ băng hải tặc mũ dơm đoàn trưởng nhóc mũ dơm phi tiền thưởng ba mươi triệu bờ ly chuy là một kiện tương đối bí ẩn sự tình đông hải thứ một trăm bảy mươi tám hải quân tri bộ thứ m ộ ư ơ i tám phân bộ mụ s ệ thượng tá bị mất chức đồng thời giam giữ còn có thứ m ộ ư ơ i tám phân bộ thiếu tá cùng hơn ba mươi người đừng tưởng rằng nhận hối lộ người cũng chỉ có cái này hơn ba mươi những người này là người còn sống sót hải ra tay nhưng cho tới bây giờ đều là nghiêm túc chuyện thứ ba kỳ thật tại đông hải nhắc lên gọn sóng cũng không liền ớ n nhưng t ạ trên thế giới lên nhắc gọn sóng giới i l có một ít lớn cái kia chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo đội chủ làm nhất hòa bình tri hải đông hải ngay cả tiền thưởng ba ngàn vạn trở lên hải tặc đều có thể nói là phượng mao lân g á c cái gì thất vũ hải Khắc khắc hài khắc khắc xuất đạo đến nay mặc dù cũng chính là hơn nửa năm thời gian nhưng hắn đánh bại người nhưng đều không phải là cái gì thiện tạp bã bị ở một băng hải tặc chặt lọt thẹ cờ giấc cờ chặt l ọ t k ẹ sơ mút chặt l ọ t k ẹ cạ tạ cụ di sau đó lại đánh bại mắt diều h ầ u mặc dù trên tay không có nhiễm một đầu siêu cấp cường giảm ệ n h thế nhưng là thực lực của hắn đã đáng giá khẳng định hiện tại đã có một ít người coi hải là thành hải quân mới hy vọng tại hải quân bản bộ không ít người đều đang nói hải thực lực liền xem như so ra kém tứ hoàng đoán chừng cũng có thể sánh vai đại tướng dạng này thuyết pháp tại hải quân bản bộ rất có thị trường điều này cũng làm cho nguyên bản đại tướng dự khuyết tổ kỳ cặp cùng don có chút lung túng bất quá khó xử nhất còn phải nói là tổ kỳ cặp trả tồn dù sao hắn cùng hải giao thủ qua đối đầu sẽ không kẽ bùn sổ cụ hà kỳ sẽ chỉ nửa bộ lục thức hải hắn lại bị áp chế cho nên có thể vẫn được t r ả tôn gần nhất tại tổng bộ thời gian nhưng không tốt l ắ m a bất quá những tin đồn này đều không có quái dày đến hải tại đem mủ sẽ thượng tá áp về tới phân bộ về sau phụ trách gáp vận sự tỉnh liền giao cho nguyên bản nơi này thiếu tướng đây cũng là lấy công chuộc tội đi dù sao hắn có giám sát chi trách sau đó bọn hắn liền lại ngồi một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ hướng về đọa t ờ sệ vần phương hướng đi đảo mắt lại qua một tuần đương hải khi nạ cùng ỉnh d ị c lần nữa bước lên đọa tợ sệ vần thời điểm hắn phát hiện đọa tợ sệ vần thị trường i s e r e r lúc này chính mang theo hắn công ty nhân viên tại trên bến tàu chờ đợi hắn đâu nhìn xem hải một chút thuyền bọn hắn liền lập tức tiến lên đón ngài tốt ngươi chính là hải chuẩn tướng đi ta là nơi này thị trường ải sơ bờ lần trước ngài đến thời điểm thật rất xin lỗi ta cũng không ở nơi này không có chiếu cố tốt ngài là trách nhiệm của ta xin ngài đừng nên trách cầm hai tay ải sơ bờ một mặt kích động nói mà đối mặt cái này nhiệt tình ải sơ bờ hải ngược lại có chút không biết làm sao bởi vì hắn có một ít làm không biết rõ vì cái gì ải sơ bờ đối với mình nhiệt tình như vậy đâu kỳ thật cái này vẫn phải nói hải tâm thái không có chuyển biến tới đây là cái gì thế giới đây là một cái chiến loạn thế giới nơi này cũng không lưu hành hiện đại địa cầu bộ kia cũng không phải là đảng chỉ huy binh cũng không phải tư bản chủ nghĩa xã hội phú thương có thể áp đảo quan viên chính phủ phía trên ở cái thế giới này trong tay có binh đều không có đại dụng bởi vì người vũ lực thật sự là quá mạnh cho nên chỉ có cường giả chân chính mới là tả hữu mảnh này biển cả tồn tại hay bây giờ tại sơ bơ bọn hắn nhìn liền là cái này một cấp bậc cường giả c h ỉ ít tại g ờ răng lại nạ nửa trước đoạn là như thế hải sơ bơ trước nhiệt tình chiêu đãi hai bọn hắn ăn một bữa tốt sau đó buổi chiều lại đi xem hai thuyền ấn lý tới nói hải thuyền nửa tháng trước liền đã đã sửa xong bất quá đ ầ u ở chỗ này nửa tháng h ải sơ bờ cũng không có nhàn rỗi mình chủ động ra một chút tiền đến đem hải thuyền cho nhiều trùng tu một chút đương hải đi tòa này trên thuyền thời điểm nói thật hắn là rất hài lòng thuyền này là án lấy trung tướng cấp thuyền tạo trung tướng cấp liền là đồ ma lệ n h cấp hải quân trước mắt chế thức thuyền ở trong trọng tải lớn nhất bất quá trên thuyền mặc kệ là khoa học kỹ thuật hàm lượng còn không gian lớn nhỏ trang trí đều hiện rất không tệ cũng không biết ải sơ bờ là từ đâu nghe được hải cũng không thích quá sốc nổi đồ vật cho nên hắn tu kiến thuyền này thoải mái dễ chịu độ loại hình đ lại nhìn không ra quá nhiều hải sau khi lên thuyền nhìn một vòng toàn bộ thuyền chia làm bốn tầng bất quá thấp nhất một tầng kỳ thật cũng không tính một tầng bởi vì rất thấp nơi này là ngục giam là chuyên môn cho hải về sau tại cất cánh thời điểm bắt được hải tặc chuẩn bị ngục giam phía trên tầng kia là hải binh tầng có đơn độc phòng huấn luyện phòng vệ sinh phòng tắm phòng ăn đọc sách thất phòng giải trí các loại không gian coi là thật không nhỏ mà gian phòng cũng có hai mươi sáu cái mỗi cái gian phòng có thể ở tám cái hải binh đây chính là hai trăm linh tám cái hải quân nguyên bản hẳn là có thể ở mười sáu cái bởi vì thế giới này chủ yếu vẫn là bên trên giường dưới loại kia giường bất quá hai lần trước đến thời điểm chuyên môn thiết kế loại kia giống như là đại học tốt cái chủng loại kia giường trên đi ngủ dưới giường là b à n đọc sách d ư ờ n g dạng này cũng có càng nhiều cá nhân không gian tầng hai là pháo đài vũ khí thất tả hưu hết thệ tam thập nhị môn hòa pháo cộng thêm trước ba phía sau cửa ngũ môn hải chiến công kích lực độ có thể nói là cực kỳ cưng hãn mà một tầng liền là bong tàu tầng nơi này ngoại trừ bong tàu bên ngoài gian phòng liền đều là hải bọn họ một cái gian phòng cực lớn cộng thêm bên trên trong khi huấn luyện ở giữa đơn độc phòng ăn phòng tám phòng nghỉ chương bảy mươi sapa ảo đi q u n đạo ngay thật không ở nơi này nhiều nán lại một đoạn thời gian rồi nhìn xem hải muốn đi hải sơ bợ có chút thấp phỏng hướng về hắn hỏi nói thật hải sơ bợ rất muốn hải tại tọa tờ sẽ vấn ngốc một trận thời gian dạng này cũng tốt để hắn lấy được hải tín nhiệm trở thành bạn của hải dù chỉ là bạn nhậu cũng không quan trọng bởi vì hắn biết hải về sau tất nhiên là đem sẽ trở thành một phương cự vật lúc này đánh hào giao tình về sau mặc kệ là đối với an toàn còn là đối với giới chính trị tới nói đối với hắn đều là có lợi bất quá hải đúng là không định ở chỗ này ở lâu chỉ ở chỗ này ở sau một đêm ngày thứ hai hải một nhóm ba người liền lên thuyền Hướng ẻn nì về sứ mà, mà hải tại thuyền mở sau khi thức dậy liền trên thuyền bốn phía đi dạo tại sơ bở trước mặt thời điểm hải cũng không có biểu hiện ra mình đuối thuyền này cảm thấy rất hứng thú bất quá bây giờ hắn nhìn xem thuyền này con mắt đều tại sớm k i n quang thuyền này thật rất không tệ a trừ bảy trăm ba mươi ba giới đáy ba tầng cùng phòng điều khiển lộ vẻ trung quy trung cũ bên ngoài bọn hắn ở lại không gian còn là rất không tệ k ê u cái gian phòng cực lớn là án lấy bình dịt tiêu chuẩn đến xây lớn vô cùng giường cũng lớn vô cùng trong gian phòng đồ vật đầy đủ mọi thứ giường lớn tủ quần áo bàn trà ghế sofa bên cạnh còn có bưng điện thoại trùng địa phương trong phòng huấn luyện đồ vật cũng làm rất đầy đủ trong này hẳn là có không ít đều là chính p h ủ chín làm tới đơn độc phòng ăn rất lớn phòng nghỉ lớn hơn thế giới này mặc dù có trực tiếp điện thoại trùng nhưng là cũng không có tương ứng tivi loại hình cho nên phòng khách càng nhiều giải trí công trình chỉ là một chút cờ bài loại hình nhưng mặc kệ là phòng khách cự s o f a lớn ghế s o f a phía sau cự bể c á lớn hay là bên cạnh tủ rượu tủ lạnh đều để h ả i đặc biệt hài lòng ở kiếp trước hắn liền xem như làm đến chết cũng không có khả năng có được như thế một chiếc thuyền mà l i ề n lấy hiện tại t ớ i nói hải là rất hài lòng thuyền lái rất nhanh không bao lâu liền đi tới n e s lobby mà ở chỗ này khi nạ thủ hạ nhóm đã đợi chờ đã lâu theo quân hạm n h ờ cờ cảng những người này cũng đều lên thuyền đương những người này bắt đầu tham quan trên thuyền công trình thời điểm cũng là tương đương hài lòng s í c h mặc dù nói hải quân thuyền đến trung tướng cấp về sau liền có thể có một ít mình tự chủ đặc điểm nhưng trên cơ bản không có người sẽ đi cho hải binh nhóm biến hóa ở lại hoàn cảnh tp bình thường trung tướng cấp bậc thuyền tiêu chuẩn thấp nhất chí ít cũng phải là bảy trăm năm mươi người nhưng h ả i đem cái này bảy trăm năm mươi người không gian cho cái này hai trăm linh tám người có thể nói bọn h ắ n cá nhân không gian vẫn là không lớn nhưng nhưng so với cái khác người trên thuyền ở thoải mái nhiều có chuyên môn nhà ăn kiện thân thất không cần trên b o n g thuyền huấn luyện còn có phòng nghỉ phòng giải trí loại hình đối với thuyền này kỳ thật những người này càng thêm vui vẻ l ạ i tham quan xong thuyền về sau t h í nạ người trên thuyền rất nhanh liền quen thuộc riêng phần mình vị trí đồng thời đối hải quy tâm kỳ thật nghĩ đến cũng có thể lý giải v ề công hải quân đều là tôn kính cường giả hải thực lực đủ mạnh có thể áp đảo bọn hắn bọn hắn tự nhiên là sẽ không k h ô n g phục hải v ề tư bọn hắn vốn là h í nạ binh mà bây giờ h í nạ là hải phụ tá kỳ thật ai cũng nhìn ra h í nạ là hải nữ nhân cho nên bọn hắn về công v ề tư đều sẽ đối hải rất tin phục cái này không cần nói nhiều mục tiêu của chúng ta h ư ơ n g sóng c u n cồn đảo nghe được thuyền viên hải sẽ ở bong tàu trên ghế nằm suy nghĩ một chút sau đó rất bình tĩnh nói、vâng. mục tiêu hương song c u ố n quần đảo thẳng tắp tiến lên nghe hải hạ tiến lên mục tiêu chỉ lệnh bên này đám hải quân cũng lập tức hạ lệnh điều chỉnh cánh bồn u hướng về hương song c u ố n quần đảo phương hướng mà đi mà tại những người này đi về sau h í nạ mới đi tới chúng ta không nên về trước tổng bộ đi báo cáo công tác sao nhẹ nhàng đụng đụng hải h í nạ vẫn là rất cho hải mặt mũi dưới tay trước mặt tuyệt đối sẽ không ngẫu nghịch hải bất kỳ quyết định nhưng ở tự mình nàng vẫn là phải nhắc nhở một chút hải nghe được h i nạ nhắc nhở hải ngẩng đầu lên nhìn xem nàng nói tự nhiên nhớ kỹ bất quá chúng ta hoàn toàn có thể đi báo cáo công tác kết thúc về sau lại đi nhìn hải nhắc lên hạ nạp sự tình thì nạ cũng nhẹ gật đầu người kia nói tới nàng tự nhiên nhớ kỹ bất quá không cần như thế đổi đi không ngươi không rõ ngươi còn nhớ do hình dịt là thế nào tới a nguyên soái là sẽ không để cho ta đi hương song cuốn quần đ ả o bởi vì phía trên kia có thiên long nhân sẽ phát sinh cái gì không có ai biết cho nên lần này ta muốn tiền t r ạ n g hậu tấu người lắc đầu hải đánh gãy hy nạ nhìn thoáng qua xa xa ỉm dịt hải nói nghiêm túc ta hiểu được đồng dạng nhìn về phía nơi xa đ a huấn luyện ỉm dịt thì nạ cũng không nói thêm gì kỳ t h vì, nên nên vì cân g k bằng hải cùng thiên long nhân ở giữa mâu thuẫn xẻng gộ cụ có khả năng nhất liền là để hải cùng thiên long nhân không thấy mặt mà thiên long nhân ngoại trừ thánh địa mạ dị hệ dóc bên ngoài trên cơ bản là sẽ không ra ngoài ngoại trừ đi thu lấy trên trời kim thời điểm sẽ bước lên một chút đầu bên ngoài đại đa số xa nhất cũng chính là đi hương sóng cốn quần đảo đi dạo vì để tránh cho hải cùng thiên long nhân đụng vào s e n g ô cụ là tuyệt đối không có khả năng đồng ý mà hải chính là bởi vì biết điểm này cho nên hắn lần này mới không có về trước hải quân bản bộ mà là trực tiếp hướng về hương song cuốn quần đảo mà đi coi như chiếm được tin tức này cũng có đủ lâu thời gian hải cũng là thời điểm muốn đi làm cái chấm dứt kỳ thật hắn biết đại khái chuyện này người sau lưng là ai không phải biết mong chặt lọt k ẹ lilin liền là đon quịt sọt đỏ phờ làm mì nổ dù sao hắn đắc tội qua người cũng chỉ có hai người kia nếu là lúc trước tại hải không có học được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trước đó hai người này hải muốn đụng còn phải suy tính một chút nhưng là hiện tại hải thật không sợ hãi bọn hắn Kinh nghiệm chiến đấu, chính m đấu, là bốn trăm c dù bốn y giờ h ngạnh mươi n làm g giận nhưng mốt đến s a ba áo đi quần đảo kỳ thật nói là đảo nhưng cũng không phải thật sự là đảo toàn bộ đảo là từ á n g ư ờ i man cây đức tạo thành nói đến liền có một ít giống như là hiện đại địa cầu cây đức rừng cũng không có cái gì thổ địa tồn tại tạo thành cái này một mảnh hòn đảo cũng không phải là thổ mà là khổng lồ dễ cây chỉ bất quá bởi vì xạ bạ áo đỉ quần đảo bên này trải qua quản lý di thực rất nhiều thổ quá khứ lúc này mới hình thành mọi người ở lại đảo nhỏ mà lần này hai mục tiêu của bọn hắn chính là nơi này vải lỗ vải lỗ vải lỗ gió biển thổi hai nằm tại bong tàu trên ghế nằm một bên uống vào dưới tay hắn đầu bếp làm ướp lạnh nước trái cây một bên hưởng thụ lấy gió biển thổi đỡ mà vào lúc này bên cạnh hắn điện thoại trùng cũng đi theo văng lên u i nơi này là hải thiếp lên điện thoại hải cũng đối với kia là lớn hải là ta nghe nói ngươi đã lấy xong thuyền tại sao không có trở về đâu nghe được hải thanh â m sen gộ cụ thanh â m cũng từ điện thoại trùng bên kia chuyển ra a nguyên xoài a ta đi thử xem thuyền nghe được sen gộ cụ giảng h ả i nợ nụ cười sau đó rất bình thản đem nước trái cây bỏ lên b à n vừa cười vừa nói thử thuyền n g ư ơ i đi đâu thử thuyền nghe được hải trả lời như vậy sèn gỗ cụ không khỏi s ư ớ n g sốt một chút hiện tại hải quân bản bộ đã biết hải đánh bại mắt diều hâu sự tình đâu vừa vặn hải trở về sèn gỗ cụ nguyên vốn còn muốn có phải hay không muốn cùng hải thương lượng một chút phải hắn đi làm nhiệm vụ đâu ta nghe nói xạ ba áo đ ỉ quần đảo bên kia hải tặc có rất nhiều cho nên ta hiện tại ngay tại hướng bên kia đi đâu nghe được sèn gỗ cụ kia nghi ngờ lời nói hải hài lòng vừa cười vừa nói hắn không phải hài lòng sèn gỗ cụ trả thái mà là hài lòng hắn trên thuyền những người này trả thái nhìn thực lực của mình lại thêm trước kia hy nạ huy nghiêm thật khiến cái này người rất quy tâm hắn đi xạ ba áo đi quần đảo kỳ thật tuy nói là trái lệ, thế nhưng lại không ai đi đâm t học điều này đại biểu lấy hắn người trên thuyền thật rất trung tâm cái gì Xạ bà áo đi q u ầ nghe đảo. n ư i cái ô n n tiểu tử, lập tức trở lại cho ta. lại lập cho h g s o n g hải muốn đi xạ ba áo quần đảo, đi đi muốn quần bên này sẻn xạ bà áo gỗ cụ lập tức liền nghĩ tới hải cùng thiên long nhân ở giữa mâu thuẫn thế là lập tức lớn tiếng kêu lên yên tâm đi sẻng gỗ cụ nguyên soái chỉ cần những cái k i a rác rưởi không co t r e o cho ta kia ta là không sẽ đi tìm bọn hắn p h i ề n phước tốt sẻng gỗ cụ nguyên soái phía trước ta có một chiếc thuyền hải tặc ta treo nghe sẻng gỗ cụ tiếng giống giận dữ hãy lập tức cười nói một câu sau đó đem điện thoại trùng liền trực tiếp giật máy bất quá hắn đến là không có nói mỏ bởi vì bọn họ phía trước đúng là có một chiếc thuyền hải tặc nhìn xem thuyền kia đều không cần h a i nhiều lời khi nạ đã chỉ huy thuyền của bọn hắn giết tới mà thuyền kia cũng tăng tốc về phía xạ bạ hạo đ ị a quần đảo mà đi nhưng đáng tiếc so thuyền nhanh những này còn tạ i dùng buồn đương chủ yếu động lực thuyền như thế nào là hải cái này đã dùng tới trưng khí cơ thuyền đối thủ hai khoảng cách lúc này đang không ngừng giảm bớt mà h a i người trên thuyền cũng không ngừng tạ i dùng đại pháo danh kích lấy cái k i a thuyền bất quá trên thế giới này hỏa pháo lực công kích đúng là yếu một chút mặc dù những cái tia đạn pháo có mấy phát thật rơi vào đối phương trên thuyền. nhưng là có ba phát đều là pháo lép cũng không có bạo tạc bạo tạc kia mấy phát cũng không có đối thuyền tạo thành thương thế rất nặng cả hai càng đuổi khoảng cách xạ ba áo đi quần đảo càng gần nếu như một mực như thế đổi tiếp k i u tại hải thuyền đuổi kịp bọn ra hỏa này trước đó bọn hắn tất nhiên đã bước lên xạ ba áo đi quần đảo ở trong mà khi những n à y hải tặc tản vào đến bảy trong đảo về sau lại muốn tìm được bọn hắn liền khó khăn để cho ta tới đi nhìn đến nơi này hải cũng từ trên ghế nằm đứng lên nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại chuyển đến tiếng hoan hô thuyền hải tặc khoe miệm nhẹ nhàng kéo bông n ú c đích tiếp lấy đùi phải liền trực tiếp hất lên, trong nháy mắt một hướng thuyền tới. liền Trên này, về kia liền dây tới. Trên thế giới thế dây l ự c l ư ợ n g chỉ ủ yếu có hai cái hai phân bên ngoài, bên ngoài như nói hải tại kiếm khách thời điểm hắn vai ra trầm kích khả năng cùng mắt diều hâu không sai bị lắm thậm chí muốn so mắt diều hâu mạnh hơn nhiều nhưng nếu như hai người đối đ a o đoán chừng hải trong nháy mắt liền xong rồi mà bây giờ hải tố chất thân thể tăng lên tới đại kiếm hào về sau mặc dù cùng mắt diều hâu tố chất thân thể còn có một số trinh lệ thế nhưng là hải cùng mắt diều hâu lại đối kiếm thời điểm lui thì là ư n nhãn cho nên thân thể mới là hết thệ tiền vốn g i ả n kỳ hạ cụ cũng là như thế mặc dù hải hiện tại dùng g i ả n kỳ hạ cụ công kích khoảng cách vẫn là như thế phạm vi cũng là như thế nhưng sức chiến đấu đã muốn so lúc mới bắt đầu nhất cường hắn nhiều những người kia hoàn toàn chưa kịp phản ứng đâu hải g i ả n kỳ hạ cụ cũng đã giết tới đây theo g i ả n kỳ hạ cụ tại thuyền của bọn hắn trung ương trực tiếp xảy qua cả con thuyền cũng trong nháy mắt bị hoạch thành hai đoạn hướng về nghiêng ngà dưới có một ít đủ quả quyết cũng đã nhảy thuyền hướng về đảo phương hướng lội tới bất quá càng nhiều người thì xa vào đến thuyền trầm thủy lúc tạo thành lũ dù mạ kỵ ở trong mà vào lúc này thì nạ cũng đông nhiên nhảy dựng lên trên không hướng về bên bờ mà đi hải nói muốn một mẹ hốt gọn bọn hắn vậy sẽ phải một mẹ hốt gọn bọn hắn đây chính là hải dẫn đội đến nay trận chiến đầu tiên theo hyna nhảy tới bên bờ có một ít sớm mở du lịch hải tặc thì cũng bơi tới nhìn xem k h o á t trên người hải quân áo trắng hyna những người này cầm vũ khí liền trực tiếp lao đến nhưng là tại hyna nhìn những người này liền là từng cái dê đợi làm t h ì thôi trước có hyna sau có hải quân chi này không biết gọi là gì băng hải tặc thật là rất không may à. đạp đạp đương hải cùng đám hải quân đạp vào đảo nhỏ thời điểm trong biển hải tặc thì đã bị đám hải quân bắt xong mà trên lục địa khắp nơi đều là ngã xuống ra hỏa mà trên người của bọn hắn thì phần lớn đều có một cái màu đen s ắ t lao xác định thân phận là trộm long hải tập đoàn đây là đoàn trưởng của bọn họ hệ z o ó a n trái ác quỷ viễn cổ loại trộm hình dòng thái người sở hữu mặc cơ phơ hiệu s o n tiền thưởng tám mươi sáu triệu bờ ly đây là hắn phó thuyền trưởng kiếm sĩ kẹo ngân tại hải nhìn xem những người này thời điểm những cái kia hải quân binh sĩ đã dẫn theo hai người đi tới hai người này một cái trong đó còn đang dãy ruộng thoặc nhìn là cái kia phó thuyền trưởng về phần thuyền trưởng cũng sớm đã mất đi ý th k hôm n g gia khó h coi ra, ỏ nay hẳn đổi mới cho mọi người đưa ra vẫn là giữa chưa ba canh năm giờ chiều cùng sáu điểm canh một hết thể canh năm ai sách này cũng coi là làm việc tốt thường gian nan đi mở sách thời điểm liền phạm vào đau nhức gió chân trái đau ngay cả đều hạ không được hôm nay lại phà bảo thổ huy ế ta t quá khó tiếp thu rồi chương bảy mươi hai nhân khẩu phòng đấu giá hải quân đóng quân căn cứ tại số sáu mươi sáu ở trên đảo nghe được hải lúc này một cái hải quân đi tới cung kính nói hải trên thuyền vẫn có một ít chủ yếu nhân viên bây giờ nói chuyện người này gọi là hắn david vốn là hy nạ trên thuyền phó quan hiện tại theo hải tự nhiên liền không khả năng là phó quan bởi vì phó quan là hy nạ cho nên hiện tại hắn chủ yếu liền là phụ trách cầm lái là trên thuyền hoa tiêu bình thường tất cả lớn nhỏ sự vật cũng là về hắn để ý tới chứ hắn ra còn có dời i dốc g i đây là một vị thượng úy chủ yếu nhân viên chiến đấu trước kia chủ yếu là ứng đối tiếp dây cùng chiến người là một cái kiếm khách hắn cũng là trên thuyền sùng bái nhất hải cái kia đỗ uy tí thơ là trên thuyền tay bắn tỉa kim hoa tiêu ánh mắt tương đối tốt dùng ben si khắc cùng thân là thượng úy trên thuyền hỏa pháo nhân viên phụ trách jody r o s s e r mặc dù là trung úy nhưng là trên thuyền người trọng yếu nhất bởi vì nàng là đầu b ế p trưởng khả năng bởi vì hy nạ là nữ nhân quan hệ cho nên nàng trên thuyền cũng không phải là thuần một sắc nam binh cũng có mấy cái nữ binh bất quá nói thật mấy người nữ binh kia dài ha không nên nhìn hải quân bên trong hy nạ tại city john còn có tờ s u. s u trung tướng nữ binh đoàn trưởng đều nhìn rất đẹp liền ngây thơ cho rằng hải quân bên trong mỹ nữ rất nhiều hải quân bên trong đúng là có mỹ nữ nhưng số lượng thật rất ít phần lớn nữ hải quân giải đều cùng nam không sai biệt lắm bởi vì dạng này mới có sức chiến đấu a được rồi các ngươi mang lấy bọn hắn đi một chuyến hải quân đóng quân căn cứ đi chúng ta liền bốn phía dạo chơi nghe được con david hải cũng nhẹ gật đầu sau đó liền tự mình đi thẳng về phía trước mà ỉng dịch cùng hì nạ thì lập tức cùng đi qua chuẩn tướng đại nhân là nghe được hải muốn đi hoàn liền muốn nói điều gì nhưng nghĩ vẫn là hướng về hắn chào một cái lên tiếng đ o à n biết hiện tại bọn hắn những người này còn không có lấy được hải tín nhiệm đâu cho nên hải muốn làm gì bọn hắn vẫn là không cần nhiều hỏi đến cho thỏa đáng ngươi nói ta giáo g ẳ n bọn hắn lục t h ứ c thế nào tại những n à y hải quân đem những n à y người áp đi về sau hải cũng một bên hướng trong đảo đi đến một bên hướng về hy nạ nói hắn đây cũng là đột nhiên một cái ý nghĩ nếu như hắn đem thủ hạ của mình đều luyện thành giống như là chính phú chín cao thủ như vậy vậy có phải hay không một một chuyện rất có ý tứ đúng vậy hải sở dĩ sẽ như vậy nghĩ chủ yếu cũng là bởi vì hắn nhàm chán thời điểm trước kia hài tóm lại là có một ít mục tiêu cùng ý nghĩ kiếm thuật không có luyện thành thời điểm luyện tập kiếm thuật hạ kỳ không có luyện thành thời điểm luyện tập hạ kỳ nhưng là bây giờ kiếm thuật cùng hạ kỳ đều luyện qua mà lấy hai hệ thống t r ả thái hắn luyện không luyện cũng sẽ không gia tăng thực lực của mình cũng sẽ không hạ thấp cho nên hắn đến là có một ít không có mục tiêu về phần hạ sổ cụ hạ kỳ cùng trái ác quỷ vấn đề hai kiếp trước là một cái điều ti một thế này mặc dù có vẻ như đã đứng ở thế giới đỉnh nhưng hắn cũng không cho là mình có hạ sổ cụ hạ kỳ bởi vì hắn cũng không muốn muốn thành t i ể u vương bá chi nghiệp mà trái ác quỷ liền xem đi hắn đối với trái ác quỷ không hề giống lúc trước hắn nhìn qua những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng như vậy cảm thấy hứng thú bởi vì cái này đồ vật thứ nhất hắn không xác định trái ác quỷ có phải hay không cùng kỹ năng có quan hệ thứ hai nhược điểm quá lớn hắn muốn đụng loại kia để hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt trái ác quỷ dạng này mới sẽ cân nhắc a n vật này vấn đề xem ra đến bây giờ hắn không có cái gì có thể học cho nên đem mục tiêu chuyển di một chút dạy, dạy thủ hạ của mình làm sao mạnh lên đây cũng là một cái l bất quá chủ yếu nhất là hắn phải bảo đảm mình dưới cờ hải quân trung thành hắn nhưng không có cho người khác dạy thủ hạ thói quen bất quá làm sao cam đoan bọn hắn trung thành đây cũng là một vấn đề cho nên nghe được hải nói như thế l i miệng k h ì nạ cũng không có tiếp bởi vì nàng biết hải đây là giải thích lấy chơi đ ù a nếu như hắn thật muốn dạy vậy bây giờ hắn liền cũng đã muốn hành động mới đúng mà không phải đem những n à y người trực tiếp chi đến hải quân đóng quân căn cứ đi không thể không thừa nhận khi nạ đối với hải là h i ể u rất rõ hải xác thực chỉ là thống khoái thống khoái miệng nhưng ý nghĩ này hắn đúng là có nhưng có thể hay không thực hành ai biết được xạ ba áo đi quần đảo hết thể có sáu cái bộ phận bảy mươi chín cái đảo hiện tại bọn hắn chỗ là bảy mươi đến số bảy mươi chín đảo nơi này chủ yếu là quán trọ đường phố mặc dù xạ ba áo đi quần đảo có nổi tiếng xấu thiên long nhân nhưng là bọn hắn nơi này thương nghiệp cùng khách du lịch lại là cực kỳ phát đ ạ t cơ hồ toàn thế giới quý tộc vương tộc đều rất tình nguyện đến hòn đảo nhỏ này bên trên nghỉ ngơi du ngoạn mười cái đảo nhỏ dùng để xây quán trọ kết quả lại cơ hồ bạo đầy không thể không thừa nhận trên thế giới này người có tiền vẫn là nhiều mà sáu mươi đến số sáu mươi chín đảo chủ yếu liền là hải quân cùng chính phủ thế giới địa bàn hải quân đóng quân căn cứ ngay tại số 66 ở trên đảo trừ cái đó ra còn có rất nhiều phân bộ cơ quan chính phủ thế giới ở chỗ này đỗ cảng cửa ra vào các loại đều ở chỗ này năm mươi đến số năm mươi chín đảo liền là xưởng đóng tàu chủ yếu chính là cho thuyền độ mảng thuyền muốn đi tân thế giới như vậy nhất định cần đi qua dưới nước ngư nhân đ ả o mà cho thuyền độ mảng là duy vừa tiến vào đến ngư nhân đ ả o biện pháp đương nhiên trừ cái đó ra bọn hắn cũng làm sửa trước cùng kiến tạo sống bất quá cùng ọa tợ sẽ v ẫ n so ra nơi này tạo thuyền tay nghề liền phải kém một chút ba mươi đến số bốn mươi chín đảo cái này hai mươi cái đảo Có, có t h ở chỗ i hai cái a h bộ này ngươi có thể mua được thế giới một trăm sáu mươi chính phủ gia nhập liên minh quốc chi bên trong tất cả mọi thứ bất kỳ một quốc gia nào đều có thể cho dù là sở kỳ ạ bên trên đồ vật nơi này cũng có bán đương nhiên giá cả cũng rất có thể cái này hai mươi đảo cũng là xạ ba áo đi quần đảo bên trên phồn vinh nhất đảo mà số ba mươi trước đó liền rất hỗn loạn nơi đó được xưng là phạm pháp chi địa nhân khẩu buôn bán cửa hàng nhân khẩu đấu giá hội các lớn băng hải tặc bản theo địa bàn loại hình đều ở nơi này đường tưởng rằng từ bảy mươi hai hào đảo hướng phạm pháp chi địa đi rất xa kỳ thật rất gần nơi này đảo là một cái quốc tự hình bảy mươi hai hào đảo ngay tại quốc tự bên trái chết xuống dưới mà phạm pháp chi địa liền ở bên cạnh hắn là nước trong chữ cái kia ngọc thấp nhất kia cất ngang hai bọn hắn chẳng mấy chốc đại khái là một giờ không đến liền đi tới lần này mục tiêu của bọn hắn chỗ số một đảo nhân khẩu đấu giá hội trận chương bảy mươi ba xông vào thôi đi ta liền nói ta không là nhân vật chính a đương hải đứng tại cái này nhìn rất là to lớn đấu giá ở giữa cổng lúc hắn không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu bởi vì lúc này hắn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến cuối cùng kiện thứ nhất vật đấu giá thành giao thanh âm nếu quả như thật là nhân vật chính vậy cái này đấu giá hội hẳn là chờ lấy hắn đến mới đúng a mặc kệ là bắt đầu vẫn là cuối cùng một kiện vật đấu giá thời điểm mà bây giờ hắn để chấm dứt quả đều đ ọ xong đây rõ ràng chính là không có coi hắn làm nhân vật chính a đương nhiên đây cũng chính là hải trong lòng âm thầm cô mà thôi trên thế giới này cái gọi là nhân vật chính cũng là muốn tuân thủ thời gian a nhân vật phản diện cũng không phải là đều lúc bình thường chuyện gì không có chờ lấy bị nhân vật chính đánh chỉ có thể nói là vừa vặn mà hải rõ ràng không có loại này vừa vặn sự tình ngẫm lại hôm nay hắn chín h sáng từ vạ tờ sẽ vẫn xuất phát mười hai giờ chưa tả hữu thời điểm đến n nh s lobby nối liền hy nạ thủ hạ về sau liền đi tới xạ ba ả o đ ỉ quần đảo hai mươi mốt mặc dù bọn hắn c ư ớ i chính là hải quân chuyên dụng dòng nước bất quá bọn hắn đi vào xạ ba ả o đ ỉ quần đảo y nguyên bỏ ra chừng năm giờ lên đảo đến nơi đây cũng dùng một giờ hiện tại đã hơn sáu giờ sắp bày hát khoảng thời gian này chính là buổi chiều đấu g i á hội kết thúc buổi tối đấu g i á hội không có lúc bắt đầu chỉ có thể nói hải đuổi rất không khéo được rồi không là nhân vật chính cũng không phải là nhân vật chính đi nhẹ nhàng sửa sang lại một cái phía sau mình chính nghĩa áo choàng hải cất bước hướng về đại môn nơi đó đi tới uy uy nơi này là địa phương tư nhân nhưng không chào đón hải quân bất quá đang lúc hải muốn đi tới cửa thời điểm lúc này một mực đứng ở ngoài cửa hai người cũng đem trường đào trong tay hoành đi qua vừa vặn ngăn tại hải trước mặt vẫn là nói hiện tại hải quân cũng đã cần muốn mua nô lệ ha, ha, ha, ha. Nghe được đồng bạn. lúc này một người khác điên cuồng cười nói kỳ thật á n lấy chính phủ thế giới chế độ chế độ nô lệ là không tồn tại nhưng chẳng có chuyện gì tuyệt đối liền giống như đường hán thời điểm ấ n lý tới nói tần thủy hoàng thống nhất sáu quốc chi về sau hoa hạ liền đã tiến vào chế độ phong kiến xã hội ở trong bất quá tại hán đường thời điểm cũng là có nô lệ bất quá lúc kia gọi là nô tịch bình thường là phạm tội quan viên người nhà hay là phản quân gia thuộc bắt được tù binh loại hình loại này người sẽ bị biến thành nô tịch dạng này người mãi cho đến đại tống vẫn phải có mãi cho đến nguyên d i tống phương bắc dã man dân tộc đem tất cả hán đều cơ hồ biến thành nô lệ về sau mặc i khởi binh diệt sau đó mới xem như chính thức tiêu diệt chế độ nô lệ. Quân hộ là một loại hiện tại giới liền đại nhiều n nguyên như chính nô quân cùng nô không quan văn cùng cũng không cùng không cạnh. h thức chế hộ khác thuyết pháp, hệ thế hệ châu thế kém kỷ kém bất lệ, lệ một tỷ gì, sau quá Âu sờ, đó độ có xem lắm, m có cổ là là 15, 16 dù pháp luật không cho phép bắt giữ bình dân làm nô nhưng nô lệ vẫn là tồn tại từ luật pháp trên ý nghĩa tới nói chỉ cho phép hải tặc phạm tội người loại hình bị bắt thành nô lệ nhưng ở thế giới quý tộc thiên long nhân thống trị phía dưới kỳ thật chỉ cần không trắng trợn là không có người sẽ để ý những này đây cũng là bởi vì cái gì hải quân kỳ d i phụng mệnh truy sát ngư nhân băng hải tặc thời điểm hoàn toàn không có nương tay ý tứ bởi vì tại bọn hắn nhìn những ngư nhân kia cùng đào t à u nô lệ kỳ thật cũng không phải là người mà là một cái vật phẩm thôi như vậy cũng tốt tượng nước mỹ cái kia nổi danh người da đen đi thư kiện chứng minh mình là người mà không phải một cái vật phẩm đồng dạng nước mỹ người da đen kia kiện cáo đánh thua bởi vì tại thời đại kia hắn cũng không phải là người mà là một cái vật phẩm ở thời đại này cũng là như thế nô lệ cũng không phải là người mà là một cái vật phẩm nguyên bản nếu như những này nô lệ cũng chỉ là hải tặc hay là có tội người kia cũng không gì đáng trách nhưng vấn đề là nơi này còn có rất nhiều bình dân là bị bắt nô đội bắt hải quân ngay tại trên cái đảo này nhưng bọn hắn không dám đi gây thiên long nhân cùng phòng đấu giá người sau lưng cho nên đối với cái này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đây cũng là hai người này dám như thế chào phúng h ả i nguyên nhân bất quá đáng tiếc hải xưa nay không là một cái tốt t r u n g đ ộ n g ư ờ i hắn đến đây cũng không phải là vì đương cái gì anh hùng mà là vì lên tiếng hỏi là ai muốn làm chính mình n h ì n xem hai người này hải nhẹ nhàng nợ nụ cười đống nhiên một chân trực tiếp quét tới hai người này hoàn toàn không nghĩ tới hải vờ ơ i mà m thật dám ra tay chân t i a n ặ n g đến quét vào hai người này hung miệng phía trên lực lượng khổng lồ không chỉ có đánh gây hai người này sơ ư sườn cũng đem hai người này trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài ban một tiếng đập vào phòng đấu giá trên cửa chính theo một cỗ cự lực đại môn trực tiếp bị đụng mở mà khi hải xem tiếp đi thời điểm hắn liền phát hiện tại đại môn bên trong lúc này là một cái cầu thang hình phòng đấu giá hiện ở chỗ này n g ồ i đầy người những người này đại đa số quần áo lộng lẫy nghe được thanh âm về sau những người này đều nhìn về phía sau khi nhìn đến hải quần áo trên người thời điểm trên mặt tràn đầy c h ắ n ghét mà tại cái này cầu thang cuối cùng một người đang đứng tại trên đài đấu giá tại bên cạnh hắn còn có một nữ nhân nữ nhân này nửa người trên là người nửa người dưới là cá lúc này chính ngâm mình ở một cái cự đại bể cá bên trong tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài cờ thật đúng là một mảnh b u ồ n nôn cảnh tượng nhìn xem người nơi này hải khinh thường hừ một tiếng sau đó vừa nói một bên đi vào bên trong đi ở đâu ra hải quân vỡ ơ ý mà dám ở chỗ này dương ai đ ồ hốt trướng trưởng quan của ngươi không có nói cho ngươi biết địa phương nào là ngươi không thể đi sao ta là cắt lò đỉ vương quốc 913 công tước ta cảnh cáo ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta bằng không ta để ngươi chịu không nổi mà nghe được hải nhìn xem hắn đi vào trong tân ảnh bên kia người đều ngay đầu tiên đứng lên trong đó có mấy nam nhân trực tiếp chỉ vào hải liền giống lên các ngươi thủ ở bên ngoài không có tin tức của ta không cho phép bất luận kẻ nào rời đi nếu như bọn hắn muốn đi liền giết bọn hắn không nhìn những người này lời nói hải đối sau lưng hì nạ cùng ình gì nói mà nghe được hải trong miệng vờ ơ im mà t o á t ra một chữ giết những người này có chút luống bởi vì bọn hắn không chắc hải có phải hay không phản bội hải quân bởi vì có vẻ như tại trước đây không lâu vừa có một cái thiếu tướng phản bội hải quân nếu như hải hiện tại cũng là hải tặc bọn hắn cũng không dám cược bất quá hy nạ cùng ình dịch biết hải đây là tại bảo hộ các nàng dù sao hôm nay hải làm khẳng định là gây chuyện cái này lôi nhất định phải có người khiêng mà hắn vì để tránh cho cái này lôi rơi vào trên người của các nàng mới cố ý đem các nàng đuổi ra ngoài chăm chú nhìn thoáng qua hải hy nạ các nàng hướng về hải trào một cái liền rời đi bởi vì các nàng biết hải làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân mà lại các nàng cũng không cho rằng nơi này có người sẽ là hải đối thủ không nên quên hắn hiện tại thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo chương bảy mươi b ố hủy nơi này n h a ha ha vị này hải quân ngươi tới đây có chuyện gì không ngươi tốt hủ đến các vị khách của ta nhìn xem hải đi từ từ xuống dưới vê đúc trên đài đấu giá sư không khỏi nhẹ giọng nói ra đồng thời đánh một thủ thế có một người liền trực tiếp chui được hậu trường không cần cũng biết đây là đi gọi người hải tự nhiên cũng nhìn đến động tác tay của hắn bất quá hải cũng không hề để ý những này r á c rời tập hợp một chỗ có vẻ như càng dễ làm hơn đầu ra chính phủ thế giới thành viên nước bình dân ngươi còn hỏi ta đang làm cái gì nhìn xem bên cạnh vạc nước ở trong nhân ngư hải trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ nha ha ha vậy làm sao ngươi biết chúng ta b á n đầu giá không phải tù phạm đâu nghe được hải người bán đấu giá này hoàn toàn không sợ đ u ổ i trở về đúng ta là duy vật cơ n a m vương quốc l ị t h tô đặc biệt hầu tước người cá này chính là quốc gia chúng ta phạm nhân mà nghe được đầu g i á sư lúc này ngồi tại hàng thứ nhất một cái nam nhân bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng quát ngươi ngươi tính cái lột nghe được người này lời nói hải k i n h thường nói một câu ngươi ngươi nhìn xem hải kia khinh miệt bộ dáng cái này nam nhân đều nhanh muốn dẫn đi lên có thể thẩm phán cái này nhân ngư ngoại trừ chúng ta hải quân bên ngoài cũng chỉ có ngư nhân vương quốc ngươi nơi này có chúng ta hải quân hoặc là ngư nhân vương quốc thẩm phán ân tín sao quay đầu nhìn xem người bán đấu giá này hải rất bình thản mà hỏi tiểu tử ngươi là đến đập phá a ngươi biết phòng đấu giá này phía sau là ai chăng con mắt quét ngang người bán đấu giá này một mặt tức giận đối với hai nói lời đã nói đến mức này đã có thể đã chứng minh hải liền là đến đập phá vậy hắn cũng liền không cần lại tìm cớ gì ha ha ngươi nói đúng ta chính là đến đập phá lệnh ra cái đầu hải nhìn xem người này nói mà nhưng vào lúc này một trận lộn xộn tiếng bước chân chuyển đến từ phòng đấu giá đằng sau đ ố n g nhiên thoát ra hơn ba mươi lại hán những người này trong tay đều cầm vũ khí một mặt hung hãn đem hải vây vào giữa ha ha là phòng đấu giá lực lượng vũ trang xử lý hắn tên đang chết này cũng dám uy hiếp chúng ta ngư nhân là của ta các ngươi giết cho ta hắn thời điểm cẩn thận một chút dám đả thương bảo bối của ta ngư nhân ta muốn mạng của các ngươi nhìn xem hải bị vây phía dưới tất cả mọi người đi theo lớn tiếng giống lên mà hải cũng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía chung quanh những người này thật đúng là có người muốn chết ta nha ha ha tiểu tử chỉ trách ngươi quá ngu quá ngây thơ rồi ta không cần biết ngươi muốn chứng minh cái gì chính nghĩa của ngươi trí tâm nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội thành thành thật thật quỳ xuống ta có lẽ sẽ cho trưởng quan của ngươi gọi điện thoại để hắn đến lĩnh đi thi thể của ngươi nhìn xem bị vây quanh hải bên tiêu đấu giá sư một mặt phấn kêu lên tại hắn nhìn hải hiện tại có thể nói là đã xong hắn nắm chắc thắng lợi trong tay ồ vây giết hải quân ta hiện đang xuất thủ nên tính là phòng vệ chính đáng đi tả hữu hoạt động một chút cổ của mình hãi nhìn xem những người này vừa cười vừa nói thật đúng là rõng xử lý hắn nhìn xem hải lúc này còn là một bộ phong thanh vân đạm dán g vẻ người bán đấu giá này không khỏi sắc mặt phát lệnh theo tay của hắn vung lên cái này hơn ba mươi người đều giống giận hướng hải dết tới rút đ a o c h ả m nhìn xem những n à y xông tới người hải khoe miệng nở một nụ cười theo trong tay hắn phi vũ trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo cự đại c h ả m kích từ bên cạnh hắn xông ra rút đ a o c h ả m không chỉ có là khoảng cách gần vật lý công kích một chiêu chỉ cần hải nguyện ý vung ra c h ả m kích cũng là rất dễ dàng trong nháy mắt một đạo cự đại trảm kích lấy hải làm trung tâm hướng về bốn phía trực tiếp quyết tán mà tới đứng mũi chịu xào chính là những cái kia trực tiếp xông tới tay chân. tiếp lấy liền những quý tộc kia lúc này những quý tộc này đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu t r ả m kích cũng đã biến mất tại t r ả m kích biến mất trong n g a y mắt xuất hiện trước nhất tình huống là cách đó không xa bể cá theo ken cách vài tiếng vang động bể cá nửa phần trên phần trực tiếp bị hải cắt đứt mà người cá kia nguyên bản buộc lấy xích sắt cùng trên cổ bom cũng ở thời điểm này rất xuống theo bể cá cùng nước cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất to lớn c h ấ n l ự c cũng làm cho những cái kia tay chân từng cái n g ã xuống lúc này những quý tộc kia cùng đấu giá sư mới nhìn đến những người này h u miệng mỗi một cái đều có một cái vết thương thật lớn máu tươi lúc này giống như là không cần tiền chảy ra ngoài liền xem như thế giới này người tố chất thân thể vô cùng tốt cũng chịu không được lưu nhiều một hồi trực tiếp giết các ngươi quá chiếu cố các ngươi để các ngươi từ từ lấy máu mà chết cảm giác nhất định không tệ cầm đao nhìn xem những người này hải cười hì hì nói hán hán hắn là hải hải quân chuẩn tướng hải mà nghe được hải giảng lúc này những cái k i a người mới kịp phản ứng hải là ai là hắn cái k i a đánh bại mắt diều hâu nam nhân t r ờ i ạ hắn đây là muốn làm gì hắn sao lại tới đây h ả i chuẩn tướng hải chuẩn đem nghe được là hải về sau những q u tộc kia càng thêm hoảng loạn rồi nếu như là một cái gì tướng quân khác nương tựa theo những người này có lẽ có thể đỉnh ở áp lực lực áp đối thủ nhưng hải là ai hắn cần cho ai mặt mũi chỉ là một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hào tết tuổi hải quân bản bộ cũng chỉ có khả năng vô hạn gần sát hắn trừ phi hắn hiện tại g i ế t tới mạ gì hệ dứt đại náo một trận bằng không mà nói bất kỳ cái gì sự t ì n h hải quân bản bộ đều sẽ thay hắn giải quyết lập tức những người này liền biết mình đã trúng thiết bản có mấy cái nhát gan đã tại hướng cầu chạy nhưng khi bọn hắn đi tới cửa trong né mắt h í nạ cùng ình dị thân ảnh cũng xuất hiện ở những người này trước mặt nhìn xem h í nạ cùng ình d ị những người này một cắn răng cảm giác mình là quý tộc có lẽ các nàng cũng không sẽ đối với mình như thế nào đâu nhưng đáng tiếc nên đón bọn hắn thì là hai người này n ắ m đấm cùng chân phanh phanh phanh phanh liên tiếp thịt đau âm thanh âm vang lên những người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trung điệp ném tới trên mặt đất điều này cũng làm cho cái khác quý tộc càng thêm lo lắng chẳng lẽ hải thật muốn giết bọn hắn hay sao bất quá lúc này hải cũng không có đi quản những quý tộc này những quý tộc này có chết hay không hắn cũng không thèm để ý mà hắn thì từ từ đi tới người bán đấu giá này trước mặt ngươi ngươi muốn làm gì ngươi có biết hay không cái này phòng đấu giá phía sau là ai nhìn xem hải càng đi càng gần người bán đấu giá này cũng đang không ngừng lui lại ta đương nhiên biết n h ẹ đi cô ngươi người sau lưng hẳn là thất vũ hải đòn quỵt xuất đỏ phở làm bị ngộ đi bất quá ngươi cho là ta sẽ để ý sao k i n h thường cười cười hải hướng về đấu giá sư đi tới biết người ở sau lưng hắn là ai đó là bởi vì hải nhìn qua nguyên tắc mà biết tên của hắn thì là bởi vì tại hải nhìn trên đầu của hắn liền định lấy cái tên này đâu trinh sát chi nhãn cũng là hữu dụng Trưng 75, đến rồi. Báo cáo, xã ba Áo Quần Đảo đến x b ắ theo giữ Long trộm ả đảo i viên, sau đó liền đi số một đảo phòng đấu giá, cư tất hắn hiện tại tặc thành một tất đoàn đó đấu đ phòng hắn sau số cư m tham tất tộc t đấu đấu cả phòng dự bán bên giá giá ngăn đều quý ở r n g mà lại có v ẻ n h h ư ư còn n đà t ơ g n gỗ ư ờ i Theo sèn g c ũ điện thoại trên bàn làm việc trùng văng lên bên trong cũng chuyển tới xạ ba áo đi quần đảo hải quân quan sát bộ bên trong cái nào đó thanh â m của người ta liền biết tiểu tử này đi xạ ba áo đi quần đảo khẳng định không có chuyện tốt lập tức gọi ký dứt tới gặp ta n g h e xong điện thoại trùng bên trong tin tức sẻng ỗ cụ liền cảm giác đầu của mình đó quá vung điện thoại xuống trùng không lâu về sau một đạo lưu quang hiện lên đại tướng kizzy i ề n đã xuất hiện ở sẻng ỗ cũ cửa phòng làm việc trước một mặt lười biếng đẩy cửa ra nhìn về phía sẻng ỗ cũ nha sẻng ỗ cũ nguyên xoáy nha tìm lao phu có chuyện gì không về phải ngồi ở sẻng ỗ cũ trên ghế salon k i một bộ hẹn bọn thần sắc đối sẻng ỗ cũ nói hiện tại ngươi lập tức đi xạ ba áo đỉ quần đảo đem phần này bổ nhiệm cho hải sau đó lập tức để hắn cho ta đi tân thế giới nhìn xem kizzy dáng vẻ sẻng ỗ cũ cũng ném đến đây một phần bổ nhiệm k i sau khi nhận lấy nhìn thẳng qua phía trên bổ nhiệm là như vậy bổ nhiệm hải vì thiếu chín trăm mười tướng đồng thời lập tức tiến về hải nha là hải tiểu ca a a rồi a a người tuổi trẻ bây giờ thật là quá kinh khủng hắn mới hai mươi một tuổi đi cũng đã là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o cuộc sống như thế thật đúng là đáng thương hắn còn trẻ như vậy liền không có phấn đấu mục tiêu a nhìn thấy bổ nhiệm là cho hải ký liên lại hèn m ọ n nợ nụ cười bất quá tay hạ lại cũng không chậm cầm bổ nhiệm liền đi ra nguyên soái văn phòng theo mệnh lệnh của hắn hải, hải quân bến cảng bên trên một tàu chiến hạm cũng c h ậ m chậm rời đi b ê n tàu hướng về xa ba hảo đi quần đảo mà đi mà vào lúc này hải đã đi tới nhảy đi cổ trước mặt ngươi biết ngươi còn dám làm như thế hải quân cùng đỏ p h ở làm mì ngộ là kết minh quan hệ hắn nhưng là thất vũ hải ngươi bây giờ n g n việc buôn bán của hắn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi nghe được hải biết nơi này là đỏ p h ở làm mì ngộ địa bàn còn dám tới não nhảy đi sco không khỏi có chút m ộ n g sau đó lớn tiếng đối hải quát ta nhìn đầu góc ngươi là có vấn đề à đỏ p h ở làm mì ngộ ngay cả giờ dạ cũ lệ mì hạt đều muốn kém xa lắm đâu ngươi cho rằng đánh bại giờ dạ cũ lệ mì hạt ta sẽ để ý đỏ p h ở làm mì ngộ sao nhìn xem n h ả đi cổ hải có chút buồn cười nói ách cái này cái này nghe được hải n h ả đi sco trên đầu mồ hôi bắt đầu cuồng bốc lên có vẻ như là như thế cái lý bàn về sức chiến đấu dường như đỏ phờ làm mì n g ổ cũng không phải hắn à vậy bây giờ muốn làm sao phiền thoái đ a u nghĩ ngươi biết ta là ai a hai ngồi s ổ n xuống hải nhìn xem nhảy disco cười hỏi đương nhiên t â n tấn đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hải nghe được hải nhảy disco nhẹ gật đầu vừa rồi hắn là thật không có nhận ra dù sao hắn chỉ gặp qua hải ảnh chụp nhìn qua tư liệu của hắn bất quá bây giờ hải vừa đọc thủ hắn liền biết là người nào biết ta là ai liền dễ làm vậy ngươi dự thi biết ta cái này cái đầu hiện tại giá trị một trăm triệu đừng nói ngươi không rõ ràng tin tức liền là từ ngươi nơi này ra cho nên hiện tại ngươi nói cho ta biết là ai hoa số tiền này ta có lẽ sẽ thả ngươi vỗ v ô người này mặt hải c ư ờ i híp mắt đối hắn nói ta ta đi chết đi nghe được hải nhảy đi sco một mặt xoắn suýt về sau chuyển đi bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên trong tay của hắn xuất hiện một cái tỏa nô lệ cái t r ù n g loại kia tỏa vòng trực tiếp hướng về hải liền ném tới ném đi qua đồng thời hắn cũng đã hướng sau l ư n g vào tới hơn nữa còn nhấn bạo tạc cái nút v ớ i anh một tiếng vang thật lớn một ánh lửa tại phòng đấu giá phía trên giấy lên mà kia bạo tạc bao trùm địa khu chính là hải vị trí nhìn thấy mặt này bên sân các quý tộc cũng không khỏi hưng phấn n ở nụ cười mặc dù không dám lên tiếng nhưng bọn hắn cảm giác lần này hái chết chắc bọn hắn đều dùng qua cái này vòng cổ đến giải quyết mình nô lệ k i a thuốc n ổ lượng cũng không phải bình thường mạnh hải cái này chính diện trúng đích không chết cũng phải nửa tàn a bất quá cân nhắc đến hy nạ cùng in h d ị t vất c ò n bọn hắn cũng không có cái gì d ị động mà có ít người quay đầu lại nhìn về phía hy nạ cùng in h d ị t thời điểm mới phát hiện hai người này dường như hoàn toàn không có phản ứng đồng dạng dường như bị đánh trúng đều không phải là hải đang lúc những người này nghi ngờ thời điểm đột nhiên dường như có một cỗ cái gì lực lượng v ọ t thẳng mở sương mù đánh vào bên kia nhảy disco trên đùi phải liền chỉ nghe được phanh một tiếng nhảy disco đùi phải trực tiếp nổ thành mảnh vỡ mà cả người hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất theo kia sông phá sương mù đồ vật đem khói mù cho làm hỗn loạn cả lên hơi gió thổi qua sương khói kia tắn đi hải vẫn là hải thậm chí ngay cả tóc đều không có gây mất một t a chỉ bất quá hắn trên thân vào lúc này lại bao trùm lấy một tầng màu đen đồ vật theo màu đen đồ vật biến mất hải xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người nhiều không nhiều không cứu ta theo hải hướng về n ả y disco đi tới nhảy d i s c o cũng từ trong ngực lấy ra một chiếc điện thoại trùng lập tức nổ tới điện thoại trùng rất nhanh liền tiếp thông sau đó điện thoại trùng mặt cũng biến thành đỏ phở làm mì ngộ dáng vẻ thế nhưng là nghe nhảy d i s c o tiếng kêu thảm thiết đỏ phở làm mì ngộ cũng không có cái gì gì đâu ồ đem chủ tử của ngươi kêu đi ra rồi cũng tốt vậy ta trực tiếp hỏi hắn đi nhìn xem nhảy d i s c o dáng vẻ hải đi tới phía sau hắn trực tiếp một cước dẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên tại nhảy d i s c o gào thảm thời điểm hai dùng vỏ kiếm vẩy một cái đem điện thoại trùng từ trong tay của hắn chọn đến trong tay của mình nhìn xem cái kia y nguyên một bộ đỏ phở làm mì thương hưng ơ hưng hưng người là ai nghe được hải đọ phợ lạ mỹ ngộ thanh â m cũng từ điện thoại trùng bên kia chuyển tới ta ta là người chuẩn bị hoa năm trăm triệu xử lý nam nhân nợ nụ cười h ả i đồng dạng đối điện thoại bên kia thanh â m nói a h ả i sao nghe được hải thanh â m đọ phợ lạ mỹ ngộ cũng thật giống nhớ ra cái gì đó mà hải muốn liền là câu nói này thừa nhận đã thừa nhận vậy liền rửa sạch sẽ cổ t r ờ lấy ta đi khi mắt hải liền muốn đi cúp điện thoại nhưng vào lúc này đọ phợ lạ mỹ ngộ lại nói hư hư ha, ha ha ha ha treo thưởng hải quân ta nhưng không có dạng này yêu thích chẳng qua nếu như người đến ta cái này ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết là ai muốn mua mệnh của ngươi nghe được hải đọc phở lạng m u ngộ cũng nói ta sẽ t ử trong miệng của ngươi hỏi lên bất quá đến lúc đó ngươi khả năng liền chỉ biết cảm nhận được ta để giày đường vân lần này hải cũng không có cho nhiều không nói nhiều cơ hội trực tiếp cúp điện thoại sau đó đem đao cầm lên hiện ở chỗ này đã không có tồn tại ý nghĩa uy dân đen ngươi nhìn thấy ta vì cái gì không quỳ xuống đang lúc hải chuẩn bị vung đao thời điểm đột nhiên một cái để cho người ta nghe rất khó chịu thanh â m từ bên ngoài sông ra b ố hôm nay đổi mới mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi tháng sau hẳn là sẽ cầu một phiếu cuối tháng đến lúc đó sẽ tăng thêm ít chương 76, đánh liền là thiên long nhân Cách. nhìn lên trước mặt kia một đống người bên trong ở giữa mặc cùng cái phi hành ra đồng dạng ra hỏa ỉng dịch trường kiếm trong tay không khỏi chuyển ở dưới nguyên bản một đôi rất lớn rất đẹp con mắt cũng lúc này nhìn chăm chú về phía người bên kia Trước không nên động mà còn không có đợi ỉng dịch động đâu thì nã lại thân xuất thủ ngăn cản nàng một chút sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc nói về phần bọn hắn người bên kia kỳ thật lúc này cũng có một chút không biết làm sao mặc dù tất cả mọi người đang nói hải quân liền chẳng qua là thiên long nhân chó săn bất quá lời này ngoại trừ hải tặc bên ngoài cũng chỉ có thiên long nhân dám ngay trước mặt hải quân nói đương hải quân cùng thiên long nhân lên xung đột thời điểm mặc dù càng nhiều hơn chính là hải quân nội bộ nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hải quân liền thật là quả hưởng mềm c h ỉ ít những người này bên người những cái kia tôi tớ biết nếu như đắc tội hải quân bọn hắn y nguyên cũng xong đời bởi vì thiên long nhân nếu như nhìn hải quân là chó săn kia xem bọn hắn kỳ thật liền là giấy vệ sinh nếu như giấy vệ sinh bị chó cắn hỏng vậy liền đem giấy vệ sinh ném đi liền tốt chỉ đơn giản như vậy. Nay nay, các ngươi còn không lập tức tránh ra đây là muốn để cho ta sinh khí sao mà nhìn xem h í nạ cùng ình dịch đứng tại chỗ không n h ú c nhích bộ dáng lúc này bên kia thiên long nhân không khỏi lớn tiếng kêu lên mà nghe được hắn h í nạ cùng hắn người đứng phía sau cái chán đều lên muốn đổ mồ hôi các ngươi các ngươi không có nghe sao vĩ đại giáp giải ý thánh muốn đi các ngươi sau lưng phòng đấu giá còn không đổi mau tránh ra nghe được bên người thiên long nhân thật phải tức giận lúc này bên cạnh hắn một cái âu phục đen không khỏi đi tới lớn tiếng đối hai người này nói bất quá hy nạ cùng ình d ị c cũng không có thối lui một bước bởi vì hải cho nhiệm vụ của các nàng liền là để các nàng thụ tại chỗ này không cho phép người khác ra đương nhiên hải cũng không có nói không cho phép người khác đi vào nhưng là hiện tại các nàng quyết định tuyệt đối sẽ không để cái này thiên long nhân đi vào dạng này sẽ chỉ hỏng hải sự tình nhanh đưa hai cái vị này hải quân lôi đi nhìn xem hy nạ cùng ình dịt y nguyên thờ ơ lúc này có một cái âu phục đen ngay lập tức đi lấy thủ hạ của hắn nói hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tận khả năng pha trộn một chút ngàn b ạ n không thể lấy cùng hải quân xung đột chính diện bởi vì nếu như hải quân có thương vong gì thiên long nhân là không có việc gì nhưng bọn hắn chết chắc nhất định sẽ bị chính phủ thế giới xem như dập tắt hải quân lửa dận dê thế tội giết cho nên cho dù là vì mình những người này cũng lập tức hướng về phía trước v ọ tới t không ta thay đổi chủ ý cho ta bắt lấy hai người này ta muốn nữ nhân kia làm nữ nhân của ta ta muốn đào cái kia to con con mắt bởi vì con mắt của nàng rất xinh đẹp mà ngay tại những n à y hầu phục đen muốn động thủ thời điểm đột nhiên rắc r ì thánh nợ nụ cười một mặt sắc m ị m ị nhìn lên trước mặt h ì nạ cùng ý d í t mà nghe được hắn về sau những n à y hầu phục đen càng là một cái đầu ba cái lớn nhưng đây là thiên long nhân mệnh lệnh bọn hắn không dám không nghe theo thế là không thể không kiên trì lao đến chuẩn bị chiến đấu đi khi sâu một hơi h ì nạ tay trái vung lên trong nháy mắt một cây màu đèn côn sắt bị nàng thay đổi ra đồng thời đối bên người ình dịch nói được rồi k h í nạ tỉ tỉ mà nghe được h í nạ sớm liền muốn động thủ ình dịch cũng nghiêm túc nhìn về phía trước mặt những người này Vâng. bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo trạm kích từ các nàng sau lưng phòng đấu giá ở trong chợ l ó i lên tiếp lấy toàn bộ phòng đấu giá liền thúc núi và ngược lại ngọc trụ nga xuống tại một mảnh đùi mù bên trong một thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở phòng đấu giá phía trước đương hy nạ cùng ình d ị định nhãn xem xét về sau các nàng không khỏi mừng rỡ bởi vì người này không là người khác chính là hải mà những cái kia âu phục đen vào lúc này lại dừng bước có lẽ người khác không nhận hải là ai nhưng những người này vì bảo hộ thiên long nhân an toàn tự nhiên là muốn đem trên thế giới này tất cả cường giả đều ghi t ạ c trong đầu để phòng đụng tới cái gì không nên dây vào tồn tại mà hải tại bọn hắn nhìn dĩ nhiên chính là không nên dây vào tồn tại mặc dù hải quân hàm chỉ có t r ư ở n tướng nhưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào thanh danh quá lớn anh, anh. theo những người này dừng bước lại tại trước mặt bọn hắn cái kia phòng đấu giá cũng đang không ngừng đổ sụp bên trong mà hải cũng không có đi chú ý những này hắn chú ý điểm cũng chỉ có hỉ nạ cùng ình dịt mà thôi tại xác định hai người này cũng không có sau khi bị thương hắn mới thở dài một hơi quay lại nhìn về phía trước mặt những người này vừa rồi hắn ở bên trong nghe được thiên long nhân thanh â m về sau hắn liền biết không có quá nhiều thời gian đến để cho mình chơi thế là hắn trực tiếp rút ra phi vũ một đao liền đem nhảy đ i c cổ chém tình hưng dưới còn hủy hoại toàn bộ phòng đấu giá tiếp lấy hắn liền sử dụng sổ trong nháy mắt rời đi phòng đấu giá bên trong xuất hiện ở phòng đấu giá bên ngoài về phần nguyên bản ở bên trong những quý tộc kia liền tự cầu phúc đi có thể hay không chết liền nhìn vận mệnh của bọn hắn về phần hậu trường nô lệ hải cũng không có thời gian đi từng cái b i n b ạ c h một đau kia đồng thời cũng chặt đứt bọn hắn trên cổ bạo tạc trang bị có thể hay không trốn ra ngoài liền xem chính bọn hắn hiện tại đến xem cũng may hắn tới đến là rất là thời điểm cửa chính bên này còn chưa đánh đâu đúng vậy hắn rất xác định khi nạ cùng h ì n d h ĩ nếu như nhận lấy cái này thiên long nhân uy ép là nhất định sẽ xuất thủ bởi vì các nàng rất tin tưởng hải cái này mới là chủ yếu nhất dân đen dân đen dân đen cũng dám hủy phòng đấu giá dân đen lên cho ta ta muốn giết hắn nhìn xem hải trực tiếp hủy hắn lần này mục đích phòng đấu giá giáp g i ấ thánh một bên vung lấy nước mũi một bên lớn tiếng đối người bên cạnh giống lên thế nhưng là nghe được hắn những cái kia âu phục đen chỉ là một đầu mồ hôi nhưng lại hoàn toàn không dám động nói đùa đây là ai đây là hái nếu như dám ra tay với hắn khả năng này đợi không được chính phủ thế giới thu được về tính sổ khả năng bọn hắn hiện tại liền sẽ chết ở chỗ này các người đám rác rời này nhìn xem những n à y âu phục đen không dám động dám vẻ rác dày t h á n h quả nhiên là giận không chỗ phát tiết trực tiếp móc ra mình lớn uy lực súng ngắn không nói hai lời liền trực tiếp nổ súng sập một người sau đó liền đem thương nhắm ngay hải bất quá khi hắn khẩu súng nhắm ngay hải thời điểm hắn lại phát hiện hai ngón tay lúc này cũng tại chỉ mình mà lại k h ắ p khuôn mặt là trêu tức tiêu d u n g dân đen chịu chết đi nụ cười như thế thật sâu kích thích rác dây thánh thần kinh cho nên hắn lần này cũng không nói thêm gì mà là trực tiếp móc động v i ệ n kích xì gẳng ngay tại hắn móc động v i ệ n kích trong nháy mắt hải xì gẳng cũng dùng r a theo bột một tiếng nổ vang rác dây thánh đạn trực tiếp trên không t r u n g bị hải đề bạo mà đồng thời hải ngón tay liền chút mấy cái bốn bốn năm chương bảy mươi bảy nhúng tay kỳ dự phanh phanh, phanh phanh phanh theo mấy tiếng nổ chuyển đến cái này trời dở dạ gồng quần áo trên người trong nháy mắt đánh ra mấy cái hô sâu liền ngay cả đầu hắn mặt bong bóng đều trực tiếp bị đánh nát nhưng hải có chút không nghĩ tới là hắn xì gắng vợ ơ y mà không có trực tiếp đem ra hỏa này đánh chết địa vị càng cao người liền càng sợ chết thiên long nhân rõ ràng cũng biết bọn hắn có bao nhiêu nhận người hận cho nên trên người của bọn hắn vẫn là có rất nhiều đồ vật bảo mệnh liền là bọn hắn mặc món k i a áo bào lớn k i a áo choàng không chỉ có riêng chỉ là đẹp mắt mà thôi mà lại có thể nói là tuyệt đối sẽ không bị hư hao nhưng để phòng ngự tất cả đao cụ loại hình công kích hải xì gắng uy lực mặc dù lớn nhưng là cũng không có đánh mặc bộ này áo choàng thế nhưng là xì gắng động năng y nguyên đánh vào thân thể của hắn bên trong đánh nát mấy cục xương hải không biết nhưng nhìn ra thương thế của hắn nhưng tuyệt đối không nhẹ cái kia rắc d ờ y thánh tại bị xỉ g h ẳ n g liên tục đánh trúng trong nháy mắt liền trực tiếp bay ngược ra ngoài tại giữa không t r u n g thời điểm hắn liền đã mất đi ý thức miệng phun màu tươi r ắ c d i ả i ý thánh nhìn xem ngã ở xa xa r ắ c d i ả i ý thánh những cái kia âu phục đen hiện tại cũng nhanh muốn đi ê n rồi điên cùng tuần hướng r ắ c d i y thánh bên người thiên long nhân tuyệt đối không có thể tại hộ vệ của bọn hắn hạ xảy ra chuyện xảy ra chuyện bọn hắn cũng muốn chết t nếu như ta là các người hiện tại liền mau chạ nhìn xem những n à y hầu phục đen dáng vẻ h ả i nợ nụ cười nói mà nghe được hải những n à y hầu phục đen ở trong không ít người đều rất là ý động đã lưu tại nơi này làm gì đều là chết kia cũng không bằng đào tẩu đi theo đệ nhất nhân chạy hướng r ắ c dùy thánh lộ tuyến phát sinh chết đi không sai biệt lắm mười phần ba bốn người đều chạy theo bất quá còn là có không ít người run r à y vây quanh ở r ắ c dùy thánh bên người đào tẩu những người kia phần lớn đều là đàn ông độc thân hay là cô nhi bọn hắn chạy liền chạy nhưng là những n à y có r a thất người lại không thể rời đi nhìn xem hải những người này đem trọng thương g i c d ù thánh vây vào giữa một mặt thấp phỏng nhìn xem hải bọn hắn cầm vũ khí tay đều tại run dậy không ngừng hiện tại bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng vào hải không sẽ trực tiếp hạ tử thủ đi bất quá nhìn xem vừa rồi hắn điểm rắc dây y thánh động tác hắn cũng không giống như là sẽ lưu thủ người đã lựa chọn lưu tại nơi này vậy các ngươi cũng tận trung đi thôi nhìn xem những người này run dậy bộ dáng hải có chút nhức đầu sờ lên đầu nói thật hắn đối với thiên long nhân những n à y ưng khuyển cũng không có hảo cảm gì dù sao thiên long nhân ước hiếp b á c h tính thời điểm bọn hắn cũng không ít hỗ trợ chết chưa hết tội nhưng là hải bản nhân cũng không phải là một cái người h i u sát hắn biết chỉ cần mình giết thi những người này cũng phải chết cho nên liền không cần thiết bẩn mình tay nhưng là bây giờ bọn hắn đã chuẩn bị cho thiên long nhân tới làm bức tường người tia hải cũng tuyệt đối không là nhân từ nương tay người theo hắn đem phi vũ rút ra những người này đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái bọn hắn biết khả năng thật sắp xong rồi suất một tiếng hải trong tay phi vũ đột nhiên hướng về bên này chạm xuống dưới cái t i ê u đạo sắc bén chẳng kích trực tiếp hướng về những người này vào tới mà những người này lúc này ngoại trừ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong bên ngoài bọn hắn không có biện pháp nào khác tốc độ ánh sáng cước bất quá chính khi bọn hắn chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm đột nhiên một tia sáng từ đằng xa bay tới trực tiếp từ k h í a cạnh đá phải hài trạm kích phía trên nhưng trong tưởng tượng đem trạm kích đá nát hình tượng cũng không có xuất hiện nhưng là cũng đem trạm kích đá hướng bên cạnh chết đi một chút trạm kích cơ hồ là vạch lên những người này bên cạnh bay đi trực tiếp phá hủy mấy chục tràng phong ốc về sau trực tiếp chém vào số một đảo trên cánh cây lực lượng khổng lộ thậm chí đem số một đảo dù ky mạn cho g ọ t xuống một bộ phận nếu như hải không đồng nhất đạo trạm kích là nằm ngăn thả đoán chừng cái này số một cây đã bị chém đứt nha hai tiểu k sắc ý mạnh như vậy th mà vào lúc này vô số điểm sáng hội tụ buộc xã li n o tờ nào h è n mọn mặt liền xuất hiện ở hài trước mặt là là kỳ g i đại tướng mà nhìn thấy buộc xã li n o dáng vẻ lúc này tại sao lưng che chở i ắ c d ị thanh âu phục đen nhóm đều hưng phấn kêu lên bọn hắn vừa rồi đúng là đã ấn cầu cứu tín hiệu nhưng không nghĩ đại tướng đã vậy còn quá nhanh liền đến kỳ thật không thể không thừa nhận kỳ thật xem như vừa vạn hắn cũng không phải tới giải cứu thiên long nhân nhưng bây giờ lại biến thành dạng này kỳ đại tướng tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh đâu nghe được kỳ hải cũng thanh kiếm một lần nữa điều chỉnh một chút một chút một mặt nghiêm túc nhìn xem kỳ nói. Hải quân tam đại tướng. đương ạ i nhiên cái gọi là yếu cũng chẳng qua là so ra mà nói hắn kỳ thật cũng đã đi vào đến trên thế giới này cái gọi là tứ hoàng cấp chỉ bất quá so với những người khác hắn nhiều lắm là tính là sơ cấp ta vốn chỉ là qua đến cấp ngươi đưa văn kiện sẻn gỗ cụ nguyên x o á y sợ h ã i ngươi cùng thiên long nhân lên xung đột bất quá bây giờ nhìn lại ngươi đã nổi lên hai tiểu ca ngươi thật để cho ta có chút đau đầu à thân là hải quân đại tướng không thể lại bông u tha tổn thương thiên long nhân người thế nhưng là thân phận của ngươi lại như vậy là thủ trật trược ngươi nói tan ê n làm cái gì bây giờ sờ lên cái c ằ m k í c ư ờ i hi hi nói kia hẹn bọn trên mặt dường như thật không có quá coi hải là chuyện thế nhưng là hải nhìn xem hắn kính râm sau ánh mắt thời điểm lại biết hắn đã bắt đầu chăm chú cảm giác khó làm hai hai hai g a o cho ta liền tốt chỉ cần để cho ta đem ngươi đánh ngã thế thì dễ nói chuyện rồi nghe được k i d z h ả i cười nói ôi ôi ôi người tuổi trẻ bây giờ thật là thật là đáng sợ thậm chí ngay cả ta cũng muốn đánh bại bất quá cái này đến là một cái biện pháp liền nhìn xem hải tiểu ca có hay không thực lực này nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt kiz trong mắt cũng đang nhấp nháy lấy không giống con mang người cái này quả táp bút nhìn xem k ỳ d z tấm kia hèn m à t mặt h ả i ánh mắt hiếp lại không thể không thừa nhận k ỳ z z gương mặt này đúng là muốn ăn đòn hướng về phía kizz hai một đạo trảm kích trực tiếp bổ tới uy các người nếu như không muốn chết liền lập tức mang theo hắn rời đi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ngốc đứng ở nơi đó âu phục đen c tại h kỳ dưới phía sau âu phục đen lúc này cũng phản ứng lại lập tức ông thiên long nhân liền điên cùng hướng về nơi xa bỏ chạy khi nạ cùng ỉnh dịch nhìn thấy màn này vừa mới muốn đuổi theo nhưng là kỳ dưới lại đột nhiên thân ra một ngón tay một đạo tia laser hướng về hai nữ liền trực tiếp đánh qua nhưng lúc này hai người này cũng không phải bình thường người mặc kệ là hy nạ vẫn là ỉng dịch các nàng lúc trước lúc huấn luyện đều đã bắt đầu học tập hạ kỳ nhìn xem kia phát xạ mà đến tia laser ì n h d i t h é t lớn một tiếng c u ố n quanh lấy hạ kỳ cự kiếm trực tiếp hướng về tia laser bổ tới nhưng đáng tiếc trình độ của các nàng vẫn là quá yếu mặc dù đem tia laser đánh tan nhưng to lớn bạo tặc lực thì trực tiếp đem ì n x i t cho đánh bay ra ngoài liên đối lấy bên cạnh hì nạ cũng bị đánh bay đừng đi quản những người kia các ngươi cũng rời đi một chút đi hải quân đóng quân căn cứ trở lấy nhìn xem bỏ dậy hai người còn muốn truy hải thì vào lúc này đột nhiên lớn tiếng tiếng tê nghe được hải h í nạ cùng inxit liếc nhau một cái cũng không có lại đổi bắt thiên long nhân bọn hắn mà là trực tiếp hai ư ớ n g về 66 hào đảo mà đi. 21. Lần này, kiz cũng không mà đảo đi. một Kiz các ánh Hải lúc, lúc này cũng không có gấp tiến công bởi vì hắn muốn chờ hy nạ cùng ình dịt chạy đi một khoảng cách về sau lại nói mà kiz cũng không có t h ừ a dịp đòn công kích này Nha, người nói nhìn xem hài, kiz một mặt muốn ăn đòn mà hỏi. Nếu như ta đánh thắng Hải ha hả Hải, hỏi. ca, vừa ta quả tiểu mới Cười Kiz táo bút một mặt có gì? xem mà là ý nhìn xem kiz hai điều chỉnh trạng thái của mình cười nói k i n mạnh thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn mắt diều hâu hơn nữa còn có kia khó giải quyết trái cây lực lượng ha ha ngươi nói như vậy lão phu còn có một số nhỏ chờ m o n g đâu kia muốn hay không lão phu thả nhường a nhẹ nhàng nợ nụ cười kiz nhìn chằm chằm hải nói dạng này tự nhiên tốt nhất đi đối mặt kiz ỳ hải cũng trực tiếp đôi trở về khó mà làm được a hai tiểu c a ngươi có bị chỉ riêng đá trúng qua sao bất quá ngay tại hải thoại âm rơi xuống trong n h y mắt trước mặt kiz cũng đã biến mất bởi vì hắn cùng hải gần như đồng thời cảm giác được khi nạ cùng n h d ị đã chạy ra số một ở trước hiện tại cũng là giao thủ thời điểm còn trên không trung phiêu đãng mà hắn thân hình liền đã xuất hiện ở h á i trước mặt điều này đại biểu lấy tốc độ của hắn đã siêu việt vận tốc âm thanh vận tốc âm thanh là mỗi g i â y ba trăm bốn mươi mét tỉ cạm tỉ cạ no mi trái cây mặc dù không cách nào thật giống như là chỉ riêng đồng dạng di động công kích nhưng vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh vẫn là không thành vấn đề nếu như là bình thường người liền xem như có kẻ bùn sổ cũ hạ kỷ muốn tránh ra cũng dường như rất nhỏ khả năng nhưng hãi lại không giống bởi vì hắn cũng sẽ vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ số là ba sáu dây hoàn thành mà h số một h tại trong, giây bên đảo kia nguyên vốn cũng không phải là rất nện vững chắc đại địa cũng dưới một kích này biến vỡ vụ ra h ả i cùng kỳ sư chủ yếu giao chiến địa phương càng là như vậy một k í c h không thành hai người cơ hội là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ phải dùng nhanh hơn mắt diều hâu tốc độ không ngừng tại cái này một mảnh đại địa bên trên tiến hành công thủ tốt ở chỗ này cư dân sớm cũng bởi vì thiên long nhân cùng hải x u n g đ ộ t trốn và không mà nói thật đúng là tử thương không đếm được đâu hai người công kích dư ba phá hủy đại lượng phong đốt cửa hàng loại hình nhưng vào lúc này hai người này nhưng không ai lại bận tâm những thứ này kỳ sư trên thân cảm nhận được gáp lực lớn bật sô sô kù ha ki chỉ là có thể làm bị thương hệ lọ dị ạ nhưng lại không cách nào giống như là hải lâu thạch đồng dạng tức đoạt hệ lò gì ạ năng lực hay là bắt được hệ lò gì ạ hai hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là kinh nghiệm thực chiến vấn đề bất quá bởi vì có mắt diều hâu phía trước nguyên nhân hai năng lực thực chiến muốn so trước đó tăng lên rất nhiều đánh cái so sánh hiện tại hải đồng dạng kỹ năng nương tựa theo kinh nghiệm thực chiến có thể treo lên đánh tại mắt diều hâu trước đó hắn mà kỳ dự kia hèn mọn đấu pháp cùng chiến thuật nếu là lúc trước hải khả năng liền đã có một ít lớp nhưng hắn hiện tại minh bạch hắn cùng kỳ d â t r ê n l ệ n h kỳ thật cũng không lớn cấp bậc này cao thủ đối chiêu nếu như không phải cứng đối cứng nóng lòng phân ra thắng bại vậy phải xem a i thể lực tốt hơn ạ kẽ đủ cùng ạ kỳ gì đánh bao nhiêu thiên tài phân ra thắng bại h ả i cùng kỳ d â mặc dù nói không đến mức như vậy không tướng một chút nhưng muốn phân ra thắng bại thật đúng là rất khó chí ít tại h ả i nhìn lúc ban ngày kỳ dâng đấu pháp quá mức bị hội hắn là sẽ không đi cùng hai cứng đối cứng liều hạ kỳ cùng công thành thực lực tỉ cạm tỉ cạ no mi trái cây nguyên vốn cũng không tám trăm ba mươi ba là cứng, đối cứng trái cây đương ký d quyết tâm muốn chạy trốn thời điểm là không có người có thể làm bị thương hắn bởi vì ký d l i ề n l à ánh sáng nếu như là ở buổi tối kia là rất rõ ràng nhưng bây giờ vấn đề là mặt trời còn chưa xuống núi hiện tại h ả i bên người tràn ngập ánh sáng khi hắn nguyên tố hóa thời điểm thân thể của hắn l i ề n sẽ tự động dung nhập vào những n à y chỉ riêng bên trong k ẹ p bùn sổ cụ hạ k ỳ đều vô dụng bởi vì hắn là đúng nghĩa ẩn hình hải hoàn toàn không biết vị trí của hắn coi như hắn bật sổ sổ cụ hạ k ỳ luyện đến thực h ạ n liền xem như hắn có thể thông qua đoán được tương lai biết ký d lần tiếp theo công kích địa điểm ở đâu nhưng vấn đề là ký quá nhanh quá đương công kích của hắn phát hiện hải đã sớm chuẩn bị thời điểm hắn có thể tùy thời kết thúc công kích sau đó biến mất không thấy gì nữa đối mặt dạng này đấu pháp hải mặc dù không bị thua nhưng muốn thắng cũng chỉ có thể chờ trời tối khả năng trên thế giới này một cái duy nhất đối kỳ dữ hữu dụng năng lực liền là dâu trắng quả gù dạ gù dạ bởi vì hắn có thể chấn động không khí từ đó phạm vi lớn tổn thương hóa thân trở thành quan g nguyên t ố kỳ dữ mà hải hiện tại cũng không có lực lượng như vậy chính là bởi vì như thế cho nên hải hiện tại đến cũng là có một loại muốn tìm một cái trái ác quỷ ý nghĩ bất quá bây giờ cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà một bên khắc kỳ thật muốn càng thêm kinh、ngạc. chương bảy mươi chín b ổ nhiệm cùng điều lệ、Ít、mặc dù lúc bình thường luôn là một bộ huệ hoài hèn mọn sợ chết bộ dáng nhưng kỳ thật thân là hải quân đại tướng đương bên trong lớn tuổi nhất người hắn cũng là có sự kiêu ngạo của mình có người nói thịt kỳ quá mức bị hồi mà lại thực lực cũng không hề tưởng tượng ở trong mạnh dù sao tại nguyên tắc bên trong tại xạ ba áo đỉ quần đảo phía trên dưới mí mắt của hắn cụ mạ thả chạy phì một đám cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm đối đầu bất tử đ i ể u mắt cô vờ ơ y mà cưỡng ép chia năm năm trong đội rét bay thời điểm bị tóc đỏ phó thuyền trưởng bẹ măn dùng thương chỉ vào liền hiện lộ ra hèn mọn một mặt cuối cùng truy sát p h í chỗ thả dạ xạ cạn n ì no mạ gạ t a mạ cũng không có đánh trú phi nhìn rất nước dáng vẻ h a i ban đầu đi vào hải quân bản bộ thời điểm đối mặt kỳ dị kỳ thật cũng có ý nghĩ a như vậy bất quá theo hắn đối kỳ dị hiểu rõ làm sâu sắc hắn biết mình nhìn lầm tam đại tướng bên trong nếu là thuần vòng năng lực phá hoại lực công kích không thể nghi ngờ là ạ kẽ nù mạnh hơn mà nếu bàn về bất năng lực phụ trợ năng lực không thể nghi ngờ là ạ kỳ dị càng mạnh nhưng nếu là luận toàn n a n g c à n g mạnh nhưng nếu là luận toàn n a í n h không có người nào là kỳ dị đối thủ tại nguyên tắc bên trong t h tại xạ ba áo đi quần đảo đánh siêu tân tinh đều làm đó là bởi vì hắn căn bản liền không có coi phi là chuyện mà thông quan phi bọn hắn xác định bạ tổ lơ mẹ cu mạ có vấn đề cái này cần phải so phi sự tình lớn hơn đương nhiên nguyên tắc bên trong phi là nhân vật chính cho nên hắn mới là thế giới kia ở giữa nhưng ở cái nhìn lúc trước phi liền là một cái ngay cả hạ k ỷ cũng sẽ không người mới thôi nói là siêu tâ t ì n h nhưng dạng n à y người hàng năm đều sẽ có một nhóm đó a mà hắn cùng minh vương sỉ bắt g i ữ giao thủ thời điểm hắn vẫn luôn tại dùng kiếm thuật ngay cả rẽ phi đều nói kỳ t h u ậ t rác rời không ác nhưng liền xem như cái này rác rời thể thuật vờ ơ y mạ có thể cùng g i a ô ích đánh cái chia năm năm nếu như hắn toàn lực hành động dạy ô ấy đoán chừng không phải là đối thủ của hắn cuộc chiến thượng đỉnh hắn trên cơ bản là toàn bộ hành trình bậy nước bởi vì tại hắn nhìn cuộc chiến thượng đỉnh kỳ thật liền là tuyển nguyên soái một màn hắn đối nguyên soái không có hứng thú cho nên hắn nguyện ý đem càng lớn sân khấu tặng cho ạ kệ đ ủ cùng ạ ảo kỳ gì. tại hải tặc phấn nhìn đánh m ắ t cô chia năm năm nhưng cuối cùng thụ thương bại lui lại là mắt cô coi như hắn có vô hạn khôi phục lực lượng vẫn thua cùng dâu trắng chính diện giao phong mặc dù chiếm dâu trắng thụ thương tiện nghi hơn nữa còn là đánh lén nhưng hắn lại là một cái duy nhất đã thương dâu trắng nhưng là cũng không có bị dâu trắng gây thương tích người nhìn xem hạ kẻ đủ một quyền kia uy lực là không nhỏ nhưng hắn cũng bị đánh rất thảm bị b é măn dùng thương chỉ vào hắn là rất hèn m ọ n giơ tay lên nhưng kỳ thật là hoàn toàn không có sâu bẹ mặn bởi vì như cũ tại đối lò tàu ngầm thả dạ xạ cạ nỉ no mạ gạ tạ mạ vê đốt hai dê lò tàu ngầm tiến vào đ á y biển hắn không có cách nào nhưng không một không chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu hắn là cuộc chiến thượng đỉnh bên trong nhất không hao tổn người có thể nói là lông tóc không thương mặc dù v ẩ nước nghiêm trọng một ch có thể nói đã vận dụng toàn bộ lực lượng của mình ngoại trừ thức tỉnh lực lượng bên ngoài hắn đã đem hết toàn lực thế nhưng là hắn cảm giác được hắn hiện tại như c ũ tại bị h ả i đè ép hắn hai đ a o hai chân hai n ắ m nấm đương bao trùm lên thật dày bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau hắn dám đón đỡ kỳ bất luận cái gì công kích mặc kệ là cái gì công kích hai đều có thể tiếp tia laser tốc độ ánh sáng c ư ớ c đều không tại bông u xuống liền xem như kỳ sử dụng thanh kiếm c ờ san á t hai đều có thể dùng trái tay sau khi nắm được bóc nát nhưng là hắn lại hoàn toàn không dám nhận hái bất luận cái gì một chiêu tia c h ẳ n kích tia rút đao chạm hắn kẻ bùn sô cụ hạ ký đều tại nói cho hắn biết nếu như c h ú n g một chiêu này vậy hắn liền nguy hiểm cho nên hắn chỉ có thể dựa vào h è n m ọ n đấu pháp không ngừng biến mất trong không khí từ đó đối hải tiến hành công kích nhưng tương tự hải biết đến vấn đề hắn cũng biết nếu như đến buổi tối tình huống kia liền không gây bất lợi cho hắn hạ ký mặc dù chỉ có thể kích thương hệ lọ dị ạ không cách nào chân chính bắt lấy hệ lọ dị ạ nhưng nếu như hải xác định hắn nguyên tố hóa vị trí ở đâu lời nói vì ứng phó hải hắn sẽ tiêu hao càng lớn thể lực tựa như là hải trong lòng châu nghĩ như vậy hắn biết cường giả giao thủ ngoại trừ đầu sắt trực tiếp cứng đối nhưng hai n h là c người thể l ự chiến trước tiêu đấu vẫn còn tiếp tục sắc trời cũng càng ngày càng mượn trong bất chi bất giác mặt trời cũng đã dần dần tây thủy ánh nắng thời gian dần trôi qua biến mất、Kis、nội tâm cũng đang lẩm bẩm tự mình có phải hay không muốn hẹn bọn rút lui trước đâu Thế nhưng là hắn dù sao cũng là đại tướng nếu quả như thật rút lui đây không phải là nhận thua đâu bại bởi một cái trò tướng hắn nhưng g á n h không nổi người này a đại tướng h ả i trò tướng không cần đánh nữa x ẹ t g o c u nguyên n g x o á i điện thoại trùm mà h ả i nghe được sờ cho vợ g ì cũng cầm trong tay đ a o ngừng lại mặc dù lập tức liền muốn đến ban đêm nhưng hải cũng không có cái gì đánh bại kỳ dư n n ắ m chắc thống chi sẹn gỗ cụ mặt mũi hắn vẫn là phải cho hai người các ngươi đồ đẩn các ngươi hủy một tòa đảo các ngươi biết không nhìn xem hai người ngừng lại sờ cho vợ g ì mới đi từ từ đi qua sau đó đem điện thoại trùng tiếp thu tới điện thoại trùng vừa mới kết nối bên trong liền chuyển đến sẹn gỗ cụ gầm thét n h a nguyên soái cái này cũng không nên trách ta ta chỉ là án lấy mệnh lệnh của ngươi làm việc ngay được sẹn gỗ cụ tiếng giống kỳ dần Ta là cho người hai người đi bây giờ thăng thiếu tướng mệnh lệnh không có người bây giờ lập tức lập tức mang theo ngươi người cho ta đi tân thế giới d năm tri bộ đưa tin mà đang giống xong kiz về sau xen gỗ cụ thì đối hại giống lên chương tám mươi bởi vì hải hội nghị hai biết xen gỗ cụ đối với mình bảo vệ trong này chủ yếu nhất tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn tiếp theo cũng có một tầng quan hệ cá nhân quan hệ tại dù sao hải là gặp mang về hải quân bản bộ mà lại là từ rẽ phi đến dậy đây đều là giao tình cho nên sẻng gỗ c ủ mới có thể đối h ả i giống mà để hải đi dê năm tri bộ kỳ thật cũng là đối h ả i một loại bảo hộ rõ nghe được sẻng gỗ c ủ hải cung kính chào một cái sau đó liền hướng lấy số 66 đảo nhỏ đi đến mặc dù lần này đến xạ ba áo đi quần đảo náo loạn vừa ra nhưng hắn phải biết sự t ì n h đã hiểu do buộc s ắ lino cho ta nhìn chằm chằm tiểu từ này ra biển sau đó lập tức trở lại cho ta tại đối hải phân phó xong về sau s e n gỗ cụ cũng đối với kiz nói một câu hắn kỳ thật hiện tại nên đem kiz gọi trở về đi nhưng nếu như không có người nhìn xem hải hắn thật sợ hai hải lại náo sẽ ra chuyện gì đến cho nên chỉ có thể phái kiz đi trước thấy được rồi nguyên soái uy h ả i tiểu ca chờ ta một chút、hút. hèn bọn trả lời s e n gỗ cụ kiz n ở nụ cười hướng về hải bên kia chạy tới mà sợ cho bờ gì cũng thở dài một hơi trận này ác chiến cuối cùng là kết thúc vừa rồi bên này chấn động ngay cả số sáu mươi sáu ở trên đảo đều cảm thụ rất rõ ràng hắn thật sợ hai hải cùng kiz sẽ đem xạ ba ảo đi quần đảo làm hỏng bất quá cũng may còn chưa tới tình trạng kia hắn hiện tại thật rất tốt kỳ hải thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tám trăm hai mươi bất quá trước đó hắn cần muốn cân nhắc chính là liên quan tới thiên long nhân vấn đề có vẻ như thiên long nhân lần này bị hải đánh rất thảm bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ đi uy hải tiểu ca ngươi mới vừa nói nói quả táo bút là cái gì đang lúc sợ cho bợ gì ở nơi đó cảm khái sự tình càng ngày càng hướng về không có k h ô n g chế phương hướng mà đi mà bên kia k ỳ d z thì đã đổi tới hải bên người cười hì hì hỏi người thật mới biết nhìn bên cạnh kiz hải nghi ngờ hỏi đương nhiên lão phu thế nhưng là đối người tuổi trẻ đồ vật rất hiếu kỳ nghe được hải nói như vậy ký cũng cười ha h à nói tốt à đây thật ra là một cái ca múa ca rất đơn giản múa cũng rất đơn giản ca tử là như vậy ta có quả táo ta có cái bút thử quả táo bút ta có cái bút ta có cái quả giữa nghe được ký nói như vậy hải c ư ờ i lắc đầu nhớ tới lúc trước nhìn cái video này thời điểm hắn cũng là soát ký mưa đàn người bất quá bây giờ hắn dường như thật muốn đem cái này ca giao cho ký bản tôn kỳ thật cái này ca à mặc cho ai đến xem đều là sỉ nhục b ạ biểu nhưng ngoài ý mớn ký rất thích khả năng từ nơi sâu xa thật sẽ có cái gì m ệ n h t r u n g chú định sự tính phát sinh về tới số 66 đảo về sau hải cũng không có tu trình mà là trực tiếp lên thuyền về sau liền rời đi ký nhìn xem hải rời đi b ó n g lưng không khỏi cảm khái thở dài một hơi hắn biết s e n gỗ cụ để hải hiện tại liền đi kỳ thật cũng là đang bảo vệ hắn bất quá sau khi trở về hắn liền phải nhức đầu bất quá đoán chừng s e n gỗ cụ sẽ càng thêm đau đầu đi ta có quả táo ta có cái bút nghĩ đến nơi này ký liền xoay người qua một bên hử phát vừa rồi hải dậy h ắ n ca một bên hẹn mọn hướng về thuyền của hắn đi tới ký lại tướng ngài phải đi về sau nhìn xem k ỳ i ự cũng muốn đi lúc này sợ cho bờ gì cũng lập tức hỏi đã từng sợ cho bờ gì là k ỳ i ự thủ hạ hai người quan hệ rất thân mật đến bây giờ cũng là như thế đúng vậy a đoán chừng buổi tối hôm nay là không có ngủ đi thân cái l ư n g mệt mỏi kiz cười ha hả nói sau đó hóa thân thành một vệ ánh sáng biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở thuyền của hắn bên trên đang lúc k ỳ i ự thuyền hướng hải quân bản bộ tiến lên hải thuyền đi hải quân chuyên dụng thông đạo thời điểm tại hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng hải quân quyền lực đỉnh phong đều tụ tập ở đây nguyên soái tiên thạch sẻn gỗ cụ lớn tham you tờ eto ju trung tướng thiết quyền gạp đại tướng ạ kẹn nụ ạ kẹn nụ tư đại tướng ạ kỳ dị cụ giản bao quát cái khác tại bản bộ trung tướng toàn bộ đều t r e n tại gian phòng này bên trong đương nhiên cự nhân tộc trung tướng ngoại trừ lúc này bên trong căn phòng bầu không khí thật rất là kiềm chế bởi vì vì tất cả mọi người biết bọn hắn lần này tới này mục đích hải đánh thiên long nhân cứ như vậy bậy chữ lại đại biểu cho cực lớn sự kiện nếu như chỉ là một cái bình thường chuẩn tướng đánh thiên long nhân vậy khẳng định trực tiếp bắt bị án lại nói liền xem như bởi vì thiên long nhân sai bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mệnh thôi thế nhưng là hải không dâng a hải là ai đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mà lại án lấy vừa rồi từ xạ ba ảo đ ỉ quần đảo tin tức chuyển đến hai lúc này sức chiến đấu liền đã sánh vai đại tướng hắn có thể cùng kỳ dự chiến đấu hơn một giờ mà hoàn toàn không có dấu hiệu bị thua một người như vậy đánh thiên long nhân về sau bảo đảm là khẳng định phải bảo đảm cái này hải quân bản bộ trên dưới đều là rất rõ ràng lần này mặc kệ là ạ kẹ nù một phái kia vẫn là ạ kỳ gì một phái kia đều rất rõ ràng bảo đảm là mười phần trăm vạn muốn bảo vệ nhưng muốn làm sao bảo đảm đây là một vấn đề tin tức tốt duy nhất chính là cái kia bị hải đánh thiên long nhân không có chết vậy liền cho cãi cọ cùng xả đạn thời gian các ngươi nói một chút muốn làm sao nhìn lên trước mặt mấy người s e n gô cụ trầm giọng nói còn có thể làm sao đánh rồi thì thôi thôi vẫn là tuổi trẻ tốt bốc đồng m ư ờ i phần hoa ha ha ha ha nghe được s e n gô cụ gặp trước tiên nói tiên nói người câm miệng cho ta người cái lao g i ả những người khác nói một chút mà nghe được gặp nói tới s e n gô cụ trực tiếp liền nổi giận hướng về hắn ném đi mấy túi tiên đi ổ chuẩn bị ngăn chặn miệng của hắn sau đó liền một lần nữa nhìn xem những người khác hỏi mà gặp cũng biết trường hợp này chính mình nói cái gì là không có ý nghĩa cho nên hắn không bằng ngồi ở chỗ đó ăn tiên đi ổ tới sảng khoái Ta ý nghĩ là đem hái bảo vệ nhân tại như vậy chúng ta hải quân tuyệt đối không có thể tổn thất nghe được s e n vô cụ cụ giản suy nghĩ một chút mở miệng nói ra bảo hộ cái gì muốn ta nói liền trực tiếp cùng chính phủ thế giới n g ạ bài hãy là chúng ta hải quân một viên nên xử lý như thế nào cũng là chúng ta hải quân nói tính toán mà nghe được cụ giản ạ kệ đ ủ xạ c ả dù kỳ lúc này ở bên cạnh cũng nói hải quân là một cái c h í n h thể đương nhiên trong đó cũng sẽ có một chút có khuynh hướng chính phủ thế giới người nhưng hải quân tam đại tướng lập trường là tương đương kiên định tại không ít người nhìn ạ kẽ đủ khả năng liền là chính phủ thế giới chó săn nhưng kỳ thật hắn cường ngạnh là từ trong ra ngoài hắn là một cái quân nhân chân chính trong mắt của hắn chỉ có nhiệm vụ hắn giết to hạ d i a bình dân đó là bởi vì trong đó rất có thể có dấu nhà khảo cổ học mà những cái kia nhà khảo cổ học mặc kệ bắt đầu nguyên nhân là cái gì nhưng bọn hắn bây giờ tại giao động thế giới này căn bản bọn hắn sẽ đem càng nhiều người c u ố n vào đến hôn l o ạ n ở trong giết bọn hắn là hàng thấp loại này nguy hiểm phương pháp tốt nhất trên chiến trường đánh giết đạo binh cái này không có chuyện gì để nói hoa hạ lịch sử cũng là như thế mặc kệ bất kỳ triều đại bất kỳ cái gì quân đội đều là như thế này chương c trách của quân nhân liền là giết chết giết nhân địch nhân, h quân nếu liền n là sợ hãi đ ị c tám mươi một toàn viên tu luyện so với ạ kỳ di ôn hòa thích cho người khác một lần cơ hội lựa chọn lần nữa Ả kẻ n ủ kỳ thật càng giống là quân nhân một chút hắn càng thêm thiết luyết cũng chính bởi vì vậy cho nên chính phủ thế giới mới có thể đối ạ kẻ n ủ nhìn như vậy bên trong nhưng có được hiện tại hai người sẽ đứng tại một đầu c h i n tuyến h y nấy gặp vẫn là không gặp nhau tờ suzu theo ngươi thì sao nhìn xem bên kia một băng một hỏa sẹn gỗ cụ đưa ánh mắt nhìn về phía lớn tham mưu tờ suzu tại hải quân bản bộ bên trong nếu là nói chiến lược mấy cái này đại tướng cũng không tệ nhưng là muốn nói đ ầ u góc ngoại trừ tờ suzu bên ngoài khả năng cũng chỉ còn lại có sẹn gỗ của mình bảo hộ là nhất định phải bảo vệ đem hắn che giấu cũng không phải có chuyện như vậy tự nhiên cũng không thể định lấy tới ý kiến của ta là kéo lấy suy nghĩ một chút t suzu nhìn về phía bên người đám người sau đó rất bình thản nói kéo lấy nghe được t suzu giảng những người khác đều n h ứ n mày có chút không biết rõ đúng vậy kéo lấy hiện tại hải không phải đi dây năm rồi sao vậy trước tiên để hắn ở nơi đó ở lại đi liền nói tân thế giới có chút dung chuyển cần một cái đại tướng chiến lược đến đó đóng giữ chờ đến cái này sự kiện thời gian dần trôi qua lắng lại về sau lại đem hắn cứ gọi trở về tới nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc tờ s u u u rất bình thản nói ta cũng là tính toán như vậy cho nên mới sẽ đem hắn trực tiếp phái đi dây năm mà lại tân thế giới dung chuyển cũng là thật nhìn lên trước mặt đám người sèn gỗ c ủ bình thản nói mà nghe được sèn gỗ cũ những người khác đều liếc nhau một cái rõ ràng bọn hắn cũng biết cái kia dung chuyển sự tình dung chuyển đầu nguồn là dâu trắng hải tặc hai phiên đội đội viên dâu đen m à san dê tiệp đánh lén cũng sát hại tứ phiên đội đội trưởng tháp thu được quả rẽ mì rẽ mì về sau thoát đi băng hải tặc dâu trắng trước mắt đang bị hai phiên đội đội trưởng ả sở truy sát mà biết được chuyện này về sau tứ hoàng ở trong tóc đỏ sạt cùng bách thú cái đu đều có một ít d ị động ba lớn băng hải tặc hiện tại nhưng đều không phải là rất thái bình đang lúc hải quân bản bộ đối với hải vấn đề đã thảo luận ra một thứ đại khái thời điểm hai bọn hắn đã đáp lấy ánh trăng đi tới hải quân khống chế tân thế giới lôi vào ở chỗ này hắn đến không có thụ cái gì khó xử bởi vì hắn đánh thiên long nhân sự t ì n h bây giờ còn chưa có chuyện tới đâu cho nên hắn tùy tiện vượt qua cửa vào tiến vào tân thế giới ở trong tốt tìm một chỗ ngừng thuyền nghỉ ngơi đi vượt qua rét lái nạ về sau hải cũng thân cái lưng mệt mỏi đối với tay hắn người nói đại nhân chúng ta không cần nhanh dê năm tri bộ sao nghe được hải hoàng đi tới có chút lo lắng hỏi hắn tự nhiên là biết mình cấp trên vừa mới đánh thiên long nhân sau đó lại cùng kỳ đại tướng đánh một trận nói không lo lắng là không thể nào xén gỗ cú nguyên x o á y chỉ là hy vọng ta tạm thời đến tân thế giới tránh một chút về phần dê năm bên kia từ từ đi là được t ố t các ngươi cũng nghỉ ngơi đi đúng h o à n một hồi lúc ăn cơm ngươi hỏi một chút có bao nhiêu người nghĩ phải mạnh lên cho ta thống kê một chút hai vịn bên cạnh ghế nằm từ phía trên đứng lên nhìn bên cạnh còn có một số thấp thỏm hẳn liền cười nói với hắn biến mạnh lên nghe được hải h o à n không khỏi sừng sốt một chút có chút không quá chắc chắn nói ra hắn có một ít không hiểu rõ hải là có ý gì liên lạ mạnh lên ta chuẩn bị đem lục thức dậy cho các ngươi bất quá các ngươi có thể học tới trình độ nào liền nhìn chính các ngươi nhẹ gật đầu hải nhìn xem và nói hải quân lục thức mặc dù không phải cái gì cao cấp mặt hàng nhưng cũng không phải cái gì đại lục hàng chí ít không có lập xuống đầy đủ công lao trước đó hải quân là không có tư cách học tập lục thức hải quân muốn học tập lục thức chỉ có hai loại cơ hội thứ nhất liền là tiến vào tình anh trại huấn luyện cũng chính là lúc trước r ẻ phỉ cái kia trong trại huấn luyện thứ hai chính là tích lũy đến đầy đủ quân công về sau đổi lấy huấn luyện phương pháp đương nhiên cũng có thể là bởi vì cấp trên n h ì n người thoát mắt sau đó liền có thể học tập tỷ như nói đi theo gặp co bị cùng hẻo mẹp đây đều là bởi vì gặp nhìn xem thuận mắt liền dạy cho lục thức bất quá hải quân nhưng không có phúc khí như vậy mặc dù đều là hải quân nhưng người với người rõ ràng là không giống mặc dù nói quyết định thực lực chính là cố gắng nhưng chân chính quyết định trên thực lực hạn lại là thiên phú hải cũng không biết hắn cái này một thuyền người đến cùng có bao nhiêu có thể học được lục thức nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội nghe được hải hoàn miệng không tự chủ trương người chính là muốn phân đủ loại khác biệt chúng sinh bình đẳng như vậy cũng chính là lừa gạt cái dám dân sự mặc dù cùng ở tại trên một con thuyền nhưng h ả i bọn h ắ n ăn liền muốn so hải binh n ó m ăn ngon nhiều lắm mà đối với cái này đám hải quân lại không có bất kỳ cái gì hoán niệm g h mà bây giờ nghe hoàng nói hải chuẩn bị g i á o chúng người mạnh lên phương pháp những n à y hải quân liền càng thêm hưng phấn ăn cơm tối xong về sau hoàng sắp xếp xong xuôi buổi tối hôm nay quét dọn vệ sinh người gác đêm về sau liền đi h ả i nơi đó hắn ý tứ là tất cả mọi người tham dự huấn luyện đối với cái này hải cũng không có cái gì hào ý bên ngoài không qua tất cả mọi người tham dự huấn luyện có thể hay không kiên trì phía dưới. vậy cũng không biết sáng sớm hôm sau theo hái đến qua điểm tâm về sau hắn phát hiện những người khác đã toàn bộ đều trên bong thuyền tập hợp ta hôm nay đâu chuẩn bị dạy các ngươi một vài thứ cũng chính là hải quân lục thức nếu như các ngươi tu luyện tốt về sau hôn cái cấp giáo đương đương vẫn là không thành vấn đề các ngươi tùy thời có thể lấy rời khỏi đó cũng không phải cưỡng chế tính hiện tại ta liền dạy các ngươi rèn luyện thân thể phương pháp m a i cho đến thân thể của các ngươi tố chất có thể học tập về sau ta liền sẽ bắt đầu truyền thụ cho các ngươi lục thức nhìn lên trước mặt cái này hai trăm người lên tới thiếu tá xuống đến binh nhì hại nhưng thật ra là rất cảm khái nhìn người trên thế giới này t i ế nhìn t ủ tâm í h không thiếu. ấ t t là xem hai người này hải một lần nữa nằm về tới bong tàu trên ghế nằm hướng về bọn hắn hỏi một câu trường quang nếu như á n lấy n g ả i vừa rồi nói phương pháp huấn luyện trên thuyền chúng ta đổ ăn chỗ cung cấp năng lượng có thể sẽ không đủ khả năng do dự một chút rô đi ra sơ trước mở miệng nói ra bốn năm nếu là hệ thống văn làm sao đơn giản như vậy đi mọi người từ từ xem đi trên thế giới này không chỉ chỉ là thai nạn đại biểu bọn chúng kỳ thật cũng là thức ăn đại biểu nữ nhi quốc a m a z o n lính quốc dân toàn bộ đều là hạ kỳ thực lực mỗi một cái kéo ra ngoài đều có thể làm cái năm ngàn vạn tiền thưởng thuyền nhỏ dài vì cái gì mạnh như vậy cũng là bởi vì các nàng chủ yếu đồ ăn liền là s、si、ì k i n h loại s、si、ì k i n h loại cung cấp đủ nhiều năng lượng để các nàng có thể tại lúc huấn luyện bổ sung đến đầy đủ lực lượng từ đó không gánh vác trở nên càng mạnh mẽ hơn mà biển cả ở trong s、si、ì k i n h loại có rất nhiều chỉ cần h ả i tại đây đều là vấn đề nhỏ nghe được hai biện pháp giải quyết về sau cho dù đối với d o d y xuất sơ tới nói đây là một cái rất khủng bố biện pháp giải quyết nhưng đúng là giải quyết năng lượng vấn đề kia nàng liền không có gì để nói nữa rồi thậm chí nàng còn có một số mơ hồ hưng phấn bởi vì nàng cũng có một viên mạnh lên trái tim d o d y x u ấ sơ đạt được mình hài lòng sau khi trả lời liền trực tiếp rời khỏi nàng muốn nghiên cứu làm sao đi chứa đựng sỉ k ì n h loại thịt mà dây ô í c dốc giờ lại vẫn không có rời đi ngươi có chuyện gì không thượng úy nhìn xem cái này bình thường liền có một ít lạnh như băng nam nhân h a i nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn hỏi ta muốn học tập kiếm đạo nhìn xem hải dây ô ích dốc cẩn thận nhìn một chút hắn nhìn xem cái kia ánh mắt kiên định h ả i đột nhiên n ở nụ cười cái này nam nhân có chút ý từ à? đi tìm ý gì đi có thể học nhiều ít nhìn chín h n g ư ơ i tuy ý phất phất tay h ả i đối hắn nói ra mà nghe được hải d â y ô i c h rót giờ cũng đ ỗ n g nhiên quỳ xuống hướng về hải trùng điệp dập đầu ba cái về sau liền đi đằng sau nơi đó là ỉng dịp huấn luyện địa phương đến để ta xem một chút xì kính loại ở chỗ nào nhìn xem d â y ô i c h rót giờ đi tìm ỉng dịp hải cũng nhắm mắt lại mắt cắp kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi hắn muốn tìm một mực Đang lúc hải t ì mặc kiếm kinh loại, mà binh lính của hắn tại viên biển lớn lại thổi lên một trận tin tức liên mà một m lấy lính lúc luyện, lớn lên sỉ hắn toàn trên trận quan hắn. của tức tu tới dù hôm qua số một đảo sự t ì n h chính phủ thế giới cuối cùng đẻ ép xuống cũng không có đưa tin nhưng không nên quên số một đảo thế nhưng là phạm pháp khu vực mặc dù tại hôm qua hải cùng kỳ ị giao thủ thời điểm những người này chạy nhanh chóng nhưng cũng không trở ngại bọn hắn những tên bại hoại này nhóm đi b ộ c liệu O.、Oh. Mà này, trên thế thấy thế tốt không nguyện ý nhìn thấy chính phủ thế giới người tốt có khối người. phủ khối giới giới ý có ý gì cho nên bốn chút tin tức ngầm trong nháy mắt liền truyền ra thì như nói hải đánh thiên long nhân hải cùng kỳ dự tại số một đảo quả chiến đánh một cái ngang tay những này đều là thật tin tức đương truyền sau khi ra ngoài có độ tin cậy tự nhiên cũng là cực cao trong lúc nhất thời hải hai chữ này lại cơ hồ b á bình phong chí ít tại g ờ giang lái nạ nửa trước đoạn tên hải tiên là càng ngày càng v ă n g r ộ i mà phần sau đoạn biết chuyện này người tự nhiên cũng sẽ không thiếu nhưng trong những người này nhất cảnh giác hẳn là phải kể là hiện tại giờ dị sở dỗ xả cảnh nội vương don quỵ sập đỏ sờ làm mino bởi vì hắn còn nhớ rõ hôm qua hải nói qua hắn muốn để hắn cuối cùng cảm giác được là hắn đế dạy đường vân nhiều không g i a hỏa này rất đáng hận chúng ta xử lý hắn đi nhìn xem từ khi đạt được tin tức về sau liền ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích đọ p h ở l à m mị ngộ bên cạnh hắn một cái mang theo kim nón trụ kim giáp chẳng hắn dùng đến một loại cực kỳ âm thanh trói thay đổi hắn nói hừ hừ ha, ha ha ha ha không chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để hắn tới đi ta đến làm u ố n n h ì n hắn muốn làm sao đối phó ta nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt đọ phợ lạ mỹ ngộ một mặt tác ý nói ra da hỏa này ngay cả thiên long nhân cũng dám đánh nhìn trong tay mình thẻ đánh bạc càng ngày càng ít bất quá nghĩ từ bản thân hợp tác đồng bạn đến hắn lại cười đang lúc khắp thế giới đều đang đồn hải tin tức thời điểm hải lúc này lại đã rời đi hắn quân h ạ m đi đại khái ba mười hải lý địa phương xa ở nơi đó hắn phát hiện một con s ỉ k i n h loại không có chuyện gì để nói trực tiếp liền là một kế giản k ỳ a cụ tiếp lấy hải liền ngồi ở cái này không có đầu quái vật khổng lồ trên thân chờ đợi lấy thuyền của hắn tới đón hắn đương rộ đi và sợ thấy được cái này xỉ kim loại thời điểm nàng biết huấn luyện lượng làm sao sách cũng sẽ không có vấn đề cứ như vậy tại hải tiến vào tân thế giới trước hai tuần thời gian hắn đều một mực tại trên biển tung bay hắn trên thuyền thụ huấn luyện người cũng đang một mực đang huấn luyện chỉ bất quá huấn luyện nhân số chính đang chậm rãi giảm bớt dù sao không phải tất cả mọi người có như thế tiềm lực cùng nghị lực đến tiến hành dạng này siêu việt nhân thể cực hạn huấn luyện thân thể k h i nạ những ngày hải binh rất không tệ chỉ ít tại nghị lực phương diện có người bởi vì cái này rời khỏi tất cả mọi người là bởi vì tổn thương bệnh có ít người là bởi vì thực tại thân thể không được không kiên trì nổi lúc này mới rời khỏi dù sao không thể luyện hỏng thân thể nhưng liền xem như, như thế những người này giảm bớt huấn luyện lượng về sau lại như c ũ đang huấn luyện có thể nói hai người trên thuyền lúc này sức chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên ở trong có thể là thụ những người này kích thích h í nạ cùng ỉ dịch thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên bên trong hiện tại h í nạ c h í ít hạ kỳ bao phủ phương diện đã không phải là khi có khi không đây chính là tương đối lớn tiến bộ vậy phần ỉ dịch gần nhất đã đang nghiên cứu làm sao vung ra chạm kích vấn đề chỉ có thể vung ra chạm kích cái kia chính là kiếm hào thực lực tại hải quân bản bộ một cái kiếm hào c h í ít cũng phải là tướng cấp tồn tại đương nhiên đây cũng chính là nói một chút dù sao quan không phải tốt như vậy thăng hay hiện tại vẫn chỉ là một cái chuẩn tướng đâu không phải sao bất quá mặc dù hai bọn hắn đi chậm nhưng dê năm căn cứ hải quân là ở chỗ này đi chậm nữa cũng chỉ có đi đến thời điểm thời gian nửa tháng đầy đủ bọn hắn dậy vò khốn khổ tới hai tám đương hải thuyền của bọn hắn lái đến cái này có điểm đặc sắc nhiệt đới đảo nhỏ trên bến tàu thời điểm hai bọn hắn phát hiện tại trên bến tàu lúc này đang có một đám người đang đợi bọn hắn đâu mặc dù trên người bọn họ mặc loạn thất b ắ t a o nhưng này chính nghĩa áo choàng bọn hắn là không có nhìn lầm thì nạ các nàng cũng lập tức bắt đầu chỉnh lý quần áo đứng tại người bên kia là ai theo thuyền càng mở càng gần hai lông mày lại bỗng nhiên nhữ chỉ vào tại bến tàu bên kia một cái mang theo kính dâm trên mặt còn dính lấy nửa khối b ò bít tết người hướng về hy nạ hỏi cái kia người kia là hải quân dê nam tri bộ căn cứ trưởng vợ gộ trung tướng nhìn thoáng qua hải chỉ người hy nạ liền nói thẳng trung tướng vợ gộ nghe được hy nạ hải rủi mắt một cái bởi vì lúc này tại hắn trinh sát t r i n h a n g dưới nam nhân kia trên đỉnh đầu rõ ràng viết vợ gộ hải tặc chương tám mươi ba hải tặc trung tướng ngươi tốt vợ gộ trung tướng ngươi tốt hải chuẩn tướng rất sớm trước kia liền nghe nói qua ngươi anh hùng xuất thiếu niên a hai tay cùng vợ gỗ tại trên bến tàu nắm đến cùng một chỗ chí ít từ mặt ngoài đến xem hải cùng vợ gỗ cũng không có, có chỗ ó c nào không đúng thôi đi tiểu tử này liền là đệ nhất thế giới kiếm h ả o sao mà vợ gỗ bên này không có động tác không có nghĩa là thủ hạ của hắn cũng không có động tác không ít nơi này hải quân trong đám người liền n h ỏ giọng nói t h ầ m ra còn mang theo hai cái nơ ư n g môn tiểu tử này không phải hải quân bản bộ bao giả vờ a mà nghe được lời này lúc này một người khác nói các ngươi nói nếu là ta đánh thắng hắn có phải hay không ta chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào ha liền ngươi không tính là bao g i vờ Cũng không phải ngư i dạng này lớp người quê mùa đánh thắng bất quá ta nhìn ra hỏa này sau lưng hai cái m ộ i tử q u á i thủy linh giống như là dê năm chỗ như vậy còn mang theo m ộ i tử đến ta nhìn hắn là ngại chết không đủ triệt để a mặc dù những người này cố ý thấp giọng đa dạng nhưng hái lộ lại nghe rất rõ ràng hai mươi mốt mắt cấp kẽ bùn số cụ thật sự chính là một cái rất phiền phức đồ vật c h ỉ ít hắn không có nghe tiếng có lẽ hắn sẽ tha những người này nói không chừng nhưng bây giờ những người này chỉ trích mình ha ha xì gẳng nhìn xem mấy cái k i ê n nghị luận mình người hải tay phải trực tiếp giơ lên trong nháy mắt một đạo xì gẳng thương kinh hướng về cái thứ nhất nói chuyện người kia liền n h n tới nhưng ngay lúc này đột nhiên vợ gỗ lập tức biến mất xuất hiện ở người kia bên người trực tiếp một thanh kéo qua cái kia đem hắn văng ra ngoài vợ gỗ trung tướng ngài đây là ai đây là có người tập kích nhìn xem đồng bạn của mình bị văng ra ngoài lúc này bên cạnh người kia hải quân không khỏi lớn tiếng kêu lên nhưng khi hắn thấy được cái kia bắn nổ bến tàu sản nhà thời điểm hắn cũng minh bạch vợ gỗ đang làm cái gì không cần gọi hai t r u n g tướng có thể giải thích một chút ngài đang làm cái gì sao nghe được tiếng kêu của hắn vợ gỗ lại phất, phất tay sau đó quay đầu đối hải nói cái gì là người ra hỏa này làm sao h ô t r ư ớ n g cũng dám đến dê năm làm cản ngươi là chuẩn bị đã chết rồi sao không hổ là trong truyền thuyết hải quân hôn loạn nhất từng nhánh bộ đang nghe vợ gỗ nói là hải làm về sau những người này cơ hồ trong nháy mắt khẩu súng cùng đao liền giơ lên một mặt tức giận nhìn xem hải ha ha tự mình nghị luận trưởng quan sau đó cầm vũ khí đối trưởng quan ta hẳn là bắt cắp ngươi làm sao bây giờ đâu sờ lên c ằ m hải h í p mắt nhìn xem những người này nhẹ giọng nói người cái này hôn đản mà nghe được hải lúc này những cái kia hải quân rõ ràng cũng c h ậ kinh bọn hắn những người này đều là những bộ đội khác bên trong đau đầu sau đó mới bị ném tới cái gì tồn ti tại bọn hắn nhìn cái rắm cũng không bằng hai một cái mới tới đừng nói chỉ nói là hắn vài câu liền xem như không nể mặt hắn hắn lại có thể thế nào những người này đều hôn bất lận tính cách cũng không tồn tại thực lực ngươi mạnh hơn hắn hắn liền sẽ phục ngươi loại hình người như bọn họ là ghét nhất nhưng nếu như bọn hắn nhận định chuyện gì cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi tin tưởng đây là ta sơ sẩy toàn thể đều có quân đảo chạy b ấ t quá đúng vào lúc này vợ gỗ đi đi ra tấn xuống bên trong một cái hải quân đối hải thương sau đó đôi hết thảy mọi người quát trung tướng đại nhân vợ gỗ trung tướng trưởng quan nghe được vợ gỗ nói như vậy những người khác đều hận hận cắn răng đ ố i hắn kêu lên không có nghe được ta sao chạy nghe đến mấy cái này người vợ gỗ cũng quay đầu lại đối lấy bọn hắn nghiêm khắc nói trung tướng đại nhân chúng ta muốn chạy bao xa nhìn thấy vợ gỗ cũng không phải là đùa g i ỡ n lúc này một cái thiếu t a hướng về hắn c h à o một cái sau đó nghiêm túc nói chạy đến phế mới thôi nhẹ nhàng đẩy dưới k í n h dâm vợ gỗ nói bên trái quay chạy bộ đi nghe được vợ gỗ đã hạ lệnh những n à y đám hải quân cũng tại một cái chuẩn tướng chỉ huy phía dưới bắt đầu vòng quanh đảo nhỏ chạy thật sự là thật có lỗi để ngài c h ế cười ngài cùng bộ hạ của ngài chỗ chỗ ở ở chỗ này nhìn xem hải vợ gộ có chút xoay người xem như nói một cái xin lỗi về sau liền chủ động dẫn h ả i bọn hắn hướng về bên trong căn cứ đi tới bất quá hải tại hắn chuyển trôi qua về sau sắc mặt lại rất khó coi bởi vì hắn rất xác định cái này vợ gộ là hải tặc đã hắn là hải tặc hiện tại hắn tại cái trụ sở này ở trong có hy vọng cao như vậy vậy có phải hay không nói rõ cái này dê năm tri bộ đã toàn bộ bị hải tặc đ ồ n g hóa nếu quả như thật là như vậy vậy nhưng liền thiệt t h i còn cần quan sát một chút trong lòng nhỏ g ọ n g lẩm bẩm một câu hải đi theo vợ gỗ hướng về bên trong căn cứ đi tới có thể là cân nhắc qua hải bên này hải quân đều là trên một con thuyền cho nên ngoại trừ hải có một cái độc tràng biệt thự bên ngoài những n à y đám hải quân thì tại một cái đơn độc lầu ký túc xá giao tiếp hoàn tất về sau hai thuyền cự vợ gỗ bữa tối mời mà là trực tiếp trở lại gian phòng của mình ở trong h ả i thế nào nhìn s ắ c mặt của ngươi dường như không tốt lắm đặt tới gian phòng về sau thì nạ liền chủ động đối với h ả i hỏi c h ờ một chút h ả i đối hi nạ khoa tay một lúc sau liền nhắm mắt lại mắt cắp kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ tảng ra hắn tìm t ò i mình toàn nhà này trong trong ngoài ngoài bao quát dưới mặt đất xác định không có nghe lén điện thoại trùng về sau hắn mới thở dài một hơi tiếp lấy liền lấy điện thoại ra hai trăm hai mươi bảy trùng trực tiếp cho sẻn gỗ cụ đánh qua làm sao tiểu tử ngươi lại gây chuyện gì sao điện thoại trùng nhận sẻn gỗ cụ thanh âm cũng từ bên kia chuyển đến bất quá rõ ràng gần nhất sẻn gỗ cụ cũng không muốn nghe hại tin tức còn không có bất quá ta khả năng sắp gây chuyện dê năm căn cứ căn cứ trưởng vợ gỗ trung tướng ngài quen thuộc sao nghe được sẻn gỗ cụ thanh âm hai nợ nụ cười coi như hắn vừa rồi đúng là gây một chút phiền tho đoán chừng hiện tại dê năm người đều nhanh hận chết hắn đi vợ gộ à rất quen thuộc hắn đến hải quân cũng đã vài chục năm đi từ rất sớm trước kia hắn ngay tại hải quân làm người rất chính nghĩa mà lại làm việc cẩn thận tỉ mỉ không có khiến người ta thất vọng qua chủ yếu nhất là thực lực của hắn rất mạnh trấn thủ dê năm nhiều năm như vậy đều chưa từng bại qua là rất không tệ g i a hỏa thật không nghĩ tới sen gộ c ủ đối với vợ gộ đánh giá vẫn còn rất cao nghe được sen gộ c ủ hải xoắn suýt dưới bất quá hắn hay là chuẩn bị ăn ngay nói thật hải quân đối với mình không tệ liền xem như mình đánh thiên long nhân bọn hắn xử lý phương pháp cũng là tại bọn hắn tận khả năng phạm vi bên trong bảo trụ mình suy bụng ta ra bụng người hải chính là người như vậy ách vậy ta sắp nói cho của ngài sự tình không chừng sẽ để cho ngài có chút thương tâm đâu ngài nhìn như vậy bên trong v ỡ gỗ hẳn là một cái hải tặc chương tám mươi b ố điều tra vụ án nghe được hải điện thoại trùng bên kia s ẹ n gỗ cụ trầm mặc thật lâu ít rõ ràng đối với cái này tiêu hắn có một ít giật mình cùng không nắm chắc được tiểu tử ngươi có thập chứng cứ sao đại khái sau ba phút sen go cụ mới mở miệng hướng về hải hỏi n g h e ra sen go cụ vẫn là rất nguyện ý tin tưởng hải bất quá hắn cũng sẽ không ngủ quáng tin tưởng chuyện này thật sự là quá lớn cũng không có bất quá ta rất xác định hắn là hải tặc ta sẽ lặng lẽ điều tra một chút nghe được sen go cụ nói như vậy hải cũng nghiêm túc nói hắn biết hắn sách một câu là tất nhiên nhưng thật chính là muốn để vợ go nhập tội kia liền không khả năng làm ì n h một câu liền có thể quyết định tốt ngươi đi thăm dò đi bất quá ta hy vọng cảm giác của ngươi là giả nếu như đây là sự thực vậy thì phiền t á i nghe được hải sen go cụ thở vào một cái hắn hiện tại nội tâm thật đúng là xoắn suy ta mà lúc này hải cũng chủ động cúp điện thoại hắn tin tưởng mình trinh sát chi nhãn là sẽ không sai h i nạ cùng hình dịch cũng ở thời điểm này b u lại có chút bận tâm nhìn xem hải các nàng mặc dù cũng rất khó tin tưởng vợ gỗ lại là hải tặc bất quá các nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng h ả i nói tới đây mới là hải nhất nhìn chúng một điểm tin tức này trước không được lộ ra ra ngoài các ngươi cũng phải chú ý một chút gần nhất điều tra thêm nhìn ông t ầ m hi nạ hay nhìn bên cạnh hi nạ cùng hình d ị c ư ờ i nói một câu hắn nhưng là rất xác định sáng sớm hôm sau h i nạ cùng hình d ị rửa mặt kết thúc về sau liền trực tiếp rời khỏi các nàng hai người còn muốn đi phụ trách đám hải quân huấn luyện đâu mà hải thì mình nằm ở trên giường n g à người n liên quan ngoại trừ không thể miêu tả thời gian bên ngoài kỳ thật hắn giấc ngủ thời gian rất ít bởi vì hắn một mực đang nghĩ liên quan tới vợ gỗ sự t ì n h kỳ thật hắn là tại cẩn thận tự hỏi trong đầu của chính mình liên quan tới nguyên tắc tin tức phim hoạt hình hải liền không suy tính bởi vì hắn coi như đã thật lâu không có nhìn vua hải tặc an nỉm h hắn xem như vua hải tặc giả phấn bên trên sơ chung thời điểm hắn liền dùng hạt giống rơi xuống nhìn cũng đi theo vị một mực chù u ní bị u đến cao trung tốt nghiệp trung học đại học tốt nghiệp đại học thế nhưng là khi hắ nói thật xem hạ nỉm thời gian bắt đầu cấp tốc giảm bớt theo bận rộn công việc hưu nhàn thời gian cũng nhiều hơn giao cho b ả n diệu cùng bằng hưu cùng đi ra chơi loại hình cho nên về sau hắn nhìn vua hải tặc trên cơ bản cũng là đức q u a nhìn g n trên cơ bản tồn cái chừng một năm có cái năm mươi cấp sau đó nếu là hắn có thời gian sẽ duy nhất một lần xem hết cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hắn chính là như vậy xem hết nhưng cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau theo dâu trắng cùng hạ sở vừa chết hắn chỉ biết là phi bọn hắn tu luyện hai năm sau đó một lần nữa xuất phát ngư nhân đạo đức quang xem hết xì dạ hồ xì、sì、liền là xì、sì、kình họ xây đồn thế nhưng là ngư nhân đạo về sau kịch bả Hắn liền trên cơ bất ả bản, n không nhớ hiện hắn phương tân nên nói hắn hiện hắn không nào đến. thế Cho thể chỗ chút giới. rõ, trí trí tại tại cái biết vị vị địa là là có có ở b quá cũng còn hắn dường như còn nhớ may, rõ trong trò chơi cái bản, có vẻ như là có bản, như vẻ là một ít phó bản k ị chủ tấu phía sau cái bản. Bất quá trong trò sau quá phía phó chơi h cái c bản. bản yếu vẫn là lấy chiến đấu làm chủ cũng không có quá nhiều ghi lại tính đ ộ vật cho nên hắn vẫn là rất không xác định mình sắp làm gì hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ dường như đi một cái gì băng thiên tuyết địa đ ả o sau đó đánh một cái tên là kệ sang n ư ờ i sau đó lại đi đánh đỏ sợ làm bị nổ thế nhưng là vì cái gì đánh bọn hắn hải cũng không biết hắn tăng ca thời điểm đều nhanh phải thêm n h ê n rồi đi đâu lại nhìn nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu đi nếu như hắn sớm biết phải xuyên qua đến đoán chừng hắn vẫn là sẽ nhịn lấy đau đầu đi xem ai được rồi xe đến trước núi át có đường đi ra ngoài trước nghiên cứu một chút da kén ăn l ắ t đầu hải thở dài một hơi sau đó từ trên giường nhảy dựng lên tổng trong nhà hôn cũng không phải chuyện gì đã hắn muốn điều tra vợ gỗ vậy sẽ phải đi dò tra nhìn mới được rời khỏi nhà hắn liền trực tiếp đi ra trong căn cứ d 5 căn cứ hải quân vị trí vừa lúc là tại một cái đảo nhỏ phía trên hòn đảo nhỏ này bên trên có một cái chấm nhỏ cái chấn nhỏ này bởi vì d ư ợ i lưng vào căn cứ hải quân cho nên vẫn là tương đối phôn hoa mặc dù dê năm hải quân như vậy ác liệt nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói bọn hắn cũng bảo đảm an toàn của nơi này ở cái thế giới này an toàn kỳ thật mới là hết thảy nơi này đầy đủ an toàn cho nên liền sẽ có đầy đủ thương gia nguyện ý tới đây kiếm tiền kiếm tiền không muốn mạng người khắp nơi đều có nhưng càng nhiều người vẫn là vì kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt bởi vì có thương nhân cho nên nơi này cũng rất phồn vinh mặc dù chẳng qua là một cái chấn nhỏ nhưng người lưu lượng lại cũng không tinh thiếu bất quá người trên đường phố mặc dù nhiều nhưng có vẻ như bọn hắn đối hải quân cũng không phải là rất hoang nên bộ dáng hải vừa đi ra khỏi căn cứ những cái kia người trên đường phố thấy được hắn đều sẽ chủ động tránh ra bất quá khi hắn nhìn thấy những cái kia chính đang đi tuần nguyên dê nằm căn cứ hải quân người về sau hắn cũng hiểu vì cái gì dân chúng đều sợ bọn họ những người này quả nhiên là binh lính càn quậy à, kia từng cái đi đường cũng không tốt tạm biệt lung la lung lay thậm chí có lúc sẽ còn thuận tay cầm một chút tiểu phiến hoa quả trực tiếp ăn hết tính tình còn không tốt nếu có người ngăn cản con đường của bọn hắn mặc dù không sẽ trực tiếp độc thủ nhưng giống vài tiếng là không thiếu được dưới tình huống như vậy tiểu trấn bên trên sẽ thích bọn hắn mới có quỷ đâu. đang lúc hải vừa đi một bên nhìn thời điểm phía trước hắn lại đột nhiên xuất hiện một chút rối loạn một chút cầm ảnh chụp mách tính vây quanh ở một đám người trước mặt dường như đang nóng nảy nói gì đó mà đám người này ở trong vây thủ chính là hôm qua hải thấy qua cái kia vợ gỗ bộ hạng dê năm hải quân tri bộ c h ư ở n tướng chia ra uy ta cùng các ngươi giảng các ngươi hải tử sự t ì n h ta đã cùng vợ gỗ trung tướng nói qua hắn liên tục xác nhận qua cái kia chính là cùng một chỗ ngoại ý muốn thai nạn trên biển các ngươi còn dây dưa không xong có đúng không nhìn xem những n à y vẻ mặt cầu xin bách tính chia ra lớn tiếng quát đồng thời còn xuất thủ đẩy mấy cái vây bên người hắn bách tính trên thân đem bọn hắn trực tiếp đẩy ngã xuống đất ha ha ha ha chia ra c h u ẩ n tướng ngươi vẫn là như vậy l á n h huyết ta liên la chính là cái này nhưng đều là chúng ta bảo vệ dân c h ấ n a ha ha ha ha nhìn xem mấy người ngã xuống đất bên cạnh đám hải quân nhưng không có muốn dịu bọn hắn lên ý tứ ngược lại đứng tại chỗ nở n ụ cười mà nghe được những người này tiếng cười n hải ư n g c quân h cũng ấ trên đắc khóc gì thế giới này liền là hoàn toàn xứng đáng xí nghiệp nhà nước xí nghiệp nhà nước chính là muốn luận tư bài bối cũng không phải là nói năng lực của ngươi mạnh ngươi liền có thể áp đảo những người khác phía trên thực lực của ngươi mạnh hơn một cái nhỏ khoa trưởng cũng có thể đẻ chết ngươi mà hải tặc là thuộc về sĩ nghiệp tư nhân chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh trực tiếp đi đương người đứng thứ hai cũng là có thể cũng tỉ như nói băng hải tặc dâu trắng bởi vì hạ sở thực lực đủ mạnh hơn nữa còn là vua hải tặc gồn dê dô dơ h u y ế m ạ n h cho nên hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng về sau rất nhanh liền trở thành hai phiên đội trưởng mà cái này tại hải quân ở trong là gần như không có khả năng một mực đến cuộc chiến t ư ợ n g đỉnh về sau thế giới chứng minh mới có cơ hội như vậy mặc dù hải thực lực muốn miểu sát cái này chia ra rất nhiều nhưng bọn hắn đồng dạng đều là chuẩn tướng chia ra mặc dù không dám tìm hải tạp bã bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không khả năng đánh thắng được hắn nhưng hắn mặc sát h ả i lại là có thể hải quân bản bộ hải quân nếu như đi tứ hải vậy dĩ nhiên là quan lớn hai cấp nhưng cùng với thuộc về g răng l á i nạ dê mở đầu c h i bộ liền không có đặc quyền như vậy nhìn xem chia ra rời đi cái khác hải quân mặc dù không quá tình nguyện nhưng vẫn là hướng hải chào một cái về sau liền trực tiếp hai trăm bảy mươi ba đi theo chia ra cùng rời đi nhìn xem thái độ của những người này hải cũng không thèm để ý bởi vì lúc này tại hắn nhìn những này đến cùng là hải quân vẫn là hải tặc còn hai chuyện đâu không lôi kéo làm quen càng tốt hơn một chút các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao những người kia làm cái gì sao đi tới những này ngay tại khóc dân c h ấ n trước mặt hải cũng nhìn về phía bọn hắn tò mò hỏi ngài là nghe được hải những này chúng dân trong c h ấ n xoa xoa nước mắt nhìn về phía hắn ta là mới tới hải quân d năm tri bộ trưởng tướng ta gọi hải các ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói một chút nhìn xem những người này ánh mắt nghi hoặc h ả i n ở nụ cười nói à d năm hải quân đến là không có làm cái gì mặc dù hành vi của bọn hắn rất thô lỗ nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không phải là người xấu bọn hắn sẽ giúp chúng ta chống cự hải tặc bắt trên chấn tội phạm mua đồ cũng trên cơ bản đều sẽ đưa tiền liền là tính tình thối một chút nghe được h ả i là mới tới c h n tướng bên này mấy người l i ế c nhau một cái bên trong một cái nam nhân cười khổ mà nói trong lời nói của hắn khẳng định là có mỹ hóa dê năm hải quân thành phần ở bất quá đoán chừng mỹ hóa đồ vật cũng không nhiều những này hải quân mặc dù hành vi ác liệt mà lại đều là g i ả lính dày dạn nhưng bọn hắn bản tâm hẳn là không xấu ngược lại có một ít toàn cơ bắp chúng ta ở chỗ này khóc chủ yếu là bởi vì con của chúng ta không thấy xoa xoa nước mắt một cái trong đó phụ nữ mở miệng nói theo hải hỏi thăm những người này cũng đem tình huống của bọn hắn đại khái nói một lần những người này đều là ném đi h ả i tử có ném đi hai năm có ném đi một năm bất quá trên cơ bản hàng năm đều sẽ có người ném tiểu chấn mặc dù tương đối phốn hoa nhưng kỳ thật cũng không lớn nếu như nói ném h ả i tử mấy năm ném một cái kia cũng đã là đại sự nhưng là mấy năm này mỗi năm đều ném cái này rất quỷ dị những người này hoài nghi con của mình bị trói đi mà tìm được dê năm hải quân về sau lại biết được là con của mình đi bờ biệt chơi kết quả bị cuốn vào ở giữa hải dương đối với cái này thuyết tử bọn hắn ban đầu là không tin bởi vì bọn họ hải tử trên cơ bản từ nhỏ đã là tại bờ biển lớn lên cho nên thủy tính kỳ thật đều rất không k ệ mà lại liền xem như có hải tử bị cuốn vào ở giữa hải dương nhưng không có khả năng tất cả hải tử đều bị cuốn đi thôi trong này điểm đáng ngờ quá nhiều thế nhưng là hiện ở cái thế giới này cũng không giống như là hải biết đến địa cầu còn có mạng lưới cái gì con của bọn hắn mất đi trên cơ bản hải quân nói cái gì kia chính là cái gì tại hải rời đi nơi này về sau tâm tình của hắn nhiều ít là có một ít chờ mượn dù sao trước kia địa cầu cũng thường xuyên sẽ có người trộm hải tử loại hình mà những hải tử kia đại đa số bị bán vào trên núi nam hải còn tốt có lẽ sẽ bị người dùng tiền thu dưỡng nối roi tông đường nữ hải trên cơ bản liền đều là con dâu nuôi từ bé mệnh còn có một số thảm nhất hải tử thì sẽ bị bán cho cái bang đánh gây tay chân về sau bị những người kia cưỡng bách tại bên đường ăn xin hải trước kia nhìn qua quá nhiều chuyện như vậy cho nên hắn đối với những người này lời nói vẫn là rất để ý nhận những người này tất cả tư liệu về sau hải mới quay người về tới dê tri bộ các ngươi đến cho ta tra một chút liên quan tới những hải tử này mất tích t tí i tức trừ cái đó ra cũng có thể tra một chút chỗ nào đồng dạng có đại lượng hải tử mất tích t tí i tức về tới tri bộ hắn liền nhìn thấy mình hải quân có một ít thân thể điều kiện cũng không phải là người quá tốt chính đang nghỉ ngơi thế là hắn phất phất tay đem bọn hắn cứ gọi đi qua đem nhiệm vụ này an bài xuống dưới Rõ. trên Nghe được hải, dưới tay hắn hải quân lập tức lên tiếng, hiện thuyền danh vọng thế nhưng là cực cao. dạng này chuyện buồn hải, hải hải thế ph được dưới tức cực cao, tại tay lập là mà lúc này tại một bên khác đại lâu văn phòng tầng cao nhất vợ gô hiện tại đang đứng một cái trước cửa sổ vừa rồi hải cùng dưới tay hắn động tác hắn tự nhiên thu hết và o mắt nhìn đến nơi này hắn không khỏi lấy ra một cái màu hồng phấn điện thoại trùng trực tiếp nổ tới hương hương. vợ gô ngươi làm sao tại khoảng thời gian này liên hệ ta đây theo điện thoại trùng nổ thông một cái hải có chút quen thuộc thanh â m từ điện thoại trùng bên trong chuyển ra nhiều không khả năng có một chút phiền thoái hải hiện tại ngay tại cha biến mất nhi đồng sự t ỉ n h nhìn xem bên ngoài đi trở về đến biệt thự ở trong hải vợ gô nghiêm túc nói mà nghe được vợ gồ, điện thoại bên kia đỏ phở làm mỹ ngộ thì trầm mặt lại người tận khả năng đi quét dọn bất kỳ dấu vết gì nếu như quét dọn không được vậy liền phá đi bọn chúng rõ chưa qua nửa ngày đỏ phở làm mỹ ngộ mới mở miệng nói rõ ràng đối với hải hắn mặc dù bên ngoài không sợ hãi nhưng kỳ thật hắn cũng là có một ít hoảng nhất là khi biết hắn cùng kỳ giới mà m đánh một cái ngang tay về sau đối với hải sức chiến đấu hắn là thật có một ít cầm không chuẩn vâng nghe được đỏ phở làm mỹ ngộ vợ cổ cũng nghiêm túc nói hôm qua hắn cùng hải kỳ thật xem như giao thủ qua một lần mặc dù hai người đều không có chăm chú chỉ là đơn giản thăm dò d nhưng hắn nhìn ra hai thực lực hẳn là rất khủng bố hắn không biết khi dứt cùng hái giao chiến thời điểm có hay không đ ư ợ n g bất quá trĩ mắt diều hâu là hắn không dám t r e o chọc tồn tại cúp điện thoại vợ gỗ liền hướng về bên ngoài đi đến có một ít tung tích là cần tiêu trừ bốn bốn bảy hôm nay canh năm đưa lên ngày mai có thể sẽ có đề cử có chút nhỏ thấp p h n g a không biết hiệu quả thế nào a chương tám mươi sáu u há r ợ n căn cứ hải quân nội bộ tư liệu biểu hiện gần nhất hai năm này có lượt nhi đồng mất tích vụ án chủ yếu tập trung ở mấy cái này đảo tại một chương hải đồ bên trên hoàn đang không ngừng miến bảo đồng thời ghi trú chú một chút điểm nguyên h ữ n n điểm, nhân cũng là bởi vì hắn có thể tính là hải quân ở trong đứng đầu nhất hoa tiêu một trong hắn là từ hải quân bản bộ chuyên môn bồi dưỡng ra được hoa tiêu từ một mươi tuổi bắt đầu một mực học tập đến một mươi tám tuổi thời gian tám năm mà hắn david thì là bọn hắn một lần kia tất cả hải quân hoa tiêu ở trong xuất sắc nhất cái kia ở trên biển đi thuyền không nghe hoa tiêu kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau cho nên liền xem như hải đối với hắn đánh dấu điểm cũng là rất tán đ ộ n g nhìn xem hắn tiêu xuất tới những cái kia đảo nhỏ hải ánh mắt h i ế t lại hắn đang nghĩ những này đảo nhỏ ở giữa có liên hệ gì a đang xem thời điểm đột nhiên hắn thấy được một cái quen thuộc đảo tên Giờ dị sở dộ xạ mặc dù hải không có nhìn qua vua hải t ậ c phía sau bộ phận nhưng hắn biết dở dị sở dộ xạ là thất vũ hải đòn quỵ đỏ phở làm mì ngộ địa bàn hắn cũng là ở đó quốc vương mà bây giờ chỗ biểu thị những này ở trên đảo không sai biệt lắm có một phần ba đều là thuộc về hắn địa bàn đọc thợ l à m mì nô nhấn vào tên giờ gì s ở rộ xạ hai đầu cũng đang bay nhanh chuyện h ả i kỳ thật cũng không đ ầ n ách nếu như nói eq hắn khả năng rất bình thường nhưng là trí thông minh hắn tuyệt đối không t r ê n l ệ dù sao cũng là một cái có thể chơi hiểu máy tính ngôn ngữ người mãn ông cũng không phải đơn thuần ở nơi đó theo không cùng một mỗi một loại sắp xếp kỳ thật đều là một loại sáng tạo người ngu nhưng h ọ không được hiện tại hải đang cố gắng đem những vật này đều nhét vào trong đầu của chính mình kỳ vọng lấy có thể xuất liên tục thứ gì tới bất quá thử n ử này hắn luôn cảm giác ít một chút đồ vật nhưng là trong lòng nhưng lại có một tia minh ngộ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn nhưng có thể biết vợ gồ người sau lưng là ai những này đều tại ném hải t ử đảo ngoại trừ đỏ phơ làm m ì ngộ địa bàn bên ngoài phần lớn đều là hải quân địa bàn tại tân thế giới mỗi một phe thế địa bàn kỳ thật đều là cực kỳ nghiêm cẩn c tất cả mọi người địa bàn phụ cận đều sẽ bố trí đại lượng giám thị thuyền loại hình cho nên nếu có bất luận kẻ nào tiến vào thế lực đối địch bên trong đều sẽ bị phát hiện lần một lần hai ném hải từ có lẽ còn có thể là ẩn vào tới nhưng nhiều lần như vậy đều tại ném hải từ tia liền chỉ có một khả năng An gây nên. trộm gây Đỏ chứng ở làm m cứ thật đúng là phiến thức muốn ta nói xử lý hắn liền được vớt luân huyện thái dương mặc dù suy nghĩ minh bạch nhưng hải đối với sẻn gỗ c ủ nói tới chứng cứ vẫn là cảm giác có chút đau đầu hắn cũng không phải là một cái rất ưa thích động đầu góc người hắn mặc dù không ngung n ố c nhưng hắn cũng không nguyện ý để đầu của mình một mực tại c h u y ệ n kỳ thật nếu như chúng ta tìm được những hải tử kia không chừng liền có chứng cứ đến lúc đó không chỉ có là vợ gỗ liền xem như đỏ phở lạm m ì nổ cũng nắm không được liên quan nhìn xem hải có chút nhức đầu bộ dáng h í nạ c ư ờ i đi tới phía sau hắn một bên cho hắn vỏ cái đầu vừa c ư ờ i nói những hải tử kia còn sống sao nhắm mắt lại hưởng thụ lấy hy nạ s o á bót hải thuận miệ hỏi một câu mà nghe được hải bên cạnh đoàn cũng lập tức nói tiếp hẳn là còn sống mặc dù đỏ p h ở l à m m bị ngộ xử lý lấy nhân khẩu mua bán sinh ý nhưng phiến bán trẻ con dạng này buôn bán nhỏ hắn là khinh thường tại đi làm mà bọn hắn bắt cóc nhi đồng không phải bán đi kia nên có mục đích gì khác hải cũng không có hỏi hắn có mục đích gì khác bởi vì mặc kệ là cái mục đích gì kỳ thật đều muốn so bán đi những n à y nhi đồng càng thêm tàn nhẫn nghĩ đến nơi này hải một lần nữa ngồi ngay ngắn sau đó nhìn về phía trước mặt hải đồ nếu như mang theo hải từ lời nói bọn hắn là không có cách nào từ ngư nhân nào đi cũng không có cách nào tiến vào thế lực khác phạm vi bên trong chính phủ thế giới chuyên dụng thông đạo kiểm tra đồng dạng nghiêm ngặt cho nên nói đúng là những hải tử này cũng không có bị vận cách nơi này vậy bọn hắn liền hẳn là còn ở một vùng biển này truyền lệnh xuống ngày mai lên đường đi tìm hải tử tại trên địa đồ đại khái vẽ một vòng tròn hải đối đoàn phân phó nói rõ hoàn cũng không có hỏi hải muốn làm sao tìm kiếm bởi vì hắn v ẽ cái kia vòng tại trên địa đồ mặc dù không lớn nhưng kỳ thật là rất lớn hiện tại hải người trên thuyền đã thành thói quen không đi hỏi vì cái gì bọn hắn chỉ cần chấp hành hải mệnh lệnh là được rồi dạng này thuộc hạ thế nhưng là hải thích nhất cũng muốn thuận tiện hơn nhiều sáng sớm hôm sau hai bộ liền trực tiếp rời khỏi bọn hắn đối ngoại thuyết pháp liền là đi trên biển tuần tra đi đối với bọn hắn dê năm tri bộ người hay là rất không chào đón bọn hắn nhạc bất đến những người này rời đi đâu cho nên hải rời đi đến là không có bất kỳ cái gì vợ sóng chỉ có vợ gỗ lúc này đang đứng tại bên trong phòng làm việc của mình nhìn phía xa hải một đ o à n người bởi vì chỉ có hắn biết hải muốn t r a đồ vật thật giống là dạng gì theo hải thuyền của bọn hắn nhanh chóng cách rời dê năm tri bộ bọn hắn vẫn là giống đến thời điểm đồng dạng người trên thuyền mỗi ngày đều đang tiến hành đại lượng huấn luyện theo huấn luyện cường độ gia tăng thực lực của bọn hắn cũng đang chậm g ã i tăng lên ở trong. từ khi hải nói muốn dạy bọn họ lục thức đến nay trước mắt trên thuyền đã có năm cái người thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn mà hải cũng không c o keo kiệt thức thứ nhất sô đã dạy ra ngoài bất quá bọn hắn có thể học n h i ề u ít liền muốn nhìn thiên phú của bọn hắn hai bọn hắn lục soát một vùng biển này tốc độ vẫn là rất nhanh dù sao hải có mát cấp kẽ bùn sổ cù hạ kỳ bọn hắn cũng không cần chăn đệm nằm dưới đất thức lục soát mỗi một cái đảo chỉ cần hải cách hòn đảo này đủ gần hắn liền có thể biết trên đảo hết thể tình huống cho nên hắn vẽ địa bàn mặc dù lớn nhưng tìm kiếm tốc độ lại cũng không chậm chương tám mươi bảy ì n h dịch tiến giai trước mặt hòn đảo này tên là b ù há rợt vốn là chính phủ thí nghiệm hòn đảo chuyên môn tiến nhân loại đi đường to lớn hóa thí nghiệm chỉ bất quá về sau bởi vì một cái gọi là m m kệ xạ kho lãng tiên điên ở chỗ này tiến hành một trận thí nghiệm tính khí độc bạo tạc đến mức hòn đảo nhỏ này trở thành chết đảo tấn lý tới nói ở trên đảo hiện tại hẳn là không có người tồn tại nhìn lấy tài liệu trong tay hy nạ đối h ả i nói mà lúc này chính ngồi ở mũi thuyền bên trên h ả i thì híp mắt nhìn về phía xa xa đảo nhỏ xác thực lúc này hòn đảo nhỏ này phía trên đúng là không cảm giác được cái gì sinh cơ mặc dù nhìn xanh u n g tươi tốt nhưng là cũng không có cái gì chim loại hình tồn tại ngược lại lộ vẻ rất là hoang vu hiện tại bọn hắn là tại đảo lối vào nhập nơi đó có một cái cự đại cửa sắt vết dỉ loang lộ tỏa ở nơi đó tại cửa sắt đằng sau còn có một số tàn phá phế tích nhìn thật đúng là không giống như là có người cảm giác dựa vào gần một chút nhìn nhìn lại bất quá căn cứ không thể bông tha tâm thái hải vẫn là đối hi nạ nói một câu mà hi nạ cũng nhẹ gật đầu chuyển tới lái qua đồng thời đem mặt nạ phòng độc cái gì đều chuẩn bị kỹ cảng tùy thời chuẩn bị leo lên nghe được hy nạ cái khác hải quân cũng lập tức bắt đầu bận rộn theo thuyền từ từ hướng về bù há d ợ tới gần trên thuyền hải quân cũng có một chút lo lắng dù sao độc người này đồ vật nói không lo lắng người thật sự là quá ít bất quá cũng may nhìn vận khí của bọn hắn cũng không t ệ lắm cũng có thể là bởi vì đã qua hơn hai năm quan hệ cho nên trên đảo khí độc kỳ thật đã tản có thể là bởi vì còn có một số không lớn lưu lại quan hệ dẫn đến hòn đảo nhỏ này bên trên côn trùng cùng chim đều không có nhưng với thân thể người hẳn là vô hại trên thuyền này cũng có vệ gạ bụ chế tạo độc tố tham chất khí phía trên cũng không có biểu hiện đèn đỏ liền đại biểu cho nơi này là có thể ở lại. theo thuyền từ từ dựa vào qua mây hải cũng nhắm mắt lại mặc dù hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ không phải nghe mà là nhìn nhưng ít ra bao trùn hòn đảo nhỏ này là không có vấn đề tại hải con mắt nhắm lại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hiện lên trong nháy mắt hắn liền cảm thấy hòn đảo nhỏ này phía trên có rất nhiều sinh mệnh dấu hiệu bọn hắn chỗ bên này chỉ có một cái nhưng đảo nhỏ mặt khác một bên thì có rất nhiều to to nhỏ nhỏ cường cường yếu ớt dạng gì sinh mệnh dấu hiệu đều có cái này khiến hải có chút ngoài ý mới không phải nói đây là một cái không người đạo a bây giờ nhìn lại rõ ràng không phải hòn đảo nhỏ này bên trên có rất nhiều người tình huống thích hợp phân ra hai phần ba người thủ thuyền những người còn lại cùng ta đi lên đảo mở mắt hải nhìn lên trước mặt đảo nhỏ trầm giọng nói ra mà nghe được hải hai lời nói những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lấy hải thuyền từ từ tựa vào bên này trên bến tàu hải khi nạ ỉ dịch liền dẫn hơn sáu mươi người hạ thuyền cái này hơn sáu mươi người kỳ thật đều có thể xem như trên thuyền tinh anh trên cơ bản có hơn ba mươi người đã thuần thục nắm giữ sổ、dị. cái khác hơn ba mươi người cũng tại trong khi học tập thực lực có thể nói là coi như không tệ hiện tại những người này đi theo hải xuống thuyền hai bọn hắn cũng rất yên tâm sau khi xuống thuyền h ả i bọn người liền hướng về đảo nhỏ nội bộ đi đến về phần cửa sắt lớn không phá hư cũng không quan trọng bởi vì toàn bộ đảo rào chắn lúc này có rất nhiều tổn hại địa phương theo h ả i bọn hắn đi vào rào chắn bên trong một cái tàn phá cùng loại với thành thị phế tích xuất hiện ở hai tầm mắt của bọn hắn ở trong nhìn lúc trước vệ gạ tu bọn hắn ở chỗ này làm nghiên cứu người thật rất nhiều đã hình thành một cái tiểu nhân thành trấn nhưng đáng tiếc một lần kia thí nghiệm đem đây hết thể đều làm hỏng dọc theo thành phố này chủ đạo h ả i bọn hắn hướng về nơi xa đi tới bất quá còn không có đợi bọn hắn đi quá xa đâu đột nhiên hải kẽ bùn sổ cụ hạ ký bên trong bên này trên đảo cái thân ảnh kia bắt đầu chuyển động theo gia hỏa này khẽ động một tiếng to lớn tiếng động cũng chuyển vào đám người lỗ thai ở trong tiếp lấy một trận gió thổi qua một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng hướng về hải bọn hắn mà tới vậy vậy là quái vật gì theo hải d ừ n g bước lại n g ầ g đầu lên hắn người đứng phía sau cũng đều đi theo n g ầ g đầu lên bất quá khi bọn hắn thấy rõ cái kia chính đang bay qua tới gia hỏa thời điểm những người này đều có một ít c h v á n g bởi vì cái kia sinh vật đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm trù ở trong lúc này liền thấy một con to lớn người khoác lấp vảy màu đỏ phương tây c ự long ngay tại hướng về hái bọn hắn vị trí mà đến theo cái này giờ dạ gồng càng bay càng gần nó khổ người cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng nếu như nói da hỏa này khổ người tuyệt đối sẽ không yếu tại bình thường xỉ k i h loại dạng này thân hình đối h ả i quân bọn hắn tới nói áp lực thế nhưng là lớn nhưng liền xem như cảm giác rất khủng bố nhưng hái bộ hạ lại ngay cả vừa lui về phía sau đều không có ngược lại trực tiếp lấy ra vũ khí nhắm ngay trên trời da hỏa chỉ cần xác định da hỏa này đối bọn hắn có uy hiếp vậy bọn hắn liền sẽ chủ động công kích mà nhưng vào lúc này thiên long rét giờ dạ gồng miệm trong nháy mắt một đạo hỏa diễm từ trong miệng của nó phun ra mà ra hướng về hải bọn hắn liền trực tiếp đốt đi qua h ắ t lao cột rào nhìn xem k i a phun ra ngoài hỏa diễm thì nạ không nói hai lời trực tiếp vào tới trong nháy mắt hai tay hất lên một loạt màu đen sắt lao xuất hiện ở ngọn lửa kia cùng hải quân vị trí giữa kín không kẽ hở sắt lao tùy tiện chặn hỏa diễm công kích mà nhưng đáng tiếc hiện tại bọn hắn còn cũng không đủ sức chiến đấu đâu nếu như là đối phó hải tặc vẫn được nhưng đối con rồng này liền muốn kém xa lắc những viên đạn tia đánh vào trên người của nó đều sẽ bị bắn ra hoàn toàn không cách nào đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì cùng tổn thương nhưng đối với những người này có can đảm lượng kiếm tinh thần hải vẫn là rất hài lòng kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua để những n à y hải quân đánh giết ra hỏa này ý nghĩ về phần hắn cũng không định động thủ bởi vì hắn còn có một cái đặc thủ thủ hạ đâu hay ha đang lúc con rồng này phun xong đạo này lửa chuẩn bị từ hải đỉnh đầu bọn họ lướt qua đi một vòng công kích lần nữa thời điểm cũng chính là nó cách hãi bọn hắn gần nhất ba chấm ba thời điểm hai bên người ình d ị c cũng vào lúc này đem vũ khí rút ra theo nàng hét lớn một tiếng trong nháy mắt trong tay nàng vung ra một đạo tràng kích đúng vậy inxit h trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện nàng cuối cùng là đi vào đến kiếm hào cấp bậc mặc dù chỉ có thể coi là kiếm hào mới vào nhưng uy lực của nó lại nghiễm nhiên không nhỏ tia chạm kích đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong cự long q u ò n tới cái này cự long còn không có tới cùng phản ứng đâu tia chạm kích đã cắt tại trên cổ của nó có thể chặt đứt sắt thép chạm kích tuy tiện hủy hoại cái này cự long trên cổ lân giáp trực tiếp chém đi vào nhưng đáng tiếc inxit h lực lượng vẫn là yếu một chút mặc dù chạm kích chặt đứt nó khí quản tiết hầu nhưng lại không có trực tiếp trực tiếp chặt đứt xương sống cho nên tia dở dạ gồng trên không trung thời điểm mặc dù đã chết rồi nhưng đầu nhưng không có、rơi. trước mắt trực tiếp một đầu đâm vào phế tích ở trong chương tám mươi tám phòng thí nghiệm chủ nhân chủ nhân có một chiếc quân hạm đứng tại đảo mặt kh á c một hỏa long đã bị g i ế t đảo phía tây nào đó tòa trong núi lớn thứ ba sở nghiên cứu bên trong một người mặc vh pH trang t phục phòng hộ người nhanh chóng chạy vào đối bên trong một cái thân thể hóa thành nửa bên x ư ơ n g mù ra hỏa nói ra bất quá ra hỏa này cũng không phải lò ghẹ tặc sơ mộ kẹ mà là treo thưởng ba trăm triệu b ợ lì trước hải quân khoa nghiên bộ đội thành viên em mở kệ xạ kho lãng cái gì nghe được người này lời nói kệ xạ con mắt lập tức dựng đứng lên sau đó một mặt k i ế p sợ nhìn xem người bên kia nói là là thật hỏa long dường như đã bị bọn hắn ăn lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu người này một mặt hoảng sợ nhìn xem kệ xa nói đừng đi đi đi đi đi đi nhìn lao thiên là cảm giác chúng ta vật thí nghiệm quá ít lại cho chúng ta đưa tới một thuyền người a mà nghe được người này nói về sau kệ xa cũng không có kinh hoàng ngược lại hưng phấn n ở nụ cười bất quá nghe được hắn nói về sau một mực tại bên cạnh viết tư liệu một cái mái tóc màu xanh lục mỹ nữ không khỏi giường bút trong tay kia mắt kiếng thật dày gác ở trên sống mũi nhất tử nhìn về phía bên người báo tin nhân viên lên đạo hải quân là ai báo báo cáo mò né tiểu thư lên đảo hải quân dường như là hai mươi mốt hải quân dê năm tri bộ mới tới chuẩn đến hải nghe được mọn nét người này cũng nói lắp bắp thôi đi một cái chuẩn tướng nhìn lao thiên gia thật là rất chiếu cô ta à, thí nghiệm vật liệu lại tới nghe người này báo ra tên hải kệ xạ không khỏi nết miệng khinh thường nói ngay lập tức đi thu thập tất cả mọi thứ có thể mang đi toàn bộ mang đi mang không đi lập tức hủy đi bất quá đang nghe cái tên này về sau mọn ẹ t thân thể lại không tự chủ chấn động một cái bởi vì kệ xạ khả năng không biết hải là ai nhưng thân là kệ xạ cùng đỏ phờ lạ mị ngộ ở giữa mối quan hệ mọn n t rất rõ ràng hải là ai đệ nhất thế giới đại kiếm hảo s á t s á t đại tướng thực lực cùng ký dự bất phân cao thấp tồn tại một gia hỏa như thế đi tới bù há rợn nàng duy nhất nghĩ liền là đào tẩu ai chủ nhân nghe được monet người này không khỏi sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía sở nghiên cứu chủ nhân em mở kệ xà kho lãng dọn đi không có khả năng ta nghiên cứu nhiều như vậy s t á giờ còn có nhiều như vậy tư liệu làm sao có thể nhanh như vậy dọn đi đây không có khả năng trực tiếp quay đầu lại vung gai cự tuyệt monet cái này sở nghiên cứu hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi chủ nhân ngươi là không biết cái này hải thực lực hắn nhưng là có thể so với đại tướng tồn tại nghe được kệ xạ lúc này mò nét không khỏi hơi có một ít kích động nói đại tướng dạng này càng tốt hơn ta thí nghiệm vật liệu còn không có đại tướng đâu mò nét ngươi không cần lo lắng chẳng lẽ ngươi quên ta tiểu sùng vật sao đừng lại nhại lại nhại lại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nghe được mò nét rằng kệ xạ lại không có chút nào sốt ruột đừng nói hải chỉ là có thể so với đại tướng liền xem như đại tướng đã tới đoán chừng kệ xạ vẫn là rất hư hắn nói cách khắc nói bất quá hắn cũng không cho rằng hải thật có thể so sánh với đại tướng không thể không thừa nhận có lúc nghiên cứu viên cũng là muốn cùng lúc đều gần h ả i sức chiến đấu kỳ thật tại tân thế giới đã không phải là bí mật gì nhưng ra hỏa này quả thực là không biết ta hy vọng như thế đi nhìn xem điên cùng k ẻ x a mò nẹt một lần nữa đem đầu quay lại sau đó bắt đầu ở quyển vở nhỏ phía trên một lần nữa tô tô vẽ vẽ lên nhưng không biết bởi vì cái gì nội tâm của nàng luôn luôn có một ít thấp phỏng sự thật chứng minh nàng thấp phỏng là đúng tại hai bọn hắn ăn một bữa thịt rồng đồng thời phái người trở về gọi người trên thuyền đem kia thịt rồng chuyển sau khi lên thuyền bọn hắn liền tiếp tục hướng về trong đảo mà đi đảo nhỏ phía đông ngoại trừ con rồng này bên ngoài cũng không có vật gì khác cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ vẫn là rất nhanh không bao lâu bọn hắn liền đi tới trung tâm hồ mặc dù nói là trung tâm hồ nhưng kỳ thật cái này hồ là thông lên hải dương bên trong cũng có một chút cá mập loại hình sinh vật nhưng đối với h ả i bọn hắn mà nói đến cũng không quan trọng một chút cá mập đối bọn hắn là không tạo được phiền phái gì ở bên hồ tìm một chút kiểu nhỏ n h ả i bọn hắn liền trực tiếp qua trung tâm hồ trung tâm hồ một bên khác là liên miên vùng núi bởi vì hiện tại ả kỳ dị cùng hạ kẹ nủ còn không có ở chỗ này đánh nhau cho nên hòn đảo nhỏ này hiện tại cũng không phải là một bên hòa diễm một bên băng mà là bốn mùa như mùa xuân cảm giác bên kia bụi cỏ cũng là xanh u ú n g tươi tốt chính là không có côn trùng loại hình lộ vẻ rất q u ỷ dị đến bên này về sau hải có thể rõ ràng cảm giác được người vị trí cho nên liền trực tiếp mang theo những bộ hạ của hắn hướng về trong đó một đầu thông đạo đi tới mà để phát na các nàng trên mặt thần sắc cũng muốn nghiêm cẩn nhiều bởi vì lúc này ở trong mắt các nàng bên này cũng xuất hiện rất nhiều người vì hoạt động vết tích một chút tươi mới dấu chân một chút bởi vì đi đường mà vẻ gãy hoa cỏ đều biểu thị nơi này có người hoạt động nguyên bản bọn hắn đối với hai lời nói khả năng mười thành tin chín thành rưỡi bởi vì bọn hắn cũng không biết hài kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ mạnh bao nhiêu bọn hắn còn tưởng rằng hài cảm giác được sinh vật lực lượng chỉ liền là con rồng kia đâu bất quá bây giờ là hoàn toàn tin tưởng bay qua hai toàn núi hải mang lấy bọn hắn đi vào một cái thông đạo ở trong vừa đi vào trong thông đạo bọn hắn liền nhìn ra cái này cái thông đạo hẳn là cái nào đó sở nghiên cứu một bộ phận bởi vì phía trên còn viết nghiên cứu bộ đội ph số hiệu còn có nơi này đều là từ sắt thép chế tạo loại này sắt liền ngay cả h n dịch cũng không có năm chắc có thể tùy tiện mở ra mà tại cái này thông đạo bên trong người vì hoạt động vết tích liền càng thêm rõ ràng hải tám dẫn một b ằ n người đi từ từ tại cái này thông đạo bên trong theo thông đạo đi đến cuối con đường hắn phát hiện cái này cái thông đạo là phong kín mà tại cửa đằng sau hắn có thể thấy rõ ràng rất nhiều người khí tức nghĩ đến nơi này hải cũng đem phi vũ rút ra trong nháy mắt vẽ bù nao một cái cự đại cửa hình trực tiếp bị hải cho vẽ ra tiếp lấy liền thấy hải chân đá vào kia bị mở ra trên vách tường trong nháy mắt tường kia bích liền hướng về đằng sau ngã tới theo b anh một tiếng vách tường sụp đổ hai bọn hắn cũng nhìn thấy vách tường một bên khác tình huống lúc này trong mắt bọn họ xuất hiện giống như là một cái nhi đồng phòng cự phong lớn gian phòng này trên vách tường vẽ lấy trời xanh mây trắng cỏ xanh tiểu động vật loại hình mà gian phòng chính giữa lại có mười mấy cái hải tử chính trận mắt hốc m ồ m nhìn xem bên này những hải tử này bên trong có rất nhiều hình thể đều là bình thường nhưng còn có một số hình thể thì có một ít kinh khủng thậm chí những người này hình thể đều muốn so với bình thường người t r ư ở n g thành còn một lớn nhìn thấy màn này hải trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy t r ư ờ n g mất đi hải tử anh c h ụ nhìn những hải tử kia chính là chỗ này bốn r bốn bảy rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người tháng sau sông bảng mười phiếu mỗi ngày vẫn là giữ gốc c a n năm mỗi hai trăm phiếu tăng thêm một chương bên trên không không giới hạn hiện tại viết đến một trăm ba mươi chín chương tồn cảo có rất nhiều thực tình có là chương tám mươi chín đại khai sát giới ai các người là ai a nhóm quần áo ta gặp qua bọn hắn là hải quân vé đốt hải quân tới đây làm a đạo bệnh của chúng ta tốt cho nên hải quân tới đón chúng ta về nhà sao nhìn xem hải bọn hắn đi đến những hải tử này trước là có chút sợ hãi nhưng ở nhận ra hải y phục của bọn hắn về sau liền đều hưng phấn kêu lên khi nạ cùng ình dịp các nàng tự nhiên cũng đã gặp hải nói tới những cái kia mất đi hải tử anh c h ụ hiện tại những hình kia người ở bên trong cái đầu khả năng không giống nhau lắm nhưng giải cũng không có quá đại biến hóa nhìn thấy những hải tử này hải sau lưng hải quân đều có một ít ngộng trước cho bọn hắn kiểm tra một chút ta cảm giác những người này có thể là cầm những hải tử này đang làm cái gì thí nghiệm nhìn lấy bọn hắn khổ người khác hẳn với thường nhân nhìn xem có phải hay không đang tiến hành lúc trước vệ gạ đủ làm nhân loại to lớn hóa thí nghiệm nhìn xem những hải tử này cùng thủ hạ ánh mắt hải hít sâu một hơi đối lấy thủ hạ nói dưới tay hắn tự nhiên cũng là thuyền y bất quá tại hải quân gọi là chữa bệnh ban mặc dù sức chiến đấu cũng không mạnh nhưng là ắt không thể thiếu hai một cái chữa bệnh ban mười hai người lần này tới ba cái còn lại chín cái đều trên thuyền、đầu. nhưng đơn giản một chút dụng cụ đo lường nhưng cũng đều mang theo trên người theo chữa bệnh ban bắt đầu bận rộn hải cũng đi tới gian phòng này bên ngoài a n lấy nơi này tiểu hải nói tới gian phòng này gọi là bánh bích quy phòng là chuyên môn để bọn hắn chơi địa phương ngoại trừ nơi này bên ngoài bên này còn có rất nhiều những phòng khác rất nhiều rất nhiều đương hải đi ra bánh bích quy sau phòng hắn liền phát hiện cái này phía ngoài đại sành thật rất lớn mà lại toàn bộ kiến trúc có rất nhiều thông đạo rắc rối phức tạp bất quá tại một chút góc rẽ bên kia giám thị điện thoại trùng còn đang làm việc đại biểu cho người nơi này vẫn còn mặc dù hải không biết vì cái gì hắn cái này cùng nhau đi tới cũng không có đụng người tới chỗ này nhưng có thể xác định những người này nhất định tại nơi nào đó nhìn xem hắn đâu kẻ bùn xô cũ mở nhẹ nhàng nhắm mắt lại hai kẻ bùn xô cũ hạ k ý lần nữa mở ra trong nháy mắt hắn liền thấy được rất nhiều người lúc này chính tụ tập tại e r tòa nhà nhìn những người kia là chuẩn bị đem bọn hắn một mẹ h ố t gọn tập hợp một chỗ cũng rất tốt thì ta tìm khắp nơi người chết nhẹ nhàng đá, đá dưới chân mặt đất hay nhẹ giọng nợ nụ cười việc này nếu như hắn không có đụng phải lời nói đoán chừng hắn cũng sẽ không cố ý đi quản chuyện như vậy nhưng bây giờ đã mình đụng phải vậy những n à y bắt cóc hải tử làm lấy nhân thể thí nghiệm c ạ p bã cũng đã đến thọ công chính ngủ thời điểm hai bọn nhỏ báo cáo ra mình trong cơ thể của bọn hắn đúng là trúng độc đúng vào lúc này khi nạ cố nén nước mắt từ trong gian phòng đi ra trong tay còn cầm một phần chữa bệnh ban từ bọn nhỏ huyết dịch cùng mồ hôi ở trong kiểm chắc ra thành phần báo cáo trong đó rõ ràng có rất nhiều t u y ể n hạng đều siêu cách khi nạ rất khó tưởng tượng là hạng người gì tạp bã vậy mà lại cầm những hải tử này đến làm thí nghiệm bất quá hải tâm lý đại khái là có một ít phổ cái này sở nghiên cứu khẳng định là cùng đỏ phợ l à m mì ngộ thoát không khỏi liên quan lập tức thông chi một bên khác quân hạm tới đây bến cảng sau đó mang theo bọn nhỏ cùng ta đi t h ở phao một cái hải đem báo cáo còn cho h i n a tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng phía dưới đi đến mà nghe được hải giảng h i n a cũng lập tức quay trở về bánh bích quy trong phòng tại hải quân thuyết phục phía dưới những hải tử này cẩn thận đi theo hải quân cùng rời đi bọn hắn ra bánh bích quy phòng về sau liền hướng về e r tòa nhà đi tới bởi vì tại hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bao trùm phía dưới mặc dù e r tòa nhà có rất nhiều người hội tụ ở nơi đó. nhưng bên kia lại có một đầu thông đạo có thể trực tiếp thông hướng bờ biển một bên chạy đi nơi đ â u thì na không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía hải kỳ thật hải cùng h í na bọn hắn cũng biết những hải tử này đừng nhìn khổ người lớn nhưng kỳ thật còn rất nhỏ nếu như bọn hắn đi theo hải bọn hắn cùng đi khẳng định là muốn tiếp xúc giết chóc để bọn hắn sớm như vậy tiếp xúc những này kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt bất quá bây giờ hải lo lắng chính là vạn nhất nếu là đối phương có cái gì kẽ bùn sổ cụ cao thủ h y nhớ mình kẽ bùn sổ cụ để cho mình tìm không thấy hắn Đến lúc đó lúc lại theo ậ p k í c bọn bằng bọn nhỏ để cho mình đầu không thể chú ý, kia cũng không bằng để bọn hắn thấy chút máu. cũng không động mình phiền người, nên hắn thích một lần nhả nhã. cho thể chú thấy chút Hải phải chủ cho thêm phức cho thích h để đầu đuôi để đời loại máu. một kia kia vất suốt t ý, là và sẽ hải bọn hắn đi vào e rờ tòa nhà bên trong trong n g á y mắt mấy trăm người mặc v h pH trang phục phòng hộ người quay lại nhìn về phía hải bọn hắn mà những hải tử kia khi nhìn đến những n à y bình thường chiếu cố mình người về sau cũng theo bản năng có chút né tránh bởi vì những người kia cũng sẽ không để bọn hắn đang kiểm tra thời gian bên ngoài rời đi bánh bích quy phòng mặc dù bây giờ có hải quân ở bên n g nhưng bọn nhỏ nên sợ vẫn là sẽ sợ đ ư n g lại nhại lại nhại l ạ i nhại l ạ i nhại l ạ i nhại nhại nhại n h ỏ n g ư ơ i c á i n à y là m u ố n đ i đâu i Các n g ư ơ i trị l i ệ u c ò nhại c n h t i nhại n h ạ c nhại n h i nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại n h ạ t nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại n ạ i t h ạ i nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại n h ạ nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại n h ạ t nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại n g ạ i nhại n h ỏ i nhại nhại nhại n h ạ nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại n h nhại nhại nhại n h i nhại n h â i nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại nhại t h ạ i nhại nhại nhại n h nhại đừng lại nhại lại nhại lại nhại l ạ i nhại nhại nhại nhại nhại l ạ i nhại nhại nhại nhại hai trò tướng ngươi tin tưởng trên thế giới này có chúa cứu thế sao bất quá nghe được hải về sau bao quát cái chủ nhân này ở bên trong kia mấy trăm mặc hê h、EH、trang t phục phòng hộ người đều c ư ờ i theo không tin nghe được người này hải đã từ từ đem phi vũ rút ra ta tin tưởng bất quá ta có thể khẳng định ngươi cũng không phải là chúa cứu thế bởi vì ngươi là ai cũng cứu không được ngược lại sẽ đem mình dựng tiền đến cho ta bắt bọn hắn lại ta muốn để bọn hắn trở thành ta vật thí nghiệm nghe được hải nói như vậy lúc này người chủ nhân kia không khỏi lớn tiếng kêu lên tại h e o ế n nói g c một trận đạn hết mưa trong những người này cũng ngã xuống một chút nhưng bọn hắn khoảng cách hai bọn hắn hiện tại cũng càng ngày càng gần liền tại sắp đánh giáp lá cả thời điểm hải trong tay phi vũ đột nhiên nằm ngang gạch một cái một đạo dưới hình tròn trảm kích lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng trước mặt đám người bay đi chương chín mươi móng n t a máu a giết người rồi theo hải c h ạ m kích từ trước người hắn sẽ qua phía sau hắn bọn nhỏ run rẩy che lên con mắt bởi vì lúc này đang vẽ mặt một màn này thật sự là quá huyết t ì n h một chút chỉ thấy lúc này hải trước mặt những cái kia người mặc ph trang phục phòng hộ người cơ hồ trong nháy mắt mặc kệ là trang phục phòng hộ vẫn là bọn hắn toàn bộ bị cắt thành hai đoạn hải cũng không phải là ổ pê ổ p ệ no mi trái cây người sở hữu cho nên hắn đem người cắt thành hai đoạn về sau những người kia cũng sẽ không giống như là ổ pê ổ pê no mi trái cây đồng dạng không có, có máu hơn nữa còn sẽ không chết hai cái này một đao trẻ làm hai về sau không chỉ có máu tươi rượu đầy bầu trời mà lại những người này cũng sẽ chết không thể chết lại kiếm khí hiện lên về sau những người này nửa người trên mới chậm rãi tuột xuống tia phun ra ngoài máu tươi liền như là từng cái c ỡ nhỏ suối phun để hải phía sau bọn họ bọn nhỏ cực kỳ hoảng sợ kỳ thật liền ngay cả hải sau lưng những cái kia hải quân vào lúc này cũng làm ậu bởi vì dạng này một màn bọn hắn cũng chưa từng gặp qua mặc dù bọn hắn biết hải là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo đồng thời tại xạ ba áo đĩ quần đảo cùng kỳ d i đánh một trận bất phân thắng bại nhưng cái này vẫn là bọn hắn đúng nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy hải xuất thủ thuần lấy lực phá hoại lý luận hải có chút quá mức kinh khủng c h ạ m kích một chiêu diệt sát cái này mấy trăm người về sau cũng không có dừng lại mà là trực tiếp 933 n t hạch hướng về phía sở nghiên cứu vách trong nhưng để hải có chút ngoại ý muốn chính là sở nghiên cứu vách trong vào lúc này cũng không có trực tiếp bị hắn c h ạ m kích phá đi mặc dù hạch xuất ra một cái không sai biệt lắm có hai mét sâu lỗ hổng cũng không có trực tiếp đem sở nghiên cứu cho cắt thành hai đoạn đây không phải hải lưu thủ mà là bở nhìn cái này sở nghiên cứu đúng là vệ gạ t h ụ thủ ta ta chẳng kích v ợ ơ y mà cắt không xấu nhìn xem trước mặt vách tưởng hai nhỏ giọng nói một câu sau đó đem phi vũ một lần nữa thả về tới đao của hắn vỏ ở trong kỳ thật hải cũng không biết là hai năm sau có một cái gọi là trạ phản gạ dê ngoã thiết ngươi lòng ư ờ i đã từng một đao đem sở nghiên cứu cắt thành hai nửa bất quá hắn cũng không phải dựa vào trạng kích mà là dựa vào hắn ổ t ệ ổ t ệ no mi trái cây ổ t ệ ổ pệ no mi trái cây ở trong d u n kỳ thật xem như nửa cái không gian hệ trái cây nó có thể cho người sử dụng công kích xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí nói cách khác phàm là hắn có thể phá vỡ trên vách tường sắt liền có thể một đao chặt đứt toàn bộ sở nghiên cứu chỉ bằng c h ă n g kích hải hiện tại liền là đệ nhất thế giới ai ra hòa này ra hòa này ra hòa này nhìn màn ảnh ở trong hải từ từ thanh đao thu hồi lại đang theo dõi t h ấ t bên kia kệ xạ hiện tại cũng nhanh muốn điên rồi ánh mắt của hắn nước mũi đều xông ra hiện tại liền xem như ngốc đến hắn loại trình độ này người cũng biết hải tuyệt đối không là hắn có thể chọc được n ổ i nhưng là bây giờ vấn đề là gây đều chọc hắn có thể làm sao mà lại hắn tuyệt đối không có thể cho hải đem bọn hắn nơi này tin tức chuyển trở về mặc kệ là những hải từ kia vật thí、nghiệm. hay là nơi này còn có người tin tức phải biết ở cái địa phương này chủ yếu nhất liền là dê tòa nhà những cái kia s p tá g cái này nhưng đều là đỏ phở làm m ì ngộ cùng nghiên cứu của mình thành quả là tuyệt đối không thể từ bỏ hiện tại có vẻ như đối với kẻ xa bọn hắn tới nói đã tiến vào một cái tử cục ở trong không đánh là khẳng định không được không đánh đương hải đem tình huống nơi này nói cho hải quân về sau kia đỏ phở làm m ì ngộ thất vũ hải vị trí khẳng định liền không có mà lại cùng cái đủ giao dịch cũng sẽ như vậy kết thúc đoán chừng đến lúc đó hải quân cùng cái đủ đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ như vậy bọn hắn nhất định phải chết nhưng là bây giờ vấn đề là nếu như bọn hắn ngăn đón hải vậy bọn hắn cũng chết chắc rồi nương tựa theo hải thực lực ha ha đi nếu như nói trước đó kệ xạ đối hải thực lực còn nghiêm trọng đánh giá thấp hắn hiện tại đã cảm giác mình muốn chống lại hải tia thật là chết chắc mà nhưng vào lúc này s u n g làm hắn thư ký mỏ nẹt từ bên cạnh đi tới thiếu chủ để chúng ta đỉnh trước một hồi viện quân của hắn chính đang trên đường tới nhìn xem đã kinh hoàng đến không biết muốn làm sao kệ xạ mỏ nẹt rất bình thản đối với hắn nói đỉnh một hồi đỉnh một hồi đúng vậy chúng ta có thể đỉnh ở mỏ nẹt liền làm phiền ngươi nâng bọn hắn một hồi ta muốn đi phóng thích từ m ạ ly nghe được mỏ nẹt nói như vậy kệ xạ con mắt cũng hiếp lại sau đó khẽ gật đầu hiện tại đây cũng là không có biện pháp biện pháp hắn chỉ có thể hy vọng ở đ ó p h ờ làm mì ngộ việt u â n có thể đánh bại hải được rồi chủ nhân nghe được kệ xạ mò nẹt trong mắt đến là không trần c h ờ chút nào thân sắc đối với nàng tới nói nội tâm của nàng ở trong đã sớm đem mình làm một cái công cụ chỉ cần cái chết của nàng đối với đỏ p h ờ làm mì ngộ là có lợi kia nàng liền chết mà không tiếc man g dạng này tư tưởng mò nẹt trực tiếp rời khỏi phòng điều khiển mà tại mò nẹt sau khi đi kệ xạ cũng lập tức gọi tới công trình ở trong những người khác để bọn hắn nhanh đem tư mạ l ủ chỗ nhà kho áp cửa mở ra đó là bọn họ cơ hội duy nhất lúc này hải đám người đã mang theo dọa sợ bọn nhỏ đi tới e g i ờ tòa nhà trước c ô n g chính tấn lấy hải kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ phản hồi cái này đằng sau hẳn là một cái thông đạo thông đạo một bên khác liền là bù há dợt phía tây bến tàu vừa rồi hy nạ đã thông chi trên thuyền để bọn hắn đem thuyền bàn tới hiện tại đến xem bọn hắn hiện đang đi thuyền bên trong hắn lấy hải đo n chừng chờ đến bọn hắn đi đến bến tàu thời điểm cũng liền không sai bị lắm đứng tại cái kia bị cắt mở cửa sắt lớn trước hải ngẩng đầu nhìn một chút hắn đang suy nghĩ là trực tiếp đem cái này cửa sắt cắt nát còn là thế nào đâu? Để cho ta tới đi. đang lúc hải thời điểm do dự n ý dịt lúc này đi tới đối hải nói đã i n ý dịt nghĩ m u ố n thử một chút hải tự nhiên không có ngăn cản đạo lý thế là liền gật đầu lui ra đưa n ý dịt đứng tại cửa sắt lớn trước thời điểm khí tức trên người nàng cũng đột nhiên biến đổi hải cảm giác được một tia bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã bao phủ đến trên tay của nàng Vúng. theo n ý dịt giống to một tiếng hữu quyền của hắn trực tiếp đập vào trước mặt lớn trên cửa sắt lực lượng khổng lồ cộng thêm bên trên bật sổ cụ hạ kỳ t ă n phúc để nàng lực phá hoại trong nháy mắt đạt đến mức cực hạ nếu như cái này cửa sắt lớn vẫn là tốt khả năng nàng không đánh tan được nhưng vấn đề là hiện tại cửa sắt lớn đã bị hải cắt thành hai đoạn theo n ý xịt năm đấm trực tiếp đập vào trên cửa lực lượng khổng lồ đem đại môn ném ra một cái lo mở theo cái này lo mở điểm càng ngày càng sâu rốt cục cửa sắt gánh không được bang một tiếng cửa sắt trực tiếp bị n ý xịt năm đấm tròn lện bay ra ngoài mặc dù bay cũng không xa nhưng ít ra mở cửa ra đi thôi nhìn xem đã đả thông thông đạo hải vung tay lên đám người liền hướng về thông đạo đi tới vất quá nhưng vào lúc này đột nhiên một trận báo tuyết phá đi qua đem nguyên vốn đã đả thông cửa thông đạo một lần nữa dùng tuyết trò che lại bọn nhỏ các ngươi cái này là muốn đi đâu a chương chín mươi mốt trưởng thành hy nạ là là mò nẹt tỉ tỉ theo thanh â m này chuyển đến hai nhóm đội ngũ ở trong hải nhóm không khỏi có chút ngoại ý muốn kêu lên mà vào lúc này một trận gió tuyết cũng từ trên trời giáng xuống quy tại bao tuyết bên trong một người mặc lấy lục sắc tiểu sam giữ lại mái tóc màu xanh lục nữ nhân chậm rãi từ thang máy phía trên đi xuống、cắt. nhìn xem cái này người mặc thanh lương nữ nhân h ì nạ không khỏi n h ỏ giọng cắt một câu bởi vì cái này nữ nhân dáng người quả nhiên là tương đương tình bạo kỳ thật hy nạ dáng người cũng rất tốt không sai biệt lắm có dê tả hữu không thể miêu tả tồn tại đối với hải tới nói liền đã rất h á nhưng nữ nhân này nhìn ra không sai biệt lắm đến có dê tả hữu tồn tại lại thêm nàng kia thanh lương cách cắn mặc hoàn mỹ n h a n trị đúng là để cho người ta có chút không cách nào rời đi ánh mắt khi nạ cùng nữ nhân này phong cách là không giống khi nạ có một ít bá đạo tổng giám đốc khí chất nam nhân sẽ nguyện ý đi chinh phục nữ nhân như vậy hay là bị nữ nhân như vậy chinh phục mà trước mặt nữ nhân này thì có một ít mị hoặc ý tứ hoàn mỹ dáng người hoàn mỹ mặt lại thêm nàng thỉnh thoảng thân ra đầu lưỡi liếm bờ môi của mình động tác đều rất dễ dàng làm cho nam nhân có bất hảo ý nghĩ đương nhiên hải cũng không có nếu như là bình thường hắn có thể sẽ có nhưng bây giờ hắn phân rất r nữ nhân này là được nhân bọn nhỏ bệnh của các ngươi còn không có chữa khỏi các ngươi cái này là muốn đi đâu a nhìn lên trước mặt hải cùng những hải t ử này mò nẹt cười ha hả nói chớ mò nẹt tỉ tỉ chúng ta muốn về nhà muốn đi tìm cha cha mẹ mẹ nhìn xem mò nẹt đi tới bọn nhỏ do dự một chút một cái trong đó tóc đen tiểu nữ hải vẻ mặt thành thật nói ồ chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này qua không vui sao các ngươi không muốn ăn kẹo quá sao vừa nói cái này gọi là mò nẹt nữ nhân một bên từ phía sau lấy ra một cái rất lớn của kẹo cười lối những hải từ này nói bánh kẹo bánh kẹo nhìn xem khối kia đường nguyên bản còn rất bình tĩnh bọn nhỏ đột nhiên buộc phát lên trực tiếp đẩy ra trước mặt bảo hộ lấy bọn hắn hải quân liền hướng về mò nét á không s ắ c thực nói là hướng về kia cục đường nào tới kia đường có vấn đề khống chế lại bọn nhỏ nhìn xem bọn nhỏ kia cơ hồ mất đi ý thức động tác h ả i đối h ì nạ giống lên một tiếng sau đó dưới chân của hắn loay lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cái này mò nét bản năng chiến đấu thật không kém tại hải dùng sô đ i vào bên người nàng thời điểm nàng lại nhưng đã chuẩn bị nguyên tố hóa hải kia tràn ngập lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ phi vũ trực tiếp từ trên người nàng sẽ qua nhưng nàng lại biến thành một đống tuyết biến mất ngay tại chỗ chờ đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm nàng chỉ là che lấy bụng của mình một mặt hoảng sợ nhìn xem hải có thể nhìn ra lúc này trên bụng của nàng đã bị hái mở thân nhưng không biết nàng là lợi dụng lấy năng lực gì vờ ơ y mà không để cho bụng bị mở ra nhưng vẫn có một ít huyết trâu t h ấ m ra tuyết này quả nhiên là ngươi làm a hệ lọ gì ạ rủ kỳ rủ kỳ no mi trái cây chật chật trái cây này cho ngươi thật sự là hồn công nhìn xem nữ nhân này hải k i n h thường nợ nụ cười hệ lọ gì ạ liền là phiến thức cái này nếu là hệ khác hay là những người khác sớm đã bị hại một đao trẻ làm h a i thế nhưng là hệ lò gì ạ nguyên tố hóa lại có thể né ra mặc dù y nguyên sẽ t h ụ t h ư ơ n g nhưng lại rất khó chúng vào chỗ yếu đây cũng là hệ lò gì ạ một cái nhất làm cho người ta chán ghét địa phương không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo bất quá nhiệm vụ của ta cũng không phải đánh bại ngươi đây lảo đảo từ dưới đất đứng lên mọ nẹ sâu hít hai cái khí bất quá y nguyên cảm giác được trên bụng mình chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng ngươi muốn làm gì đoán chừng đều sẽ không thành công kiểm tra một chút viên này đường nghe được mọ n ẹ hải khép cười một cái. t i ệ n tay từ trên mặt tuyết nhặt lên viên kia bánh kẹo ném cho chữa bệ n h ban mà hắn là nhìn về phía mỏ nẹt mái vòm nhà tuyết nhưng vào lúc này mỏ nẹt hai tay đột nhiên vung lên trong nháy mắt vô số đ ô n g tuyết đột nhiên hướng về hải vọt tới bất quá tại hải trước mặt tuyết này cũng không có trực tiếp công kích hắn mà tại đứng tại cách đó không xa trong nháy mắt biến thành một cái tuyết đóng thật nhanh hướng về hải bên kia trục tới bất quá đối mặt dạng này nhà tuyết hải đều không cần dùng phi vũ v ớ a nhấp dạng kỳ ạ cụ quá khứ liền trực tiếp đánh nát vật này bất quá khi dạng kỳ ạ cụ hướng về mỏ nẹt vạch tới thời điểm nàng lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở một bên khác mà hải nhìn thoáng qua dưới chân tuyết lông mày không khỏi n h ữ n một cái bởi vì trong bất chi bất giác k i a m ộ t mực tại quát bao tuyết đã bao trùm cả phòng mặt đất mà mò nẹt cái này dù kỳ dù kỳ no mi trái cây người thì có thể tùy ý tại những này tuyết ở trong xuyên t h ẳ n g qua ngươi cho rằng dạng này có thể tránh mở nhìn xem biến mất mò nẹt hải k h é p cười một cái nhắm mắt lại kẻ b ù n sổ cụ hạ k ỵ nhưng vào lúc này toàn bộ triển khai hai đại nhân đã kiểm tra tốt cái này bánh kẹo liền là bọn nhỏ chúng độc đầu mườn bất qua đúng vào lúc này đột nhiên bên kia chữa bệnh ban người cũng kiểm tra tốt cái này mai bánh kẹo lớn tiếng kêu lên nhưng nhưng vào lúc này hải cũng nhìn thấy mò n ẹ sinh mệnh k h í tức xuất hiện ở chữa bệnh ban sau lưng đang lúc hải chuẩn bị h uy kiếm thời điểm đột nhiên hắn liền nhìn thấy một người mặc màu đỏ tây trang thân ảnh d z tới t đây kia phấn mai tóc màu đỏ trên không trung bay múa đồng thời nàng cũng một q u y ề n trực tiếp đập vào kia vừa ngưng kết mò nẹt trên thân khi nạ nhìn xem đạo thân ảnh kia hải có chút ngoài ý m u ố n quay đầu lại nhìn thoáng qua những hải từ kia lúc này đã đều bị hắc lao bắt được mặc dù còn đang gọi nhưng đã không có biện pháp hoạt động tên đang chết các người muốn đôi ta là chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi nữ nhân đại đa số đều sẽ mẫu tính tràn lan mà rõ ràng hiện tại hy nạ đã rất tức giận một quyền đập bay mò nẹt về sau hy nạ cơ hội là hai mắt b ố c hỏa nói đáng chết lại là một cái hạ kỳ người sử dụng Bụng mặt bên trên bị đánh trúng địa phương mò nẹt nặng nguyên tố mới hóa sau đó xuất hiện ở nơi xa nhìn chằm chằm hy nạ một mặt kinh hai nói bất quá tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống đâu hy nạ đã vào tới nhìn xem tiến lên hy nạ hải cũng không có tiến lên hỗ trợ bởi vì hy nạ thực lực bây giờ kỳ thật đã không yếu chí ít tại hải nhìn đối phó cái này mò nẹt là không thành vấn đề nhưng nàng nhưng không có tương ứng kinh nghiệm chiến đấu hiện tại để nàng đến đánh là cái lựa chọn tốt h i nạ lần nữa hóa ra một cây sắt lao bao trùm lên hạ kỳ về sau liền cùng mò nẹt quần đấu trong lúc nhất thời h i nạ đúng là chiếm hết thương vong lúc thức trái ác ủy năng lực còn có hạ kỳ chung vào một chỗ để h i nạ sức chiến đấu thẳng tắp lên cao kỳ thật h i nạ đã giữa bất chi bất giác song thành một lần tiến hóa giáp vũ hạm đương hai người chiến đấu không sai biệt lắm mười phút đồng hồ thời điểm hy nạ cũng bắt lấy một cái chính nàng sáng tạo cơ hội bỗng nhiên vô số sắt lao xuất hiện ở gian phòng một phía những này sắt lao kín không kẽ hở t r ự c tiếp đem trên mặt đất tuyết đem c h o c ư ỡ n g ép tụ lại đến chín mươi hai ngây thơ vợ gồ xuất một tiếng mọ nẹt kia nửa nguyên tố hóa thân thể trong nháy mắt một cái bao trùm lấy hổ giả hạ kỳ hắc lao cho trói ở giữa không trùng ở trong vê đúp sau đó một đầu ngã dầm trên mặt đất bởi vì bật sổ sổ cụ quan hệ cái này khiến mò nẹt không có cách nào đào tẩu chỉ có thể không ngừng dãy rồi lấy mà lúc này sớm đã có hải quân cầm hải lâu thạch còn tay đi tới đem đụng một cái mò nẹt để nàng nửa nguyên tố hóa tiêu trừ về sau trực tiếp đem nàng chụp t ạ i trên mặt đất cho bọn nhỏ in cỡ tổng sọ tổ c h ấ n định tề nhất định phải nắm giữ tốt liều lượng đồng thời thông chi hải quân bên kia nhìn xem ngã trên mặt đất mò nẹt hải vừa quay đầu đối chữa bệnh ban người nói kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có cho rằng mò nẹt sẽ cho hì nạ tạo thành phiền phái gì bất quá hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là tập trung ở bên này, hiện tại hải mới đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị bắt hải tử cho nàng cũng trị liệu một chút đang lúc hải thoại âm rơi xuống thời điểm bên này hy nạ lại đột nhiên nói chuyện chỉ vào mặt đất m ò nẹt nói ừm quan tâm nàng làm gì nghe được hy nạ nói như vậy hải lông mày nhữ lại có chút nghi ngờ hỏi nàng là một m cái rất không tệ đ ố n g cát có thể rèn luyện ta cùng ỉnh dịch năng lực chiến đấu mà lại nàng cũng coi là một cái chứng cơ trọng yếu cùng chứng nhân nghe được hải hy nạ đối h ả i giải thích lên nghe được hy nạ nói như vậy hải cũng như may đã hy nạ nguyện ý kia cũng không sao nhìn thấy hải cũng không có ngăn cản hy nạ mệnh lệnh chữa bệnh ban người cũng thật nhanh bắt đầu chuyển động bọn hắn rất đi cho những hải tử kia in c ử tổng sỏ tổ c h ấ n định t ề sau đó mới tới cho đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi mò nẹt bắt đầu xử lý lên vết thương hết thể chuẩn bị liên tục về sau những hải tử kia cũng thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại khi biết những cái kia bánh kẹo liền là độc dược về sau những hải tử này thật do sợ khi nạ giải trừ hát lao một đoàn người lần nữa lên đường chỉ bất quá nhiều xuất hiện một cái đã ngất đi mò nẹt bất quá đang lúc một đoàn người sắp đi đến cuối thông đạo thời điểm một người mặc ngăn chứa áo khoác mang theo kính dâm nam nhân xuất hiện ở lối đi ra là vợ trung tướng nhìn xem cái này đứng ở chỗ này nam nhân thì nạ ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi ngưng tụ mà hải thì có một ít lo lắng cho mình trên thuyền thủ hạ an n g uy bởi vì hắn biết rõ cái này nam nhân cũng không phải hải quân mà là hải tặc hai t r n g tướng ta muốn hỏi ngươi một chút ngươi ở chỗ này là làm cái gì đây ngươi có mệnh lệnh của ta sao cũng dám đối hòn đảo nhỏ này xuất thủ nhìn xem hải vợ gồ một mặt nghiêm túc nói mà nghe được hắn h ả i một đoàn người cũng tạm thời ngừng lại ta chỉ tiếp thụ xén gỗ c ù n nguyên soái mệnh lệnh thật có lỗi vợ gồ ngươi một cái chủ tướng còn chỉ huy bất động ta nợ nụ cười hãi nhìn xem vợ、gồ. rất bình thản nói là vợ gỗ tiên sinh nhìn ngươi là không rõ ta và ngươi ở giữa thượng hạ cấp quan hệ đã như vậy vậy ta liền phải thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn ti nhẹ nhàng đẩy dưới kính dâm vợ gỗ trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ theo tiếng nói của hắn rơi xuống cả người hắn cũng đông nhiên biến mất không thấy gì nữa đây là sột hải rất quen thuộc cho nên tại hắn biến mất trong nháy mắt hải cũng tiến vào sột trạng thái bên trong nhưng để hải có chút ngoại ý muốn chính là vợ gỗ lúc này cũng không có công hướng mình ngược lại là v ọ thẳng đến hải sau lưng hải quân ở trong nhìn vợ gỗ cái này là chuẩn bị trước hết giết hải quân sau đó lại đối phó mình bất quá ý nghĩ này loại lên liền bị hải bắt bỏ không hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân vợ gồ cũng không phải người ngu mỏ nẹt sẽ xem thường hải nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hắn hiện tại muốn trước giết thủ hạ của mình đoán chừng là vì chọc giận mình nếu như chọc giận mình nói sẽ như thế nào đâu mình sẽ đuổi giết hắn nếu là như vậy k i u mục tiêu của hắn liền hẳn là kéo dài thời gian nghĩ đến nơi này h ả i lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ra hỏa này có phải hay không có một ít quá coi thường hải thủ hạ suột dị, suột dị, suột dị, suột dị. ngay tại vợ gỗ giết vào đến hải quân giữa đám người trong nháy mắt hải thủ hạ người cũng ngay đầu tiên bắt đầu chuyển động phần lớn người toàn bộ sử dụng sột tránh ra vị trí kia vợ gỗ nằm mơ cũng không nghĩ tới hải lại đem dùng quân công mới có thể hối đoái hải quân lục thức dạy cho dưới tay hắn thuyền viên trong lúc nhất thời hắn cái này tất sát nhất kích lại chút điểm tác dụng đều không có đang lúc hắn chuẩn bị tái chiến thời điểm hải thì đã vọt đến bên cạnh hắn hải xô thế nhưng là m ắ t cấp vợ gỗ lại thế nào luyện cũng không có khả năng luyện đến hải nhanh như vậy cho nên khi hải đi vào bên cạnh hắn thời điểm hắn ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ còn lại có hoàng sợ hải phi vũ Vào lúc nhưng à y t n đáng h về vợ tiếc c tìm tới. so kiếm đạo so sắp bén so bật sổ sổ cụ hạ kỳ hải liền không có đang sợ mắt cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ mắt cấp rút đau trảm đại kiếm hào tố chất thân thể ba tăng theo cấp số cộng để hải trong tay phi vũ x o vợ gộ tiên chút, trực sinh ế t có thể t sổ sổ là bởi vì vừa rồi chấn động để mò nẹt tỉnh lại bất quá khi nàng mở mắt thời điểm nàng liền chỉ có thấy được vợ gộ kia đã đoạn thành hai đoạn thân ba trăm tám thể sau đó mò nẹt liền vô lực nhắm mắt lại lúc này thật sự là tuyệt vọng hơi anh đúng vào lúc này đột nhiên một trận to lớn tiếng động chuyển đến dường như toàn bộ núi vào lúc này đều tại hoạt động cái này khiến hải rất là ngoài ý muốn vừa rồi hắn một đao kia cũng có vạch ra chạm k í c h à chỉ là đem bật sổ sổ c ủ bao trùm đang bay mưa bên trên vạch ra một đao làm sao lại làm núi đều thẳng run đâu đi ra ngoài trước lại nói đối thủ hạ của mình giống lên một tiếng hải liền dẫn bọn hắn nhanh chóng rời đi sơn động khi bọn hắn đi vào bên ngoài sơn động thời điểm bọn hắn liền phát hiện hải thuyền ngay tại cấp tốc hướng bên này bàn tới nhìn bọn hắn là cùng v chương á c n i Đang l chín mươi ba tuyệt cảnh cái kia là cái gì con biết sao không dường như là vinh theo đám người hướng về đỗ uy t ĩ tợ chỉ phương hướng nhìn sang một con toàn thân hơi mở màu đỏ thạch trạng vật thể ngay tại nơi xa từ từ di động ở trong g i a hỏa này rất khó nói là cái gì nó có mắt có miệng dài cũng cùng một cái sinh vật đ ồ n g dạng nhưng thấy thế nào da hỏa này đều không phải là sinh vật đây là lục giác khủng long nhìn xem cái kia dường như trong trí nhớ một loại nào đó sinh vật phóng đại mấy vạn lần giá vẻ h ã i có chút trần t r ờ nói h ã i trước kia đã từng nuôi qua cá đứng đắn nuôi qua rất nhiều năm đâu bất quá hắn không phải nuôi long ngư loại kia quý báo cá loại cũng không thích nuôi cá chép cùng cá vàng loại hình hắn thích nuôi ăn thịt cá cho nên nuôi qua rất nhiều cùng loại với địa đồ thuyền buồm tức thiện ăn thịt người xương loại hình đồ vật ngoại trừ những này cá bên ngoài trên cơ bản tất cả giải vật kỳ quái hắn đều có hưng thú nuôi trong đó có một loại lưỡng cư loại sinh vật tên hai mươi mốt gọi khủng long cùng tiền sử diệt tuyệt cái kia không quan hệ cái này kỳ thật liền là một loại cá cóc trong đó rẻ nhất một loại liền gọi là lục g i á c khủng long bây giờ nhìn lại liền cùng cái quái vật này dài rất giống tương đương giống hai ngươi biết tên kia nhìn xem vật này thì nạ hiếu kỳ hướng về hài hỏi bởi vì loại sinh vật này đã vượt qua ý thức của nàng phạm vi có chút ấn tượng bất quá không có khả năng a loại sinh vật này ở chỗ này là không tồn tại đó a nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hai có chút không quá chắc chắn nói mà nhưng vào lúc này con tia cự hình lục rác khủng long nửa cổ một cái trực tiếp bắt đầu hướng hải nơi này phun ra ra một chút chất nhầy cầu đến những cái kia chất nhầy cầu thật nhanh hướng về h ả i bên này vội vã mà đến nhìn xem những này chất nhầy cầu tất cả mọi người biết đây tuyệt đối không phải vật gì tốt cho nên cơ hồ tất cả cầm thương binh sĩ đều ngay đầu tiên nhắm chuẩn những cái kia cầu nổ súng không thể không thừa nhận h ả i gần nhất mặc dù chủ trào thể chất nhưng xạ kích kỳ thật cũng là cùng thân thể có liên quan chỉ có đầy đủ thân thể lực lượng cầm thương mới có thể ổn mà lại có thể ổn định đứng vững thương lực phản chấn cho nên hiện tại hái binh sĩ không nói từng cái đều là thần thương thủ nhưng ít ra là sẽ không như xe bị tuật xích hai tắc thế giới khoa học kỹ thuật là rất quỷ dị thương của bọn hắn rõ ràng đánh chính là t r ư ớ c giả hang ngầm phát thương d á n g vẻ đánh cũng là hình tròn đạn nhưng lại quỷ dị là s a u nhét vào thức hơn nữa còn mẹ nó là l i ê n phát súng tự động nhưng thật ra là tại sao đệ nhị thế chiến k ỳ mới nghiên cứu ra được tỷ như nói ak 4 7 còn có nước đức fg 4 2 n ư ớ c mỹ bởi rào đ ỉ n h súng tự động loại hình rõ ràng không dài dạng này nhưng thế giới này thường nhưng lại có liên xạ công năng hai thủ hạ cầm lấy súng trong tay đ ố i trên bầu trời những cái kia thạch chính là một con toi đánh qua trong số mệnh của bọn họ xuất vẫn là rất khủng bố trên cơ bản cái này một con t o i đều đánh vào thạch phía trên nhưng này chút thạch bị đánh trúng về sau mặc dù một xuyên hai mắt nhưng từ bên trong lại t o á t ra một chút màu đỏ tím sương ngủ tới là h 2 s khí độc những cái kia sương ngủ vừa mới ra h ả i chữa bệnh ban bên kia mang theo kiểm tra khí độc dụng của người liền lớn tiếng kêu lên các ngươi là sẽ không còn sống rời đi nơi này đây là chủ nhân nghiên cứu ra được mạnh nhất vũ khí chiến đấu quốc gia tử vong các ngươi chết chắc nhìn xem kia xuất hiện khói độc lúc này còn bị ỉn d ị c khiêng trên vai mò nẹt lại đột nhiên mở miệng nói ra quốc gia tử vong nhìn xem tia không ngừng phun ra ra t ử cầu cự hình lục rác khủng long hải ánh mắt hiếp lại hắn đang suy nghĩ cái gì muốn giải quyết như thế nào vật này vấn đề rõ ràng đối phó vật này biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp dùng nước hay là gió đem nó thổi đi thế nhưng là hải có vẻ như cũng không biết cái gì mang gió kỹ năng a chỉ có phạm vi c h ẳ n g kích không có phạm vi lớn đ ẩ y ngang thức công kích quá phiền thoái nhìn xem tia càng nôn càng nhiều tiểu cầu hải con mắt cũng hiếp lại mà thủ hạ của hắn vào lúc này cũng không dám tùy tiện đánh vỡ những cái tia cầu bởi vì phá vỡ cầu cầu bên trong là sẽ phóng thích độc tức giận nhưng nếu là không có đánh vỡ quả bóng kia sẽ còn d u n g hợp lại cùng nhau bọn hắn đã đ o á n được bọn hắn một hồi đoán chừng l i ề n sẽ đụng phải một con tràn đầy nọc độc lục giác khủng long à ở cái thế giới này bọn hắn cũng không nhận ra lục giác khủng long những này đều không trọng yếu trọng yếu là hiện tại hải quân tựa như là c h ó cắn con nhím một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác xông ra đứng lại nhải l ạ i nhải l ạ i nhải l ạ i nhải l ạ i nhải n h ả m n nhải nhải nhải nhải nhải h ả i h ả i nhải nhải n h ả nhải n g ả i n h ả n h ả n h ả n h ả nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải nhải n h ả nhải i n h ả n h ả n h mà lúc này đang nghiên cứu chỗ một cái phòng bên trong mà sợ kệ xạ cờ lão đang đứng tại tràn đầy máy theo dõi che lại trước một bên cạnh nhìn hắn tiểu sùng vật tư mã ly một bên chăm chú nhìn c h ă m c h ă m hải bọn hắn nhìn m a n ảnh ở trong đứng yên hải kệ xạ c ư ờ i càng vui vẻ hơn bởi vì tại hắn nhìn hải chết chắc hiện tại hắn đang đợi chết đâu hắn i nhiên tự chết không chờ h là sẽ ở đây, hắn hiện tại chính đang nghĩ biện pháp hiện tại hắn đang suy nghĩ mình sẽ kỹ năng kẽ bùn sô cu ha k ỳ b ậ t sô sô cu ha ki cơ sở kiếm thuật rút đao chạm c ò nguyên có h lai con kia lục rác khủng long có một cái chất nhảy tám trăm năm mươi đạn phun sai lệch trực tiếp đập vào cách đó không xa hải cảng bên ngoài mà nó phun ra ngoài đồ vật hơi dính nước liền không động sau đó thẳng tắp chìm vào đến đáy biển bên trong không bao lâu dưới mặt biển thoát ra một chút cá chết nhưng này cái chất nhảy đạn lại cũng không có lại xuất hiện cứ như vậy biến mất tại ở giữa hải dương nhìn thấy màn này mò nẹ túi t đầu xuống nàng cảm giác sự tình nếu không rượu mà vào lúc này hải cũng lập tức dùng đến gợp bù nhảy tới giữa không t r ú n g quả nhiên khi hắn nhìn sang thời điểm hắn phát hiện con kia lục g i á c khủng long liền đứng tại trung ương hồ một bên khác nó cũng không có cách nào giống là thật lục g i á c khủng long đồng dạng bơi m à qua vậy liền đại biểu cho nó sợ nước, nếu như sợ nước kia liền chỉ có một khả năng hai trong nháy mắt nhớ tới một vật hã tạ nis lò bị lúc thấy qua sợp đảm tự kiếm cái tiêu chính là một thanh kiếm ăn tượng tượng trái cây nghiên cứu khoa học cơ cấu là có cái năng lực kia đi đem trái ác quỷ cùng tử vật dung hợp lại cùng nhau nếu là như vậy vậy có phải hay không đại biểu cho cái này lục g i á c khủng long cũng là như thế này đâu có thể thử một chút nghĩ đến nơi này hải khoe miệng không tự chủ kéo bắt đầu chuyển động nhìn phía xa còn tại phát chất nhảy lục g i á c khủng long hải phi vũ rút ra trong nháy mắt vung lên một đạo cự đại trạm kích hướng về bên kia trực tiếp bay đi chương chín mươi b ố đọ vợ lạng mi ngô kế hoạch đừng lại nhải n h i nhải n h i nhải nhải n h ả n h ả nhải nh nh n nhải nh nh nh nh nhải là điên rồi à trảm kích đối ta tiểu tư ha ha ha ha nhìn xem giam thị quay phim trùng phía trên hải c h a n g kích bên này mạ s ắ tở kệ xạ c ỡ là không khỏi h ứ n g phấn nợ nụ cười bất quá đáng tiếc hải mục tiêu từ vừa mới bắt đầu kỳ thật cũng không phải là bên kia lục g i á c khủng long kia kinh khủng c h a n g kích tại sắp đến lục g i á c khủng long vị trí thời điểm lại gấp nhanh hạ xuống tại kệ xạ ánh mắt khó h i ể u bên trong kia trạm kích trực tiếp đập vào lục g i á c khủng long dưới chân đánh sai l ệ n h nhìn xem trên tấm hình một màn kia kệ xạ hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu nhưng rất nhanh là hắn biết không có lật ra bởi vì hải nhắm chuẩn chính là chỗ này với anh một tiếng lục g i á c khủng long dưới chân thổ địa trong nháy mắt đã n ứ t ra một cái vết rách to lớn tiên một mảnh đại địa lại bị hại trực tiếp một kiếm hợp b ổ thành hai nửa hai bên đại lục đang không ngừng tách ra mà cái này lục g i á c khủng long mặc dù lớn nhưng nhưng cũng không phải lớn đến không biên giới lại thêm bản thân nó là chất lỏng theo dưới thân nước gặp càng ngày càng rộng thân thể của nó cũng đang không ngừng chìm xuống ở trong a hỏng nhìn xem lục g i á c khủng long dáng vẻ bên này kệ xạ lúc này cũng biết cái nào không được bình thường lúc này là thật xong ngay tại kệ xạ gấp đầu đầy đổ mồ hôi thời điểm lục rác khủng long rốt cục tiến vào khe hở ở trong nó bên cạnh liền là trung tâm、hồ. mà trung tâm trong hồ nước là thông lên biển cả nói cách khác trung tâm nước trong hồ liền là nước biển bởi vì khe hở quan hệ trung tâm hồ nước trực tiếp chạy ngược mà đến mà khi cái quái vật này đụng phải biển nước sau liền trực tiếp liền sẽ không động sau đó thân thể thật nhanh hóa thành chất lỏng bị hấp thu tiến vào ở giữa hải dương g i a hỏa này hẳn là ăn trái ác quỷ liền dùng biện pháp này đem bọn nó làm tiến trong biển nhìn xem quái vật kia ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ biến mất hải cũng đạp trên gầm phủ từ trên trời ra xuống đối thủ hạ của hắn phân phó nói mà thủy hạ của hắn tự nhiên cũng là có biện pháp bọn hắn lập tức phân ra mấy người cầm hải lâu thạch còng tay bắt đầu hướng về những n à y chất nhảy quái tới gần quả nhiên bọn gia hỏa này vừa cảm thụ đến lúc đó hải lâu thạch còng tay lực lượng liền bị xua đuổi lấy đến vách núi một bên ngay tại tất cả gia hỏa đều chạy tới về sau có người trực tiếp lấy ra súng phóng tên lửa một pháo h o a n h nát vách núi để bọn gia hỏa này tất cả đều tiến vào biển cả ở trong mặc dù làm như thế đối hải dương ô nhiễm là vậy vì nghiêm trọng nhưng dù sao chỉ là như thế một k ố i cũng không tính là gì mà bọn hắn nguy cơ cũng cứ như vậy giải quyết ngoại trừ chờ nhìn xem giải trừ nguy cơ chính đang ăn mừng thủ hạng hải nhẹ giọng nói một câu sau đó liền trực tiếp hướng về mạ sở kệ xạ cờ lạo vị trí mà đi hiện tại kệ xạ thật là tốt tìm bởi vì toàn bộ đảo ngoại trừ hải người bên ngoài cũng chỉ còn lại có hắn một người sống chỉ bằng lấy hải k i a đ ỉ n h cấp kẻ bùn sổ cụ muốn tìm được hắn k i a thật là quá đơn giản tại điện thoại chung bên trong kệ xạ tự nhiên cũng nhìn thấy h ả i bọn hắn giải quyết phiền p h ứ c đồng thời hải ngay tại hướng về phương hướng của hắn mà đến kệ xạ tự nhiên biết hải thực lực chí ít hắn hiện tại nhưng không phải là đối thủ của hải thiên tính liền lấy bảo mệnh liệt vì chính mình thứ nhất sinh tồn chuẩ thế nhưng là hắn làm sao có thể trốn qua hải kẹ bùn sổ c u hạ kỳ không ra mười phút đồng hồ hải thân ảnh cũng đạp trên gọn b ụ đi thẳng tới chính đang chạy trốn trước mặt hắn nhìn xem kệ xạ hải không nói hai lời trực tiếp rút đ a o liền chuẩn bị đem hắn chặt nhưng ngay lúc này kệ xạ dường như làm ảo thuật đồng dạng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hai đầu là từ hải lâu thạch làm thành xích sắt trực tiếp đem mình chụp ta đầu hàng quét miệng kệ xạ một mặt định n ọ t nhìn xem hải cái này khiến hải đau ngạnh sinh ngừng lại hắn gặp qua không, muốn mặt, nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu h ầ như vậy nhìn xem kệ xạ tấm kia muốn ăn đòn hải trực tiếp một quyền đập tới đương hy nạ bọn hắn đem tất cả mọi người đưa sau khi lên thuyền liền thấy hải đạp trên gầm tủ trở về mà trong tay hắn còn mang theo một cái người mạ sắc cờ kệ xa cờ lão nhìn xem nào giống như là rác rưởi đồng dạng bị hải ném trên b o n g thuyền người hy nạ suy nghĩ một chút h ô i có một ít ngoại ý muốn nói nói thật đối với hy nạ có thể biện khác ra cái này đầu heo là kệ xạ hải vẫn là rất bội phục mặc dù hải không có muốn hắn m ệ n h nhưng hải quên y cướp hắn nhưng là ăn không ít nhìn xem kệ xạ đều bị bắt bên cạnh mò nẹt cũng đem đầu thấp thấp hơn nàng biết không cái gì trông cậy vào nguyên bản cũng không có muốn bắt hắn bất quá hắn mình đem mình cho còng tay ta suy nghĩ một chút hắn không chừng biết chút ít cái gì liền mang hắn về uy đ ừ n g giả bộ chết đem ngươi biết nói hết ra ta đem ngươi giao cho hải quân ngươi nếu là không nói ta hiện tại liền c h ặ t ngươi nhìn xem nằm dạp trên mặt đất giả chết chó mạ sợ kệ xạ cơ lão hải đá hắn một cốc nói uy đem ta giao cho hải quân vậy ta không phải phải vào im kéo đao n g h e xong hải kệ xạ lập tức lo lắng kêu lên thân là trước quan viên chính phủ hắn tự nhiên rất rõ ràng im kéo đao là địa phương nào hắn là tuyệt đối không nguyện ý tiến nơi đó có vào hay không ngợ ý ta không biết bất quá ngươi chí ít còn có thể sống được bằng không chết ngay bây giờ bằng không liền nói nghe được kệ xạ hải không nhịn được lại đ á hắn m ộ t ước sau đó đôi hắn nói đối với cái này bắt cóc nhi đồng mà lại bắt bọn hắn làm thí nghiệm bại hoại hải tâm lý đối với hắn nhưng không có một tia hào cảm bằng không liền nói bằng không liền chết ta nói ta nói ta hiện tại là tại cùng d ổ kẻ hợp tác chế tạo s t ra g i ra g là chế tạo nhân tạo trái ác quỷ nguyên vật liệu một trong nhìn xem hải trên mặt sắc khí kệ xạ rất không có cổ vũ sĩ khí toàn đều nói mà một màn này m ọ nét đã sớ biết mà nghe được kệ xạ về sau hải cùng hy nạ liếc nhau một cái bọn hắn thật không nghĩ tới vốn chỉ là muốn ra tìm xem hải tử kết quả lại đảo xảy ra lớn như vậy một cái hố đem bọn hắn giam lại ta đi cùng nguyên xoáy nói một chút tại kệ xạ sau khi nói xong hải cũng đối với hy nạ nói một câu sau đó liền về tới gian phòng đi cùng sẻn gỗ cù báo cáo việc này nói thật đương sẻn gỗ cù biết sau chuyện này hắn cũng rất khiếp sợ hắn không có nghĩ qua chuyện này vỡ ở im mà có thể liên lụy ra nhiều đổi như vậy tới vợ gỗ là đỏ phở làm mỹ ngộ tại mười mấy năm trước xếp vào tại hải quân ở trong nội ứng mấy năm này mất đi hải tử là kệ xạ trong bóng tối làm nhân thể to lớn hóa thí nghiệm mà bắt g ó c đồng thời kệ xạ còn nghiên cứu ra nhân tạo trái ác quỷ đồng thời bị đỏ phở l ạ m mỹ ngô bán cho bách thú cai đủ mà cai đủ hiện tại có một chi hơn trăm người từ hệ z đó a nở trái ác quỷ hình thành bộ đội chương chín mươi lăm mục tiêu giờ gì sợ rô xạ cái này lưới quá lớn biển thất vũ hải tứ hoàng cái này trên biển ba thế lực đỏ phở l ạ m mỹ ngô có thể nói là một mẹ hốt gọn mà lại chủ yếu nhất là sẹt gô cụ rất rõ ràng thân phận của đỏ phở lạc mỹ n ô hắn là thiên long nhân kia nói như vậy liền ngay cả chính phủ thế giới đều quấy ở trong đó nếu như nói các thế lực lớn cái nào không có quấy đi vào khả năng cũng chỉ có quân cách mạng chuyện này quá lớn ta cần muốn muốn nghe được hải báo cáo về sau sen gỗ cũ ngồi tại hải quân bản bộ nhẹ nhàng vô vô cái chán hắn cần muốn lánh tính một chút có phiền thoái gì sao đọ p h ậ lạm h ủ ngộ làm nhiều như vậy tức là hắn tất h vũ hải thân phận sau đó trực tiếp đi giết hắn không phải tất ta nghe được sen gỗ cũ nói như vậy hải có chút nghi ngờ hỏi kỳ thật cái này tại hắn nhìn là rất dễ dàng giải quyết sự tình không có đơn giản như vậy chính phủ thế giới nhất định sẽ không hủy bỏ đó phờ l à m m ì ngộ tất h vũ hải danh hiệu nghe được hải nói như vậy sen gỗ cụ cũng hít sâu một hơi nói vì cái gì nhìn sen gỗ cụ đã vậy còn quá nói hải không khỏi có chút không hiểu là như vậy nghe hải kia giọng nghi ngờ sen gỗ cụ cũng c h ầ m c h í m 960 nói đon quỵt s u ấ t nhất tộc vốn là thiên long nhân tại 900 n ă m trước đi thánh địa mạ dị hệ dọi trước đó bọn hắn là dở dị sở dộ x ạ quốc vương tại s a o khi bọn hắn rời đi dở dị sở dộ x ạ mới giao cho kim dị cụ đồn ba nhất tộc đến chấp trường mà phụ thân của đỏ phơ làm mi ngộ có thể là lương tâm phát hiện hắn rời đi thánh địa chuẩn bị thành vì một người bình thường cái này tại thiên long nhân nhìn liền là phản bội biểu tượng nhưng t u ổ i nhỏ đỏ phơ làm mi ngộ không giống hắn chịu không được loại này tranh l ệ n h như vậy cũng tốt tượng một cái đỉnh cấp dầu đệ tam từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người kết quả đột nhiên có một ngày nhà hắn phá sản hắn trong vòng một đêm thậm chí không bằng ven đường tên ă n m à y là người liền có thể chế rêu hắn hướng hắn ném tảng đá đá n h hắn mà hắn còn muốn bày trước tia dầu đệ tam g á n vẻ cái này sao có thể chịu không được loại này tranh lệch hắn mở bắn chết phụ thân của h đi mạ gì hệ sĩ hy vọng có thể một lần nữa về tới đây nhưng thiên long nhân thật vất vả mới ngóng trông đi một nhà làm sao có thể để hắn trở về không chỉ có không để cho đỏ phợ làm m ị ngộ trở về hơn nữa còn p h ả i người đuổi giết hắn cũng may hắn những gia tộc kia thành viên cứu được hắn đồng thời phát hiện hắn hạ sổ c ù hạ kỳ cho là hắn là muốn trở thành vua hải tặc nhân tuyển bắt đầu phụ t á hắn từng bước một đi tới hôm nay thiên long nhân n chỉ có thể bảo hộ hắn bởi vì hắn biết rất nhiều thiên long nhân bí mật vạn nhất nếu là hắn đem bí mật này nói mọi người đều biết chắc chắn sẽ có người sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào thiên long nhân đây cũng là thiên long nhân không thể chịu được được cho nên chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của hắn che chở hắn lại là những cái kia tên đáng chết nghe được sen gỗ cụ hai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hắn là thật đối những cái kia thiên long nhân không cảm g ra ra những người kia đúng là đáng chết nhưng bọn hắn là chính phủ thế giới thành lập căn cơ mà chính phủ thế giới thì bảo hộ lấy trên thế giới này phần lớn người nghe được hải nói như vậy sen gỗ cụ cũng không có phản bác hắn mà là thở dài một hơi c h ậ m âm thanh nói người thật rất dễ dàng thỏa mãn sinh vật trên cơ bản trừ phi đến bụng ăn không no thật sống không nổi thời điểm bằng không mà nói mọi người là rất khó đi tạo phản chính phủ thế giới đúng là tại bóc lột lấy nhân dân cung cấp nuôi dưỡng lây giống như là chú trùng đồng dạng thiên long nhân nhưng bọn hắn đúng là bảo vệ phần lớn bách tính sinh mệnh an toàn bọn hắn c h ỉ ít cho t ứ hải tám mươi người một cái có thể bình an sinh hoạt nơi trốn liền xem như gờ răng lại nạ nửa trước đoạn cũng là như thế muốn hẹn bọn c o n sống vẫn là chết co tôn nghiêm đây là một lựa chọn mặc dù có rất nhiều người chọn cái sau nhưng phần lớn người hay là lựa chọn cái trước chính phủ thế giới chi ít cho những lựa chọn này cái trước người một cái tương đối hòa bình hoàn cảnh nghe được xen vô cụ hải cũng chầm mặc nói thật nguyên bản nhìn nguyên tắc thời điểm hắn đối hải quân cũng không có hào cảm gì hắn sở dĩ gia nhập hải quân là bởi vì hải quân có thành tựu thể hệ kỹ năng theo hắn hiện tại hầu hết đối hải quân cần trình độ cũng không có lúc trước nặng như vậy nhưng là hôm nay nghe được s e n gỗ cũ hãy lại trở m m ặ t bởi vì hắn biết s e n gỗ cũ nói không có sai vì cái gì g ặ p trơ mắt nhìn ạ sơ bị g i ế t vì bị đuổi g i ế t lại thờ ơ hắn không đau lòng sao hắn cũng đau lòng nhưng hắn biết rõ hắn không thể đi ngăn cản bởi vì ngăn t r ở ạ kèn đủ hải quân lại biến thành cái dặng gì càng nhiều bình dân sẽ bị quấn vào đến chiến hỏa bên trong đây đều là hắn cần muốn cân nhắc sự tỉnh thân vị một người l hắn có thể có lỗi với đó chút còn lại nhưng là hắn không cách nào có lỗi với đó chút bình dân b á c h tính tại hắn nhìn hòa bình của thế giới là cao hơn thân tình cái này không có cách nào nói ai đúng ai sai nhưng hãy lại cảm giác mình có chút lý giải bọn hắn đương nhiên lý giải sắp xếp g i ả i hắn cũng không phải cái gì người tốt nếu có người dám như thế đối với mình vậy hắn thà rằng phản hải quân cũng là muốn ra khẩu khí này nguyên soái nếu như các ngươi không tiện xuất thủ vậy vẫn là để ta đi do dự nửa này g hải đối điện thoại trùng bên kia nói n g ư ờ i đi nghe được hải s e gô cụ không khỏi có chút ngoài ý muốn nói à dù sao ta cũng hầu như gây chuyện làm họa ta đi xử lý một chút vừa vặn lại nói thiên long nhân không chừng vui không được đỏ phở làm m ì ngộ chết mất đâu ta đi trực tiếp đem hắn chặt đoán chừng chính phủ thế giới cũng sẽ thật cao hứng đi tự rêu cười cười hải tự nhiên biết hắn đi chặt đỏ phở làm m ì ngộ nhưng không là vì cái gì cất c h o thiên long nhân đi thôi bất quá lần này là ta bổ nhiệm điện thoại bên kia sẻng ỗ cụ do dự nửa n g à y sau đó đột nhiên mở miệng nói ra、ừ. nghe được sẻng ỗ cụ nói như vậy hải không khỏi sửng sốt một chút lập tức muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại bị s ẻ n gỗ cụ cắt đứt hải quân gần nhất đang nghiên cứu một tràng chiến dịch một trận chiến này mặc kệ thắng hay thua cũng là ta nên lui thời điểm con giận quá nhiều rồi không cắn nợ quá nhiều không lo cái này nổi ta thay ngươi quõng ngươi nghĩ muốn đi làm cái gì liền đi đi nghe sẻn gỗ cụ hải miệng hơi há ra bất quá cuối cùng vẫn không có thể nói ra lời gì đến chỉ là đem điện thoại trùng yên lặng giật máy cũng không biết ta còn có thể trong hải quân hôn bao lâu tự rêu lắc đầu hải nhưng không biết đằng sau tiền nhiệm nguyên soái vẫn sẽ hay không giống như là sẻn gỗ cù đồng dạng che chở mình k h sâu một hơi hải tại trong gian phòng chỉnh lý tốt y phục của mình sau đó mở cửa lớn ra đi ra ngoài đ ố i bên ngoài liền cao giọng kêu lên chuyên lệnh xuống về trước dê n cứ điểm đem tất cả bọn nhỏ v ù n g ra sau đó chúng ta trực tiếp đi vòng giờ dỉ sợ r ổ xạ chương chín mươi sáu đặc thù nhà giam ấy ấy nhiều không pu há dợ tin tức chuyển đến vợ gỗ trải qua chết rồi mỏ nẹt cùng vùng không biết tung tích rất có thể là bị ló bắt ấy ấy chúng ta làm sao bây giờ à nhiều không một cái chạy xuống nước mũi ra hỏa vừa nói chuyện một bên chuyển đầu của hắn ra hỏa này liền là đỏ phờ l à mì m ngộ ra t ộ quân nhép cán bộ tối cao dinh dính trái cây người sở hữu chỉ bồn nhìn xem cái kia nước mũi đều nhanh muốn chạy tới miệng bên trong đi dáng vẻ nói thật thật rất buồn nôn a hiện tại chính phủ thế giới còn không có công bố giải trừ nhiều phỉ thất vũ hải văn kiện cái kia chỉ có hai loại khả năng một liền là bọn hắn cũng không nói gì cho nên chính phủ thế giới cảm giác chứng cứ không đủ hai liền là chính phủ thế giới đem chuyện này đè ép xuống nhiều phỉ năng lượng của ngươi càng lúc càng lớn lúc này ngồi ở bên cạnh đi hạ mạng tờ cũng mở miệng nói nhiều phỉ cũng không phải là đánh chữ sai mà là hắn liền quản đỏ phở làm m ì ngộ gọi là nhiều phỉ không quan trọng bọn hắn thế nào nếu như hải quân g i m đến vậy ta liền diệt hải quân Mà lúc nếu à y to như n không, hải hải không có hải khả năng hải quân thật đúng là không dám động đến hắn bởi vì động hắn liền đại biểu cho phá vỡ thế giới ổn định hải quân đem đồng thời mất đi thất vũ hải tín nhiệm cộng thêm bên trên cùng hải quân khai chiến lại thêm đỏ phở làm mỹ ngộ thân phận của thiên long nhân cái này khiến hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại nhưng nhiều hơn hải biến số này hết thẻ liền cũng không giống nhau đang lúc đỏ phơ lạm mỹ ngộ cảm giác hải quân không dám động mình thời điểm mặt trời cũng dần dần lặn về tây hai bọn hắn chỗ trên thuyền cũng tiến vào thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ người gác đêm bên ngoài những người khác đều đã đi rửa mặt nghỉ ngơi hải cũng là như thế hắn hiện tại chính âm mình ở hắn chuyên môn bên trong căn phòng cự bồn tắm lớn bên trong k i a ấm áp nước thật nhanh xua tan lấy hắn mọi mệt đương nhiên đối với hắn tôi nói xử lý một cái mỏ nẹt cùng kệ xạ hắn là sẽ không cảm giác được cái gì mệt bất quá hắn đến là cảm giác tâm hắn có một chút minh bạch vì cái gì những người khác sau khi xuyên việt phần lớn đều chọn hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng bởi vì hai loại chức nghiệp thật không q u á cần phải đi xoắn suýt quá nhiều chuyện làm sao thoải mái làm sao tới dù là chương một liền đi khiêu chiến dâu trắng cũng là hợp lý nhưng hải đã tại hải quân cái này dàn k h u n g bên trong nhiều ít vẫn là sẽ có một ít trói buộc đương nhiên hải quân đối với hắn trói b u ộ c lực nhưng thật ra là rất nhỏ ngâm đại khái nửa giờ hải từ phòng tắm ở trong đi ra hắn cái này thuyền có tự động nước hệ thống tuần hoàn nhất là hắn phòng tắm hắm ao liền cùng địa cầu hồ bơi một dạng là đang không ngừng loại bỏ c hai o trong nên bên nhà sĩ, bằng không mà nói nước cũng trừ t phi h đi mãi mãi ở mà nguồn nhiệt thì là n tịnh, nguồn h mà ệ từ thì thuyền tự là sau, về động ra, phòng tắm sau khi ra ngoài lau k h ô thân thể liền trực tiếp đi ra hắn cũng đã thành thói quen hắn gian phòng này pha lên là đơn hướng pha lê từ bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài nhưng từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong gian phòng này cũng chỉ có hắn cùng hì nạ còn có ỉn h gì sẽ ở không cần thiết đi phòng bị a y cho nên hắn ngay cả cái khăn tắm đều khống khỏa bất quá hôm nay khi hắn lúc đi ra hắn lại phát hiện trong phòng nhiều xuất hiện một người đó nàng làm sao tại cái này nhìn phía xa cái kia bị treo lên mọn n t hải trong tay khăn mặt thật nhanh bưng kín mình không thể miêu tả bộ vị đối hi nạ cùng ình dịch nói ra mà nghe được hải hi nạ cùng ình dịch lúc này mới nhớ tới nàng một nữ nhân bị giam ở phía dưới ngục giam ở trong không tốt lắm suy nghĩ một chút ình dịch nhỏ giọng đối hải nói vậy các ngươi để nàng đi cùng d ô đi các nàng ngủ a t ầ n g dưới chót ngục giam hoàn cảnh đúng là không ra thế nào địa ình dịch sẽ động lòng thương hại hải là có thể lý giải nhưng đem nàng lấy tới gian phòng của mình đây là muốn làm gì h i nạ có một ít lo lắng nữ nhân này thực lực nếu như nàng có biện pháp tránh ra hải lâu thạch còn tay rồi bị các nàng liền nguy hiểm cho nên chỉ có thể đem nàng mang tới lúng túng nở nụ cười Hi nạ mở miệng nói ra. Mà khi nạ nói như vậy nhìn lại hai cái bội t ử ăn xương đà quyết tâm dáng vẻ hải trong lòng thầm mắng hai câu bất quá hắn cũng không tốt lắm nói cái gì bởi vì cái này nữ nhân đúng là rất nguy hiểm kỳ thật tại hải nhìn trực tiếp đem mọ nẹ chém là biện pháp tốt nhất nhưng h i n à muốn bắt nàng trở về cho nàng cùng n h ị c h đương bồi luyện hải cũng không tốt lắm nói cái gì kỳ thật hi nạ đừng nhìn làm người lúc bình thường rất b i u hãn kỳ thật lý niệm của nàng cùng d ẽ phi là rất giống nếu như có thể không giết người kia nàng liền sẽ không giết người kia buổi tối làm sao ngủ chúng ta một lần nữa trở lại phòng tắm mặc vào một kiện áo choàng tắm ra hải nhìn xem h í nạ cùng ình dịt đã đem h ò nẹt treo ở trong gian phòng hải thở dài một hơi hướng về các nàng hỏi h í nạ có biện pháp nghe được hải h í nạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên hải mặc dù không có nói rõ bọn hắn ban đêm muốn làm gì nhưng nói thật mỗi lúc trời tối hải cùng h í nạ còn có ình d ị đều sẽ không thể miêu tả nếu như hy nạ cùng ình dịt h â n tích tới vậy liền đi những địa phương khác trên cơ bản mỗi lúc trời tối ba người đều làm lớn không thể miêu tả mà lại ba người có thể nói là làm không biết mệt may mắn mà có hải hiện tại tố chất thân thể đã là đại kiếm hảo bằng không thật đúng là không chịu được nổi hắn thể lực rèn luyện khả năng cùng loại chuyện này cũng là có liên quan cho nên hiện tại hải nói chuyện hai người này cũng hiểu một lát sau khi nạ lấy ra một cái bị t mắt một cái cự đại thai nghe trực tiếp đeo ở mò nẹt trên mặt toàn bộ hành trình mò nẹt đều không có d â y ruộng hết thể chuẩn bị cho tốt về sau hai ba người cũng đi nghỉ ngơi bất quá thai nghe vật này tất cả mọi người hiểu nếu như thanh âm nhỏ một chút còn tốt nếu như thanh âm quá lớn kỳ thật vẫn là có thể nghe được mà không thể miêu tả sự tình cuối cùng sẽ không nhịn được ngay từ đầu mò nẹt còn tốt nhưng qua sau nửa giờ m ọ nét liền phát hiện một chút như có như không thanh niên đang không ngừng hướng trong thai ngay chui không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay có một cái người đứng xem nguyên nhân hai ba người bọn hắn dường như đặc biệt có cảm giác nguyên bản c h ỉ sẽ kéo dài hơn một giờ chiến tranh hôm nay vợ ơ im mà cưỡng ép kéo dài gần ba giờ mới kết thúc đương ba người ôm nhau ngủ thời điểm mò nẹt liền không ngủ được nàng phát hiện thân thể của mình bây giờ trách quái mà lại chủ yếu nhất là kia trong không khí hương vị dường như để thân thể của nàng càng quái hơn chương chín mươi bảy hệ thống thương thành từ cù há rợt trở về g â y năm hai bọn hắn đi ba ngày mà ba ngày này mỗi lúc trời tối hai bọn hắn đều sẽ không thể miêu tả từ từ h a i bọn hắn cũng đã quen trong gian phòng có một cái mỏ nẹt mà mỏ nẹt có vẻ như dường như cũng có một chút nghe tới nghiện bất quá lại đến nghiện đường cũng chỉ có dài như vậy rốt cuộc ba ngày sau đó h ả i thuyền của bọn hắn đi tới dê năm bến tàu bên kia khi bọn hắn lúc đến nơi này dê năm tất cả hải quân đều tại trên bến tàu bởi vì tại ba ngày trước bọn hắn liền nhận được thông c h i bọn hắn nhìn như phụ mẫu trung tướng vợ gỗ lại là hải tặc nội ứng còn không có đợi đến bọn hắn kịp phản ứng đâu ngày thứ hai tại không luân đảo cùng hải từng có gặp mặt một lần phổ la địch trung tướng liền đi tới d năm đối d â năm hải quân tiến hành kiểm tra nhìn xem có người hay không cùng vợ gỗ cùng một chỗ phản bội hải quân thẩm tra ba ngày bọn hắn có chút kinh ngạc phát hiện cũng không biết là vợ gỗ thật trướng mắt những người này còn là bởi vì những người này nấp g rất kỹ mặc dù những người này đối vợ gỗ đều tương đương tin phục nhưng bọn hắn cũng không có phản bội hải quân theo thẩm tra kết thúc hải quân bản bộ cũng phát một chương bổ nhiệm hải thăng làm thiếu tướng tạm thời quản lý d â năm cứ điểm nói cách khác hiện tại hải liền là quan chỉ huy cao nhất của nơi này cho nên bọn hắn mới lại ở chỗ này nên đón hải bằng không mà nói lấy chia ra đối v ớ ợ gộ độ trung thành bọn hắn là không gặp qua tới đón tiếp hải bất quá liền xem như như thế đương hải xuống thuyền thời điểm những người này đối hải cũng là chững t r ạ c đàng hoàng hờ hững đối với bọn hắn tới nói bọn hắn liền là không phục hải mặc kệ hải mạnh bao nhiêu hậu trường cứng đến bao nhiêu không phục liền là không phục mà la huy dọa cũng không có để bọn hắn phục ý tứ lập tức an bài thuyền đem những hải tử này đưa về đến cha mẹ của bọn hắn trong tay sau đó lập tức thông chi chữa bệnh ban cùng hải quân bản bộ bên kia để bọn hắn phái nghiên cứu khoa học đội hải nói thẳng sau đó trực tiếp thẳng hướng về trong căn cứ đi đến、Cắt. nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nhưng chia ra lần này cũng không có khám n g ệ n h dê năm hải quân mặc dù đều là binh lính càng quái là hữu đản g nhưng bọn hắn bản tính tới nói lại đều không xấu bọn hắn biết những hải t ử này đối với những cái kia gia đình tới nói ý vị như thế nào mặc dù không phục hải nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh bắt đầu chuyển động về phần h ả i bọn hắn thì về tới căn cứ trong biệt thự bọn hắn chuẩn bị chỉnh đốn một ngày sau đó ngày mai liền tiến về giờ dị sợ xạ còn giống như là thường ngày hải về tới biệt thự về sau liền bắt đầu nghỉ ngơi lúc buổi tối ăn cơm tối xong tại không có cái gì giải trí hải t ậ c thế giới bọn hắn liền bắt đầu không thể miêu tả không biết có phải hay không là bởi vì hình ạ trong gen có một ít liên quan tới ép phương diện tiềm ẩn thừa số hai biệt thự là rất lớn nhưng nàng lại đem hò nét treo ở gian phòng của bọn hắn x â q u y ề n hỏa ba giờ không nói chuyện chỉ có một ít khí a tâm thanh từ tồn tại đương ba giờ sau khi kết thúc hai ba người bọn hắn cũng chuẩn bị đi ngủ bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên hai trước mắt trợn toát ra một cái k h u n g trạc quy đốt chúc mừng người chơi chính nghĩa giá trị đạt tới một trăm ngàn hệ thống thương thành mở ra nhìn xem cái này không trạc h ã i đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút bởi vì tại hắn trong ấn tượng cái hệ thống này đã giả chết trang rất lâu hắn cái hệ thống này rõ ràng cùng những cái tia cái khác người xuyên việt hệ thống không giống nhau lắm hắn hệ thống cũng không phải là quá trí năng đồ vật nó sẽ không cho mình tuyên bố nhiệm vụ sẽ không n h ả danh mình thậm chí ngay cả cái điện tử hợp thành âm đều không có nhắc nhở mình thời điểm cũng là đinh một tiếng sau đó liền là đối thoại khung hệ thống như vậy có tốt có xấu chỗ tốt liền là để hải đầy đủ tự do mà chỗ xấu đâu liền là thường xuyên sẽ để cho hải không biết muốn làm gì mới tốt tỷ như nói hải trước kia vẫn cho rằng hoàn toàn không cần chỗ chính nghĩa giá trị tạ ác giá trị trời mới biết lại là mở ra hệ thống thương thành dùng phải biết kia cái trong trò chơi ngươi mới vừa đi vào liền sẽ có hệ thống thương thành tồn tại trò chơi chính thức nhạc bất được ngươi tại cấp một thời điểm liền nạp tiền đâu đi vào thế giới này về sau hải cũng đi tìm hệ thống thương thành nhưng cũng không có phát hiện không nghĩ vậy mà tại nơi này tìm được nghĩ đến nơi này hải cũng không ngủ được nhẹ nhàng bông xuống đã rất m ệ t m ỏ i hy nạ để nàng ngủ ở ì n h dịch trong ngực sau đó chính hắn thì mặc quần áo đi ra hải đi tới biệt thự lầu một phòng khách tiện tay cầm một bình nước một bên uống vào hắn một bên bắt đầu nghiên cứu cái này mới ra hệ thống thương thành theo hải đem hệ thống thương thành mở ra hải phát hiện cái hệ thống này thương thành thật đúng là rất thần kỳ cái hệ thống này thương thành cũng không phải là hải trước kia nhìn qua cái kia nạp tiền đưa vip hệ thống thương thành mà là biến thành một cái rất cường đại hệ thống thương thành toàn bộ hệ thống thương thành vật phẩm á n lấy thế giới khác biệt chia làm cấp bảy chú ý chỉ có vật phẩm cũng không có người hay là cái khác vật sống hải đơn giản nhìn thoáng qua toàn bộ hệ thống thương thành đồ vật cấp bậc cao nhất là hồng hoang thế giới đồ vật t h như nói toàn bộ hệ thống bên trong quý nhất đồ vật tên là bàn cổ、phủ. nhưng khai thiên tích địa cưỡng ép mở ra một cái thế giới vị diện giá bán 999 c ự u thiên thần giá trị một ngày thần giá trị tương đương 10.000 thần giá trị một thần giá trị tương đương 10.000 tiên giá trị một tiên giá trị tương đương 10.000 vương giá trị một vương giá trị tương đương 10.000 chính nghĩa giá trị nhìn xem cái này hối đoái phép tính hai đều lười tính bởi vì tính toán cũng không có ý nghĩa gì mà lại đừng tưởng rằng đây chính là cuối cùng giá bán mỗi cái thế giới chỗ cấp bậc khác biệt mua thế giới khác đồ vật là cần tăng giá cả tỉ như nói hồng hoang thế giới là cấp bảy thế giới mà thế giới, giới. giới, giới h ít ít ít 10, đẳng cấp phân chia lại án lấy thế giới đấy đẳng cấp cao nhất tới phân chia mà không phải bình quân đẳng cấp cho nên hồng hoang thế giới đồ vật hải cũng chính là nhìn xem sau đó liền trực tiếp từ bỏ cái gì bàn cổ phủ cái gì hỗn độn thanh niên cái gì tạo hóa ngọc điệp đều là xả đạn đồ vật đem những này thứ không nên thấy vay đi hải cũng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu liên quan với thế giới phân cấp vấn đề ấn lấy hải đoán cái hệ thống này thương thành đại khái lạ như thế bốn năm phân cấp cấp một liền là thế giới hiện thực cùng lịch sử thế giới cũng chính là địa cầu lịch sử thượng cùng hiện đại chỗ tồn tại không gian hải ở bên trong thấy được đủ loại đồ vật để hải t h è m ăn nhỏ rãi bất quá đồng dạng hắn hiện tại chỗ thế giới hoan t ỉ hệ s ơ mua lẹ vẹo một thế giới đồ vật cũng là cần hoa bội số mua cũng may thế giới hiện thực đồ vật kỳ thật cũng không tinh quý cấp hai thế giới liền là cùng thế giới hiện thực có chút giống hay là bản thân sức chiến đấu cũng không cao lấy hải nhận biết đồ vật đến xem cấp hai thế giới có toky sinh hóa nguy cơ còn có ở, ở tập ton titan trừ cái đó ra còn có một số hắn không quen biết đồ vật có thể là thế giới khác cấp ba thế giới đồ vật hải chỉ nhận biết hai cái một cái là sủng vật nhỏ thế giới bộ k e m mẩn một cái là đi ghì mọn thế giới 46. làm sao có thể thăng không thể thăng hệ thống văn à mọi người kiên nhẫn một chút nên có cũng sẽ có chương 98. t h ế giới phân cấp bởi vì toàn bộ hệ thống bên trong không có vật sống quan hệ cho nên sủng vật nhỏ cùng đi ghì mọn trong thế giới chủ yếu nhất nhỏ và chữ số thú cũng không tồn tại chỉ có một ít trị liệu phun s ư ơ n g bộ kì bản tiến hóa chìa khóa loại hình nhưng những vật này không có đối ứng có cái lông tác dụng cấp bốn thế giới liền là hải hiện tại chỗ thế giới hoan tỷ hệ sơ ngoại trừ vua hải tặc bên ngoài hải phát hiện hổ cả cũng là cấp bốn thế giới cấp bốn thế giới xuống chút nữa cấp năm thế giới hải nhận ra liền là tử thần cùng thánh đấu sĩ bởi vì trong này có dạ nạ c u ộ t cùng thánh y gì hết nói thật hải đối với dạ nạ c u ộ t cùng thánh y đều tương đương cảm thấy hứng thú hắn hiện tại là một cái kiếm khách nhưng hắn bay vũ kỳ thực cũng không mạnh mà nếu như cầm một thanh dạ nạ cụt đoán chừng hải sức chiến đấu sẽ thẳng tắp lên cao nhưng kém nhất một thanh tạ đánh cũng muốn một trăm vương giá trị mà hải hiện tại chỉ có mười v ề phần t h á n h y k i a liền càng đắt rẻ nhất thanh đồng t h á n h y không phải năm tiểu cường cũng muốn một tiên giá trị cái k i a chính là một vạn vương giá trị h ã i còn kém xa lắm đâu muốn so tử thần cùng thánh đấu sĩ càng cao hơn một cấp bậc thế giới liền là dở dạ gần bạn mạ và phim thế giới cùng một quyển siêu nhân thế giới bất quá kỳ thật mạ và phim thế giới phần lớn đổ vật giá cả cũng không quý tỉ như nói sắt thép hai mươi mốt hiệp ban đầu bọc thép loại hình map ba còn muốn hai vương giá trị chẳng qua nếu như có thể coi là trên thế giới cấp độ cơ cấu tia liền cần hai mươi điểm vương đáng giá nhưng nói thật map ba tại thế giới h o n tỷ hệ sờ bên trong có lẽ tại tứ hải là vô địch độ vận nhưng ở g g i ă n g lai nạ đoán chừng liền muốn xong mà tại tân thế giới khả năng tùy tiện đụng phải một cái hải tặc đều có thể đánh n á t nó hãy nhìn xem cấp sáu thế giới bên trong hắn cảm thấy rất hứng thú người xài dạn huyết mạch còn có kỳ ngọc huyết mạch đều thở dài m ộ t hơi cái giá tiền này thật đúng là kinh khủng a phổ thông người xài dạn huyết mạch giá trị một trăm vương giá trị truyền thuyết người xài dạn huyết mạch giá trị một trăm tiên giá trị súp tơ xài dạn lam huyết mạch giá trị một ngày thần giá trị phá hư thần giai giá trị năm ngày thần giá trị kỳ ngọc huyết mạch giá trị năm ngày thần giá trị những vật này cũng chính là nhìn xem thôi không cần qu h ả i liếc nhìn hệ thống thương thành đồ vật bên trong cũng đang chậm rãi nói t h ầ m hệ thống này thương thành mặc dù tốt nhưng giá cả thật đúng là rất khủng bố đâu chí ít hiện tại hải muốn mua đồ vẫn là rất khó khăn nhưng có một chút chỗ tốt chính là hắn cái số này là vô hạn điểm kỹ năng cho nên hắn cũng không cần mua quá cấp cao đồ vật chỉ cần mua một chút sơ cấp đồ vật hắn liền có thể điểm đến cao dài nhất đi bất quá liền xem như đê giai đồ vật hắn cũng rất cảm k h i à hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn đồ vật liền xem như không muốn giao vượt thế giới tiền chỉ là hải tặc ủng hộ cả bên trong hắn liền có quá suy nghĩ nhiều muốn đồ vật t h như nói trong còn có hải tặc bên trong các lớn cường hãn trái ác quỷ bất quá mặc kệ là cái nào đều không phải là hắn hiện tại mua nổi cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn xem qua xem qua nghiệt thôi mà cái hệ thống này thương thành chỉ có thể ra bên ngoài bán đồ lại không thể đi đến thu về điều này cũng làm cho hải tuyệt hướng bên trong bán trái ác quỷ ý nghĩ bởi vì vì trái ác quỷ ở chỗ này giá cả thật đúng là là rất cao nhìn xem kia tất cả trái ác quỷ nói thật h ả i nguyên vốn không muốn muốn trái ác quỷ tâm cũng có một chút dao động bởi vì trong này tất cả trái ác quỷ đều có nhưng muốn hỏi hải nhất muốn cái gì trái cây vậy hắn sẽ nói cho ngươi biết là loa loa n o trái cây tưởng tượng một chút đương hải c h ạ m kích có thể mở rộng gấp trăm lần tốc độ tăng lên gấp trăm lần cường độ gia tăng gấp trăm lần thời điểm vậy hắn chính là nhân vật khủng bố cỡ nào a đến lúc đó cái gì minh vương si k n m thiên vương hắn liền là mạnh nhất vương một đ a o diện quốc vậy liền như chơi đ ù a chính là như vậy đơn giản bất quá hoa hoa no trái cây cần một trăm vương giá trị hải hiện tại mới cất một phần m ư ờ i mà ngoại trừ những vật này bên ngoài hắn còn phát hiện mấy cái thuộc về bất luận cái gì thế giới đều có thể dùng đồ vật tỉ như nói trận doanh chuyển đổi khoán cái này liền bán một trăm ngàn chính nghĩa giá trị cũng là hải trước mắt duy số không nhiều mua nổi đồ vật còn có thế giới chuyển đổi khoán vật này có thể ngẫu nhiên đem hài truyền tống đến một cái thế giới đi nhưng truyền tống đến cái gì thế giới liền không có ai biết bởi vì là ngẫu nhiên c h u y ể n tống có khả năng hài sẽ về hiện đại về cổ đại cũng có khả năng trực tiếp đi hỏng hoang sau đó bị trục chết vật này muốn một trăm vương giá trị cũng chính là một trăm vạn chính nghĩa giá trị hài còn sớm tại hài nhìn nếu là có một trăm vương giá trị hắn khẳng định trước đổi noa noa no trái cây a liếp nhìn hệ thống thương thành trong bất chi bất giác hài liền đã lật ra không sai biệt lắm hơn hai giờ người chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm hắn phát, phát hiện mình cũng có một chút buồn、ngủ. thế là liền cầm nước quay trở về tới trong gian phòng tại hắn về đến phòng thời điểm hắn phát hiện hy nạ cùng ình dịt đã ngủ rất chết rồi nhưng là bên kia treo mò nẹt lại còn chưa ngủ nhìn thoáng qua mò nẹt hải trực tiếp hướng về giường phương hướng đi tới những ngày này hải đều không có cùng nữ nhân này nói một câu đương nhiên nữ nhân này cũng không có cùng bất cứ người nào nói chuyện qua nhìn nàng đối với tù binh thân phận vẫn là có nhận biết có nước sao có thể cho ta uống một chút sao bất quá hôm nay đương hải chuẩn bị lên giường lúc ngủ bên này mò nẹt lại đột nhiên mở miệng nói một câu nghe được nàng hải có thể là bởi vì vừa mở ra hệ thống thương thành cho nên tâm tình tốt quan hệ liền đi tới nàng một trăm bảy mươi bảy trước mặt đem mắt của nàng che đ ậ y lấy xuống chỉ có ta uống qua ngươi uống sao l n g l â y trong tay còn thừa lại nửa bình nước hải hướng về mò nẹ hỏi uống mò nẹ kia nhặt con mắt màu vàng nhìn xem hải chăm chú nhẹ gật đầu nhìn thấy bộ dáng của nàng hải cũng nở nụ cười đem nắp bình văn mở sau đó đưa đến bên mồn của nàng nhìn ra cái này mò nẹ đúng là khác ngậm cái bình hướng lên cái cổ liền đem nước uống cho hết đồng thời còn có một số nước từ bên mồn của nàng lật ra thuận miệm chạy đến trên cổ sau đó tiến vào đến ý phục của nàng ở trong hình ảnh như vậy đúng là rất kích thích ta thấy được hải ánh mắt mò nẹt tùy ý đem cái bình ném tới bên cạnh nghĩ muốn thử một chút thân thể của ta sao ta cam đoan nó vẫn là hà nguyên n g a i nguyên kiện không có bất kỳ cái gì nam nhân nhúng c h à m qua nó ngươi muốn thử một chút sao nhìn xem hải mò nẹt mị hoặc cười một tiếng sau đó đối hải nói nghe được mò nẹt hải trên mặt lóe lên một tia hiếu kỳ t h ầ n sắc sau đó tay của hắn liền hướng về mò nẹt từ từ sờ đi qua mà mò nẹt mặc dù trên mặt biểu lộ là thẹn thùng thân sắc nhưng kỳ thật thân thể của nàng đều tại thật chặt kéo căng kỳ thật những ngày gần đây nàng một mực tại đều đang đợi một cái cơ hội một cái chạy đi cơ hội nàng muốn đem hải tình huống mau sớm hồi báo cho thiếu chủ chương chín mươi chín dợ dị sở dộ xạ đọ p h ậ t lạ mỹ ngô có một cái đặc thù tài năng cái kia chính là cực kỳ cường hãn lực hiệu triệu từ nguyên tắc ở trong liền nhìn ra ngoại trừ phụ thân hắn cùng đệ đệ của hắn còn có nguyên vốn là vì cứu cha mình vì ô nẹt bên ngoài hắn liền không có bị người khác phản bội qua a ba b a bi năm cái kia không tính đơn thuần bởi vì tính cách quá ác liệt quan hệ hiện tại mò nẹt cũng là như thế kỳ thật từ nàng bị bắt thứ nhất cắt ra bắt đầu nàng liền đang nghĩ biện pháp chạy đi nếu như hải đem nàng quan trong t ù nói không chính xác nàng đã nghĩ biện pháp trốn dù sao chiếc thuyền kia bên trên hơn hai trăm người đi theo hải thời gian còn thiếu bọn hắn còn không có cách nào đi không chế dục vọng của mình nếu quả như thật để nàng tìm được cơ hội kia liền xong rồi mà đi theo hải cùng h í nạ bên cạnh của các nàng mọ n ẹ t cũng không có cơ hội gì một cho tới hôm nay ban đêm nàng không biết hải đột nhiên nhớ ra cái gì đó rời đi hai giờ nhưng bây giờ hải sau khi trở về nàng cảm giác đây có lẽ là một cái cơ hội nhìn xem hải tay cách mình càng ngày càng gần mỏ nẹt xong tay n ắ m thật chặt nàng đang chờ đợi một cái cơ hội chờ đợi một cái hải cơ hội bung lỏng mặc dù nàng không có trải qua nam nhân nhưng nàng thế nhưng là chuyên nghiệp nội ứng nàng biết nam người có lúc cấp trên là sẽ không đi quản nhiều như vậy nếu như hải đem treo nàng dây thừng cởi xuống kia nàng liền có ba thành cơ hội có thể chạy khỏi nơi này nếu như hải cảm giác khó khăn đem sau lưng nàng hải lâu thạch còng tay giải khai kia nàng liền có bảy thành năm chắc có thể đào tẩu vì thiếu chủ vì mình g a tộc có thể không bị diện nàng thiết yếu muốn rời khỏi dù là vì thế hy sinh mình quý báo nhất đồ vật nhưng đáng tiếc h ả i tay kết quả là cũng không có rơi vào nó hẳn là rơi địa phương t ỉ n h lại đi chờ ta diệt đỏ p h ở làm bị nổ ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm bồi luyện không muốn lên cái gì ý đồ xấu có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót h ả i tay trực tiếp đặt tại mò nẹt trên đầu bị hại vừa rồi nhấc lên bịt mắt bên trên sau đó trực tiếp đem bịt mắt một lần nữa chụp tại trên ánh mắt của nàng khinh thường nợ nụ cười hai một lần nữa về tới trên giường nằm tại ủy d ị c h trên thân ô m hy nạ từ từ tiến vào ngộng đẹp ở trong mà nhìn xem hai động tác mò nẹt là thật tâm hận hàm rằng n g a nhưng lại n g a cũng không hề dùng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau khó được tại thổ địa bên trên nghỉ ngơi một đêm hải đám binh sĩ lần nữa bận rộn trên thuyền tiếp tế d năm tri bộ người đã toàn bộ làm xong bọn hắn chỉ cần lên thuyền đi kiểm tra một chút là được rồi tại xác định đồ vật đều không có vấn đề về sau hai bọn hắn cũng mở thuyền hướng về giờ gì sợ rồ xạ tiến lên Giờ gì sợ rồ xạ nguyên bản gọi là hòa bình c h i quốc quốc gia này tại tám năm trước thật rất hòa bình tại kinh dị cụ đồn ba tam thế thống trị phía dưới quốc dân mặc dù không có t i ề n gì nhưng lại rất an cư lạc nghiệp mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn hòa bình cũng không giới hạn tại là mình quốc dân hòa bình bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ phụ cận cái khác quốc gia xích chương một trăm cự diễm đào thiên nhỏ giọng l ầ m bẩm một câu h ã i liền từ hắn trên ghế nằm đứng lên hồ cả thế giới cùng vua hải tặc thế giới quy tắc là không giống hồ cả trong thế giới chủ yếu mp là trà cờ dạ nhưng vua hải tặc trong thế giới cũng không có mp loại này mình sát thuyết pháp mặc dù hạ kỳ cũng là có nhất định lượng hạn chế sử dụng càng nhiều thể nội chứa được lượng lại càng ít nhưng hạ kỳ là hạ kỳ cùng trà cờ dạ khác biệt đồng dạng trái ác quỷ khai phát cũng không có một cái nào mình sát thuyết pháp nếu như nói hổ cả thế giới chủ yếu là tinh thần chiến lược thế giới kia vua hải tặc thế giới không thể nghi ngờ là thân thể chiến lược thế giới hai thế giới căn bản là khác biệt hai hiện tại cũng chẳng qua là một loại nếm thử được hay không dù sao một vạn chính nghĩa điểm hắn cũng không phải quá quan tâm hắn vừa rồi hối đoáy trước đó chính nghĩa giá trị liền có một trăm linh tám k h ô n không không không n h i ề u thoạt nhìn là những hải tử kia đang lục tục đưa đến người nhà của bọn hắn phía sau người phản hồi cho hắn hắn là hải quân chỉ cần hắn kiên trì làm việc tốt đ ả kích tội ác một vạn chính nghĩa giá trị cũng không tính là gì nhớ tới mình những năm này thật đúng là lẫn lộn đầu đôi vốn trong nháy i mắt hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên bản chứa đựng hạ kỳ trực tiếp tiêu hao một kia mặc dù chỉ có một kia nhưng hắn kia lẹ vào chín mươi chín bật sổ sổ cụ hạ kỳ đẳng cấp vẫn là để hắn phát ra đến tiếp lấy hắn liền cảm giác mình cổ họng nóng lên trong nháy mắt một cái chén trà lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt hắn theo hắn đem hỏa diễm nôn chỉ toàn hỏa cầu kia cũng trầm chậm, chậm biến mất không thấy thật có thể mà lại tiêu hao chính là hạ kỳ tồn lượng sao nhìn xem t i u biến mất hỏa diễm hải choáng váng sau đó liền là vô cùng hưng phấn hắn vốn chỉ là muốn thử một chút nhưng không nghĩ lúc này lại là vô cùng hưng phấn liên tiếp lại thử hai lần xác định đó cũng không phải ngẫu nhiên về sau hải đưa ánh mắt bỏ vào kỹ năng bên trên đã nhưng vật này kia dùng kia không có chuyện gì để nói điểm đi theo hải ý niệm l i ề n chút hào hỏa cầu thuật â m dương cả kỳ no rụt cũng trong nháy mắt lên tới lẻ vào chín mươi chín Hào h ỏ a cầu thật u â m dưng ơ cả kỳ nó、no、rụt, cấp c â h ỏ a độ nhiệt thuật, lờ vơ m ộ có thể phóng xuất ra một cái đường kính 2 0 cm lớn h ỏ a cầu công kích đối thủ, h ỏ a diễm nhiệt độ vì 700 độ. Hào h ỏ a cầu thật u â m dưng ơ cả kỳ nó、no、rụt, cấp c â h ỏ a độ nhiệt thuật, lờ vơ c h í c ó thể phóng xuất ra một cái đường kính 2 0 m lớn h ỏ a cầu công kích đối thủ, h ỏ a diễm nhiệt độ vì 3000 độ. Nhìn xem tia lẹ vơ c h í về sau giới thiệu, h ả i khoe miệng không tự chủ kéo. Lập tức cũng không k h á c ký, hai trực tiếp đứng ở đầu thuyền liền hai tay két tấn, theo cảm thấy cổ học nóng lên, hai trực tiếp đem t i ê một cố lực lượng hải cũng cảm giác được trong cơ thể mình hạ kỳ lượng đại khái giảm bớt một phần hai mươi tà hữu nhưng ở trước mặt hắn lại hình thành một cái hỏa cầu thật lớn đường kính hai mươi m h a hỏa cầu này muốn so hải đầu thuyền đều muốn rộng nguyên bản chính trên thuyền huấn luyện tuần tra đám người cơ hồ trong nháy mắt liền t r ò n váng một mặt kinh ngạc há to miệng nhìn xem thuyền kia đầu hỏa diễm nếu như không phải là bởi vì bọn hắn nhìn xem hải phun ra ngoài lửa bởi vì lúc này hỏa cầu kia còn cùng hải liền cùng một chỗ bọn hắn đều muốn nổi điên dạng nay đi tập kia là muốn trực tiếp diện bọn hắn thuyền ý tứ a mà hải vào lúc này ngọn lửa kia phun sau khi ra ngoài k i a cực nóng nhiệt độ cơ h ộ i trong nháy mắt liền đem đầu thuyền phụ cận nước biển cho n ư ờ n g hóa nguyên bản vừa rồi phun đi ra hỏa diễm làm à u đỏ hiện tại lại biến thành màu cam theo hải phun ra cuối cùng một tia ngọn lửa hắn không khỏi hưng phấn đứng ở đầu thuyền nguyên bản còn đang xoắn suýt hắn không có đại quy mô lực sát thương kỹ năng đâu bây giờ nhìn lại hắn có rất nhiều mà đúng vào lúc này thì nạ cùng hình dịch cũng chạy tới h ả i người ăn trái ác quỷ rồi nhìn xem hải thì nạ có chút không hiểu hỏi không có đây là một loại ách đặc thù lực lượng ta cũng không, nói lên được, ngoại trừ ta cũng không có người có thể dùng nợ nụ cười hải sợ lên hí nạ đầu mặt mũi tràn đầy hưng p h ấ n a không có chuyện l i ề n tốt có chút do dự nhìn hải một chút nói thật không có người sẽ không muốn m ạ n h lên mà h í nạ nhìn thấy hải một chiều kia uy lực về sau nói không động tâm là không thể nào bất quá hải nói người k h á c luyện sẽ không kia nàng cũng không có cách nào mà lúc này còn dán tại hải trong gian phòng mọn nét cũng nhìn thấy màn này mấy ngày nay ngay cả dãy ruột đều không có dãy ruột qua một lần nàng vào lúc này đang không ngừng dãy ruột lấy bởi vì nàng càng nhìn không tấu hải cũng cảm giác thiếu chủ lần này khả năng thật nguy hiểm Nàng bởi â y vì vì trái ác quỷ năng lực giả sợ nước biển nếu như hắn có thể sử dụng thủy đội vậy không phải nói vô l ị c h ta bất quá khi hắn lật đến thủy đội tiêm một tờ về sau hắn mới biết mình nghĩ sai hắn có thể học thủy đội nhưng vấn đề là thủy đội chế tạo ra nước là nước ngọt trái ác quỷ năng lực giả chỉ sợ hai nước biển cũng không sợ nước ngọt bằng không mà nói bọn hắn làm sao tắm rửa làm sao uống nước đã thủy đội không hề tưởng tượng ở trong hiệu quả kia hải cũng liền không chấp nhất tại thủy đội sau đó hắn lại nhìn cái khác đột thuật lôi đột thủ đội phong độ đều có nhưng thì như một chút đặc thù băng đột tinh đột một đội loại hình liền xem như cấp c nhân thuật giá cả lại là cùng cái khác nhận thuật cấp b đồng dạng tỉ như nói một đội một định b í c h nó cùng hào hỏa long thuật là giống nhau giá cả đồng dạng đều là một trăm ngàn chính nghĩa giá trị hiện tại hải cũng không mua nổi cho nên hắn chỉ có thể mua một chút cấp c thế nhưng là cấp c phần lớn cũng vô dụng hải bản thân dạng kỳ ạ cụ uy lực là muốn so cấp c phong độ mạnh hơn nhiều bằng được cấp a cũng không đáng kể thủy đ ộ n không có cái gì đặc thù lực lượng thổ đ ộ n bản thân hắn lực phòng ngự ngay tại cũng không có mua tất yếu dù sao lẹ vào chín mươi chín t ẹ cả cùng lẹ vào chín mươi chín bật sổ sổ cụ hạ kỳ không phải nói ra thôi nếu như bọn chúng đều chịu không được nương tựa theo cấp c nhận thuật đến đỉnh là không thể nào hiện tại hải cũng không cần cái gì cấp cao lực sát thương bạo biểu kỹ năng hắn chỉ là truy cầu phạm vi lớn sát thương kỹ năng tục xưng thanh binh kỹ năng nhìn như vậy hòa đ ộ n cùng lôi đ ộ n cấp c kỹ năng vẫn là có thể nhỏ chờ mong một chút theo r ò a bình biểu tượng. h t hải thuyền dần dần hướng về giờ dị sợ r ổ xạ càng ngày càng gần mò nẹ tâm cũng càng ngày càng nặng mặc dù chỉ có hai ngày hành trình nhưng hải tại hai ngày này một lần nữa biểu diễn ra mới đồ vật thật để nàng có một ít ngoại ý mới nếu như nói trước đó nàng cho rằng đỏ p h lạc mỹ ngộ đối đầu hải khả năng còn có hai thành thắng coi là Dù sao Đỏ p hai ở Lạc ngày một mà tộc, cái gia này g không phải l là chỉ l mỏ nét nhìn về phía hải ánh mắt luôn luôn tràn đầy cựu hận bất quá đối với hải tới nói hắn lại cũng không thèm để ý đừng nói hắn mở ra cửa hàng về sau liền xem như hắn không có mở ra cửa hàng trước đó một cái mỏ nét cũng không tại hắn ánh mắt phạm vi ở trong theo hải quân thuyền dần dần đã tới giờ dĩ sợ rộ xạ tin tức này tự nhiên cũng chuyển vào đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ l ô thai ở trong hải quân hải quân tới nghe được tin tức này thời điểm đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ là thật bất ngờ bởi vì tại hắn nhìn chính phủ thế giới đến bây giờ còn không có động tĩnh cái kia hẳn là là chuẩn bị cho mình c h ố i đi, dù sao bọn hắn không muốn gây nên b i ể n cả chấn động nhưng là bây giờ hải quân lại tới cái này có một ít nói không rõ đang lúc đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ nghi hoặc không hiểu thời điểm lúc này cái thứ hai tin tức chuyển tới người tới không là người khác chính là hải ngay xong cái tên này đỏ phợ lạc mỹ ngộ liền biết hải đến đây là ý gì chuẩn bị kỹ càng nên chiến đi hai tay đặt ở dưới mũi mặt đọ p h ở lạ mi m ngô ngồi ở hoàng cung lầu hai hắn biết lần này đoán chừng một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rõ nghe được đọ p h ở lạ mi m ngô dưới tay hắn ba cái cán bộ tối cao cũng lập tức lên tiếng sau đó bắt đầu sống bắt đầu chuyển động về phần h ả i thuyền lúc này cũng đi tới giờ dị sợ rổ xa ngoại hải ở trong xem trọng mò nẹt cùng trong n g ụ c giam k ệ xạ ta tự mình đi các người c h ấ n thủ trên thuyền đi tới đầu thuyền hải cũng không có chỉ huy thuyền của mình đi bên cảng loại hình chuẩn bị thỏa đáng về sau hải đối trên thuyền hì nạ cùng in dịt nói một câu hắn cảm giác đỏ phợ l à m mỹ ngộ là không thể nào không biết mình tới vậy nếu như hắn biết mình tới đoán chừng chỉ có hai loại khả năng một liền là cùng mình vỏ cứng hai liền là chạy nếu như vỏ cứng còn tốt hải cũng không sợ cứng đối cứng nhưng liền sợ hãi hắn hai bên chạy mà lại hắn chạy thời điểm rất dễ dàng tập kích h ả i thuyền dù sao kệ xạ cùng mò nẹt còn tại hải trong tay đâu khả năng mò nẹt đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì người trọng yếu nhưng là kệ xạ thế nhưng là hắn cùng tứ hoàng cái đủ ở giữa hợp tác trọng yếu nhất bốn mai con cờ cho nên để hy nạ cùng in d i t h ủ trên thuyền liền xem như có vấn đề gì cũng có thể chống đỡ một hồi chờ đến mình trở về rõ nghe được hải khi nạ cùng ì n h dịch cũng nghiêm túc lên tiếng các nàng mặc dù cũng rất lo lắng hải nhưng các nàng đồng giáp biết thủ trên thuyền ý nghĩa lăng không đạt mấy cái gợp t ủ về sau hải liền trực tiếp đặt chân đến dở dị sở rộ xạ trên lãnh địa sau đó hắn liền trực tiếp hướng về phụ cận thị trấn đi tới hải cũng không có nhìn qua nguyên tác cho nên khi hắn đi vào những n à y tiểu trấn thời điểm nói thật hắn đối với nơi này thứ nhất cảm quan là cảm giác rất kỳ diệu toàn bộ tiểu trấn kỳ thật tương đương hòa bình ngẫu nhiên truyền đến một chút kêu sợ hãi loại hình cũng là bởi vì nam nhân đứng núi này t r o n g núi nọ về sau nữ nhân cầm đao đi đâm hắn nhân loại cùng còn sống đám đồ chơi ở quốc gia này bên trên sống là rất hòa hải nơi này cư dân sinh hoạt trình độ đúng là tân thế giới bên trong cũng có thể xếp tại trung thượng du lịch ngoại trừ tứ hoàng cùng hải quân thống trị hạch tâm thành thị bên ngoài quốc gia này có thể tính là rất không tệ quốc gia hai một đường đi tới đầu g ó c một mực tại c h u y ệ n hắn đang tìm kiếm lấy đỏ p h ờ lạ mì m ngộ chứng cứ ấn lấy kể xa giảng đỏ p h ờ lạ mì ngộ liền là hắc á m thế giới rộ kẹ hắn kích động xung quanh quốc gia đang chiến tranh sau đó hai bên bắn súng ống đạn được hắn cho hải tặc nhóm cung cấp súng đạn cướp bóc các đại quốc gia hơn nữa còn cùng cái đủ tại làm ăn còn ở nơi này xây một cái lợi dụng lấy ét ra g sản xuất nhân tạo trái ác quỷ dưới mặt đất nhà máy bất quá những này hải đều không nhìn thấy thậm chí hắn tại tiểu trấn bên trên đều không có phát hiện một cái hải tặc cơ hồ hết thể mọi người trên đầu đỉnh lấy trận doanh đều là bình dân hay là thủ vệ loại hình cũng may ta cũng không phải tới tìm chứng c ứ mà là chuẩn bị trực tiếp c h ặ t hắn bằng không còn phiền thoái đâu ở thời điểm này hải không khỏi có chút may mắn mình cũng không phải là một cái thủ tự người nếu là chính thống hải có tới muốn tìm chứng cứ còn thật không dễ dàng đang lúc hải tại cái này thành c h ấ n đương trung hành thời điểm ra đi cái này thành c h ấ n người cũng đều đang nhìn hải bởi vì nơi này là thất vũ hải địa bàn quan hệ nơi này cũng không có hải quân phân bộ cho nên giờ gì sợ rồ s a người n g trừ phi có chuyện phát sinh tỉ như nói hải quân muốn chiêu đỏ s ở l à m mỹ ngộ đi hải quân bản bộ các loại sự tình bên ngoài sẽ rất ít nhìn thấy hải quân cho nên đang nhìn hướng hải thời điểm bọn hắn nhiều ít sẽ có một ít ngoài ý muốn không nhìn những ánh mắt này hải tiếp tục hướng vương đình phương hướng đi đến nói đến vương đình còn thật là tốt tìm nơi đó gọi là vương tri cao đ i ệ là giờ dị sợ xạ cao nhất địa phương rất dễ dàng tìm tới hai một đường ăn lấy bên kia đi là được rồi nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên một trận tiền ồn ả o từ đường đi mà khác một bên chuyển tới tại h ả i n h ì n chăm chú phía dưới một cái màu đỏ sắt lá chế thành một chân đồ chơi binh sĩ chính thành thật nhanh xuyên qua đám người mà sau lưng nó còn có một số chính đang đuổi bắt nó người bất quá so với sắt lá binh sĩ có thể nhẹ nhõm tránh ra rất nhiều người đuổi bắt nó người liền không có như vậy linh xảo trên đường đi đã đẩy ngã rất nhiều người bất quá những người này đều là đỏ phợ lạ mị ngộ ra tộc người giờ dị sợ xả đám dân thành thị cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể đem lửa này nuốt xuống nhưng, nhưng vào lúc này cái tia sắt lá binh sĩ trực tiếp vòng qua hải mà kia hai cái truy kích người thì chạy tới h ả i bên người không nói hai lời liền trực tiếp hướng về hải đụng tới nhưng hải là ai à cái này va chạm không những hải không có chuyện ngược lại mượn dùng lấy lực phản chấn lọ kích thích đem hai người này đụng ngã nhào một cái người hải quân hải quân tới đây làm gì hai người này té ngã trên đất về sau một mặt tức giận nhìn về phía hải bất quá khi nhìn đến phía sau h ắ n chính nghĩa áo choàng thời điểm hai người này không khỏi có một ít chần trở a ta là tới xử lý đỏ sợ lạ mị nổ đối hai người khép cười một cái hải rất bình thản nói nghe được hải nói như vậy hai người này bên trong một cái trực tiếp liền đem thương giơ lên nhưng một cái khác lại đặt tại hắn thương bên trên hai người sau khi đứng dậy liền thật nhanh hướng về vương c h i cao phương hướng chạy tới mà hải cũng không thèm để ý tiếp tục hướng về kia vừa đi đi uy bên kia hải quân ngươi là đến bắt đ ọ phờ làm mị nổ đúng vào lúc này nguyên vốn đã trốn xa đồ chơi binh sĩ vờ ơ im mà rét một cái hồi m ã t h ư ơ n g đối hải lớn tiếng kêu lên c h ư một trăm lẻ hai thiểu nhân tộc đến bắt cái này muốn nhìn tâm tình mà định ra bất quá ta tới chém hắn đến là thật nghe được đồ chơi binh sĩ thanh âm hải quay đầu lại nhìn xem hắn nói nếu là như vậy có thể hay không phiền phức ngài đi theo ta một chút đâu nhìn thấy hải nói như vậy đồ chơi binh sĩ cũng thành khẩn nói hải nhìn xem cái này đồ chơi binh sĩ kỳ thật chủ yếu là nhìn xem trên đỉnh đầu hắn chính nghĩa giá trị hắn có một ít do dự kỳ dô quốc vương quân chính nghĩa giá trị năm mươi ba nghìn ba trăm bảy mươi hai một ra hỏa như thế hẳn là sẽ không lừa ta đi ai được rồi nếu có cái gì cảm ấy đến lúc đó trực tiếp xử lý l i ề n tốt suy nghĩ một chút hải tự rêu c ư ờ i cười sau đó rất bình thản nói dẫn đường đi đối đồ chơi binh sĩ kêu một tiếng đồ chơi binh sĩ cũng nghiêm túc hướng về hải trào một cái tiếp lấy liền ở phía trước mang theo đường tới đi theo đồ chơi binh sĩ hải không bao lâu liền tới đến một chỗ ngày xưa cánh đ ồ n g hoa nơi này một chút nhìn sang khắp nơi đều là hoa hướng dương nếu có một chút nghệ thuật tế bào người thấy cảnh này đoán chừng sẽ cảm giác rất xinh đẹp đi bất quá đáng tiếc hải có giày đặc sợ hai trứng nếu như chỉ là một mảnh hoa kia còn tốt nhưng vấn đề là hoa hướng dương phía trên còn kết đầy h ạ t dưa nhìn liền lít nha lít nhít để hắn có một ít chịu không được cũng may bọn hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu mà là trực tiếp từ một cái ẩn tàng địa phương đi dưới mặt đất khi bọn hắn tiến vào dưới mặt đất về sau hải phát hiện nơi này lại còn có một cái ngay tại thi công rất lớn không gian mà lúc này tại thi công người vậy mà đều là một chút tiểu nhân những lũ tiểu nhân này thân cao đại khái là chỉ có khoảng năm cm so một chút côn trùng lớn hơn không được bao nhiêu nhưng lạ thường lực lượng lại không nhỏ lúc này đang nhanh chóng sửa sang lấy cái không gian này đây là tiểu nhân tộc hải đi vào vua hải tặc cũng có thời gian hơn ba năm hắn tự nhiên cũng nhìn qua rất nhiều sách đối với tiểu nhân tộc hắn cũng không xa lạ gì bất quá đến là lần đầu tiên gặp đây là đông tháp tháp vương quốc tiểu nhân tộc chớ nhìn bọn họ dáng người thấp bẽ nhưng lực lượng lại rất lớn là một phần rất mạnh sức chiến đấu mà lại bọn hắn trời sinh đối với bồi dưỡng thực vật rất sở trường bọn hắn danh s ư n g liền không có bọn hắn không thể bồi dưỡng thực vật nhìn xem hải cái này gọi là kỳ r ộ t đồ chơi binh sĩ cũng mở miệng nói ra bồi dưỡng thực vật sao nhìn lên trước mặt bận rộn tiểu nhân tộc hải đột nhiên trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu hắn nhớ tới hệ thống trong thương thành nào đó thứ gì người đem ta kêu lên tới làm cái gì đâu tạm thời đệ xuống ý nghĩ của mình h ả i ngồi sổm xuống, xuống quan sát đến những này chính đang bận rộn lấy lũ tiểu nhân vừa hướng kỳ dốt nói là như vậy Ta nghe nói ngài muốn được ố muốn quốc i đi qua cùng ngài nói một chút liên quan tới gia phó phở phở cho chút tình. Nghe đỏ đỏ đ làm làm mì một mì ngộ, nên cùng quan ngộ cùng này qua sự hải kiosk cũng ngồi xuống một mặt nghiêm túc đối hải nói an lấy k r o s k rằng hắn vốn là quốc gia này quốc vương quân đội trưởng bất quá tại tám năm trước đỏ phở là mì m n g ộ xâm lấn quốc gia này mình vì cứu quốc vương mà bị đỏ phở là mì m n g ộ thủ hạ sủ gạo biến thành đồ chơi mặc dù cuối cùng bởi vì k i n h dị cụ đồn ba cứu được hắn để hắn sống tiếp được nhưng thế giới này lại trở thành đỏ phở là mì ngô thiên hạ hắn đem tất cả phản kháng hắn người đều biến thành đồ chơi mà biến thành đồ chơi người thì sẽ biến mất tại người bình thường trong trí nhớ mà lại sẽ cùng xủ gà ký kết khế ước không cách nào hướng mọi người lộ ra tin tức liên quan tới bọn họ mà bọn hắn thì cần muốn lúc buổi tối tại bến tàu công việc đem đổi lấy ban ngày đi bồi người nhà mình thời gian kỳ thật á n lấy kỳ giúp giảng đọ phở lạ mì m ngộ làm đúng là rất quá mức bất quá đối với hải tới nói hắn để ý cũng không phải là những thứ này tốt ta ta hiện tại đến cấp ngươi nói một chút liên quan tới đọ phở lạ mì m ngộ gia tộc sự tỉnh có thể là phát giác đến hải đối với bọn hắn tao nộ cũng không có quá nhiều hứng thú cái này đồ chơi binh sĩ cũng nói về liên quan tới đọ phở lạ mì ngộ gia tộc sự tỉnh đỏ phờ l à m mỹ ngộ gia tộc bên trong trọng yếu nhất tự nhiên là đỏ phờ l à m mỹ ngộ trừ cái đó ra còn có tam đại cán bộ tối cao tica chỉ bồn cùng đi á mang tờ những người này sức chiến đấu tự nhiên là không tầm thường nhưng nhất cần thiết phải chú ý thì là một cái tên là sủ gạ nữ hải cô gái này năm nay đã hai mươi tuổi nhưng nhìn còn giống như là bảy tám tuổi dung nhan rất đáng yêu một cái tiểu cô nương nhưng là tạo thành đây hết thể cơn ác mộng căn nguyên chỉ cần bị nàng đụt phải bất kỳ người nào đều lại biến thành đồ chơi nghe được ký jos hai cuối cùng là nhẹ gật đầu đối với hắn tới nói tin tức này là trọng yếu nhất trái hố bị hố bị no mi nhìn có một ít pháp tắc loại ý tứ mình quả thật là cần thiết phải chú ý một chút sơ một cái sau lưng mấy cái kia hải lâu thạch còng tay nhìn mình lần này lấy phòng ngựa vạn nhất mang tới còng tay là rất hữu dụng đỏ à. tốt cảm ơn các ngươi bất quá ta thời gian đang gấp ta muốn đi thu thập bọn họ biết càng nhiều liên quan tới đỏ phợ l à m mì n g ộ cùng dưới tay hắn tin tức hải cũng n ở nụ cười sau đó liền đứng lên chuẩn bị rời đi vị này hải quân ngài còn không có hiểu rõ sao ta cùng ngài nói nhiều như vậy chính là vì để ngài bỏ ý niệm này đi chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ cảm hiện tại còn không phải lật đổ đỏ phở làm mì ngộ thời điểm nhìn xem hải muốn đi kỳ r ố t lập tức mở miệng nói ha ha kỳ thật đương lực lượng đạt tới mức cực hạn thời điểm những người khác có hay không chuẩn bị kỹ cảng cũng không có có quan hệ gì chỉ cần ta chuẩn bị xong kia là được rồi cười phất phất tay h ả i nhẹ giọng nói ra thiên sinh nghe được hải cái này hời hợt lời nói đồ chơi binh sĩ không khỏi càng thêm luôn cuống à đúng nếu như ta giúp các ngươi giải quyết đỏ phở làm mì ngộ có thể hay không để cho ta thuê một chút tiểu nhân tộc bởi vì ta có một vài thứ muốn để bọn chúng giúp ta loại một chút Đúng vào lúc này đang chuẩn bị ra bên ị ra b ngoài đi thẳng hái đột nhiên dừng đi hái đột b ư ớ cạnh sau đó vừa cười vừa、nói. Nếu quả như thật có thể giải quyết đó đỏ làm ngộ, đừng nói. có nói đừng cười như giải mịn ngộ, thật thể phờ làm là l o i cái đồ đều được. vật, làm Lúc gì à y bên n c ạ một cái d â u r ị a cơ hồ cùng thân cao không sai biệt lắm giải tiểu nhân tộc đi ra một mặt nghiêm túc nói người này gọi là gần cổ vừa rồi c ư l â năm không sĩ cũng giới thiệu qua tiểu nhân tộc tộc trưởng đã hắn nói có thể kia lấy tiểu nhân tộc thành tín là không có vấn đề gì vậy cũng tốt nợ nụ cười hải từ nơi này không gian dưới đất đi ra ngoài sau lưng chỉ để lại một mặt kinh ngạc kỳ、dột. Bất quá tại, tại quả hôm ắ nay đổi mới cũng không thể đánh ai cũng là chia năm năm không phải đằng sau sẽ chấn áp cùng nhiều sát chương một trăm linh ba giết tới hoàng cung chú ý hải truyền về tin tức đọ phợ lạ mỹ ngộ thủ hạ ở mạn g c ũ n g mang theo một chút hoa quân đến đây cúp điện thoại na lớn tiếng đối trên thuyền đám người hô nghe được có địch nhân tức đem được kích hải trên thuyền đám người lại một chút xíu hốt hoảng thần sắc đều không có ngược lại có rất nhiều người đều rất hưng phấn bọn hắn khắc khổ tu luyện vì cái gì chính là vì ra trận giết địch a nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ lần này khả năng hải sẽ đem đọ phợ lạ mỹ ngộ thủ hạ cho b a o tròn nhưng không nghĩ những người kia vợ im mà chia bình kỳ thật cũng có thể lý giải đọ phợ lạ mỹ ngộ là tuyệt đối sẽ không để kệ xả xảy ra chuyện nghe đến thanh n m bên ngoài mọ nẹt không tự chủ a nở lấy ý nghĩ của nàng có lẽ đỏ phợ l à m mì ngộ thủ hạ đánh không lại hải nhưng đánh cái này người trên thuyền hẳn là không thành vấn đề cũng không biết tự tin của nàng là ở đâu ra phải biết hải đều không có đi vòng trở về ý tứ vậy liền đại biểu cho hắn tin tưởng thủy thủ đoàn của mình có thể giải quyết những người kia từ cánh đồng hoa sau khi rời đi hải trực tiếp thẳng hướng về vương c h i cao vị trí đi tới lần này tốc độ của hắn rõ ràng phải nhanh hơn một chút đại khái cũng hai mươi mốt liền chừng nửa canh giờ hắn liền đã đi tới vương c h i cao phía dưới nhìn xem phía trên kia nguy n a hoàng cung hai nợ đủ cười sau đó phải chân vỡ bước thân thể bỗng nhiên hướng lên bầu trời vào tới phía dưới đỏ phơ làm m ì ngộ gia tộc lâu la thậm chí đều chưa kịp phản ứng đâu hải cũng đã vọt tới giữa không t r ú n g bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên trước mặt hắn trên vách đá nổi lên khuôn mặt một t r ư ờ n g xấu quá xấu quá mặt tiếp lấy một cái cự đại tảng đá làm thành năm đâm hướng về hải trực tiếp đập tới h ả i biết người này hẳn là đỏ phơ làm m ì ngộ thủ hạ tam đại cán bộ tối cao một trong tỷ ca thạch thạch trái cây năng lực giả bất quá tảng đá có cái lông tác dụng à. dạng kỳ a cụ loạn đều không cần giút nào hải chân đã hướng lên trước mặt thạch quyền đá tới trong nháy mắt vô số dạng kỳ a cụ trảm kích hướng về kê hòn đá bay đi hai dạng kỳ ạ cụ mặc dù không bằng hắn c h à n kích nhưng chặt đứt sắt thép là không thành vấn đề thúng chi chỉ là tảng đá căn bản cũng không có cái gì tốt xoắn suýt tia dạng kỳ ạ cụ trực tiếp đem thạch quyền đá thành vô số nát phá đồng thời hướng về kia trường mặt người dễ tới t nhưng ngay lúc này người kia mặt nguyên bản giống như là người đồng dạng con mắt vào lúc này biến mất dạng kỳ ạ cụ đập vào nham trên vết đá khơi dậy vô số cục đá vụn nhưng lại không có thương tổn đến hải muốn tổn thương người nhưng vào lúc này đột nhiên từ hải phía dưới nham thạch bên trong b ỗ n nhiên toát ra một người đây là một cái làn da ngăm đen đại hắn mang theo kính dâm phủ lấy một cái b dài giả trang phi thường quái dị trực tiếp hướng về hải liền đánh tới Sột、dị. nhưng đáng tiếc hải thế nhưng là trên không trung cũng có thể sử dụng sụt người trong nháy mắt tiến vào sụt trạng thái hải liền biến mất ở nguyên địa còn không có đợi đến người này kịp phản ứng đâu hải đã xuất hiện ở trước mặt hắn kêu bao trùm đẩy bật sổ sổ cụ hữu quyền trong nháy mắt đập vào trên mặt của người đàn ông này to lớn lực trúng kích trực tiếp đem cái này nam nhân cho nện bay ra ngoài từ vương chi cao bay thẳng tiến vào thành trấn bên trong liên tiếp nện m ặ vào năm tòa nhà phòng về sau hắn mới ngừng lại được mà lúc này hắn sớm đã không thành hình người xe nỏ gây t h ở mà nhưng vào lúc này một thanh â m cũng từ hải trên đỉnh đầu chuyển đến hải ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một người mặc hoa quần áo đại mập mạp chính bay trên trời tiếp lấy b ô n g nhiên hắn thể t r ọ n g dường như phát sinh biến hoa cực lớn trực tiếp hướng về hải đập tới rút đ a o chém nhìn xem tia đập tới người hải phi vũ lần thứ nhất ra khỏi vỏ theo đao quang l ó e lên cái tia áo đông phục đại mập mạp trực tiếp bị hải một phân thành hai máu tươi tại giữa không trung nổ tung mà cái tên mập mạp này thì đã chết không thể chết lại rơi rơi đến trên mặt đất、à. còn không có đợi hải chậm một hơi đâu lúc này một cái mang giày cao gót a n mặc bất nam bất nữ ra hỏa trực tiếp từ trên mặt đất vọt lên một cước liền hướng về hải đã tới nhìn ra hắn đây là ôm hận một k í c h đã sức chiến đấu bạo biểu nhưng đối phó với hải hắn còn kém xa lắm đâu đồng dạng là một cước chỉ bất quá hải trên đùi bao trùm tràn đầy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hai chân tương giao liền chỉ nghe được ca một tiếng người này chân đã không thành hình cong lên ngay tại hải ở trên không ở trong thân hình nhất chuyện chuẩn bị một chiêu g i ẳ n kỳ ạ cụ đá ra trong nháy mắt phía dưới đột nhiên có một cái lao đầu bỗng nhiên lao đến dê theo lao đầu tiếng gạo hắn đã sớm một bước đi tới vị trí chỉ định nếu như hải vẫn là phải đá ra dạng kỳ ạ cụ đ o á n chừng hắn liền sẽ trước đánh chúng hải mặc dù hải tịnh không để ý hắn có thể hay không đánh chúng mình nhưng bị người khác đánh gãy công kích của mình hắn luôn luôn rất khó chịu thế là thân thể của hắn trong nháy mắt mềm n ú n lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi lão đầu này công kích nhưng cùng lúc hắn dạng kỳ ạ cụ cũng văng ra ngoài ti một tiếng cái này bất nam bất nữ ra hỏa cũng cùng cái tên mập mạp kia đồng dạng tại dạng kỳ ạ cụ trảm kích phía dưới trong nháy mắt bị một phân thành hai đeo n g ngờ không nhìn thấy màn này lúc này một thanh âm cũng từ không trung chuyển đến h ả i ngẩng đầu nhìn lên hắn liền thấy một nữ nhân đang đứng tại trên người của một người đàn ông lớn tiếng kêu lên cái này nam nhân lúc này cổ cùng tứ chi tựa như là cánh quạt đồng dạng không ngừng tại chuyện nhìn thật đúng là rất kỳ hoa năng lực a đang lúc lọ bốn trăm sáu tu nhìn về phía hai người này thời điểm nữ nhân kia hai tay cũng biến thành hai khẩu súng trực tiếp hướng về hải móc động bị kích nhưng đáng tiếc tốc độ của nàng vẫn là quá chậm s ắ c thực nói hẳn là tốc độ của viên đạn vẫn là quá chậm h ả i trên không trung nói lên liền đã biến mất ngay tại chỗ nhưng là hai người kia cũng rất cảnh giác tại hải biến mất trong n g á y mắt bọn hắn liền không ngừng lên cao kéo dài khoảng cách đến mức hải muốn bắt bọn hắn thật đúng là cần phí một chút tay chân đ ầ u cũng may hiện tại ta có phạm vi lớn kỹ năng công kích nhìn xem cái kia còn trên không trung bay múa hai người h ả i nợ nụ cười hai tay thật nhanh bắt đầu k ế tấn hòa đội phượng tiên hòa thuật theo hải thầm quát một tiếng tay phải của hắn cũng đ ố n g nhiên bỏ vào bên miệng tiếp lấy dùng sức phun một cái trong n g á y mắt trên trăm năm t ă m kính không sai biệt lắm đến có chừng năm mét rộng hòa cầu hướng về giữa không trung hai người trực tiếp giết tới làm sao có thể đây là lửa thấy được hải phun ra ngoài những cái kia hòa c p h ô thiên cái địa đánh tới phía trên hai người kia đều t r ò n váng cái này phạm vi bao trùm ngoại trừ k ỳ dập tỉ cạm tỉ cạm no mi trái cây bên ngoài không có người có thể trốn đi được đang lúc hai người này cảm giác mình chết chắc thời điểm một con tảng đá bàn tay bỗng nhiên từ vách đá ở trong tân h ra ngăn tại trước mặt của bọn hắn c h ư một trăm linh bốn hồ giấy đi ạ man tờ phát hiện mục tiêu lửa đương h í na nghe được đ ỗ uy tỉ tờ về sau liền trực tiếp hạ khai hỏa lọ trên thuyền hỏa pháo cùng những cái kia dùng thương hải quân trước tiên đem đạn pháo cùng đạn nhắm ngay những cái kia cũng sớm đã tiêu vị trí tốt điểm ẩm ẩm -mạn -tờ lớn tiếng đối lấy thủ hả nói. tại xác định hai bọn hắn đến nơi này về sau đọ p h ở lạ m mì ngộ liền làm ra một cái quyết định xác thực nói cũng là một cái kế hoạch hắn đem gia tộc của hắn ngoại trừ sủ gạ bên ngoài cái khác cán bộ tập trung ở vương t h i cao trước vì chính là chặn đánh hải đồng thời đem đi ạ mạng tờ phái tới không chỉ có là muốn giải cứu kệ xạ cùng món nét hơn nữa còn muốn bắt hy nạ cùng ình d ị p đến làm con tin lấy tin tức của hắn lưới không có khả năng không biết hy nạ cùng ình d ị p các nàng cùng hải quan hệ trong đó làm như vậy cũng là vì bức bắt hải đồng thời để sủ gạ tìm tới cơ hội nhất cử xử lý hải đúng vậy đọc thợ lạng bị ngộ cũng không có chuẩn bị đào t ẩ u mà là chuẩn bị xử lý hải đối với hắn tới nói hải hôm nay d á m đến vậy hắn liền nhất định phải giải quyết hải cái phiền phái này toàn quân đột kích không muốn ẩn giấu đi giết tới lúc này đang bị hỏa lực tờ ơ Y lễ đỉ a mãn tờ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hải có mát cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ sớm đã biết bọn hắn động tĩnh đồng thời đem bọn hắn tiến lên phương hướng còn có đại khái đạt tới thời gian đều coi là tốt nói cho hy nạ hữu tâm tính vô tâm bọn hắn bắt đầu liền bị thật lớn theo đỉ a mãn tờ g ầ m thét dưới tay hắn người cũng ngay đầu tiên nhảy ra ngoài cầm thương cầm đao liền hướng về hải thuyền đi lên mặc dù những người này số lượng là hải thuyền viên gấp hai trở lên nhưng đối với hải thuyền viên tới nói kỳ thật chút người này cũng không tính là gì tinh chuẩn vũ khí công kích không ngừng khiến cái này người đổ vào trên đường xung phong. liền xem như có một ít người lao đến trận giáp lá cả ngươi cho rằng học được hái lục tức h những n à y hải quân sẽ không phải những n à y phổ thông lâu là đối thủ có thể từ chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền là nghiêng về một bên hình thức đọ phợ lạm bị ngộ ra tột người đang không ngừng tụ t h ư ơ n g ngã xuống tử vong đây hết thảy đều xem ở đi a mãn tờ trong mắt mặc dù bọn hắn cũng không thèm để ý những n à y lâu l à chết đi thế nhưng là tiếp tục như thế nhiệm vụ của hắn coi như song không thành công nghĩ đến nơi này đi a mãn tờ mình trong nháy mắt hóa là một tấm vải đồng dạng trực tiếp hướng về trên thuyền phiêu tới hắc thương bất quá nhưng vào lúc này một tiếng khe kêu chuyển tới từ phía bên cạnh chỉ thấy hì nạ tay phải hất lên trong nháy mắt một cái màu đen côn sắt bị nàng chế tạo ra theo nàng dùng sức quăng ra côn sắt hướng về đ i a ạ mạn tờ liền bay đi đấu bỏ áo choàng nhìn xem x o n g tới côn sắt đ i a ạ mạn tờ hét lớn một tiếng trong nháy mắt khôi phục nguyên hình đồng thời sau lưng áo choàng cũng lập tức kéo bang một tiếng vang thật lớn hát thương cùng đấu bỏ áo choàng đụng vào nhau phát ra tiếng vang to lớn mặc dù đem đ i a ạ mạn tờ đánh lui về sau không ít liền lại cũng không có tác dụng gì a ha ha ha, -ha ta thế nhưng là ăn tung bay trái cây tung bay người các ngươi chết、chắc. nhìn xem hí nạ vũ k h í đ ố i với mình vô hiệu, mình bay ê nhiên n này mạn đông nở đi cười, ạ tờ t phải t r ư ờ n g k i ế m h ấ trạm lên, t o n nháy g mắt một đ o c h kích liền h ư ớ n g về h i t h u y ề nạ bộ bay tới. tới kia Cô chảm rào. Nhìn xem kia bay tới kích. Hí nạ hai tay một vòng tiếp lấy liền chế tạo ra một loạt màu đen sắt lao đem thuyền bơi lại mặc dù vừa rồi h ì nạ hát thương đối đi ạ mạn tờ không có tạo thành tổn thương gì nhưng tương tự đi ạ mạn tờ c h ạ m kích đối hì nạ cột rào đồng dạng không chỗ hữu dụng nhưng cái này một vây đi ạ mạn tờ lại thừa cơ hội này trôi giặt đến trên thuyền bất quá hắn vừa mới thổi qua đến một thanh khổng lồ kiếm liền trực tiếp hướng về hắn chạm tới đinh một tiếng văn giòn đi ạ mãn tờ thân hình nhanh lùi lại kinh hoàng ở giữa nhìn về phía kia đánh tới người người này không là người khác chính là ỉng d ị t nàng lại có thực lực như vậy nhìn xem ỉ n h dít dưới chân l ó i lên lần nữa giết tới đây đi ạ mãn tờ có chút luôn cuống bọn hắn tại định xong kế hoạch này thời điểm bọn hắn nghĩ trên thuyền chủ yếu định nhân liền là hina bởi vì tại bọn hắn nhìn ỉng d ị t hẳn là cũng không mạnh dù sao nàng mới theo hải không lâu mà lại cũng không có cái gì hình ảnh chiến đấu chuyển đến đồng phục mỏ nẹt đều là hina ỉ n dít mạnh bao nhiêu không có ai biết nhưng bây giờ bọn hắn biết tráng kích nhìn xem tập tới ỉ dịt đi ạ m ạ n t ơ đ ỗ n g nhiên lần nữa chém ra trảm kích nhưng h ỉ nạ lại vào lúc này bưu lại lại là một cái hàng rào sắt chặt đạo này trảm kích đồng thời ỉ dịt nhảy một cái bay qua hàng rào cùng h ỉ nạ đồng thời hai tay vung lên đồng dạng một đạo trảm kích hướng về đi ạ m ạ n t ơ giết tới kiếm hảo có thể thả ra trảm kích l i ề n là kiếm hảo đi ạ m ạ n t ơ nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này ỉ dịt lại là kiếm hảo toàn thế giới đại kiếm hảo chung vào một chỗ khả năng đều không có mười cái mà những người này ở trong cũng không tồn tại đi ạ mãn tờ cái tên này hắn cũng chính là một cái kiếm hảo chỉ bất quá nương tựa theo tung bay trái để hắn tiến công biến càng thêm quỷ dị nhưng là muốn nói lên ngạnh thực lực đến hắn kỳ thật cùng hiện tại ỉn dịch là tám lạng nửa cân húng chi tại ỉn dịch bên người còn có một cái hy nạ hy nạ lực công kích khả năng đối tung bay trái cây đi ạ m ạ n t ờ hiệu quả không lớn nhưng lực phòng ngự là đi ạ m ạ n t ờ tuyệt đối không đánh tan được mà lại cắt nàng hai người ăn ý mười phần dạng này tổ hợp c h ắ c không được hải không lo lắng nhìn xem ỉn dịch đánh tới t r à n kích đi a mãn tở lập tức lây ra một cái cái hộp nhỏ một cái cự đại thiết truy xuất hiện ở trên tay của hắn trực tiếp đánh tới hướng t r à n kích một kích này mặc dù đem tràng kích đập nát nhưng bên kia ỉn dịch cùng hy n mà lúc này tại vương c h i cao hải khoe miệng cũng không nhịn được kéo bắt đầu chuyển động bởi vì hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy trên thuyền chiến đấu phát sinh ầm ầm ầm ầm ầm m à nhưng vào lúc này hắn phụng tiên lửa cũng đập vào t ỷ cả biến ra thạch thủ phía trên nhưng đáng tiếc hắn có một ít quá đánh giá cao mình thạch thủ phòng ngự lực hai lửa nhiệt độ là ba nghìn độ mà tảng đá cũng không phải như vậy kháng nhiệt độ cao đá hoa cương tan điểm tối cao vì một nghìn độ đá cẩm thạch chỉ có tám trăm hai mươi lăm độ liền xem như đá q u ộ cũng chỉ có một nghìn bốn trăm tám mươi độ mà thôi ba nghìn độ nhiệt độ cao tỉ cả nhưng chịu không được theo lên họ diễm đập vào thạch thủ phía trên phát sinh bạo tạc k i a sóng nhiệt trong nháy mắt liền thôn vệ hắn thạch thủ k i a thạch thủ liền như là nham tương thật nhanh rơi xuống nhưng liền xem như như thế hắn cũng chỉ bất quá đỡ được mười mấy phát phụng tiên lửa mà thôi mà hai lẹ vợ chín mươi chín phụng tiên lửa số lượng là một trăm lẻ hai mai còn có hơn tám mươi mai y nguyên hướng về hai người kia vào tới bốn bảy nhìn phim hoạt hình thời điểm cũng cảm giác đi ạ man tơ người này rất h ồ à bị kỳ rột cái này liền c h ạ m kích đều không thả ra được ra hòa chặt muốn hay không yếu như vậy à cái này còn tính là cán bộ tối cao sao chương một trăm lẻ năm vùng vây d â chết vê anh một tiếng vang thật lớn không trung hỏa diễm nổ tùng hai người kia liền như l à như rượu đứt dây trực tiếp rơi xuống từ trên không không chỉ mất đi ý thức hai người này cơ hồ bị n ư ớ n g khét nếu như là địa cầu người thân thể tốt c h ế t đã sớm chết không thể chết lại nhưng thế giới hoan tỉ hệ sơ nhân loại bệnh thật đúng là không phải bình thường c ứ n g rắn nhưng vào lúc này đột nhiên có hai đầu chất nhảy từ chỗ cao nhất hoàng cung nơi đó bay ra cuốn lên hai người về sau kéo về tới hoàng cung ở trong nhìn thấy màn này hải phải chân vừa bước trong nháy mắt gập tủ tái khởi hướng về hoàng cung mà đi nhưng ngay lúc này vừa rồi tiến lên lao đầu và trong viên đá tị cạ trong cùng một lúc xông ra muốn ngăn cản hải mà lần này hải cũng không có đi quản tì cả mà là nắm tay nhắm ngay không trung g i ế t tới lao đầu cũng chính là lao dê xì gẳng nhìn xem g i ế t tới lao nhân hải hai tay liền chút trong n g á y mắt vô số xì gẳng khí kình hướng về hắn liền g i ế t tới lao nhân này nhưng không có cách nào trên không trung né tránh những cái kia xì gẳng mỗi một phát đều đánh vào trên người hắn từng cái lô m á u ở trên người hắn xông ra ngay từ đầu hắn còn có ý muốn tránh ra yếu hại nhưng theo xì gẳng khí kình càng ngày càng nhiều hắn là không có cơ hội gì mấy chủ kế xì gẳng về sau thân thể của hắn cũng trên không trung giống như một con đoạn mất cánh chim hai người thanh, ha ha ha ha, thanh âm này quá nương tháo đúng ngươi sẽ mười vạn vốn sao mà hải lúc này mặc dù bị hắn nằm lấy nhưng lại hoàn toàn không có để ý dáng vẻ nghe được hải chế rễu thanh âm của mình thì cả con mắt đều nhanh muốn bạo xuất tới trong nháy mắt gia tăng sức nắm nhưng không biết bởi vì cái gì hắn sức nắm đã thêm đến lớn nhất thế nhưng lại vẫn không có đối h ả i tạo thành bất kỳ tổn thương thậm chí tay của hắn cũng không có cách nào nắm chặt hắn có thể rõ ràng cảm nhận được h ả i liền ở trong tay của hắn thế nhưng là tay cầm không kín đây là vì cái gì đi cả thật là nghĩ mãi mà không rõ về phần tại sao kỳ thật rất dễ giải thích đó à, mắt cấp kẹt cộng c thêm bên trên m ắ t cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là như vậy tồn tại nhìn ngươi là sẽ không m ư ờ i v n v ẩ n ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi a nhìn xem đi cả hại ở bên ngoài hai tay bắt đầu thật nhanh kết lên lần tới hạ nhưng thật ra là cố ý bị bị cả bắt lại bởi vì cái này ra hỏa trốn vào thạch trong vách tốc độ thật sự là quá nhanh mà lại cái này vương chi cao quá lớn liền xem như hải cũng vô pháp chém giết một mực tránh ở bên trong t ỷ c ạ nhưng bây giờ hắn lại có biện pháp khác lôi đột đi theo hải ấn kết xong hai tay của hắn cũng đ ố n g nhiên đập vào t ỷ c ạ trên cánh tay tảng đá vốn là không dẫn điện nhưng cái này cũng muốn theo điện áp nhiều ít đến xem chẳng có chuyện gì tuyệt đối cho nên khi hải đi đập trên người t ỷ c ạ trong nháy mắt tiêu cường đại dòng điện cũng đ ố n g nhiên bắt đầu hướng về bốn phía chạy qua đ i ệ đi lôi đột cấp c nhân thuật lv c h í c ó thể dùng ba triệu nằm lực lượng bao trùm lấy mình làm trung tâm phương viên một cây số bên trong tất cả mặt đất tảng đá mặc dù không dẫn điện nhưng khi hải đi trực tiếp bao trùm tỉ cả phụ thân phạm vi toàn bộ thời điểm đã không dẫn điện kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn a theo điện quang không ngừng lấp lóe tỉ cả tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng chuyển đến mà điện giật mang tới tê liệt cảm giác để tỉ cả ngay cả chạy trốn đi đều làm không được theo dòng điện không ngừng tăng lớn tỉ cả ý thức cũng dần dần biến mất hắn thân hình cũng từ người kia giống vị trí giữa chậm dại từ tảng đá ở trong sông ra nhìn thấy mặt này hải trong nháy mắt cắt ra đi sau đó xông chân vớ bước bỗng nhiên xông về tỉ cả trong tay phi vũ không nói hai lời một cái nổ cũng chém qua về sau t ỷ c ạ cũng n h é c đao lưỡng đoạn giết t ỷ c ạ hai ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn mà là trực tiếp dùng gập bù nhảy tới hoàn g cung thượng tầng khi hắn lúc đến nơi này xa xa hắn liền thấy giường như một đống nước mũi đồng dạng chỉ bổn còn có ở bên cạnh hắn một cái mang theo vương miệng tiểu nữ hải cộng thêm bên trên cách đó không xa ngồi tại vương tọa bên trên đọ phở làm mì nổ hòa đội hào hỏa cầu thuật âm dương cạ kỳ n o r u t hai bay lên về sau căn bản cũng không có muốn trò chuyện ý của trời trực tiếp một cái hòa đồn hào hỏa cầu thuật âm dương cạ h ỏ a cầu thật lớn trong nháy mắt hướng về kia cái bình đài mà đi đọc thợ lạ mỹ ngô bọn hắn cũng không nghĩ tới hải thậm chí ngay cả âm thanh trào hỏi đều không đánh trực tiếp bắt đầu công kích hỏa cầu kia cơ hồ trong nháy mắt đập vào trên bình đài ba người đều chịu ảnh hưởng nhưng theo hỏa cầu h a n h một tiếng nổ tung về sau lập tức liền lại lạ h a n h một tiếng một tiếng này muốn so tiếng thứ nhất còn muốn vang bởi vì chỉ b ổ n trên người chất nhảy là có thể bạo tạc cho nên khi hải hỏa diễm đốt lên trong nháy mắt hắn cũng bị l ê n lụy có phải hay không phải dùng hải lâu thạch đối phó nàng đâu nhưng không nghĩ lại trời đất xui khiến để nàng khoảng cách gần tiếp nhận hai lần bạo tạc trực tiếp nổ bay ra ngoài còn xuống đất thời điểm cũng đã mất đi ý thức đương hải từ không trung rơi xuống cái này cái bình đài bên trên thời điểm trên bình đài còn có rất nhiều địa phương đang thiêu đốt h ỏ a diễm h ả i kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quét qua liền phát hiện chỉ vồn thi thể cùng số gà bất quá khi hắn nhìn về phía đỏ phờ l à m m ì ngộ thời điểm hắn cũng không có tại cái tiêu bảo tọa bên trên ở nơi đó chỉ có một đoàn cháy rủi t u ế n nhưng vào lúc này hải trong đầu lóe lên một cái đoàn ngắn cái này khiến hắn trong nháy mắt hướng bên cạnh lóe lên nhưng vào lúc này, Mấy đối ạ tại lạc o vào nhìn không thấy tuyến cắt chém tại hái nguyên bản đứng đấy vị trí bên trên, thuận tuyến phương hướng nhìn sang, đọc thở ngộ lúc này chính tràn tợn đứng ở đằng xa, nhìn trọng thấy chém hái thở hải. giữ cắt trí mặt đấy đầy đọc lúc trọc mỹ mũi đ vị xa, với hắn tới nói hắn những năm này kiến tạo đây hết thảy ngắn ngủi mấy giờ liền bị hải làm hỏng hắn coi là người nhà cán bộ hiện tại chết thì chết thương thì thương không có cái gì so đây càng để hắn tức giận mà theo sủ g ã bị đánh mất đi ý thức giờ dị sợ rộ xạ những cái tiêu biến thành đồ chơi đám người cũng chầm chậm biến về tới nhân loại theo mọi người ký ức khôi phục toàn bộ dở dị sợ rộ xạ bắt đầu bạo loạn cả lên bởi vì vì tất cả mọi người biết đọ p h ở l à m m ì ngộ t à ác thống trị người cái này hôn đản n g h e phía d ư ớ i truyền đến tiếng giống đọ p h ở l à m m ì ngộ tay phải bỗng nhiên giơ lên vô số sợi tơ từ trong tay của hắn toát ra thật nhanh bao phủ tại dở dị sợ rộ xả toàn cảnh một chiêu này tên là lồng chim chương một trăm lẻ sáu có làm được cái gì sao người chiêu này ách có làm được cái gì sao ngầm đầu hãy nhìn xem trên đỉnh đầu những cái kia từ vô số tuyến tạo thành lồng chim có chút nghi ngờ hỏi h ư n hưng h ư h ư n h ì n ngươi xác định là không hiệu a ta lúc đó tên là lồng chim không có người có thể dựa d ẫ m vào ta ra ngoài mà lại cái này lồng chim sẽ từ từ co vào cắt chém thành phố này nơi này cư dân đã người nơi này đều biết bí mật của ta vậy bọn hắn liền đều phải chết nhìn xem hải đọ phợ lạm mỹ ngộ điên cùng nợ nụ cười bất quá nghe được hắn hải thì c ă n g ngộng cái này có ý nghĩa gì a ngươi không phải hải quân a ngươi tên khốn đáng chết này phía dưới có vô số người chờ đợi ngươi đến cứu vớt ngươi cứ như vậy t h ở ơ nhìn xem hải vẫn là một mặt không h i ể u bộ dáng đọ phợ lạm mỹ ngộ trên trán gân xanh h ẳ lên mẹ nó mình đụng phải chính là cái quỷ gì a ý tứ này a mặc dù ta rất muốn nói mắc mớ gì tới ta chẳng qua nếu như nói như vậy dường như có chút không quá tận ân tình à, bất quá ta còn là muốn nói mắc mớ gì tới ta mà lại ngươi cái này uy hiếp có chút quá h a y ngươi cho rằng ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì bao lâu túi l ầ u xuống nhìn về phía cái này cầm nhân dân cả nước tính mệnh uy hiếp mình ra hỏa h ả i nhẹ cười nói ngươi nhìn xem hải kia không quan hệ đau khổ dáng vẻ đọ p h ợ lạm bị ngộ trên đầu gân xanh liền càng nhiều nhưng nhiều c ũ n g thiếu kỳ thật hải là cũng không thèm để ý gà tây đem ai muốn mua mạng ta tin tức nói cho ta biết có lẽ ta sẽ cho ngươi một thông khoái tỉnh còn muốn thẩm với ngươi nhìn xem đỏ phở l à mì m ngộ dáng vẻ hải tiếp tục vừa cười vừa nói không qua tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống bên kia đỏ phở l à mì m ngộ đã trực tiếp rét tới đây thân là một cái thiên long nhân đỏ phở l à mì m ngộ không thể nhất nhẫn là cái gì cái kia chính là người khác không n g h ể m ặ t hắn tốt à mặc dù nói như vậy có chút là lạ bất quá đây chính là hiện thực hải không chỉ có quản hắn gọi gà tây hơn nữa còn giết hắn nhiều như vậy cán bộ có thể nói hắn cùng hải đã là không đội trời chung hiện tại nhiều lời vô ích trực tiếp động thủ tương đối tốt một chút tay phải của hắn hất lên mấy chục đầu dây nhỏ bỗng nhiên ngưng tụ ở cùng nhau liền như là một đầu roi hướng về hải trực tiếp còn tới nhưng hải chỉ là chân phải một đá một đạo dạn kỳ hạ cụ đã tới đỏ phợ lạ mì m ngộ không thể không lập tức tránh ra mà trong tay hắn siêu kích rào tiên cũng trực tiếp bị dạn kỳ hạ cụ c h ạ m kích cho cắt thành hai đoạn tại khi lui về phía sau tay phải của hắn cũng trực tiếp thả ra rất nhiều đạn tuyến hướng về hải bắn đi qua đ ố i ứng liền là hải xì gẳng bất quá đồng dạng l i ề n chút rõ ràng hải xì gẳng càng hơn một bậc những cái k i a đạn tuyến trực tiếp trên không trung liền bị hải xì gắng đánh nát mà xì gẳng sau đó trực tiếp đánh vào đỏ phợ lạ mì ngộ trên thân đem hắn đánh bay ngược ra ngoài nhưng vào lúc này hải sột ngay sau đó đuổi theo dây dẫn cơ hồ trong nháy mắt đi tới đỏ phở l ạ m mì ngộ mịch bên người một thành ánh đ a o lướt qua rút đ a o chạm đã dùng ra đỏ phở l ạ m mì ngộ biết một chiêu này khủng bố đến mức nào hai tay chồng lên nhau trong nháy mắt thả ra k ý mấy cái mạng nghệ tưởng nhưng đáng tiếc vật này y nguyên giống như là một tờ giấy mỏng chỉ nghe được cờ rắc một tiếng kia dày hơn mấy tầng mạng nghệ tưởng trong nháy mắt bị hải nhất đ a o lưỡng đoạn mà tại mạng n g h tưởng phía sau đỏ phở lạc mì ngộ mặc dù tại nhanh trong tối lui nhưng cũng bị một kích này trực tiếp phá vỡ thân thể xa xa ngã văng ra ngoài nếu như ngươi nhìn xem ngã ở xa xa đỏ phợ l à m mỹ ngộ hải nhu vai vung dưới trong tay phi vũ phía trên bao trùm lên thật dày bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau hướng về đỏ phợ l à m mỹ ngộ đi tới hương hương h ử ta loại năng lực này ngươi vẫn là thứ nhất nếm thử đ â y này đi chết đi hoang l ã n g bạch tuyến âm dương dịch cụ hảo hoài tổ che lấy đầu của mình đỏ phợ l à m mỹ ngộ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên nhìn xem mình hung miệng kia bị chặt ra kia đạo vết thương thật lớn đang không ngừng bốc lên máu đỏ phợ l à m mỹ ngộ rõ ràng đã có một ít điên cuồng hắn vừa nói một bên đem tay phải trực tiếp đập vào trên mặt đất trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung vỡ à ơ y mà trực tiếp hóa thân trở thành sợi tơ thật giống như là một đạo sóng như hoa hướng về hải liền đánh ra thức tỉnh kỹ năng nhìn xem đạo này màu trắng t u y ế n sóng hải con mắt h í p mắt dưới hắn tại ẻn đã từng cho qua hắn một bản đồ trong sách nhìn qua trái ác quỷ tiến rai hình thái a n lấy hải quân cũng có thể nói là chính phủ thế giới đối trái ác quỷ cấp độ đánh giá trái ác quỷ hết thể có ba loại hình thái sử dụng trường khống thức tỉnh sử dụng liền là ngươi có thể quen thuộc sử dụng viên này trái ác quỷ lực lượng trưởng khống liền là ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống viên này trái ác quỷ lực lượng thay cái ví von biện pháp nguyên tắc ở trong nhóc mũ dâm phi tại lúc mới bắt đầu nhất hắn liền ở vào sử dụng trạng thái bên trong khi hắn đem gõ mù gõ mù no mi trái cây sử dụng trạng thái đạt đến cực hạn về sau hắn liền sẽ kết hợp trái cây lực lượng khai phát ra nguyên bản cũng không thuộc về trái cây lực lượng tỷ như nói sau đến khai phát ra hai ngăn g h ở ba bốn ngăn toàn bộ đều thuộc về trưởng khống cấp bậc mà thức tỉnh cũng là trái ác quỷ khai phát trình độ cao nhất thể hiện bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói thức tỉnh liền đã coi như là nửa pháp tắc loại tồn tại tỷ như nói đỏ phơ làm mỹ ngộ nhưng làm vật gì khác đều biến thành tuyến đây là khoa học không cách nào giải thích thuộc về nửa pháp tắc tính chất mà muốn đạt đến cấp bậc này thật là quá khó khăn muốn thức tỉnh hệ z o a n trái ác quỷ là đơn giản nhất tiếp theo là hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ mà hệ lọ dị ạ cơ hồ là không có khả năng đạt tới thức tỉnh cấp bậc bất quá nhìn xem kia phô thiên cái điểm mà đến sợi tơ hay chỉ là k h é cười một cái hai tay thật nhanh kết ấn dùng sức tồi hoa hỏa cầu thuật â m dương cả kỳ n、no、j u t s theo hải cổ h ọ n g nhiệt lượng phun một cái một cái đường kính có hai mươi mét lớn hỏa cầu khổng lồ xuất hiện ở hải trước mặt kia hoang lãng bạch tuyến âm dương dịch cũ hạ tội đụng chạm tới hỏa diễm trong nháy mắt liền trực tiếp tán loạn mặc kệ cái gì tuyến mặc kệ là miên tuyến vẫn là c á tuyến vẫn là sợi tơ hay là kim tuyến l à tuyến nó liền sợ lửa đây là sự thật không thể chối cãi cho nên tại hoang lãng bạch tuyến âm dương dịch cũ hạ tội đụng phải hỏa diễm trong nháy mắt cơ hội trực tiếp liền bị cháy không có mà hỏa cầu kia thì trong nháy mắt hướng về đỏ sợ làm bị ngộ đụng tới nhìn xem kia sông tới h ỏ a cầu đ ọ phợ lạm bị ngộ tay không ngừng vung g ẩ y hy vọng dùng tuyến tạo thành thuận đến em hỏa diễm ngăn trở nhưng đáng tiếc hắn khả năng vật lý học thực tình không tốt lắm ngọn lửa kia cuối cùng vẫn vọt thẳng phá tuyến tạo thành thuận giết tới đây ẩm một tiếng vang thật lớn đ ọ phợ lạm bị ngộ một bên phun máu tươi một bên bay ngược ra ngoài mà hải vào lúc này cũng dùng gập b ụ trực tiếp chạy tới đi chết đi nhìn xem gấp đuổi sát theo hải đ ọ phợ lạm bị ngộ hét lớn một tiếng hai tay vung lên b ỗ n nhiên tại phụ cận những phòng khác toàn bộ biến thành tuyến bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạc k 16 phát h t ầ nhưng t á sát. sát trái phát n hung đạn thần chu sát. Một chiêu này liền ngộ năng tỉnh tỉnh hôn lớn nhất bao trùm lấy bật sổ sổ hạ cùng hạ sổ hạ một chiêu. A.N. Lấy chủ Ú Ní -U lý luận, danh tự càng dài chiêu thức, vi lực của nó lại càng lớn. n h chu chiêu phờ chiêu, khai thức hạ hạ hạ chiêu. chủ chiêu thức, h tuyệt B.U giới, đỏ lại Một tất trùm bật một tự cây lực lực cụ cụ lực của sổ sổ sổ làm mì vi dài vi là lấy lấy lý kỳ kỳ bao rõ ràng tại hai nơi này đây là không thành lập hắn liền chưa từng có cho hắn kỹ năng biên qua quá nhiều danh sưng trảm kích liền là trảm kích trảm kích cũng đầy đủ nhìn xem k i a m m ư ơ i sáu phát lóe ra hắc hảo quang màu tím m ộ ư ơ i sáu phát từ tuyến tạo thành không truy hướng về mình đổi tới hình tượng hải trong tay phi vũ ngay đầu tiên bao trùm lên mặt sổ sổ cụ hạ kỳ theo hải thở phào một cái hắn cũng lấy lớn nhất cường độ trực tiếp đem phi vũ vung ra ngoài to lớn c h ạ m kích cơ hồ là vung ra trong nháy mắt liền cùng k i a m m ư ơ i sáu phát thần thánh hung đạn thần chu s á t đụng vào nhau toàn bộ không gian phảng phất tại lúc này đều tốt tượng muốn sụp đổ một cố cường đại ba động năng lượng hướng về bốn phía bỗng nhiên k u y ế t tán ra thậm chí một kích này năng lượng bên ngoài biển đều đưa tới hải p i ế u cũng hấp dẫn tất cả dở dị tại kia hải đánh bại sủ gà về sau cái tia đồ chơi binh sĩ liền đã biến về tới kỳ dốt dáng vẻ đám người cũng nhớ tới bọn hắn đã từng lãng quên đồ vật thưa cơ hội này kỳ dốt cùng tiểu nhân tộc bắt đầu phản kích mà có được trừng trừng trái cây vì ổn nẹt cũng ngay đầu tiên phát hiện nguyên bản tại bọn hắn nhìn không cách nào đánh bại đỏ phở làm mì ngộ một đám hiện tại cũng chỉ còn lại có đỏ phở làm mì ngộ một cái chỉ còn mỗi cái gốc nghĩ làm thế là lập tức tổ chức còn chung với kinh dị cụ đồn ba người bắt đầu tiến công cả nước quốc dân đối đầu đỏ phở làm mỹ ngộ dưới cờ không có cán bộ một n g h n năm trăm m ẫ cùng chi chúng trên l ệ c h vẫn còn tương đối lớn đang lúc phía dưới chiến quả chính đang từ từ mở rộng thời điểm phía trên chiến đấu cũng sắp phân ra thắng bại đỏ phở làm mỹ ngộ một chiêu này đúng là không tệ nhưng vấn đề là hắn không thắng được h a i hiện tại thân thể lực lượng còn mạnh hơn hắn kiếm đạo của hắn lực lượng hạ kỳ lực lượng đều muốn hơn xa tại đỏ phở làm mỹ ngộ lại thêm đau à đau là có lơi đau đối đầu tuyến đau cũng chiếm ư u à tại toàn tuyến Kết. theo từng đợt t phát phát dần dần hắn, càng càng hắn giống phát h to trong nháy t mắt kia hạ sổ cũ hạ kỳ bỗng nhiên hướng về bốn phía khuyết tật ra đây là hải lần thứ nhấp nhận hạ sổ cũ hạ kỳ xung kích rất không thoải mái đây là ăn ngay nói thật mặc dù nói muốn đánh n g ấ t hải cái gì đó là bọn họ s i tâm v ọ n g tưởng liền xem như tóc đỏ cùng dâu trắng cùng đi hải cũng sẽ không bất tỉnh nhưng này loại để cho người ta rất cảm giác không thoải mái đúng là tồn tại nhiễu loạn tâm thần đồng thời đối lực lượng cũng có nhất định áp chế mặc dù chỉ áp chế hải không đến năm phần trăm lực lượng nhưng nếu như là thế lực ngang nhau chiến đấu năm phần trăm ảnh hưởng rất lớn đáng chết hạ ảo số cụ nhắm mắt lại thể nổ dưới hải phát phát hiện mình quả nhiên không có cái thiên phú này nghĩ đến cũng là hắn kiếp trước là một cái ít c h ạ c nam hắn có cộng lông hạ kỳ cùng nhân cách mị lực、à. một thế này hắn ngoại trừ niên n h ữ kỷ thu nhỏ bên ngoài cơ hồ có thể nói là t h ị t mặc dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể có được hạ sổ cù hạ kỳ trong nội tâm lẩm bẩm một câu hải thở dài một hơi nhìn mình quả thật không phải cái này khối liệu có người nói hải tại thời điểm chiến đấu phân tâm kia không phải là tìm chết sao kỳ thật vậy cũng phải nhìn xem là dạng gì chiến đấu nếu như hải trước mặt là tam đại tướng t ứ hoàng cấp mở ơ cờ tồn tại vậy hắn khẳng định là không dám phân tâm liền xem như đối đầu mắt diều hâu hắn cũng phải toàn lực hành động nhưng đỏ phơ là mi ngô hắn liền là một cái đồ g á p rồi thôi hắn bạo phát hạ ảo sổ cụ hắn liền có thể đỉnh ở trạm kích rồi hắn thế nào như vậy ngây thơ đâu đừng nói hắn hiện tại hạ sổ cụ còn không cách nào dẫn động vật lý chấn động công kích liền xem như hắn đi vậy hắn cũng chấn không động được hai trạm kích trạm kích vẫn là thẳng tiến không lùi phá vỡ mười sáu phát thần thánh hung đạn thần chu s á t chặt đường lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm t r u n g vang đinh đang chi thế giết tới đỏ phợ l à m mỹ ngộ trước mặt tại hắn một mặt kinh h á i thần sắc bên trong trực tiếp chém vào trên người hắn to lớn lực t r ù n kích trực tiếp đem hắn từ giữa không trung nện xuống đất đỏ phợ l à n mỹ ngộ hoàng cung là đào gi phía dưới là bến tàu cùng nhà máy hai m ộ t kích này trực tiếp để hắn phá vỡ đồ chơi hai tầng trực tiếp đập vào trên bến tàu theo c h ả m kích biến mất đỏ phợ l ạ m g mỹ ngộ cũng đầy thân máu tươi hám sâu tại bến tàu trên mặt đất mà lúc này tại bến tàu cán bộ tháp phụ cận k ỹ thật cũng đánh thành h ỗ n loạn chính tại chiến đấu người hết thệ có tam vương biến trở về hình người đám đồ chơi đỏ phợ l ạ m g mỹ ngộ thủ hạ tới mua vũ khí hải tặc ba người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đ ạ được đều đang tiến hành chiến đấu thế nhưng là đương đỏ phợ lạng m ngộ bị trực tiếp từ phía trên đánh hạ về sau những người này xem như liền từ từ biến mất mà hải thì từ cái kia cửa h à n g đạp trên g ậ n t ụ từ từ nhảy xuống tới đ ư ờ n g hải rơi vào đỏ phở làm mì nổ bên người thời điểm những người kia đều nhanh muốn đi lên rồi hiện tại bọn hắn không khó đoán ra xử lý đỏ phở làm mì nổ hẳn là hải nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong đỏ phở làm mì nổ hải đi lên trực tiếp một cước đá vào hắn hút miệng to lớn đau nhức làm cho hắn lần nữa tỉnh lại nhưng đáng tiếc hắn ngoại trừ ho ra máu bên ngoài hắn hiện tại cái gì đều không làm được uy ta vấn đề kia ngươi vẫn không trả lời đâu nhìn xem sống không bằng chết đỏ phở làm mì nổ hải cười nhìn về phía hắn rất Hắc hắc hừ hừ hừ.、Khủ. nghe được hải đọ phợ làm m y ngộ mở miệng n ở nụ cười sau đó liền miệng lớn khục lên m u tươi nói cho ngươi cũng không sao đòi mạng ngươi là ta cùng bí bom nhìn xem hải đọ phợ làm m y ngộ một mặt điên cùng n ở nụ cười c h ặ t l ọ t kẻ linh linh ta có thể lý giải dù sao ta trọng thương qua hắn ba cái con cái hiện tại tân thế giới một b à n loạn nàng là không tiện lắm rời đi t ổ t ổ len tới tìm ta phiền phước cho nên treo thưởng ta có thể tiếp nhận nhưng ngươi vì cái gì muốn giết ta đâu nhìn xem đọ phợ làm uy ngộ hải hiếu kỳ hỏi hắn là thật rất hiếu kỳ bốn bốn năm hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra ngày mai sẽ là thứ sáu cũng không biết cuối tuần có hay không đề cử có chút nhỏ thấp thỏm à. chương một trăm linh tám kết thúc công việc bởi vì ngươi là một m cái sẽ mạ o phạm thần nhân nhìn chăm chăm hải đọ phợ lạm ủy ngộ thượng khí không hạ liên còn nói mà nghe được đọ phợ lạm ủy ngộ hải cũng hiểu kỳ thật nói trắng ra là đọ phợ lạm ủy ngộ mặc dù mục tiêu của hắn là hủy diệt thiên long nhân nhưng mục tiêu của hắn giới hạn với hắn đi hủy diệt trong lòng của hắn hắn cùng thiên long nhân vẫn là một thể đổi cái thuyết pháp t h như nói ngươi có một cái điện thoại di động nhưng lại bị ngươi anh ruột cướp đi ngươi nghị muốn cướp về đến vì thế vận dụng rất nhiều đầu góc ngươi có thể cho phép chính ngươi đi đem k i a cái điện thoại cướp về ném hỏng nhưng là ngươi tuyệt đối không cách nào cho phép hàng xóm nhị ca đem điện thoại di động của ngươi đoạt tới chơi hỏng cái này là tuyệt đối không được thế giới này tại thiên long nhân nhìn liền là một cái trò chơi trận mà khi hải cái này có can đảm b ạ o phạm thiên long nhân ra hỏa tồn tại về sau hắn không chỉ có phải bồi kia một tỷ mà lại hắn đối hải cũng là hận thấu xương nguyên bản c h ặ t l o t kẽ linh linh chỉ là treo thưởng ba trăm triệu tới giết hải thế nhưng là đến hắn cái này liền biến thành năm trăm triệu tia hai ước là hắn lấy ra nghe được mình muốn biết đến đáp hai mươi mốt tán hay nhẹ gật đầu đã như vậy đọ phợ lạm mỹ ngô cũng không có tồn tại gì cần thiết hải trong tay phi vũ hất lên liền chỉ nghe được soạt một tiếng đọ phợ lạm mỹ ngô đầu liền đã bị hắn bổ xuống tiện tay treo ở cái h ông của mình hải hướng về bốn phía nhìn sang khi hắn thấy được cách đó không xa chính tại chiến đấu ba phe thế lực thời điểm hắn cũng không có thu hồi đi đao lại hoạch lập tức trong n g á y mắt rừng ở bến cảng bên trên những cái kia thuyền hải tặc trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt mà những thuyền kia nguyên bản hải tặc lúc này thì là có cực khổ nói đi nguyên bản bọn hắn còn lưu tại nơi này là căn cứ muốn kiếm tiện nghi tâm tư tới hiện tại đến xem mình chết bởi vì giờ dỉ s ờ d ộ xa mặt trên còn có rất nhiều người mà bọn hắn là chết một cái liền thiếu đi một cái à. h ả i nhưng không có quản những người này dẹt không tuyệt vọng hắn hiện tại liên tục mấy cái gập tủ về sau liền quay trở về tới thượng tầng ở trong sau khi rơi xuống đất h ả i ý nghĩ đầu tiên liền là đi tìm tiểu nhân tộc bởi vì hắn nói qua nếu như hắn hỗ trợ g i ế t đỏ s ờ làm bị nổ g tiểu nhân tộc muốn phái mấy người để hắn thuê đến giúp hắn loại đồ vật đang lúc hắn chuẩn bị đi tìm tiểu nhân tộc thời điểm hắn đột nhiên phát hiện tại hoàng cung phía trước có không ít người vây ở nơi đó hai c á bùn sổ cụ hạ kỷ quét trôi qua về sau hắn liền phát hiện nguyên lai、like、là tại mở đại hội xét xử đâu bị vây vào giữa người không là người khác chính là đỏ phở l à m g mỹ ngộ gia tộc những cái kia còn chưa chết cán bộ hiện tại bọn hắn có còn ở và hôn mê trạng thái bên trong có đã thanh t ỉ n h chính phát run nhìn xem bốn phía những cái kia phảng phất muốn ăn bọn hắn người nguyên bản hải là sẽ không đi để ý tới những người này như thế nào mặc dù hắn không phải tin giáo người nhưng chồng cái gì nhân đến cái gì quả hắn là rất rõ ràng chính là bởi vì có bọn hắn những người này thường ngày ức hiếp l ừ a gạt cho nên những ngày quốc dân mới sẽ như vậy hận bọn hắn hận không thể cắn chết bọn hắn bất quá khi hải kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ nh lại có mấy nam nhân tay chính thân hướng bên kia một nữ tính cán bộ chỗ bí mật thời điểm hai bước chân không khỏi ngừng lại xuất theo một tiếng vang nhỏ một đạo t r ạ g kích trực tiếp hướng về bên kia bay đi cảm nhận được nguy hiểm những n à y quốc dân nhóm lập tức tránh ra một đầu thông đạo một mặt hoảng sợ nhìn xem còn duy trì đá chân động tác hải biển hải quân ngươi muốn làm gì nhìn xem h ả i động tác bên kia vây quanh ở phía trước nhất mấy nam nhân không khỏi mở miệng k ê u lên ai bảo các ngươi vớt ư chó đụng tù binh của ta khinh thường nhìn những người này một chút hải trên mặt lóe lên một tia trêu tức thân sắc lòng người à vĩnh viễn là không cách nào đoán người vĩnh x a không thể tin được tất cả mọi người là thiện đương nhiên hải cũng sẽ không đi đáng thương người khác đáng thương người tất có chỗ đáng hận đạo lý này hắn biết rõ cho nên hắn làm việc bằng cũng không phải là cái gì pháp luật hay là cái gì khôn sáo chỉ là dựa vào bản tâm thôi hắn nghĩ muốn giết đỏ phờ l à m m ị nổ tiết liền giết hắn hắn không muốn nhìn thấy những người này làm cái gì buồn nôn sự tình vậy hắn liền sẽ ngăn cản những người này đây chính là hắn chính nghĩa Ê! nghe được hải trong bất chi bất giác những người này đều đem phạm vi làm lớn ra mở một mặt hoảng sợ nhìn xem hải uy khí nạ bên kia giải quyết sao nhìn xem những người này đều đi ra hải cũng đi tới những tù binh này trước mặt xuất ra một chiếc điện thoại chúng nói vừa mới giải quyết người bên đó đây khi nạ vừa mới nghe được rất lớn v ă n động sau đó nhìn thấy một cái cái lồng đem dở dị sở dộ xạ che đậy lên khi nạ còn có một số lo lắng ngươi đây nghe được hải thanh â m khi nạ cũng cười ha hả nói ta bên này cũng giải quyết hiện tại có một ít tù binh ngươi mang người tới đem bọn hắn bắt đi đi nợ nụ cười hãy liền biết khi nạ cùng ình dịch là sẽ không có vấn đề uy t o à n phân ra một phần ba người đi với ta tiếp thu tù binh cúc điện thoại về sau khi nạ nhìn xem ngược lại trên bông thuyền trên thân đã có hai đạo cự hình vết thương sớm liền đã hôn mê đi a mãn tở nhẹ giọng vừa cười vừa nói nói thật nếu như tới này không phải đi a mãn tờ mà là cái khác hai người cái này người trên thuyền thật đúng là không dễ đánh lắm nhưng đi a mãn tờ ha ha thật rất y ê u a năm trăm tám mươi thuần thục đem đi A mạn tờ tỏa sau khi thức dậy ném tới dưới nhất tầng hải lâu thạch nhà tù bên trong có một phần ba người liền đi theo h i nạ hạ thuyền cùng đi giờ gì sợ rộ xạ trung tâm quảng trường hiện tại những tù binh k i a liền đều ở nơi đó đâu đương h i nạ bọn hắn đến cái này thời điểm liền thấy hải lúc này chính ngồi tại trên một tảng đá móc lỗ thai đâu mà tại bên cạnh hắn thì chân không một vòng dợ dị sợ xạ dân chúng nhìn về phía hải ánh mắt nói thật là rất xoắn suýt bọn hắn một phương hướng cảm kích hải đánh bại đỏ phở làm bị ngộ nhưng một phương diện đối với hải không để bọn hắn báo thù cử động có một ít bất mãn bất quá cũng may những này bất mãn chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi hải bản thân cũng là không thèm để ý hắn bây giờ tại ý khả năng cũng chỉ có chính nghĩa của hắn đăng giá về phần dân tâm cái gì hắn lại không định lật đổ chính phủ thế giới những vật này đều là vấn đề nhỏ đương h í nạ đến về sau hải cũng cùng với nàng trao đổi một ánh mắt h í nạ liền lập tức chỉ huy những người kia đem những này đỏ phở làm bị ngộ ra tập cán bộ toàn bộ t ô n lấy mà hải thì nhất mã đương tiên hướng về hắn thuyền phương hướng đi tới đồng thời đem điện thoại trùng sở xoắn ra chuẩn bị cùng sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y nói rõ một chút tình huống bên này vị này anh hùng xin chờ một chút bất quá đúng vào lúc này một thanh n â m lại đột nhiên từ hải phía sau gọi hắn lại c h ư ơ n một trăm linh chín thiểu nhân tộc tác dụng hai nhìn lại phát hiện không biết lúc nào từ giữa đám người chạy ra năm người cầm đầu là một cái tóc trắng xóa lao đầu tại bên cạnh hắn còn có một người mặc lộ l ư n g trang dáng người rất khêu gợi nữ nhân một cái còn mặc dũng sĩ giác đấu giả chỉ che cản vị trí trọng yếu nữ hải một cái chỉ có một cái chân cầm một thanh kiếm giật giật nam nhân cái cuối cùng rõ ràng là cái tùy tùng là một tên tráng hán đi tại bốn người này sau lưng là quốc vương đại nhân là vị ô nẹt đại nhân là lôi đi ô thẻ còn có kỳ dột đội trưởng thấy là mấy người này người bên cạnh b ậ y ở trong cũng bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô hiện tại đỏ phở l à mì m ngộ ngã xuống ấn lý tới nói cũng phải trả chính tại chung với hòa bình kim dị cụ đồn ba cho nên hiện tại kim dị cụ đồn ba nhân khí đang nhanh chóng tăng lên ở trong nhìn lên trước mặt lão đầu nhi này hải không khỏi nhất miệng làm đánh bại đỏ phở lạ mì ngộ dường như không phải hắn đùng dạng mặc dù hắn không quan tâm nhưng luôn cảm giác có chút không quá thoải mái chính là chúng ta thật rất cảm ơn ngài cứu trợ nếu như không phải ngài nếu như không phải thật rất cảm tạ ngài nhìn đứng ở nơi đó hải kinh dị cụ đồn ba đi lên phía trước lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu về sau liền một đầu quỷ hải trước mặt mà theo động tác của hắn hắn người đứng phía sau cũng đều ngay đầu tiên quỷ lệ xuống dưới nhìn xem vương tộc đều quỳ những cái kia nguyên bản đối hải còn có một số thành kiến bình dân cũng đều quỳ xuống theo nhìn ra mặc dù tám năm không gặp nhưng kinh dị cụ đồn ba vãn hồi lòng người về sau người này khí xác thực không phải người bình thường có thể so sánh được bởi vì nói đến hắn ngoại trừ có chút quá mềm yếu hoàn toàn phái chủ hòa bên ngoài hắn thật là một cái tốt quốc vương hải cũng không muốn nói điều gì âm mưu mà nói loại cho dù là bọn họ là vì thanh danh vì thanh danh có thể là một cái tốt quốc vương cũng là đáng làm người ta cao hứng kinh dị cụ đồn ba nhất tộc tại cái này một mảnh thổ địa bên trên tám trăm năm thủ hộ lấy những bình dân này nói là yêu dân như con cũng không đủ đối với dạng này người hải cũng không có muốn xấu bụng đối phương ý tứ mặc dù tại h ả i nhìn hắn chỉ quốc vương c h â m có vấn đề nhưng hắn lại cũng không nói thêm gì mỗi cái địa phương tình hình trong nước khác biệt hắn không phải cái này người cũng hết chỗ chê tất yếu nhớ kỹ chúng ta đã nói xong ta giúp các người đánh bại đ ỏ phở làm mị nổ g sau đó các người an bài mấy cái tiểu nhân tộc bên trên thuyền của ta ta không phải bắt cóc bọn hắn mà là thuê bọn hắn đến cho ta trồng c h ọ n một v ậ t bọn hắn có ngày nghỉ có thể tùy thời thay đổi ta sẽ còn cho bọn hắn phát tiền lương hay là thứ mà bọn họ cần nhớ kỹ điểm này là được rồi tuy ý đối sau lưng đám người phất phất tay sau đó hải liền tiếp theo các bước hướng về thuyền phương hướng đi tới nhìn xem hải bóng lưng kỳ thật quốc gia này người là thật có chút t r c h v á n g đem bọn hắn nuốt vào trong đ i ệ lao đi lên thuyền hải liền trực tiếp đối bên người hải q u â n phân phó kỳ thật hắn là không muốn bắt những tù binh này chỉ bất quá hắn cảm giác không bắt có chút không tốt lắm cho nên mới bắt thế nhưng là bắt thật đúng là rất phiền phức a nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ trực tiếp đi bít m o n t ổ t ổ l e n tìm hắn tính sổ sách đâu bây giờ nhìn lại ít nhất phải trước trở về một chuyến đem những tù binh này sự t ì n h giải quyết mới được mà nếu như muốn đem bọn hắn n u ố t vào y ìm kẹo đao d â năm hiện tại duy nhất có một cái năng lực gáp giải cũng chỉ có mình nhớ tới mình còn muốn về g ờ răng l á i nạ nửa trước đoạn một chuyến hãy liền cảm giác có chút đau đầu đến lúc này một lần thật rất tốn thời gian a chờ một chút t i ệ u cô nương này cũng là đ nàng lúc này ngay ư i i đều g tại h điểm ba đi, lúc bay ỉnh từ bi năm g i trên lưng bất quá hai người đều còng tay lấy hải lâu thạch còng tay chớ xem thường nàng cô gái này gọi là sú gà là trái hổ bị hổ bị no mi người sử dụng nàng kỳ thật đã hai mươi tuổi tuyệt đối không có thể cho nàng mở ra hải lâu thạch còn tay tay của nàng đụng phải người liền sẽ đem người biến thành đồ chơi mà những người khác trong trí nhớ liền sẽ xóa bỏ rơi tin tức của người này nàng xem như nửa cái pháp tắc loại trái cây người sử dụng nhìn xem ý nghịt trong mắt hiếu kỳ cùng thương tiếc hải trực tiếp đ ố i nàng nói mà nghe được hải người trên thuyền cũng không khỏi nghiêm túc bọn hắn đều rất tin tưởng h ả i g i ả n g đã hải nói ra hỏa này rất khủng bố k i a ra hỏa này liền là rất khủng bố liền ngay cả ý nghịt trong mắt thương hại đều trong nháy mắt biến mất nàng là tuyệt đối sẽ không vi phạm hải Suga. Suga. mà lúc này dường như là nghe ra đến bên ngoài đối thoại âm thanh nhốt ở trong phòng m ò nẹ đột nhiên kêu lớn lên nàng kêu thanh âm thật rất lớn cơ hồ toàn bộ đầu thuyền đều nghe được nghe m ò nẹ kia đều có một ít phá âm run dậy thanh âm hải cùng hy nạ liếc nhau một cái nữ nhân này từ bị bắt về sau tổng cộng đã nói cũng không đến năm câu hiện tại đột nhiên điên c u ồ n g như vậy là chuyện gì xảy ra suga nàng là m ò nẹ m ộ i m ộ i dù sao cùng một chỗ sinh sống thật lâu thời gian ba b a b y năm đối với mỏ nẹ thanh âm rất quen thuộc nghe kia tê tâm liệt phế giống lên một tiếng ba babi năm đối hại giải thích một câu à là như thế này à nếu là như vậy k i a tiểu nữ hải này đến là còn có một số tác dụng nghe được bà b a b y năm hải sờ lên cầm nói ngươi muốn làm gì nhẹ nhàng dùng túi trò đâm giới hải k h i nạ có chút cảnh giác nhìn xem hắn hải không phải là đang suy nghĩ gì loạn thất bát tạo sự tình đi ngươi bắt mò nẹt không phải là vì để nàng cho ngươi làm bồi luyện a đối với mò nẹt t ô i nói trọng yếu nhất hai người một cái là đỏ phở làm bị nổ đã bị ta giết một cái liền là mò nẹt nếu như chúng ta có thể khống chế lại tiểu nha đầu này kia mò nẹt liền sẽ an tâm cho các ngươi đương bồi luyện h o à nhưng toàn k vào lúc này dưới thuyền dỡ ổi dóp giờ đi tới trên thuyền đối hải nói cuối cùng là đến rồi nghe được dỡ ổi r ó p giờ hai nợ đủ cười lập tức mở ra cửa hàng hắn muốn mua một cái tâm gì đã lâu đổ vợ Cũng không đầu tiên hay h g bởi dơ dạ gồng ộ u bạn thế giới ở trong một loại đặc sản đồ ăn cái này nho nhỏ giống như là đậu tầm đồng dạng hạt đậu lại có được thần kỳ lực lượng nó có thể trong nháy mắt chữa trị bất kỳ thương thế chỉ cần không có chết đều sẽ trong nháy mắt nguyên địa phục sinh đồng thời khôi phục toàn bộ thể lực nhưng vật này đối ốm đau là không có có tác dụng gì đầu tiên vật này nói đến định vị là rất lúng túng ngươi nói nó không trọng yếu đi nhưng nó hết lần này tới lần khác lại rất trọng yếu nhưng ngươi nếu là nói nó trọng yếu đi nó kỳ thật cũng không phải quá không hy hi hữu các lái nạ tiên nhân hàng năm đều có thể bồi dưỡng ra một chút đầu tiên bất quá nhìn ra đầu tiên sản lượng đúng là không cao trải qua trước kia tích lũy sớm nhất thời điểm đầu tiên đi ra ngoài là diễn đàn trang nhưng về sau liền phải luận khỏa đến được rồi có thể nói dép chiến sĩ thực lực sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh cùng vật này là chặt chẽ không thể tách rời khả năng thật không phải là quá hy hữu quan hệ đầu tiên tại cấp sáu thế giới ở trong giá cả kỳ thật cũng không cao mỗi k h ỏ a chỉ cần năm nghìn chính nghĩa giá trị bất q u á cấp bốn thế giới mua cấp sáu thế giới đồ vật đầu tiên vật này muốn ít hai sau đó lại ít năm dù sao có hai cái giai tầng tính như vậy một viên đ ầ u tiên liền là năm mươi n g h n điểm chính nghĩa giá trị nói thật h ả i là có một ít đau lòng nhưng lại đau lòng cũng không có cách nào thế giới này hắn đổ vật bảo mệnh có ít mà cái này chơi ứng là ắt không thể thiếu bảy trăm chín mươi ba nhưng nếu như một mực hoa chính nghĩa giá trị đến mua kia quá lãng phí cho nên hải mới sẽ nghĩ tới nói muốn tìm tiểu nhân tộc tới nguyên nhân tiểu nhân tộc danh xưng ơ dạng gì thực vật đều có thể bồi dưỡng nếu như bọn hắn có thể đem vật này bồi dưỡng ra đến kia hải liền có thể yên tâm to gan làm chết rồi hai thiếu tướng ngài tốt hai đại nhân ngài tốt tại bong tàu phong khách hải gặp được vị ô nẹt cùng tiểu nhân tộc một số người những người này thấy được hải về sau liền trực tiếp bay xuống dưới dù sao đối với bọn hắn tới nói hải thế nhưng là cứu được bọn hắn đại ân nhân không cần quá k h á c h khí dù sao về sau ta còn muốn dựa vào các vị đâu ngồi đi nợ nụ cười hải trực tiếp nói với mấy người tại vị ổn nẹt dẫn đầu dưới mấy người cũng ngồi xuống trên ghế s a lon bên cạnh dô i đi cũng sớm đã chuẩn bị xong đồ uống cùng bánh ngọt sau đó lập tức đưa đi lên đối với những người này loại đồ ăn tiểu nhân tộc nhìn đến là rất thích ă n bộ dáng hai đại nhân không biết lần này ngài muốn để chúng ta bồi dưỡng cái gì đâu dù sao cùng tộc nhân của mình có quan hệ cho nên tiểu nhân tộc tộc trưởng c à n cổ cũng không có quá nhiều thời gian cùng nữ nhi của mình tụ liền trực tiếp đi theo vị ổn n t đến đây bảy e tờ sam ta muốn để các ngươi hỗ trợ bồi dưỡng chính là cái này h ả i vừa nói một bên đem đầu tiên đem ra bất quá hắn vẫn là đề phòng thiên t a y hắn mát cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ một mực tại mở ra chính là vì phòng bị xảy ra vấn đề gì lấy hắn mát cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ năng lực trên thế giới này có người muốn từ hắn nơi này trộm đi đồ vật cái kia hẳn là là rất không có khả năng đây là một hột đậu phộng là giống ma đậu đồng dạng đồ vật sao nhìn xem hải lấy ra hạt đậu gắn cỗ bên người một người mặc trang phục màu xanh lục tiểu nhân tò mò hỏi hắn nói tới ma đậu tựa như là sở kỳ ạ bên trên cái chủng loại kia nối thẳng t ầ n g cao hơn hạt đậu vật kia cũng là rất ít gặp không cũng không phải là loại này hạt đậu tên là đầu tiên là ta phí hết rất nhiều chuyện mới cầm trở về mỗi một khoả đều có thể khôi phục đại lượng thể lực bất quá sản lượng rất thấp rất thấp mà lại cực kỳ quý báu cho nên ta đang nhớ ngươi nhóm tiểu nhân tộc có thể hay không bồi dưỡng vật này nghe được cái này tiểu nhân hải cũng cười nói lời hắn nói chín phần thật một phần giả bởi vì đầu tiên không chỉ có thể khôi phục thương thế nhưng hải cũng không có nói rõ nhưng chỉ là khôi phục đại lượng thể lực cái này để vị ổn nẹ cực kỳ kinh ngạc trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật ta quá tuyệt vời nghe được hải những lũ tiểu nhân kia tộc người đều hưng phấn kêu lên sau đó vây quanh đầu tiên bắt đầu quan sát bọn hắn muốn nhìn một chút v ậ t này là thế nào có được lực lượng như vậy hai tiên sinh cái này đầu tiên nếu như bồi dưỡng ra tới có thể hay không nhìn xem viên kia nho nhỏ hạt đậu lúc này vị ổn nẹ đột nhiên mở miệng đối hải nói không thể bất quá hải không đợi nàng nói xong liền trực tiếp đánh gãy nàng cái này hạt đậu giá cả ngươi không cách nào tưởng tượng mà lại sản lượng cũng thật rất khó căn đoan cho nên bồi dưỡng sự tình chỉ có thể tại ta chỗ này chẳng qua nếu như thật đào tạo thành công các ngươi muốn mấy khỏa bảo mệnh đến là có thể nhìn xem vị ô net hải nghiêm túc nói nhìn xem hải cái này chém đinh chặt sắt thái độ vị ô net cũng lúng túng n ở nụ cười nàng cũng biết mình đề nghị có một ít quá mức chúng ta đối cái này hạt đậu cảm thấy rất hứng thú chúng ta có thể an bài mấy tộc nhân tại ngươi nơi này chiếu cố những tiểu t ử này mà lúc này hạt đậu bên cạnh gặng cụ cũng ngẩng đầu lên đối hải hưng phần nói rõ ràng có thể bồi dưỡng mới thực vật cái này khiến hắn cũng rất vui vẻ kia thật sự là quá tốt không biết các ngươi lương đồng là tình thế nào đâu nghe được gặng cụ đồng ý hải cũng gật n sau đó liền hướng về bọn hắn hỏi chúng ta không cần tiền loại vật này ngươi đã cứu chúng ta bị bắt đi đồng bạn chúng ta tới giúp ngươi là rất hợp tình hợp lý mà nghe được hải về sau lục quần áo tiểu nhân không khỏi quay lại một mặt nghiêm túc nói cái này không thể được một mã thì một mã ngươi là giúp ta công việc ta cũng không phải cái gì chủ nô loại hình nếu như các ngươi không cần tiền lời nói các ngươi muốn cái gì đâu ta có thể bắt các ngươi muốn đổ vật tới làm chế tắt tiền lắc đầu hải cũng không có hạ cụ dùng tiểu nhân tộc dự định nếu như hải tiên sinh muốn cho một chút tiền công ta nghĩ chúng ta kinh dị cụ đồn bà tộc đến là có thể giúp một tay theo m hải kia kiên quyết bộ Lúc này, bên bờ quốc vương quân cùng hải quân cộng đồng dung sức cái này mấy đầu x ỉ kình loại cũng bị kéo đến bên bờ nhìn xem những cái kia thì cá cách đó không xa tiểu nhân tộc đám người hai mắt đều đang tỏa sáng tiểu nhân tộc trồng c h ọ n thực vật trình độ là rất mạnh cho nên bọn hắn cũng không thiếu rau quả hoa quả loại hình đồ vật ăn bọn hắn lại không ăn côn trùng cho nên muốn muốn ăn thịt là rất phiền phức có lúc khả năng mấy tháng đều bắt không được một đầu đấu cá đến ăn mà bây giờ hải đến là giải quyết bọn hắn khả năng hơn một năm khẩu phần lương thực chương một trăm mười một quay về hải quân bản bộ đ à o hố trôn điểm thổ mấy cái một hai ba bốn năm đương đầu tiên trưởng thành nhưng không có nhanh như vậy bất quá n ả y mầm tốc độ đến là có chút vượt quá hải ngoài ý liệu tại hải từ giờ dỉ sợ xạ đi ngày thứ hai hắn đổi đổi lấy hai cái đầu tiên liền đã đều nảy mầm hắn chuyên môn cho tiểu nhân tộc đơn độc trên bong thuyền chế tạo một cái phòng chủ thể là từ gỗ làm bên ngoài bao vây lấy sắt lá cùng hải lâu thạch là chuyên môn dùng để bồi dưỡng đầu tiên gian phòng nguyên bản hắn là muốn trực tiếp ở phía dưới mở một cái hải quân gian phòng bất quá cân nhắc đến đầu tiên cần ánh nắng mưa móc cho nên hắn mới cố ý ở chỗ này xây một cái nhìn xem bận rộn tiểu nhân tộc hải cũng mang ý ngồi trên mặt đất vui vẻ nghĩ đến nếu như đầu tiên thật có thể trưởng thành kiềm u ấ n luyện vấn đề liền cẩn thật tốt suy tính một chút hiện tại hải sở dĩ không h ấ n luyện là đang vì hắn hiện tại đã không có tất yếu huấn l chủ yếu nhất một điểm liền là cần đột phá nhục thân của mình cực hạn cũng liền nói sớm cần để cho hắn mệt mỏi nhưng từ khi hắn đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ điểm tới cực hạn về sau thân thể của hắn đã tiến vào đại kiếm hào cấp độ đây đã là trên thế giới này cao nhất cấp độ mà lại bởi vì số liệu hóa quan hệ cho nên hắn thăng đi lên tố chất thân thể là sẽ không t é xuống mà bây giờ thân thể này muốn để hắn mệt mỏi quá khó khăn bình thường rèn luyện khả năng liên tục rèn luyện mười ngày hắn mới có một tia hiệu quả không ăn không ngủ không nghỉ ngơi liên tiếp mười ngày mới có thể nhưng hải rõ ràng không phải loại kia sẽ như vậy nghiền ép mình người cho nên hắn một mực liền không có rè gian luyện đối với hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì cái này từ nguyên tắc ở trong cũng nhìn ra đến vừa mới bắt đầu sổ dô bọn hắn sẽ còn thường xuyên gian luyện nhưng đến cuối cùng nhất là hai năm sau bởi vì nhục thân rèn luyện hiện tại đối với hải tới nói đã có cũng được mà không có cũng không sao bọn hắn cấp bậc này càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ nội tâm ngẫu nhiên gian luyện là vì không để thân thể của mình tố chất hạ xuống nhưng vấn đề là hải tố chất thân thể sẽ không hạ thấp cái này rất l u n g túng nếu mà có được đầu tiên kia ta có phải hay không muốn làm cái phòng trọng lực thế nhưng là phòng trọng lực như thế nào làm đâu Trên t h cái i này, này, này khoa học kỹ thuật có thể nói là ngoại trừ cỗ máy thời gian bên ngoài giờ dạ gồng bạn thế giới đệ nhị trọng yếu khoa học kỹ thuật phát minh cho nên cái này chơi ứng giá cả cũng là rất khủng bố p h o n g trọng lực tại giờ dạ g ồ g bạn thế giới muốn bán ba trăm vương tệ cũng chính là ba triệu chính nghĩa giá trị a n lấy thế giới phân cấp khác biệt hải nếu như muốn mua đến hoa ba mươi triệu chính nghĩa giá trị ba mươi triệu à, ta đem tứ hoàng làm một lần có hay không một vạn ta cũng không biết ba vạn có chút ép buộc nhỏ giọng lẩm bẩm m ộ t câu hải vừa nghĩ một bên bay trở về hắn trên ghế nằm hai thiếu tướng p h i ề n phức ngài giúp ta cầm một chút kem trống n ắ n g đi đang lúc hải chuẩn bị nằm xuống thời điểm lúc này một thanh n i từ bên cạnh hắn chuyển tới hải quay đầu xem xét liên phát hiện một cái quần áo nóng bỏng màu đồng cổ làn ra nữ nhân chính v vào hai bên người mái tóc dài màu đen nhu mị xinh đẹp khuôn mặt nóng bỏng dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ bất quá hải nhìn ánh mắt của nàng bên trong lại lộ ra một tia khó chịu mình đi lấy không có chân dài a tức giận trận nhìn nhìn nàng một chút hải mang lên trên k í n h râm tiếp tục xem trời ôi ôi hải thiếu tướng tức giận ta hôm qua cũng không phải không cho ngươi vào nhà ngủ ngươi có thể tiến đến a tia là gian phòng của ngươi nghe được hải nữ nhân nhẹ nhàng vuốt dưới tóc sau đó cười hì hì nói ngươi cùng cái tia ba b a bi năm đều tại bên trong phòng của ta ta đi vào ngủ cộng ồ n g ngươi nói ngươi một cái thật tốt công chúa không thích đáng ngươi qua đây cho ta đảo cái gì loạn n g h e xong nữ nhân này h ả i liền giận không chỗ phát tiết khó chịu nhìn xem nàng nói đúng vậy nữ nhân này không là người khác chính là v i onet hôm qua nàng và tiểu nhân tộc cùng đi tại h ả i giải quyết tiểu nhân tộc vấn đề ăn cơm về sau gẳng cố liền phái năm cái tiểu nhân tộc người tới đây hải cho s o n g phương đều phối điện thoại trùng cùng điện thoại hình ảnh trùng để bọn hắn có thể tùy thời liên hệ vốn cho là cái này được tôi nhưng ai biết nữ nhân này v i onet vờ ơ y mà cũng đi theo đến đây không thể không thừa nhận nữ nhân này rất lợi hại nàng rất biết lấy lòng người đương nhiên nàng lấy lòng đối tượng cũng không phải là hải mà là hy nạ cùng inxit inxit rất nhanh liền bắt đầu quan tâm nàng gọi tỷ mà hy nạ thì cũng cùng nàng quan hệ rất không tệ bởi vì nàng thật có rất nhiều biện pháp nàng có thể dạy hy nạ khiêu vũ còn có thể dạy nàng làm sao biểu hiện ra mình gợi cảm làm sao để đối phó nam nhân đương nhiên cuối cùng điểm này là trọng yếu nhất tiếp theo nàng có trừng trừng trái cây năng lực có thể giúp thuyền giám thị một phía mà lại nàng và sủ gạ còn có ba b a b y năm dù sao làm thật lâu đồng liêu tỷ như nói ba b a bi năm nàng tùy tiện nói một câu ngươi tuyệt đối không có thể rời đi ta ba b a bi năm liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ đồng ý không chỉ có bắt đầu cả thuyền thu thập vệ sinh làm v i ệ c vặt hơn nữa còn hỗ trợ nhìn xem sổ gà trời mới biết đây là cái gì tính cách người thiết mặc dù trước kia nhìn v u a hải tặc thời điểm liền phát hiện không chỉ có nhân vật chính không ít phối hợp diễn trí thông minh cũng có vấn đề nhưng không có nghĩ qua vậy mà lại như thế có vấn đề cứ như vậy vị ố nẹt chỉ tốn thời gian một ngày liền xâm nhập vào hải nữ nhân vòng tròn bên trong mà lại cũng đem mò nẹt cho từ trên trần nhà giải xuống dưới mặc dù bây giờ mò nẹt cùng sổ gà còn không có giải khai hải lâu thạch còn tay nhưng hai người nhìn cũng rất bình tĩnh bởi vì các nàng hiện tại liền xem như chạy trốn cũng không biết bỏ chạy đâu đọ phượt lạm là bị ngộ đã bị h ả i giết các nàng bây giờ rất là mê mang chính là bởi vì tăng thêm những người này quan hệ cho nên lúc buổi tối vị ổn nẹt các nàng liền chiếm hải gian phòng hải gian phòng rất lớn liền xem như mọi người cùng nhau ngủ cũng ngủ mở nhưng vấn đề là hải không có như vậy không muốn mặt cho nên nhìn xem k i a một mảnh oanh oanh nghiền yến, yến hắn cũng chỉ có thể đi phòng khách đối phó cả đêm hắn có thể đối vị ổn nẹt thái độ tốt mới có quỳ đâu ba bay b năm phiến phức g i ú p ta cầm một chút kem chống nắng nhìn xem hải thật không có ý định đi giút mình cầm vị ổn nẹt chỉ có thể lớn tiếng kêu lên là cần ta sao cần ta cầm kem chống vì ổ lạ mà nghe được thanh âm của nàng trời mới biết ba b a b y năm từ chỗ nào đột nhiên c h u i ra trong tay chính cầm kem chống nắng nhìn xem ba b a b y năm người này cứng chắc dáng vẻ h à i liếc nàng một cái tiếp tục xem hướng về phía bầu trời lại trải qua một ngày đi thuyền hai bọn hắn quay trở về dê năm tri bộ bất quá cũng không có ở đây trình đốn bởi vì ngay tại hải trở về thời điểm hải quân bản bộ triệu tập mệnh lệnh cũng đến chương một trăm mười hai thất vũ hải hô mặc dù mới rời đi mấy tháng nhưng ta cảm giác dường như rất lâu đều chưa có trở về nhìn lên trước mặt t i ê u y nga chính nghĩa đại môn chậm rãi mở ra hải cũng hít sâu một hơi người đối bên người hì nạ nói nói đến bọn hắn đúng là thật lâu chưa có trở về từ khi lần trước bọn hắn phụng mệnh đi họa tờ sẽ vần nhìn thuyền về sau bọn hắn liền chưa từng trở về nguyên bản xem hết thuyền bọn hắn là phải trở về nhưng h ả i lại đi vòng xạ ba áo đỉ quần đảo đồng thời ở nơi đó đánh thiên long nhân sau đó liền bị s ẻ n gỗ c ủ điều đi tân thế giới tính toán ra không sai biệt lắm đến có hơn ba tháng chưa có trở về cũng không biết n g ư ờ i gian phòng kia có người hay không quét dọn nhà người hì hì nhìn xem hải h ì nạ có chút ước mơ nói mỗi một cái tướng cấp trở lên nhân viên dù là liền xem như điều đi hải quân bản bộ phòng ốc của mình cũng sẽ giữ lại dù sao hải quân bản bộ không có khả năng triệu những người này trở về h ọ còn để bọn hắn ở nhà khách đi cái k i a có chút quá mức cho nên hải hiện tại coi như trên danh nghĩa đã điều đến dê năm tri bộ nhưng là phong ốc của hắn còn bảo lưu lấy bất quá hy nạ đoán chừng đã lấy đi tại trở về hải quân bản bộ trước đó bọn hắn vừa mới không lâu đi trước ỉ m k é o đ a o ở nơi đó đem còn sống đỏ phở lạm m ì ngộ gia tộc nam tính cho nộp ra nữ tính một cái duy nhất dư thừa liền là ba b a b y năm bất quá nhìn xem những ngày này nàng trên thuyền bận điệu đến bận điệu đi hơn nữa còn muốn nhìn trông coi xu ga hải cuối cùng cũng không có hung ác hạ lòng này tới cho nên chỉ di giao nam tính nhân viên sau đó liền quay trở về hải quân bản bộ đương hải thuyền từ từ mở hướng bến tàu thời điểm hắn phát hiện hôm nay trên bến tàu thuyền rất nhiều tương đối nhiều nhất là trung tướng thuyền hắn nhận ra nhận không ra trung tướng thuyền to to nhỏ nhỏ không sai biệt lắm có gần hai mươi chiếc cái này thật sự là rất khiến người ngoài ý thuyền đỗ tốt về sau h ả i liền trực tiếp cho bọn thủ hạ của hắn thả giả để hy nạ cùng hình dịch chức mang theo những người khác trở về biệt thự của hắn mà hải thì trực tiếp hướng về đại lâu văn phòng đi tới xe nhẹ đường quen đi đến sẻng gỗ c ủ văn phòng báo cáo nhẹ nhàng go go kia đánh mở cửa hải trực tiếp mở miệng hướng về đang đứng tại bên cửa sổ sẹn gỗ cụ kêu lên người xem như bỏ về được thế nào lần này ra ngoài thu hoạch không ít đi nhìn xem hải sẹn gỗ cụ không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười quay lại đ ố i hắn nói a vẫn tốt chứ hải tự nhiên nghe ra sẹn gỗ cụ trong lời nói ý tứ cho nên cũng có chút không tốt làm ý tứ s ờ lên đầu lần này bảo ngươi trở về một là bởi vì ngươi phơi bày đỏ phờ làm mỹ n g ộ âm mưu cho nên hải quân chuẩn bị cho ngươi lên t r ư ớ c lúc này ngươi tính là chân chính hải quân cao tầng vừa nói sẹn gỗ cụ vừa đi đến trước bàn làm việc cầm một chương bổ nhiệm ném cho hải hai tiếp đi tới nhìn một chút khá lắm trung tướng mà trừ hắn ra hắn người trên thuyền nhiều ít đều lên trước khi nạ lên tới trung tướng những người khác trên cơ bản đều là quan thăng một cấp chỉ có rộ đi giật sở thăng lên hai cấp cũng đạt tới thiếu tá nhưng thăng cao nhất còn phải nói là in dịp nàng trực tiếp từ đ ò sĩ lên tới trung tá cùng đi a man tâm một trận chiến in dịp biểu hiện tương đương s a n trói mà lại nàng bây giờ dù sao cũng là một cái kiếm hào kiếm hào không nói muốn làm trung tướng nhưng ở hải quân bên trong một cái kiếm hào làm cái thiếu tướng chuẩn tướng vẫn là không thành vấn đề hiện tại thăng làm trung tá cũng tại phạm vi hiểu biết ở trong rõ nhận những ngày bổ nhiệm hải rất vui vẻ lên tiếng tiếp theo lần này tìm ngươi trở về còn có một chuyện cái kia chính là tổng bộ muốn chiêu khai thất vũ hải hội nghị nhìn xem hải tiếp nhận bổ nhiệm sen go cụ tiếp tục hướng về hải nói thất vũ hải hội nghị nghe được sen go cụ hải lập tức liền hiểu những cái kia trung tướng đều trở về làm gì tới hiện tại tân thế giới cái đủ cùng tóc đỏ ma sắt đang không ngừng thăng cấp cho nên ạ kẽ nụ bị điều tới thất vũ hải hội nghị thánh địa bên kia cảm giác không quá an toàn cho nên kỳ dị tại tuần sát g răng lại nửa t r ớ c đoạn gặp ngươi cũng tin tưởng trông cậy vào không được hội nghị ngoại trừ ta cùng tờ s u z u bên ngoài chí ít còn cần một cái đại tướng cấp sức chiến đấu toa c h ấ n cho nên mới cố ý đem n g ư ơ i chiêu trở về nhìn xem h ả i mặt sẻn gỗ cù nghiêm túc nói mặc dù hải rất rõ ràng mình có đại tướng cấp bậc sức chiến đấu nhưng bây giờ bị sẻn gỗ cù nói như vậy trong lòng của hắn nhiều ít còn có một số nhỏ thoải mái cảm giác thất vũ hải hiện tại trừ bỏ bị ngươi chém giết đỏ phờ là mỹ m ngộ bên ngoài dầu cộ tại vài ngày trước cũng bị buộc ra lợi dụng khiêu vũ phấn đến thao túng hạ lạ bạ tạ sự kiện mặc dù cuối cùng bị gặp cháu trai ngăn trở nhưng đối h ả i quân hy vọng vẫn là tạo thành nhất định đ ặ kích lần này thất vũ hải hội nghị chủ yếu là vì thương thảo sau gia nhập thất vũ hải hai người tuyển tiếp theo cũng là vì khiến cái này người trung thực một chút muốn cho bọn hắn một chút c h ấ n hiếp vũ vũ hải bà bay sen go cụ vừa đi một bên giới thiệu với hắn lấy lần này thất vũ hải chủ đề của hội nghị nghe được sen go cụ hải thở d à i m ộ t hơi nói thật hắn đối với thất vũ hải thành lập trong chuyện này là duy trì phản đối thái độ hải quân cùng hải tặc tác dạng này hình thức tất nhiên là bảo hộ l a thế giới này khoa học kỹ thuật cây điểm rất kỳ quái nhưng không thể nghi ngờ thế giới này giám sát hình thức rất kém、cỏi. nhìn lại địa cầu, trên bầu trời bay tất cả đều là trời i địa đều bay cầu, cả bầu trên tất t n vệ t r g g nhà thế wifi để thế giới cùng không khoảng cách, liền xem sèn go cụ hai lần thứ nhất đưa ra nghiêm chỉnh ý kiến mà nghe được hải sèn go cụ trong ánh mắt cũng đang lõe lên không giống ánh sáng nói thật hải quân trên giới liền không có một cái nào không muốn bãi bỏ thất vũ hải cái này đầu hàm đợi thêm hai năm đi hai năm sau thế giới hội nghị nếu như ta còn chống đỡ cho đến lúc đó ha ha ha ha ngầm đầu nhìn bên ngoài sẻn gỗ cụ rất bình thản nói bất quá hải cảm giác được hắn lời nói bình thản ở trong có ẩn hàm p h ấ n nộ hải cũng không có tại sẻn gỗ cụ nơi này ngốc quá lâu hai người sau đó hàn huyền vài câu về sau hắn liền rời đi sau đó liền đi gặp không không nơi đó bất quá đáng tiếc gặp không tại hắn dường như là nghe nói cháu của mình ra biển về sau liền vội vã đi xem cháu trai đi hai đối với cái này cũng không nói gì thêm l ã o đầu nhi này kỳ thật cũng thật đáng thương không có nhìn thấy gạc hắn đến không có cái gì tiếp nối cảm giác dù sao về sau sẽ còn trải qua thường gặp mà lại chủ yếu nhất là biệt thự của hắn cũng không chỉ có một gian phòng buổi tối hôm nay hắn có thể ăn mặn bốn m bảy mới một tháng thành tích biết cái gì dạng ta cũng không rõ ràng cảm giác có chút h ư vẫn là cầu nguyện phiếu đi coi như là một cái đề cử một chương này là tăng thêm hôm nay sẽ càng chương sáu sau đó bắt đầu từ ngày mai nguyện phiếu mỗi qua ba trăm phiếu tăng thêm một chương bên trên không, không giới hạn trước mắt đã viết đến một trăm sáu mươi bảy trường cho nên tổn cảo phương diện là không cần lo lắng khác không có mấy chục ngàn tổn cảo vấn đề không lớn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn hỗ trợ nhiều hơn đi trước 113, thất r ư ớ c t vũ hải hội nghị Thất、vũ、Hải hội nghị Vũ cũng không giống như là công ty hội nghị thường kỳ muốn tổ chức liền có thể tổ chức đây là một cái rất quá trình khá dài cần trước phái người đi thông chi thất vũ hải sau đó chuẩn bị hội trường cùng chính phủ thế giới câu thông tốt hết t h ể công việc về sau mới có thể tổ chức cho nên hải trở về vẫn tương đối sớm theo từ sẹn gỗ cụ nơi đó cầm lại bổ nhiệm về sau hai những ngày gần đây liền trên cơ bản đều là trong nhà vừa qua chỉ bất quá hắn trong nhà nhiều hơn một chút mội t ử cùng chạy tán loạn khắp nơi tiểu nhân tộc cái này khiến hắn nhiều ít có một ít không quá quen thuộc nhưng tốt đang chậm rãi cũng thành thói quen trong nhà người nhiều một ít còn lộ vẻ náo nhiệt mặc dù hải không thích tầm ý hoàn cảnh nhưng nhiều một số nhân khí hắn đến sẽ không tự tuyệt bình thường có mấy người cùng hắn nói nhau nhau miệng tâm sự kỳ thật cũng không tệ mà những ngày này ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài k h í nạ các nàng cũng đang không ngừng rèn luyện lực chiến đấu của mình cơ hồ mỗi ngày hải đều sẽ đơn độc chiếm dụng một cái sân huấn luyện sau đó hy nạ cùng ình dịt sẽ và giải trừ tr mỏ nẹt cũng không phải bị đánh không hoàn thủ người cho nên ba người kỳ thật đều đang bay nhanh trưởng thành ở trong mà lại là tại bật sổ sổ cú hạ k ỳ ứng dụng bên trên trưởng thành tương đương rõ ràng đồng thời mỏ nẹt nguyên tố hóa tốc độ cũng đang không ngừng tăng hai mươi mốt thêm vì ô nẹt nguyên bản liền đối g i a tăng sức chiến đấu cũng không có hứng thú gì gần nhất hải cũng biết nàng vì sao lại đến phía bên mình nguyên nhân theo lý tới nói kinh dị cụ đồn ba một lần nữa sau khi lên ngôi nàng thế nhưng là đời tiếp theo vương nhân tuyển nàng nhưng là bây giờ k i n dị cụ đồn ba n ữ nhi duy nhất bất quá tại chính nàng nhịn nàng là có chỗ bẩn mặc kệ là bởi vì cái gì nhưng phở là m bây giờ vì ô nẹt vừa đi kia cũng chỉ còn lại có dễ bệ ý ca mặc kệ quốc dân có hay không nhận dễ bệ ý ca đều muốn trở thành đợi tiếp theo vương mà phụ thân của hắn kỳ joss cũng một lần nữa về tới hoàng cung ở trong năm trước coi như cũng là một cái đại đoàn viên kết cục không có mạnh lên mục tiêu về sau vì ô n ẹ t đối với mạnh lên cũng không có ý kiến gì nàng cảm giác mình coi như một cái quan sát viên cộng thêm thẩm vấn viên liền rất tốt mà h ả i gần nhất chỉ là đang dạy nàng lục thức mặc dù nàng không truy cầu cực cao sức chiến đấu nhưng ít ra nàng đến có thể tự vệ mới được về phần ba bay bi năm nàng có thể là đỏ phờ l à mì m ngộ ba cán bộ ở trong quy tâm nhanh nhất một cái bất quá h ả i vẫn là không có cái gì dạy nàng bởi vì nàng bản thân trái ác quỷ lực lượng liền tương đương cường hãn vũ khí trái cây nàng khai thác còn kém xa làm đâu chuyện cũ kể tốt người lớn bao nhiêu gan lớn bao nhiêu sinh ba b a bi năm cái này trái cây nói theo một ý nghĩa nào đó ủng có vô hạn khả năng bởi vì nàng có thể biến thành trong tưởng tượng tất cả vũ khí bất quá nàng kia bần cùng sức tưởng tượng hạn chế cái này trái cây năng lực nhưng là hải thân là một cái trạch nam nếu như nói hắn không bao giờ thiếu gì gì đó cái kia chính là sức tưởng tượng đương nhiên hắn tưởng tượng đồ vận cũng cùng thế giới mặt khác có quan hệ bất quá cái này cần từ từ sửa sang lại còn sống đây cứ như vậy tại một đám người đều đang huấn luyện tình huống d ư ớ i thời gian cũng một ngày một ngày đi qua rốt cục hôm nay chính là thất vũ hải tổ chức hội nghị thời gian sáng sớm hôm nay hai liền nhận được sẻn gỗ cụ truyền lệnh buổi sáng hôm nay mười điểm tổ chức thất vũ hải đại hội mà khi h ả i lúc đến nơi này hắn phát hiện thất vũ hải á không hiện tại là năm võ biển cũng chỉ tới ba cái bên ngoài đối với hải quân tuyệt đối trung thành b ạ tổ lờ mẹ cù mạ bởi vì ngư nhân đ ả o mà gia nhập hiệp sĩ biển x a n h dĩ bệ cùng bại tướng dưới tay hải hiện thế giới thứ hai đại kiếm hảo mắt diều hâu giờ dạ cũ lệ mỹ hát đương mỹ hạt nhìn thấy hải đi lúc tiến vào ánh mắt của hắn không khỏi sắc bén rất nhiều kỳ thật đối với một cái độc hành hiệp tới nói hắn đối với thất vũ hải căn bản liền không quan tâm hắn lần này đến chủ yếu cũng là vì nhìn xem、hải. hắn cũng không phải là chuẩn bị khiêu chiến hải bởi vì mới qua ba tháng thực lực của hắn mặc dù có gia tăng nhưng cũng không có quá lớn tăng lên hiện tại khiêu chiến hải hắn cảm giác sẽ còn thua nữ đế ba hàn c ó c ù n g ghẹt cổ m ọ gì à đâu đương hải ngồi xuống về sau sen go cụ cũng hướng về hắn nhẹ gật đầu tiếp lấy liền mở miệng hướng người bên cạnh hỏi nữ đế ba hàn c ó c cự tuyệt chiêu mộ mà chúng ta cũng không liên lạc được ghẹt cổ m ọ gì à. nghe được sen go cụ lúc này bên cạnh một người lập tức đáp lời nha được rồi những n à y trên biển tạp tái môn thất vũ hải có thể tới ba cái liền đã không tệ tùy ý phất tay s e n g o cụ rất bình thản nói bất quá đáng tiếc s e n g o cụ trước mặt ba người cũng đều là mượn hồ lô nghe được s e n g o cụ bọn hắn chỉ là ngẩm đầu nhìn một chút liền tiếp theo túi đầu xuống chúng ta lần này hội nghị chủ yếu là vì để danh bổ tiến thất vũ hải người đối với ba người này thái độ s e n g o cụ cũng sớm đã quen thuộc cho nên hắn cũng không nói thêm gì chỉ là trực tiếp quyết định tiến vào hội nghị ở trong đã còn có chỗ trống cái kia không biết có thể hay không để tại hạ có cái này vinh hạnh dự tính đâu bất quá đúng vào lúc này đột nhiên một thanh em truyền ra hải quân bản bộ quá nhiều người cho nên t r ư đó mặc dù người nơi này đều là kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ cao thủ nhưng cũng không có người phát hiện trà trộn vào tới một cái xa lạ khí tức hiện tại thanh âm này một vang tất cả mọi người nhìn về phía hai trăm linh bảy một cái phương hướng theo đám người nhìn sang một chương dài rất buồn cười mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người không c ũ n g đơn thuần dự tính khả năng có một chút điểm khác biệt nhìn xem đám người nhìn lại người này tiếp tục mặt m ỉ m cười nói ngươi là ai là từ đâu tiến đến nghe được người này lời nói lúc này ngồi ở bên cạnh một cái thiếu tướng không khỏi cầm nắm đấm nói nhưng đáng tiếc người kia có vẻ như không nhìn hắn tiếp tục mở miệng nói ra không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân v ậ t nếu như các vị không ngại tại hạ có một thỉnh cầu lần này hội nghị mời các vị cần phải để tại hạ cũng tham dự trong đó vừa nói g i a hỏa này một bên nhảy lên điệu nhảy cơ là kín nhìn xem g i a hỏa này dám vẻ ngồi ở bên cạnh hải hiện tại trên đầu lại bắt đầu b ư ớ c lên h á t tuyến g i a hỏa này có bị bệnh không lần này là muốn nhằm vào hồi t r ư ớ c dầu cổ đ ạ i cùng đỏ phở làm bị ngộ xương hào bị t ứ c đoạt một chuyện quyết định muốn tiếp nhận bọn hắn đến tiếp sau nhân tuyển hội nghị đi nhìn lên trước mặt đám người người này một bên nhảy điệu nhảy cơ là kín vừa nói một mặt nhẹ nhõm bốn m bốn m ư ố n hôm nay đổi mới mới một tháng cũng không biết thành tích sẽ như thế nào cho nên cầu nguyện phiếu đi nguyện phiếu mỗi qua ba trăm tấm tăng thêm một t r ư ờ n g bên trên không không giới hạn cùng ngay đến cùng ngày tăng thêm mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi c h ư n một trăm mười bốn dây dẫn nổ ba bất quá ngay tại người này tiếp tục ở nơi đó nhảy điệu nhảy cơ l ặ n kịp đợi đột nhiên một đạo lực hướng về hắn bắn thẳng đến mà đến gia hỏa này cũng là bình thường người vờ ơ y mà ở thời khắc mấu chốt này bỗng nhiên vung tay lên cầm đem đạo này vô hình công kích cả lại mặc dù hắn thân hình nhanh lự lại một mực đụng vào vách tường mới ngừng lại được nhưng hắn đúng là chặn sau khi rơi xuống đất hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem ngồi ở k i a bên cạnh hải bởi vì hắn biết một cách này chính là hải đánh tới người muốn nói chuyện liền hảo hảo nói không có việc gì nhàn n h ả y cái gì nhảy p h i ề n chết ngang ra hỏa này một chút hải một mặt khó chịu nói mà nghe được hải kỳ thật ra hỏa này càng thêm khó chịu chỉ bất quá hắn biết nơi này là hải quân tổng bộ hiện tại mặc kệ là hải hay là sẻn gỗ cụ đức phật sở dĩ không có đối t ự mình động thủ đó là bởi vì hắn hiện tại còn không phải hải tặc chí ít còn không có treo thưởng đẻ xuống trong lòng khó chịu là phịt ghít sâu một hơi lần nữa đem khỏe miệm dâng lên ta hôm nay đến chủ yếu là muốn cho các vị đề cử một cái nhân tuyển nhìn xem hải cùng s e n gỗ cụ lần này hắn đến là không có mù nhảy nhót ngựa khí cũng phải nghiêm túc rất nhiều nói một chút ôm mình cánh tay s e n gỗ cụ rất bình thản nhìn xem hắn hỏi dâu đen masati đây chính là ta muốn đề cử người nhìn thẳng s e n gỗ cụ ánh mắt là phị tẹ một mặt nghiêm túc nói nguyên dâu trắng hai phiên đội đội viên bởi vì quả rẽ mì rẽ mì mà rết tứ phiên đội, đội trưởng tháp nghe được người này nói tới t ê n người bên cạnh sĩ quan tình báo sẹn gỗ cụ con mắt cũng h ấ p lại Hán, còn c hậu ư a đ lễ nghe i ế p được hắn sen g o c ú ánh mắt hiếp lại mà hải ở bên cạnh nguyên bản một mực lấy nhẹ nhàng đập mặt bàn tay đột nhiên ngừng lại bởi vì trong đầu của hắn bên trong bỗng nhiên lóe lên một chút hồi ức hắn nhìn qua nguyên tắc thời gian quá lâu hắn chỉ nhớ rõ một chút phí mạo hiểm sự tỉnh mà phí mạo hiểm nửa phần trước phần cao trào không thể nghi ngờ liền là cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm mà cuộc chiến thượng đỉnh nguyên nhân gây ra là bởi vì hạ sơ về phần hạ sở là thế nào bị bắt nghĩ đến nơi này hải con ngươi trong nháy mắt lớn một chút hắn dường như biết hạ sơ vua hải tặc gồn đức con trai của j o s e p không biết hắn có đủ hay không đổi một cái thất vũ hải vị trí đây này nhìn xem xẻn g ô cũ lạp vịt tệ lần nữa buồn nôn nở nụ cười không qua tiếng nói của hắn rơi xuống về sau cả phòng hoàn toàn yên tĩnh ngươi nói cái gì h sở lao đệ thế nào nhưng vào lúc này dị vệ trực tiếp đứng lên lớn tiếng quát dị vệ cùng h sở quan hệ rất không tệ lại thêm hiện tại ngư nhân đạo nhưng thật ra là tại dâu trắng bảo hộ phía dưới dị bệ bây giờ nghe có người muốn đối phó ạ sở làm sao có thể không tức giận bây giờ còn chưa có việc bất quá đ o á n c h ứ n g rất nhanh liền sẽ có chuyện đi nghe được dị bệ bên này lạp phịt kẹ một mặt cười bị ổi nói s e n gỗ cụ ta tuyệt đối không cho phép các ngươi cầm ạ sở lao đệ tới làm cái gì nghe được người này giảng dị bệ liền vừa quay đầu nhìn về phía s e n gỗ c ù một mặt tức giận quát chúng ta quyết định làm thế nào hay là muốn làm thế nào không phải ngưng một cái trên biển tạm t o á có thể vung tay múa chân nhàn nhạt nhìn d í bệ một chút sẻng gỗ cụ trong đầu đã đang bay n h a n h quay vòng lên hắn cùng dâu trắng là lao đối đầu hắn biết do dâu trắng tính cách đừng nói ả sở kia t à ác huyết mạch chỉ là dựng vào dâu trắng đầu này tuyến vậy người này đã làm cho hắn mưu đồ một chút hiện tại sẻng gỗ cụ đã tiến vào mưu tính trạng thái ở trong mà hải thì cúi đầu xuống cũng đang suy tư việc này quả nhiên là hắn biết đến chuyện kia chẳng lẽ nhanh như vậy cuộc chiến thượng đỉnh liền muốn tới nói thật h ả i còn có một số không biết làm sao đâu sẻng ỗ cụ hy vọng ngươi sẽ không làm làm ngươi hối hận quyết định nhìn xem sẻn gỗ cũ kia bộ dáng nghiêm túc dị bệ hư lạnh một tiếng trực tiếp rời khỏi hội nghị đại sành cũng không có người ngăn cản hắn bởi vì hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến nếu như ạ sở thật bị bắt chính đương tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện này thời điểm lạp phịt t ẹ cũng quay người lại rời khỏi nơi này đối với lạp phịt t ẹ tới nói hắn muốn t r u y ề n lời đã t r u y ề n đến về phần dâu đen có thể hay không bắt được cả sở hắn là rất có lòng tin mà hải mặc dù biết hắn đi nhưng hải cũng không có động thứ nhất gia hỏa này mặc dù ghê tởm nhưng lại cũng không là hải tặc hắn là tây hải bảo an q n mặc dù bị đổi ra ngoài nhưng hắn cũng không có bị treo thưởng thứ hai, liền là hắn cũng đang suy nghĩ cái gì liên quan tới ạ sở sự t ì n h nếu như vẹn vẹn chỉ là ạ sở kia hải động thủ là sẽ không do dự mặc dù hắn tại xuyên qua trước đó hắn đối với ạ sở cũng là rất thích bất quá loại kia yêu thích theo tuổi tác gia tăng lại thêm những năm này tại vua hải tặc ở trong lịch luyện sớm liền đã biến mất không thấy nếu như nói hải đối ạ sở có tình cảm gì kia cũng là bởi vì gặp quan hệ dù sao hải cùng gặp quan hệ rất tốt mà lại hắn vẫn là gặp mang vào nói đến gặp là trưởng bối của mình cũng không đủ đây cũng là trước mắt hải tương đối xoắn suýt địa phương một trong cái này thất vũ hải hội nghị liền đã kết thúc kỳ thật thất vũ hải bản thân tuyển định người liền không chỉ bảy cái tỷ như nói bước đi pháp pháp cái kia dâu trắng đệ nhị ẹ、e、đô hữu vải liền là một cái trong đó người hậu tuyển hắn cái kia mụ mụ thế nhưng là rất thích tiền mà thất vũ hải là chính phủ cho phép cướp bóc hải tặc còn có cái gì muốn so cái này càng thống khoái hơn sao cho nên thất vũ hải bổ tiến cũng chính là từ trong những người này lựa đi ra hai cái bổ tiến thôi bất quá bây giờ bởi vì ra một cái tiết quan hệ s e t goku cũng chuẩn bị nhìn kỹ h ắ n nói đối với hắn tới nói thất vũ hải là sáu võ biển vẫn là năm võ biển hay là một võ biển cũng không đáng kể mà thân phận của ạ sở mới là trọng yếu nhất nghe được tan họp về sau hải cũng đứng lên vừa nghĩ sự tỉnh một bên hướng bản bộ bên ngoài đi đến bất quá khi hắn đi vào bản bộ cổng thời điểm hắn đột nhiên thấy được một người người này đến không phải hắn người quen nhưng lại cùng hắn có một chút quan hệ hai trung tướng nhìn xem cái này giữ lại màu gà đầu đại hán đi tới hải nguyên bản tiến lên bộ pháp cũng ngừng lại mọi mỏ mỏng gạ trung tướng chương một trăm mười lăm ngoại hiệu nhìn lên trước mặt mặc từ sắc đường vân tây trang đại hán hải là có một ít nghi ngờ mặc dù tại lấy trước đó hắn cùng mọi mỏ mỏng gạ quan hệ không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói không tốt dù sao hắn cùng gặp quan hệ đi rất gần mà hải t ử tiến vào hải quân bản bộ về sau trên thân liền in dấu lên tên gạp mà hắn cũng không muốn đi thay đổi môn đình loại hình bất quá từ khi đông hải mụ sệ thượng tá sự kiện về sau hải cùng hắn quan hệ trong đó có vẻ như liền có một vài vấn đề mụ sệ thượng tá có nên hay không chết đương nhiên là đáng chết bất quá người tình cảm có lúc chính là muốn áp đ ả o pháp luật phía trên đánh cái so sánh nếu như có một ngày ình dịch giết người đối phương tìm tới nếu như đối phương là định nhân kia hải tự nhiên là muốn giết sạch đối phương nhưng nếu như đối lập là bình dân loại hình kia hải sẽ làm sao hắn nhưng không có gặp vĩ đại như vậy hắn sẽ tận chính mình có khả năng bảo hộ d i í t kỳ thật đây cũng là người hoa trong xương đồ vật bên trong hoa hạ từ xưa đến nay cũng không phải cách dùng chế lý thiên hạ từ hán triều đến nay hoa hạ liền là lấy hiếu quản lý thiên hạ cha vì tự ẩn tử vi phụ ẩn thẳng ở trong đó vậy đây là khổng tử không phải nói dân thôi tại cổ đại là không tồn tại quân pháp bất vị thân nếu như phụ thân phạm tội nhi tử đi tố cáo hai trăm tám mươi bảy kia phụ thân phải chết nhi tử cũng phải chết phụ thân chết là bởi vì phạm tội mà nhi tử chết thì là bởi vì bất hiếu dạng nay trị độ một mực lan tràn đến mãn thanh thời điểm mới tính thoáng dựa vào một giai đoạn nhưng ở dân gian y nguyên như thế h ả i liền lại như thế một cái truyền thống có người ích kỷ suy bụng ta ra bụng người hải cho là mình là như vậy người cho nên hắn cho rằng mọi mỏ mỏng gạ cũng là như vậy người hắn nghe nói bởi vì mụ s ẽ thượng tá sự tình mọi mỏ mỏng gạ trung tướng n g ư n g trước tháng trước mới vừa vặn giải cấm hiện tại hắn tìm đến mình không phải đến báo thù a không biết hải trung tướng có thời gian hay không chúng ta đi uống một chén đi ta mời bất quá trong tưởng tượng chửi ấm lên kiếm bạt nỗ trương tình huống cũng không có phát sinh mọi mỏ mỏng gạ nhìn xem hải ngược lại nở một nụ cười sau đó chủ động đối hải mời nói ừ n ách tốt ta nghe được mỏ mỏ n gà g h ả i đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu hai người này thích thẳng tới thẳng lui hắn cũng không phải là thích quanh coi lòng vòng cho nên nếu như mỏ mỏ n gà g có cái gì muốn đối phó mình k i a liền trực tiếp đến hắn lười đi n g h ị âm n h ư quỷ cái gì đã mỏ mỏ n gà g muốn nói riêng vậy liền nói riêng tốt theo hải cùng mỏ mỏ n gà g rời đi hải quân bản bộ cá ú bọn hắn liền đi thành trấn ở trong một nhà nhìn cũng không lớn quán rượu nhỏ quán rượu nhỏ mặc dù không lớn nhưng lại lộ vẻ rất sạch sẽ không nên hiểu lầm không phải mỏ mỏ gà không vừa ý hải nếu như mỏ mỏ gà mời hải đi khách sạn lớn ăn cơm tiêu kỳ thật mới là một loại xa lánh di dạng này địa phương nhỏ mới là thổ lộ tâm tình địa phương rõ ràng mỏ mỏng gà đối với nơi này là rất quen thuộc hắn vừa mới tiến đến lao bản liền nhiệt tình đánh quét ra một cái vị trí gần cửa sổ cho hắn điểm qua đồ ăn về sau hải cùng mỏ mỏng gà cứ như vậy ngồi ở chỗ này hai người đến cũng không có lời gì dễ nói đại khái đợi mười mấy phút theo đồ ăn bắt đầu lên hai người mới xem như có một ít hố động đến nếm thử nhà này đồ vật nhà hắn đồ ăn còn là rất không tệ nhiệt tình đối hải nói một câu mỏ mỏng gà cũng cầm đôi lên hai nếm lưới không khỏi nhữ lông mày món ăn ở đây đúng là không tệ cũng không có đủ nhiều dầu mỡ bắt đầu ăn rất nhẹ nhàng k h o a n khoái rất ngon miệng dùng để phối rượu rất không tệ đồ ăn đều lên rượu tự nhiên cũng rất nhanh l i ề n lên bọn hắn hiện tại uống là đ ả o q u ố c thanh rượu thế giới này rượu văn hóa rất không tệ trên cơ bản dạng gì rượu đều có thanh rượu bia rượu đỏ thịt kỳ b vợ à n g đi d ù g v â n v â n chỉ cần n g ư ơ i muốn phải bỏ tiền mua dạng gì rượu đều mua được nhưng chỗ như vậy không thể nghi ngờ là uống thanh rượu nơi tốt thanh rượu kỳ thật tựa như là thấp số độ rượu đế hài kiếp trước là không uống rượu đế bởi vì hắn rượu đế dị ứng uống một ngụm trên thân liền sẽ dài rất nhiều tiểu nhưng ở cái thế giới này cái tật xấu này của hắn đến là không có thanh rượu hắn cũng có thể uống qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị giữa hai người nguyên bản cái chủng loại kia không khí ngột ngạt đến là từ từ biến mất ngu sệ sự tình ta rất cảm tạ ngươi một ngụm đem rượu trong l y uống sạch mọ mỏng ga nghiêm túc nói mà nghe được hắn hải t a y cũng run một cái hắn đang nghĩ mọ mỏng ga nói là nói thật hay là lời nói dối đâu ha ha ha ha không cần hoài nghi ta nói chính là nói thật hắn dạng này hải quân bại hoại chết không có gì đáng tiếc nếu như không phải ngươi bắt ra hắn không chỉ có là ta hải quân danh dự cũng sẽ thụ tổn hại ta phải đứng lên trên người của ta khoác cái này chính nghĩa áo tràng a thấy được hải trong mắt n g h i hoặc mọi mỏng ga không khỏi lớn tiếng n ở nụ cười nhìn xem hắn không cái này giống như làm ngụy g á n g vẻ hải ở trong lòng không khỏi dựng lên một cây ngón tay cái mặc dù để hắn quân pháp bất vị thân hắn làm không được nhưng là hắn rất b ộ i phục những này vì trong lòng lý tưởng có thể minh biện sự tình không phải người lòng người đều là nhục trưởng mà hắn làm như thế thật rất đáng gờm đúng rồi ngươi bây giờ còn chưa có ngoại hiệu đâu đi ngươi muốn một cái chủ đề đến nơi đây liền bị mỏ mỏng ga bỏ dở sau đó hắn liền rời đi chủ đề hỏi tới một cái khác ngoại hiệu nghe được mọi mỏng g à hải cũng tỏ mò hỏi đúng vậy à ngoại hiệu hải tặc đều có thuộc về mình ngoại hiệu đâu thúng chi là hải quân kỳ thật lấy thực lực của ngươi hẳn là đã sớm phải phối ngoại hiệu bất quá s ẻ n g g cùng u y ê n xoáy một mực không có nói đoán chừng liền là muốn để chính ngươi đến nghĩ đi ăn một miếng tiểu ngân cá mọi mỏng g à cười cùng hải nói v ậ t này tùy tiện là được rồi không thèm để ý phất phất tay hải đúng là đối ngoại hảo không có cái gì quá nhiều yêu cầu chỉ cần không khó nghe là được rồi tùy tiện không thể được ngoại hiệu tốt xấu nhưng thật ra là cùng tương lai của ngươi trực tiếp cả câu nhìn xem hải mọi mỏng ga cũng nói nghiêm túc lời này là có ý gì nghe được mọi mỏng ga hải có chút trần trờ mà hỏi ha ha hải quân ngoại hiệu nhưng thật ra là cùng dã tâm của ngươi quạt câu ngươi muốn làm gì liền muốn lên dạng gì ngoại hiệu nếu như ngươi muốn làm đại tướng vậy ngươi liền phải cho mình ngoại hiệu bên trong gia nhập một cái động vật động vật gì không quan trọng đây là một loại thái độ vấn đề mà nếu như ngươi không muốn đương đại tướng liền lên một cái bình thản một điểm danh tự một bên uống vào thanh rượu mọi mỏng ga một bên cho hải giới thiệu liên quan tới ngoại hiệu sự tình nghe mọi mỏng ga hải không khỏi hơi kinh ngạc nháy máy mắt còn có dạng này thuyết pháp、sao? bất quá cẩn thận hồi ức một chút dường như thật đúng là d ạ n g này hiện tại tam đại tướng ký ạ cái nụ ạ ảo k ỳ gì, liền là hầu tử chó cùng gà rừng hai cái đại tướng dự khuyết giòn cùng t ổ kỳ c ặ c một cái là con t h ỏ một cái là heo đều cùng động vật có quan hệ vậy ta kêu cái gì tốt đâu nhẹ nhàng cắn đầu l ú a hải nghĩ tới c h ư ơ n một trăm mười sáu trong mưa gió tân thế giới người muốn làm đại tướng sao nằm tại số chín sân luyện tập ghế nằm bên trong vị ổ nẹt nhìn xem hải nhẹ nhàng tại một cái bản bên trên tô tô vẽ, vẽ nếu như đến gần một chút nhìn liền sẽ phát hiện phía trên có rất nhiều chữ đó chính là hải nữ nhân bên cạnh nhóm cho hắn nghĩ những cái kia ngoại hiệu cái gì ngoại hiệu đều có hiện tại hải chính đang chậm rãi bài trừ ở trong bất quá trên cơ bản hiện tại ngoại hiệu cũng còn lại không nhiều lắm cho nên vị o net mới sẽ hỏi kể từ cùng mỏ mỏng gạn đến qua kia một bữa cơm về sau hải đã tại hải quân bản độ ngây người không sai biệt lắm có nửa tháng nửa tháng hắn ngoại hiệu còn không có định ra đến đâu ta nói nho cái ngoại hiệu này làm sao không tốt đâu nghe được vị o net lúc này ngồi ở bên cạnh ngay tại cơ bản chân nhỏ s ụ gà nghi ngờ hỏi cô em gái này thật đúng là rất kỳ hoa một cái mượt tử nàng không thích ăn cơm khả năng thật là bởi vì trái hồ bị hồ bị no mi nguyên nhân đi nói đến tiểu hài cũng không có quá nhiều thích ăn cơm chỉ bất quá tiểu hài thiết yếu đến ăn cơm là bởi vì bọn hắn muốn lớn lên nhưng sủ gã lại chưa trưởng thành không thích ăn cơm nàng chỉ thích ăn trái cây mà tất cả hoa quả bên trong nàng thích ăn nhất liền là nho bất quá trên thế giới này nho chủng loại kỳ thật cũng không nhiều trên thế giới này nho phần lớn vẫn là ở vào nhuếng rượu đỏ giai đoạn ăn nho kỳ thật cũng không phải là quá nhiều mà hai nơi này ăn nho chủng loại có là hai hiện tại là tại cấp bốn thế giới bên trong mà cấp năm thế giới ở trong tử thần mặc dù chỉ toàn linh đình xà ô xổ xị hệ tỷ cái gì sức chiến đấu cực mạnh nhưng ở cái thế giới này là có nhân loại bình thường sinh hoạt thế giới hài mua thế giới này đồ vật giá cả liền muốn tiện nghi nhiều chỉ là nho chủng loại liền có mấy chủng loại giống như là cái gì mỹ nhân chỉ, cự phong ô chút sữa bò nho các loại những vật này cái gì cần có đ ề u có mà lại giá cả đặc biệt tiện nghi tỷ như nói trong truyền thuyết hồng ngọc dâu nho cái danh sưng này đệ nhất thế giới quý nho năm 2011 t h ờ i điểm tại đ ả o quốc đấu giá 6.400 m mỹ đao 6 á u liền là hơn 4 ố n vạn khối n h u n ngộ tệ a cứ như vậy một chuỗi nho hơn b vạn nhưng ở hệ thống bên trong cái này một chuỗi nho chỉ cần một chính nghĩa giá trị liền xem như phải tăng thêm vượt cấp bậc giá cả cũng chính là hai chính nghĩa giá trị húng chi ăn song tử tiểu nhân tộc còn có thể dùng để bồi dưỡng bất quá bồi không bồi ra cũng không biết xù gạ cái nào n ế m qua ăn ngon như vậy nho hiện tại cái này quả vật hàng ngươi coi như đổi nàng nàng đều chưa hẳn sẽ đi ai sẽ gọi nho ngươi liền trung thực ở lại đi phủi xù gạ một chút hải một mặt khó chịu nói ra mà nghe được hải xù gạ cũng hử hải một chút đem mặt một lần nữa vòng vo trở về mà hải thì bắt đầu cân nhắc lên vì ổ nẹt nói tới nếu như hắn muốn làm đại tướng vậy hắn ngoại hiệu liền phải lên mang động vật hay là thuộc giờ dạ gồng cho nên hắn liền muốn lên cái gì thương long a thanh long a kim long a loại hình nhưng là bởi vì thiên long nhân quan hệ cho nên hắn không thể gọi giờ dạ gồng gọi giờ dạ gồng liền cùng phản loạn là một chuyện kia không gọi giờ dạ gồng hắn lại không muốn cứ gọi cái khác động vật mà lại nếu như làm đại tướng đoán chừng sẽ rất bận b i ệ u rất phiền p h ứ c bởi vì đại tướng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói liền xem như chính phủ, thế giới cao tầng, chính phủ thế giới là có thể trực tiếp chỉ huy đại tướng nhưng lại không cách nào trực tiếp chỉ huy trung tướng đây cũng là gặp sở dĩ không nguyện ý thăng làm đại tướng nguyên nhân phiền thức có nhiều việc còn muốn nghe thế giới hồng phủ ở nơi đó nói bựa rất không cần thiết bằng không coi như cái trung tướng được vớt vớt huyệt thái dương hải thở dài một hơi nói ra mà vào lúc này tại trên bờ các hy nạ cùng mò nẹt cũng giao thủ hoàn tất nhìn xem bị trói lại mò nẹt hy nạ cũng đang không ngừng thở hồn hển trước kia đều là hy nạ cùng ình dịt hai người đánh mò nẹt mà bây giờ đã trưởng thành đến một người đến đánh đương nhiên mò nẹt có hay không chăm chú hải không biết bất q u á đánh đến là thật náo nhiệt sự thật chứng minh cả ngày ở lại nhà mặt đóng cửa làm xe cái này chỉ thích hợp hải dạng này có hệ thống người gần nhất nàng đã tại a t học nàng t tập kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ tương quan tri thức đề kia cũng nghĩ như vậy đương cái trung tướng tự do tự tại rất tốt chẳng lẽ về sau ai làm đại tướng còn dám không bán mặt múi ngươi hay sao một bên thở hồn hển thì nạ một bên giải trừ mò nẹt trên người sát lao sau đó hai người đã lấy đi trở về mò nẹt ngồi về tới sủ gà bên người mà màn na thì rất tự nhiên rót vào hải trong ngực nhìn xem hy nạ động tác không biết vì cái gì v ì ổ nẹt ba b a b y năm ì n g dịch cùng mò nẹt trong mắt đều loẹ lên một tia hâm mộ bất quá mò nẹt rất nhanh liền biến mất mà v ì ổ nẹt cùng ba b a b y năm cũng đem đầu chuyển tới ì n g dịch đến là có thể hâm mộ nhìn xem hy nạ nhưng là nàng thật không ngồi được đi ngươi gọi hải xuất thủ con ác như vậy bằng không liền trực tiếp bảo ngươi tu la được lại tốt nghe lại tốt nhớ cái này tiến cơ hồ bình thường liền rất ít nói chuyện mò nẹt lại đột nhiên mở miệng đối hải nói ra nghe được mò nẹt hải sờ lên cái cảm tu la dường như cũng không tệ dán g vẻ hắn trước kia lúc nhỏ chú ủ nhị bị ủ thời điểm cũng từng nghĩ tới tu la cái gì bất quá bây giờ thình lình nhấc lên có vẻ như dường như cũng không tệ lắm dán g vẻ vậy trước tiên gọi tu la đi tu la h ả i hh ắ c ắ cũng c được nhỏ giọng nói thầm một chút hải chăm chú nhẹ gật đầu cái ngoại hiệu này có thể vải lỗ vải lỗ vải lỗ đang lúc hải chuẩn bị báo cáo chuẩn bị cái ngoại hiệu này thời điểm hắn trong túi điện thoại trùng lại đột nhiên văng lên hải cầm lên xem xét kia điện thoại trùng đã biến thành sẻn gỗ cụ dán vẻ không thể không thừa nhận thế giới này điện thoại trùng thật rất thần kỳ a uy nguyên soái t hải e o h nhận nghe điện thoại liền hướng về bên k i a h ỏ i h ả i sao ngươi bây giờ còn đang bản bộ đi nghe được hải sẻn gỗ cụ thanh â m cũng từ điện thoại trùng ở trong sông ra đúng vậy a còn tại bản bộ nhẹ gật đầu hải cũng lên tiếng còn tại bản bộ l i ê n tốt có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi lập tức tới một chuyến nhìn hải còn tại bản bộ sẻn gỗ cụ cũng không nói thêm gì trực tiếp cắt vào chủ đề rõ trả lời một câu sẻn gỗ cụ cũng h ô n g nói thêm gì trực tiếp t vào chủ đề rõ trả lời một câu sẻn gỗ cụ c ũ n không nói thêm gì trực tiếp cắt vào chủ đề xe gỗ cụ liền đưa qua một văn kiện lại muốn đi tân thế giới rồi tiếp nhận văn kiện xem xét hải cười nói c h ư một trăm mười bảy hải quân t r ư ớ c t r ọ i canh xử lý hải giết hắn theo kia trấn thiên tiến g la từ một chiếc trên thuyền hải tặc chuyển đến kia thuyền hải tặc cũng đang bay nhanh tiếp theo hải bất quá còn không có đợi đến bọn hắn tới gần đâu đột nhiên một đạo cự hình c h ắ n g kích từ h ả i thuyền dính túa ra đi nhìn kia c h ắ n g kích đối phương cũng động tất cả mọi người biết hải thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo kia t r ắ n kích tất nhiên không phải bọn hắn có thể đón đỡ được bánh lái nhanh tránh đi nhìn xem kia c h ạ m kích càng ngày càng gần đối phương ngay cả phản kích một chút tâm tư đều không có chỉ có thể lớn tiếng gọi giảm nhưng đáng tiếc nếu như bọn hắn chính diện n ê n địch kỳ thật cái này c h ạ m kích cũng không phải là rất khó đánh vỡ bởi vì đạo này c h ạ m kích cũng không phải là h ả i c h ạ m mà là ì n h dịch trảm ỉ n h dịch thân cao thể tráng lực lượng cực lớn thể lực cũng bởi vì h ả i rèn luyện mà biến rất tốt mặc dù kiếm đạo của nàng đẳng cấp khả năng vừa mới qua năm mươi cấp xem như mới vào kiếm hảo nhưng giống l ạ như vậy trảm kích nếu như là bình thường nhân loại đến dùng khả năng dùng cái năm sáu lần liền sẽ không có thể lực mà lại muốn chém ra đến cũng không phải trăm phần nhưng là đối với ý nghĩ tới nói nàng muốn chém ra đến liền có thể chém ra đến bởi vì làm lực lượng quá lớn mà sử dụng số lần chí ít cũng phải mấy chục lần đi lên đi thân thể của nàng q u á cường tráng rất khó tưởng tượng nàng tấm k i a xong khuôn mặt đẹp dưới k i a mảnh khảnh dáng người dưới vì cái gì ẩn giấu đi như thế lực lượng kinh khủng khả năng người bình thường được cự nhân chứng về sau là sẽ đi như vậy dù sao liền giống như chặt l ọ t tẹ lin lin đồng dạng cha mẹ của nàng cũng là người bình thường mà sinh ra nàng năm tuổi liền có thể làm chết cự nhân tộc tập trường loại này nhân loại bị biến dị mới là mạnh nhất tồn tại a tia trạm kích trực tiếp từ khía cạnh đánh trúng vào kia chiếc thuyền hải tặc mặc dù in dịp trạm kích cũng không phải là quá mạnh nhưng cũng đạt tới c h ạ m thép cảnh giới một cái nho nhỏ thuyền hải tặc tự nhiên không thể nào là thép nó là làm bằng gỗ kết cấu cho nên tại đạo này c h ạ m kích biến mất thời điểm thuyền k i a đã bị cắt mở ba phần t ư lúc này những người kia lại tỉnh ngộ lại cái này c h ạ m kích không phải hải thả ra liền đã chậm thuyền răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn những người này cũng liền không có cơ hội gì hai bọn hắn sẽ chỉ ở nơi xa vòng q u n h chờ đến tất cả mọi người chìm nửa chết nửa sống lại đến đi đem có tiền thường bắt lại ném vào tầng dưới chót mục giam về ph tự sinh tự diệt đi ngươi thật đúng là nhận người hận à, đây là tiến vào tân thế giới về sau lần thứ mười một bị người tập kích đi đang lúc hải thuyền ở nơi đó vòng quanh thời điểm vị ô net cũng không c ư ờ i ngồi tại hải bên người một vừa uống rượu một bên phơi ánh nắng tắm nói thiếu chủ nhưng là thế giới ngầm lớn nhất môi giới thương toàn thế giới cơ hồ tất cả b ả y thành trở lên dưới mặt đất sinh ý đều cùng hắn có quan hệ những cái kia quốc vương quân hoặc là phản quân thua thì thua nhưng n à y chút hải tặc nhóm nhưng sẽ không dễ dàng bông tha giết thiếu chủ người nghe được vị ô net lúc này bị một cái hải lâu thạch còn tay còn tay lấy mò net một bên nhặt một viên mội mội nàng xủ gà nho nhét vào miệng bên trong một bên nhỏ giọng nói đỏ phở lạ mì ngộ mặc dù rất ghê thởm nhưng hắn đúng là cùng quá nhiều thế lực ngầm có liên quan ngươi bây giờ đoạn mất đỏ phở lạ mì ngộ đường dây này bọn hắn đúng là sẽ rất phiền phước lúc này hy nạ cũng đi tới nhìn phía xa kia đã triệt để trầm mặc thuyền hải tặc phất phất tay trên thuyền tự nhiên là có hải quân vông xuống thuyền nhỏ đi trên thuyền kia từ khi hải tiếp nhận cái này một chiếc thuyền đến nay trong bất chi bất giác đã qua thời gian m ư ờ tháng Hiện t ạ i người t r ê n thuyền, h nói n mặc dù k ô g phải đ ề u học x o n nhưng xong trong g lục lục thức, nhưng học xong lục thức ở m ấy thức ít, tố không những khác còn có người người là mà h ấ t thân thể n c ũ giờ đang đó không ngừng tăng lên ở trong. Trong ở dễ gió đỗ uy t ì tờ còn có ăn david thậm chí đã tại học tập liên quan tới hạ kỳ phương diện kiến thức bất quá bọn hắn còn kém xa lắm đâu an lấy hài nói chừng nếu là toàn thuyền 90% n g ư ờ i đều học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có cái t r ư ừ n g một năm là rất không có khả năng đương nhiên đây chỉ là học được nếu như muốn học được bao trùm loại hình loại kia thời gian có thể sẽ càng nhiều ở chỗ này chờ một hồi hải trên thuyền đám hải quân cũng đem có tiền thưởng ba người cho vớt lên còn lại hải lâu thạch còn tay về sau trực tiếp ném tới tầng dưới chót nhất mà h ả i bọn hắn cũng tiếp tục đi tới bất quá lần này không có đi quá lâu trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một cái đảo nhỏ đảo nhỏ trên bến tàu lúc này đỗ lấy đại lượng hải quân thuyền nơi này chính là hải quân tại tân thế giới mặt khác một chỗ căn cứ bất quá cùng chỗ ở hậu phương dê năm khác biệt nơi này là thật đang đối mặt t ứ hoàng hai lần này mục đích chính là nơi này xe gô ku mặc dù gọi hải đến tân thế giới nhưng là cũng không có minh s á c cho hắn sai khiến nhiệm vụ hắn cần đến nơi này về sau lại từ nơi này đóng giữ tối cao trưởng quan hạ k ẹ n ụ đến tự mình phân phối thuyền chỉ trải qua thông báo về sau đứng tại bến cảng giữ lại ủy dịp thủ thuyền hải mang theo hy nạ liền hạ thuyền đi trên đảo trung tâm chỉ huy dù sao hiện tại hải cũng là trung tướng cho nên khi hải đi vào bộ chỉ huy đại môn thời điểm cũng không có người ngăn cản hắn ngược lại chủ động mở ra đại môn để hắn đi vào đ ư ờ n g hải đi tiến gian phòng thời điểm hắn phát hiện người nơi này thật đúng là không y ta đại tướng ạ kệ nủ xạ cạn dù kỳ ở bên cạnh ngay tại an tiên đi ổi trung tướng thiết quyền đáp cộng thêm bên trên trạm giao người bạ tìm cùng người truy kích nguyện nát tính cả hắn hết thệ có bốn cái trung tướng bất quá người sáng suốt đều biết ngoại trừ hắn cùng gặp bên ngoài cái khác hai người liền là đến đánh xì dầu lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù không tệ bất quá ở cái thế giới này còn không ra gì gặp đại thúc đi sau khi vào phòng h ả i t r ư ớ c đối ạ kẹn đù nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua sau đó liền cười ha h a đối gặp t ê u lên hoa ha, ha ha ha tiểu tử ngươi cũng lên tới trung tướng lợi hại bất quá ngươi ngoại hiệu này không đúng ngươi vờ im mà gọi tu là ngươi là không định đương đại t ư ớ n sao Ngươi n hai ì tìn n bạ r hỏa này, đều làm đều c á chạm cười, Nghe song hài, phá dao song người. bên này gặp liền phá lên cười, đồng thời còn gặp trung h không chấm ờ i còn s tướng quân hoan sĩ không phải binh nhưng cái tiềm một tốt lực c nghênh người đến đã người đều tới đâu đủ Vậy c h ú nếu g ta liền theo liền lấy k hoạch lúc trước hành động đi. Nhìn xem hải cùng gặp nói không chỉnh mình, xong, lúc trước cùng lúc cái của này động nói ngay ngắn đi. đủ gặp xem mũ kẹ a s đó một mặt như g i nói. Hôm nay đổi mới, cầu nguyện phiếu ê m Hôm túc t cầu nay nguyện A. r nói thủ Trước thủ chấn như đủ, Big Big Sakazuki. Mom. Mom. Nếu n kẹ tất cả hải tặc mê bên trong tại vua hải tặc bộ này ạ nỉm bên trong rất muốn nhất giữa hai thứ, mò mò thứ hai đoán chừng liền là ạ kẻ đủ liền ngay cả dâu đen đều không phải là đối thủ của hắn bởi vì là chân chính dẫn đến dâu trắng cùng ạ sở tử vong liền là hắn bất quá người này sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào kỳ thật phần lớn tôm non nhóm đều là không biết nếu như án lấy ạ nỉm bên trong biểu hiện đến xem hắn đoán chừng liền xem như hai năm sau trở thành hải quân nguyên soái cũng chính là một cái tứ hoàng cấp thôi nhưng nếu như án lấy đôi u điền lao tặc á không đôi u ruộng lao sư tới nói ạ kẽ đủ liền là cái này một vùng biện rộng bên trên người mạnh nhất bởi vì hắn tại sbf phía trên đã từng trả lời qua độc giả đặt câu hỏi ạ kẽ đủ thực lực là tương đương dâu trắng thêm kỳ dị về sau lại nhân với tại ấ t màn gà、so、i b ở trong trên đỉnh chi chiến hắn đã từng một chân đạp xuống dâu trắng hai tay chém ra đại đao đồng thời cùng dâu trắng cũng tốt kỳ chiến đấu cân sức nang tài hậu kỳ cũng không có bị hai mươi mốt dâu trắng giống như là ạ nỉm bên trong đồng dạng đẻ xuống đất ma sát tại dâu trắng phát bệnh thời điểm một quyền đánh xuyên qua dâu trắng hung miệng sau đó lại đánh nát dâu trắng nửa cái đầu lại xuyên hung làm chết khô ạ sở chơi ngã nghị vản cổ cùng t i ề m điện một quyền đánh xuyên qua dĩ bệ cùng phì một người lực khiêng băng hải tặc dâu trắng cùng d â u c ô đái đồng thời để hải bình cùng mình tụ hợp về sau chuẩn bị trực tiếp xử lý băng hải tặc dâu trắng bị c ó bị da ngăn cản về sau cuối cùng mới là sạt mặt mũi trái cây phát t á c để hắn từ bỏ truy sát cử động mạng gạ là như vậy nhưng h ạ n i ề m vì càng hài hòa một chút đồng thời đột xuất vì cái này nhân vật chính còn có biểu hiện ra dâu trắng bị lực cá nhân gọt dám rất nhiều bất quá liền xem như thế lực chiến đấu của hắn tại trước mắt tam đại tướng bên trong cũng là tuyệt đối đệ nhất kỳ thật hắn hiện tại liền đã có được t ứ hoàng cấp sức chiến đấu mặc dù đối đầu chân chính tứ hoàng khả năng còn muốn tranh lệch một chút nhưng tranh lệch đã rất nhỏ chí ít hắn hiện tại là muốn so tứ hoàng phụ tá cường hắn nhiều tính như vậy hiện ở chỗ này hết thể liền có ba cái tứ hoàng cấp tồn tại ạ kẽ đủ xạ cạ dụ kỳ thiết quyền g ạ m còn có chính là hải mặc dù hải hiện tại chỉ là chống đỡ một cái thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào tên tuổi nhưng từ hắn phương thức chiến đấu cùng thực lực đến xem nói hắn hiện tại mới vào tứ hoàng cấp cũng không đủ trước mắt tóc đỏ đang cùng dâu trắng tiếp xúc liền lấy tiếp xúc tình huống đến xem rất có thể là vì dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng hỏa quyền ạ sơ mà cái đủ gần nhất cũng tại no g ngoe muốn động hắn cùng tóc đỏ ở giữa thế tất sẽ có khé đảo chiến đấu cho nên hiện tại chủ yếu chiến trường hết t h ả có ba khu nhìn xem hải kia ánh mắt n g h i hoặc hạ kẽ đủ cũng túi đầu bắt đầu một lần nữa cho hải g i ả n giải g hắn cùng gặp đều biết hải hiện tại thật cùng tứ hoàng đối đầu chưa chắc sẽ chiếm tiện nghi gì cho nên bọn hắn an bài cho hải công việc cũng muốn thoáng đơn giản một chút a n ở lấy hạ kẽ đủ nói trước mắt hết t h ả có ba cái chiến trường thứ nhất liền là dâu trắng cùng tóc đỏ tiếp xúc chiến trường nơi này để cho ạ kẽ đủ tự mình giám thị bởi vì lần này bọn hắn tính toán liền là dâu trắng một cái khác chiến trường, thì từ gặp đến giám thị, Thì thật cuối h ủ y ế bởi cái vì nếu như cái đủ thật đủ đ cùng hai nhiệm vụ liền là trở lại dê năm căn cứ đi mang một số người ra phụ trách giám thị c h ặ t lọt k ệ l i n l i n để phòng nàng tại tam vương hôn chiến thời điểm ra tới quấy dối nghe được gã cai đủ hai không khỏi nợ nụ cười nhìn hải quân bản bộ thật đúng là sẽ chọn người a không chỉ có là bởi vì hắn cùng c h ặ t lọt k ệ l i n l i n có thủ tứ hoàng bên trong tự nhiên là c h ặ t lọt k ệ l i n l i n yếu nhất đây cũng là cho mình lấy một cái quả ở mềm a bất quá liền xem như nàng yếu nhất đoán chừng ta muốn chống lại cũng sẽ có một chút phiền t o á i nhìn phải nghĩ biện pháp mạnh lên một bên tiếp có lệnh hai một bên nhỏ giọng nói thầm vào lúc ban đêm bọn hắn ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đêm về sau sáng sớm hôm sau hai bọn hắn liền trực tiếp hướng về dê năm căn cứ mà đi mặc dù hải đối với dê năm căn cứ cũng không có hào cảm gì nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là người phụ trách nơi này đâu nhưng đối với những này binh lính càn quáy hắn là thật không có hào cảm gì mà những này binh lính càn quáy đối với hắn cũng không có hào cảm gì có lúc người chính là như vậy ta lần đầu tiên nhìn ngươi khó chịu ta cũng vẫn xem ngươi khó chịu cho dù là trưởng quan của ta ta cũng nhìn ngươi khó chịu nếu như những người này sẽ lá mặt lá trái vậy bọn hắn liền sẽ không đốn tại dây năm quay trở về dây năm hai điểm đủ bốn cái c h i đội lưu lại bốn cái c h i đội thủ vệ dây năm sau đó hắn liền lại xuất phát hướng về tổ tổ len mà đi tổ tổ len tên khoa học gọi là tổ tổ len vương quốc là chặt l ọ t kẽ linh linh thành lập một quốc gia mộng tưởng là để toàn thế giới tất cả chủng tộc không phân cao thấp sinh hoạt chung một chỗ nàng cũng xác thực không sai biệt lắm làm được tại tổ tổ len ngoại trừ cự nhân tộc bên ngoài tất cả chủng tộc đều có mà chặt l ọ t kẽ linh, linh kỳ thật đối cự nhân tộc là rất có cảm tình dù sao nàng lúc nhỏ có thể nói may mắn mà có cự nhân tộc tồn tại nàng mới sống tiếp được cho nên gần nhất nàng mới vẫn muốn chữa trị cùng cự nhân tộc quan hệ trong đó mặc dù cũng là vì có được lực chiến đấu mạnh hơn bất quá nàng là thật tâm muốn cùng cự nhân tộc hòa hảo nhưng bởi vì con gái nàng đào hôn rộ lạ i trốn đến mức nàng hiện tại cùng cự nhân tộc quan hệ trong đó càng kém những tài liệu này đều là h ả i trước khi đi gặp phó quan kín đáo cho hắn h ả i chức trách là giám thị mà không phải đi diện chặt l ọ t n tệ lilin bao quát gặp ở bên trong tất cả mọi người sợ hái hai người trẻ tuổi này đầu sắc hú ác vọng tiến tổ, tổ len bên trong đi ba trăm tám mươi đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn bất quá hải cần người khác cứu sao hắn mặc dù không c ó sông vào tổ tổ len dự định nhưng hắn cũng không định chỉ là một cái bình thường giám thị mà thôi nếu như chặt lọt k ẹ linh linh bọn hắn dám ra đây đ ắ c trí khiêu khích vậy hắn là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h mà dạng này tỷ lệ đem đạt tới chín mươi phần trăm trở lên chẳng qua nếu như nói đơn đấu hải đối đầu chặt lọt k ẹ linh linh mặc dù có chút hư nhưng cũng có thể một trận chiến thế nhưng là nếu như một mình hắn đối mặt bị ở mồn băng hải tặc hắn nên hư vẫn là sẽ hư đến n g h ĩ biện pháp để cho ta lại biến mạnh một chút mang tâm tư như vậy hãy những ngày gần đây ở trên biển đi thuyền thời điểm thì đang không ngừng tìm kiếm cửa hàng nhìn xem có gì có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn vua hải tặc trong thế giới trái ác quỷ hắn là tạm thời không suy tính bởi vì hắn rất vừa ý n g o a n g o a no trái cây hắn muốn tiết kiệm tiền mua cái này đánh bại đỏ phở làm mì ngộ thời điểm hắn duy nhất một lần thu hoạch được hơn hai mươi vạn chính nghĩa giá trị mua hai viên đậu tiên bỏ ra mười vạn nhưng những ngày này bởi vì đỏ phở làm mì ngộ rơi đ à i càng nhiều bình dân đạt được cứu rỗi càng nhiều hải tặc không có vũ khí cho nên chính nghĩa của hắn giá trị một mực tại không ngừng gia tăng hiện tại đã đến ba mươi bất quá ba mươi vạn chính nghĩa giá trị nhìn rất nhiều nhưng có thể mua đồ vật quá ít bốn trăm bốn m ư ơ sáu hoàn toàn không cầu được nguyện phiếu a thổ huyết bên trong c h ư một trăm mười chín con mắt c h ư một trăm mười chín con mắt cấp c nhận thuật một vạn cấp b huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần các cấp c nhận thuật là mười vạn mười vạn dựa vào quá mắc cấp a hoặc máu cấp b ba mươi vạn ếch cấp a viên thuốc không biết thêm đến chín mươi chín cấp về sau sẽ khủng bố đến mức nào ai ba mươi vạn có thể mua một thanh cạn đánh không được phải ngồi hai đó a ai đặc biệt nằm trên bom thuyền hai miệng một bên tại nhỏ giọng nói thầm bất quá bởi vì hắn nói thầm thanh â m quá nhỏ mà lại có chút loạn thất b ắ t a o tại người đứng bên cạnh hắn đều không có quá để ý không có ai biết h ả i hiện tại chính đang nó trừng thương thành hình tượng nhìn đâu tựa như là vừa rồi hắn nói tới ba mươi vạn có thể mua đồ vật rất nhiều nhưng kỳ thật cũng không phải quá nhiều tỷ như nói hắn vẫn muốn cả đánh ba mươi vạn liền bắt không được tới mặc dù giá bán là ba mươi vạn nhưng hắn nếu như m u ố n liền phải hoa sáu trăm ngàn cho nên hắn chủ yếu vẫn là đến từ cấp bốn trong thế giới đến chọn mà cấp bốn thế giới bên trong đỉnh tiêm hàng tốt tự nhiên ba mươi vạn đều là không mua được không nói những cái khác tuy tiện một cái cấp ép nhẫn thuật liền muốn một trăm vạn quả nhiên là đắt kinh khủng đương nhiên hai mộng tưởng ở trong loa loa no trái cây cũng muốn một trăm vạn nếu để cho hắn lựa chọn hắn khẳng định tuyển loa loa no trái cây a hiện tại cấp thấp nhẫn thuật đối với hắn không có ý nghĩa gì hắn hiện tại cũng không thiếu thanh bình kỹ năng vậy sẽ phải tìm những cái kia có thể tăng lên mình sức chiến đấu bay qua nhẫn thuật bay qua trái ác quỷ, vượt qua rất nhiều tạp vật về sau hải phát hiện có một bộ phận là bán con mắt xác thực đều là bán con mắt mặc dù tại trong thương thành nhìn xem rất đáng sợ nhưng những này con mắt hắn phần lớn đều biết xa di gẳng mở mắt trạch thái một đôi. nhất câu ngọc giá bán ba mươi vương giá trị sa di đẳng mở mắt trạng thái một đôi hai câu ngọc giá bán bảy mươi vương giá trị sa di đẳng mở mắt trạng thái một đôi tám câu ngọc giá bán một trăm hai mươi vương giá trị sa di đẳng mở mắt trạng thái một đôi mạn dễ ký ổ xạ di đẳng giá bán năm trăm vương giá trị sa di đẳng mở mắt trạng thái một đôi vinh hằng mạn dễ ký ổ xạ di đẳng giá bán một nghìn vương giá trị sa di đẳng mở mắt trạng thái một đôi cựu câu ngọc luân hồi xạ di đẳng giá bán ba nghìn vương giá trị bị ạ k i u gẳng mở mắt trạng thái một đôi một trăm năm mươi vương giá trị kèn s ạ c gắn g mở mắt trả thái một đôi ba nghìn vương giá trị di nệ gắn g mở mắt trả thái một đôi hai nghìn vương giá trị cỏ tù xì no m ạ t gắn g mở mắt trả thái một đôi ba mươi vương giá trị thanh hóa chi nhãn mở mắt trả thái một đôi ba mươi vương giá trị phá huế nhãn mở mắt trả thái một đôi ba mươi vương giá trị bí thạch nhãn mở mắt trả thái một đôi ba mươi lăm vương giá trị nhân thần chi nghĩa nhãn mở mắt trả thái một đôi ba mươi vương giá trị t à nhãn mở mắt trả thái một đôi năm mươi vương giá trị mở mắt trạng thái một đôi sáu mươi vương giá trị hai nhìn lên trước mặt những này loạn thất bát tao con mắt nói thật hắn nhận biết cũng không nhiều ngoại trừ xạ dìn gẳng cùng bị ạ tựu gẳng hắn rất xác định là hổ cạ ở trong bên ngoài ánh mắt của hắn hắn đều không phải là quá chắc chắn là cái gì thế nhưng là nếu như hồi nói xạ dìn gẳng hai lại có một ít ăn không quá chuẩn một liền là hắn không biết xạ dìn gẳng có tính không là kỹ năng vạn nhất nếu là con mắt không tính nhãn thuật mới coi là vậy hắn coi như thua thiệt t h ẳ m rồi bởi vì trước tam câu ngọc là không có nhãn thuật thứ hai liền là hắn nhỡ kỹ nếu như xạ dìn gẳng nếu là đến màn d ễ kỷ ổ xạ dìn gẳng cấp bậc kia muốn lại hướng lên thăng là cần mình thân huynh đệ con mắt hiện tại hắn không xác định nếu như mình lên tới màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng nếu như muốn thăng vĩnh hằng màn d ễ kỷ ổ xạ dìn gẳng cần muốn làm sao lớn nếu như chỉ là có thể lại mua một đối một câu ngọc c h ậ m rãi thăng kia còn tốt nhưng vạn nhất nếu là phải tốn một ngàn vạn mua vĩnh hằng màn d ễ kỷ ổ xạ dìn gẳng đâu vậy hắn coi như thiệt thòi lớn hệ thống có thể hay không nói cho ta biết nếu như muốn thăng cấp vĩnh hằng màn rễ kỷ ổ xạ dìn gẳng muốn làm sao nhìn lên trước mặt hệ thống, Bất tiếc, quá đáng hai ắ n thống y nguyên không phải chí năng, cũng không để ý gì tới hải. Hiện tại hải bằng không liền vàng không liền hệ phải chí hải. hải thử chút, tới tại một một tốt gì y đổi cái. để ý r g a gai đứng lên, nhưng những không hải liệt tóc trước mặt của mình, nhìn lên, lên này được phía trước liền là tổ tổ len mà lại ta thấy được thuyền một con chính đang hát thuyền đúng vào lúc này ở bên cạnh hắn vì ô net đột nhiên mở mắt một mặt nghiêm túc đối hải nói thuyền âm nhạc nghe được vì ô net h ả i đến là nhẹ gật đầu cái này thuyền hắn là biết đến Kỳ t hiện ậ thật t trong tay hắn thuyền hắn nhạc n h âm có đã ề thuyền u duyên chiếc, chính là chặt tặc hải h lin lin hải tặc duyên giáng lọt một trong. này băng là kẹ Đã hiện tại thuyền âm nhạc đã tới vậy liền đại biểu cho chúng ta đã tiến vào tổ tổ len lĩnh vực bên trong t hiện tại cũng không phải thời điểm do dự bằng không liền xạ dỉn gẳng đi cắn cắn răng hải suy nghĩ một chút liền xem như về sau tan chợp mắt phiền phức nhưng lên tới mản dễ k ỳ ổ xạ dỉn gẳng xạ dỉn gẳng cho mình tăng lên sức chiến đấu vẫn là tương đối kinh khủng hiện tại mình muốn cứng rắn chặt lọt tệ lin, lin là một đôi xạ dỉn gẳng cũng không tệ bất quá đang lúc hắn chuẩn bị mua sắm xạ dìn gẳng thời điểm đột nhiên hắn thấy được phía dưới một cái t u y ể n hạng nhìn đến nơi này h ã i không khỏi s ư ớ n g sốt một chút một đoạn rất xa xưa ký ức có vẻ như từ từ s u n g ra nếu như vật này liền là hắn biết vật kia vậy cái này chơi ứng có phải hay không có một chút quá tiện nghi rồi lúc này ở tổ tổ len đảo bánh gà tô bên trên ngay tại mở ra t h ệ c rượu kỳ thật chặt lọt thẻ linh linh nơi này điểm này rất tốt bọn hắn thường thường liền mở t h ệ c rượu bởi vì chặt lọt t h linh linh rất thích g n quan hệ cho nên mở tiệc rượu cũng là ăn vui vẻ nhất thời điểm hiện tại liền là như thế trên hiến mà chặt lọt k ẹ linh linh cũng đang điên cuồng ăn đồ ngọt nhưng ngay lúc này một con hổ mì thật nhanh từ bên ngoài chạy vào một mặt bối rối mà thấy được bộ dáng của hắn ngay tại mở hiến hội đám người cũng ngừng lại nhìn về phía hắn báo cáo mụ mụ phía ngoài tuần tra đĩnh phát hiện mấy chiếc hải quân thuyền người này quỳ xuống về sau một mặt nghiêm túc đối chặt lọt kẹo linh lin nói không phải liền là mấy chiếc hải quân thuyền a cái này có cái gì tốt ngạc nhiên nghe được người này lời nói chặt lọt k ẹ l i n l i n tiếp tục miệng lớn ăn đồ ngọt sau đó rất bình thản nói hải quân giám thị bọn hắn đây là trắng trận sự tình cái này có cái gì tốt kinh ngạc bất quá đầu tàu thuyền. hẳn là vừa mới tấn thăng trung tướng hải thuyền nghe được bít m o m hộ mỹ tiếp tục run rẩy nói bất quá theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ trên y ế n hội liền chuyển đến một trận đạp nát đồ vật thanh â m liền xem như bình thường vững như thái sơn c ả tạ cụ gì cũng không cẩn thận bóp nát trên tay mình cái chén bởi vì cái này danh tự bọn hắn quá quen thuộc nếu như nói h ả i hiện tại uy danh cùng ai có liên quan lời nói chủ yếu nhất tự nhiên là mắt diều hâu cùng tỳ sứ nhưng nếu là nói ban sơ đã đặt chân nhưng chính là bọn hắn a chương một trăm hai mươi mắt cấp con mắt chương một trăm hai mươi mắt cấp con mắt tên hôn đản kia bây giờ tại là địa phương nào nghe được cái này h o mi chặt lọt tệ linh cũng mở ra miệng rộng g i ậ n d ữ hét h ã i liên tục đánh bại cái món điểm tâm ngọt tướng tình nhưng nói là hoàn toàn không đem nàng chặt lọt tệ linh linh để vào mắt bây giờ lại còn mẹ nó dám đến ngăn cửa ách hai đội tàu đúng là cách tổ t ổ len muốn so dự định khoảng cách gần một chút nhìn xem chặt lọt tệ linh linh kia dáng vẻ phẫn nộ hạ sổ cụ hạ kỳ vào lúc này đã hướng về bốn phía chẳng hẳn ra cơ hồ tất cả mọi người không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước nhất là thực lực yếu nhược nói đùa bọn hắn nhưng ngăn không được phát cuồng chặt lọt tệ linh linh mụ giao cho chúng ta đi n h ì n x e m chặt lọt kẹt linh linh ráng vung ẻ c tay i lên bị ở một băng hải tặc dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn đến là muốn tám trăm bảy mươi bảy nhìn xem cái này liên tiếp đánh bại ba vị tướng tinh người đến cùng có lợi hại gì mà lúc này tại hai bên này hắn hiện tại đã đong thương thành hệ thống nguyên bản còn có một số kiên kỵ mặt vào lúc này lại biến thành nhẹ nhõm nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn biến cùng vừa rồi có một ít không giống nhau lắm lúc này hắn nguyên bản tròng mắt màu đen vỡ ơ ý mà biến thành màu lam nhạt rất thần kỳ liền cùng đeo kính sắt tròng đồng dạng bất quá kêu màu lam nhạt lại lộ ra cảm giác nguy hiểm bọn hắn mua tới đúng vào lúc này vẫn đứng tại hai bên người vì ô nẹt không khỏi mở mắt một mặt nghiêm túc nói nàng trừng trừng trái cây tới một mức độ nào đó là muốn so kẹ bùn sổ cũ hạ kỷ càng thêm châu bê tồ nàng liền có thể giám thị toàn bộ tổ tổ len động tính đây cũng là hải sẽ để cho nàng lên thuyền nguyên nhân vì o n e sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh mà nàng cũng không có muốn mạnh lên dục vọng trước kia nghĩ phải mạnh lên là vì đánh bại đỏ phở làm m ì ngộ hiện tại đỏ phở làm m ì ngộ đã chết kia nàng liền không cần thiết mạnh lên nhưng chỉ là nàng cái này nhãn thuật đã làm cho nàng trên thuyền cái này nhãn thuật không chỉ có thể đứng xa nhìn hơn nữa còn có thể nhìn đối phương nội tâm đúng là trinh sát cùng thẩm vấn hạn lựa chọn chuẩn bị chiến đấu nói cho dê năm những tên không i ế c kia biến ảo trận hình lợi dụng lấy h ạ n pháo tiến hành viễn trình áp chế ngay được vì o n e hải cũng cầm điện thoại lên t r ù n g đ ố i cái khác quân hạm ra lệnh mặc dù dê năm người không quá phục hải nhưng hải mệnh lệnh bọn hắn là không dám không tuân thủ lập tức liền biến thành anh em trận hỏa pháo đều nhắm ngay tổ tổ lên phương hướng ngay tại hải quân bên này đội hình dọn xong thời điểm tổ tổ lên bên kia vô số thuyền cũng xông ra những thuyền này từng cái dài đều là rất kỳ quái dáng vẻ kỳ thật những thuyền này đều là từ chặt lọt k ẹ liên linh dùng trái cây lực lượng biến l ế n ra tất cả đều là hô mì mỗi một cái cán bộ thuyền dáng vẻ đều là khác biệt nhìn lộn xộn nhưng kỳ thật thanh thế đúng là rất lớn cầm đầu ở giữa nhất kia c h i ế c lớn nhất thuyền, chính là chặt lọt nữ vương mụ mụ sen ca h ả o một chiếc một mực tại hát ta là thuyền ta là thuyền hai hàng thuyền lớn nhìn xem k i a đánh tới h à n g đội hải cũng không cho rằng bọn hắn là tới n g ắ m cảnh n ã p h á o đã đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng k i a hải cũng không có cái gì tốt xoắn suýt trực tiếp mở làm đi theo hải ra lệnh một tiếng dưới tay hắn quân hạng gần như đồng thời hướng về ngay tại đánh tới bị ở môn băng hải tặc khai hỏa mặc dù dê năm đám lính k i a bị môn đối hải bất mãn nhưng đối với có thể đánh tư hoàng bọn hắn là rất h ư n phấn bọn gia hỏa này đúng là thiếu khuyết lòng tính sợ bọn hắn đôi cấp trên của mình không có lòng tính sợ đối tứ hoàng đồng d cho nên nói nạ pháo liền nạ pháo trong lúc nhất thời không ít chứng thắt cấp nhỏ tàu bị hải quân cường lực hỏa pháo trúng đích khói đặc c u ầ n c u ậ n mà đánh vô cùng tàn nhẫn nhất chuẩn nhất liền là hải thuyền bởi vì hải trên thuyền pháo đã cải tiến qua trên thế giới này khoa học kỹ thuật cây là rất kỳ hoa nhưng thế giới khác nhau cũng vô pháp yêu cầu nơi này khoa học kỹ thuật cũng muốn án lấy nguyên bản địa cầu khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển mà đi gần nhất những ngày gần đây hai người trên thuyền đều tại khắc khổ huấn luyện mà hắn là không cần khắc khổ huấn luyện cho nên hắn liền lợi dụng lấy một chút không nhiều chính nghĩa giá trị đổi một chút khoa học kỹ thuật tới mặc dù không có trực tiếp đổi đồ vờ ơ tờ nhưng đổi lấy lại là kỹ thuật thế là hắn chỉ huy vẹn nịt đem trên thuyền pháo cải tiến mấy cái bọn hắn đem trước nét h vào đội thành sau nhét vào đồng thời cây đ ố c pháo dẫn bạo phương pháp cùng đạn pháo hình dạng đều tiến hành cải biến bởi vì bọn hắn cũng không có báo cáo cho hải quân bản bộ cho nên hiện tại cũng chỉ có thuyền của hắn bên trên hỏa pháo là như vậy bất quá trải qua cải biến về sau đúng là thay đổi rất nhiều đánh càng xa hơn cũng càng thêm tinh chuẩn nhét vào tốc độ cũng càng nhanh mà lại chủ yếu nhất là t i ê nhọn đạn pháo đầu nện ở đối phương trên thuyền thời điểm sẽ còn trước nện mặc một cái lỗ thủng sau đó tiến vào đến thuyền nội bộ tạo thành tổn thương lớn hơn hiện tại một trận chiến này đánh nhau tất cả mọi người phát hiện hai bọn hắn bên này pháo là thật tốt dùng đằng sau bốn cái tri bộ bốn tàu chiến hạm một vòng tề xạ về sau trung mới đánh c h ú n g sáu cái trứng thắt cấp thuyền chỉ đánh chìm một chiếc mà h ả i chỉ riêng là chính h ắ n thuyền liền đánh c h ú n g bảy cái trứng thắt cấp thuyền đồng thời trực tiếp đánh chìm ba chiếc còn có bốn chiếc cũng nghỉ việc làm bằng gỗ kết cấu thuyền muốn cùng hải đầu nhọn đạn pháo chống lại còn kém xa lắm đâu ghê tởm a nhìn xem vừa mới giao thủ phía bên mình liền ăn phải cái lô vốn chặn lọt kẽ linh lin không khỏi hết lớn một tiếng theo chỉ huy của nàng một cái lôi vân thật nhanh từ bên cạnh nàng thổi qua hướng về hải thuyền của bọn hắn liền dễ tới cái này mây tốc độ rất nhanh mà lại vừa đi một bên tích lũy lực lượng từ từ nguyên bản tổ t ổ len phủ cận k i a bầu trời trong xanh vào lúc này cũng trở nên đen kịt một màu k i a thiểm điện lực lượng không ngừng tại tầng mây đương bên trong du tẩu nhìn liền vô cùng do a người Zeus! Nhìn xem Nhìn này ánh người trận thắng. nhiên cũng hải hiếp thể chăm chăm Hải khi một đám mây, hải ánh mắt mới cái có trước c lại, biết biết tới ta, tự như cùng một con máy bay nhỏ đồng dạng không ngừng thoáng hiện lôi vân rẽ ởs hải đem trong tay mình phi vũ cũng rút ra ta đến làm u ố n nhìn lẹ vào chín mươi chín mươi có cái gì năng lực đặc thù không sơ một cái mí mắt của mình hải một mặt hương phần nói tiếp lấy trực tiếp hướng lên bầu trời bên trên lôi vân một kế c h ạ m kích bổ tới c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt không có gì không chặt hắn hắn đang làm gì hắn muốn bổ mây nhìn xem hải động tác tạ i chặt lọt k ẹ lin lin trên thuyền con của nàng chặt lọt k ẹ ô pê ra không khỏi buồn cười nói nếu biết trạm kích mặc dù sắp bén nhưng là đối với những vật này là không có thương tổn quá lớn chẳng lẽ hắn thật trông tậy vào dùng kiếm có thể bổ ra mây sao đ ư n g đua kỳ thật không chỉ có là hắn ở đây bên trên những người khác cũng là như thế ngoại trừ h ả i người trên thuyền là vô cùng tin tưởng vững chắc hắn bên ngoài liền xem như dê n ằ m những tên khốn kiếp kia cũng cho rằng hải điên lên rồi bất quá hải điên thật rồi sao tự nhiên không phải bởi vì lúc này trong mắt hắn trên bầu trời kia một đám mây hiện đầy màu trắng điểm và đường nhìn đến đây đoán chừng liền đã có người biết hai bỏ ra ba mươi vạn chính nghĩa giá trị đổi năng lực chính là có t ủ xì no mà gắng đây là một cái rất nhỏ chúng rất nhỏ chúng rất nhỏ chúng hạ nỉm ở trong năng lực tổng cộng xuất hiện tại hai cái tác phẩm bên trong một cái tên là nguy cơ một cái tên là công cảnh giới nhắc lên hai cái này tác phẩm ngoại trừ tấm sắc tư thân trạch bên ngoài đoán chừng người biết cũng không nhiều mà h ả i sở dĩ có thể tại cấp bốn thế giới vật phẩm ở trong tìm tới vật này chủ yếu thì là bởi vì hai cái này tác phẩm là án lấy một bộ chủ yếu tác phẩm mà phân chia hai cái này chuyện xưa tác giả đều là một người tên là loại cần cây nấm mà tác phẩm của hắn sở dĩ có thể xếp tại thế giới thứ tư bên trong thì là bởi vì hắn tác dụng chủ yếu nhất tên là f e s s e t e s n t e cũng chính là mọi người quen thuộc the hồ n ư ơ n g tựa theo n ô vương c à di bồng cùng d i ệ u đệm hắn xếp tại cấp bốn thế giới cũng không đủ mặc dù nhỏ chúng nhưng cái danh này hải cũng là nghe nói qua cỏ tù xì no mạ gẳng mở ra là rất khó nhưng đối với hải tới nói kỳ thật cũng không khó cỏ tù xì no mạ gẳng thăng cấp là rất khó nhưng đối với hải tới nói cũng rất đơn giản cỏ tù xì no mạ gẳng n h a n t h u ậ t loại lv một có thể nhìn thấy vật thể chết tuyến nhân quả luật năng lực như thực lực của đối phương vượt qua mình quá nhiều thì không cách nào phát động cỏ tù xì no mạ gẳng n h a n thuận loại lv chín mươi chín có thể nhìn thấy vật thể chết tuyến cùng chất điểm nhân quả luật năng lực không nhìn thế gian hết thảy đồng đều có thể nhìn thấy chết tuyến cùng chết điểm siêu việt sinh tử lực lượng hai cũng không cần mặc dù hắn hệ thống cũng không trí năng nhưng là nó hiệu quả vẫn là tương đối không tệ nhìn lên bầu trời ở trong c h ạ m kích thật nhanh hướng về hắn nhắm chuẩn chết tuyến mà đi hai khoe miệng cũng không tự chủ liền mở muốn chính là như vậy kết quả xuất một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt đầy trời mây đ e n tán tia thanh thế khổng lồ lôi vân đều không có cơ hội biểu hiện ra nó cường hãn lôi điện công kích một mặt liền trực t i ế t bị hải trạm kích cắt thành mảy vỡ tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong nguyên bản bao trù một vùng biện này lôi vân trong nháy m cái này đây là có chuyện gì làm sao có thể mụ mụ lôi vân nhìn xem một màn này bị ở môn băng hải tặc người đều sợ cho váng bọn hắn chưa từng thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy đánh v ỡ chặt lọt tệ linh linh lôi vân đâu mà đứng ở đầu thuyền chặt lọt tệ linh linh lúc này trong mắt cũng càng thêm điên cuồng cà tạ cụ gì lúc này đứng tại chặt lọt tệ linh linh sau lưng chặt lọt tệ sờ một đi tới cà tạ cụ gì bên người có chút lo l ắ n g nói hắn quả nhiên lại mạnh lên mà cả tạ cụ gì cũng híp mắt nhỏ g i ọ n nói hiện tại hải rõ ràng muốn so cùng mình thời điểm chiến đấu cương hắm nhiều nếu như trước đó hắn còn có lòng tin nương tựa theo b ỉ ở mồm băng hải tặc nhiều người như vậy lực lượng giữ h ả i lại vậy bây giờ cái này tự tin cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung tiếp tục tiến công nhìn lên trên trời lôi vân biến mất hải cũng cầm điện thoại lên chủng trực tiếp đối cái k h á c bốn chiếc thuyền hạ lệ vừa rồi lôi vân tới thời điểm d ê y năm tia bốn chiếc thuyền liền đã dọa mộng toàn bộ hải vực còn tại na pháo cũng chỉ có hải thuyền đây cũng không phải là hải muốn nhìn rõ mặc dù bọn hắn nhìn hải không vừa mắt nhưng đối với hải sức chiến đấu bọn hắn là thật tâm bội phục tia một mảng lớn mây đen hải vỡ ơ ý mà có thể trực tiếp một đao chạm phá đây đối với sĩ khí là có cực lớn khích lệ cho nên hải sau lưng bốn trên chiếc thuyền này đều bạo phát ra kinh người sức chiến đấu bắt đầu thật nhanh lắp đạn tháo hướng về bị ở mồm băng hải tặc thuyền đánh tới hôn trướng tiểu tử nhìn xem những cái kia bay tới đạn tháo còn có trên bầu trời tạm thời đã bất lực tích lũy lôi vân d ẽ ở chặt lọt kẹo lin lin sắc mặt â m trầm đáng sợ đống nhiên thân hình của nàng chấn động một cỗ khí thế cường đại hướng về bốn phía tập quân tới ngay cả cả tạ cụ gì hạ sổ cụ hạ k ý đều có thể để chung q a n h sinh ra vật lý tổn thương thúng chi là chặt lọt kẹo l i lin trong nháy mắt kia cô cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ liền trực tiếp tập cơ hội trước tiên liền trực tiếp bị nàng hạ sổ cụ hạ kỳ cho chân b ỡ đồng thời kia hạ kỳ hướng về h ả i chỗ năm chiếc quân hạ bên kia liền bay thẳng mà đi hạ hào xô cụ nhìn xem kia tập q u â n tới khí thế t h u ố c d i ụ c sóng biển hải ánh mắt h í p lại nếu như nói nhất làm cho hắn khó chịu một điểm là gì gì đó đó chính là hắn không có hạ sổ cụ hạ kỳ thua thiệt hắn vẫn là xuyên qua người nhưng hắn thật không có mà muốn hôi đ o ó i vật này thì cần muốn mười triệu chính nghĩa giá trị đây chính là vua hải tặc thế giới bên trong đứng đầu nhất chiến đấu hình thức mặc dù không giống như là di nệ gẳng kèn sậy gẳng cựu câu ngọc luân hồi xạ dịn g một lắp đặt liền có thể trực tiếp nhảy lên vì định tiêm sức chiến đấu nhưng nếu như khai phát hoàn toàn lời nói chưa hẳn không thể cùng những này con mắt chống lại nhưng rõ ràng hiện tại hải là không có cho nên hắn liền xem như muốn cùng c h ặ t l ọ t t kẹt linh linh chơi một cái hạ sổ cụ va chạm hắn cũng không có cơ hội gì bất quá cũng may cỏ tù xì no mạ gẳng không chỉ có riêng chỉ có thể chạm vật lý công kích hạ sổ cụ cũng là như thế tại hải nhìn chăm chú phía dưới kia không màu lăng không hạ kỳ phía trên cũng nhiều thêm mấy đầu tuyến cùng mấy cái điểm nhỏ nếu như trước đó hải đối hạ sổ cụ đúng là không có cách nào chỉ có thể bị áp chế liền giống như đỏ sợ l à n mị ngộ lúc kia đồng dạng nhưng bây giờ hết t h ể liền cũng không giống nhau rút đau chém nhìn xem tiêu phi tốc đệ tới hạ ảo sổ cụ hải nguyên bản thu hồi đi tổ bù hạm lần nữa rút ra đống nhiên lực lượng trực tiếp hoạch tại trước mặt hạ sổ cụ hạ kỳ phía trên liền nghe đến một trận giống như là miệng thủy tinh nước ken kết âm thanh qua đi ba một tiếng trong không khí nổ vang chặt lọt k ẹ lin linh kinh ngạc phát hiện mình hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích lại bị hải trực tiếp vỡ nát g i a hỏa này kiếm thuật tuyệt đối đã đạt đến một cái khác cấp độ trên thế giới này đã không có, có đồ vật gì là hắn không thể chặt nát bấy hạ ảo sổ cụ không chỉ có kinh ngạ tạ cụ gì đ ệ nhất thế giới đại kiếm hào quả nhiên danh bất hư truyền c h ư ơ n một trăm hai mươi hai chính diện cứng rắn hôn trướng hôn đản chịu chết đi nhìn xem hải vỡ i y mà vỡ vụn mình hạ sổ c ụ s u n g kích chặt lọt k ệ linh linh quả nhiên là khí một phật ra hai phật thăng thiên hét lớn một tiếng về sau thân thể khổng lồ kia vỡ i y mà cưỡng ép ngày dựng lên tạm thời không cách nào ngưng kết lôi vân rẽ Ở lập tức tiếp nhận nàng trở đi nàng liền hướng về hải phương hướng trực tiếp vào tới nhưng vào lúc này chặt lọt tệ linh linh rút ra một thanh đồng dạng từ đỉnh cấp hộ mỹ làm ra thành t ự a đạo một đạo trạm kích hướng về hải phương hướng bổ tới Số đen người ba phu chi thương nhìn xem đạo này chạm kích chín thành người đều hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì đạo này chạm kích có vẻ như có chút lớn l ạ thường bất quá hải nhìn xem đạo này chạm kích thời điểm không khỏi khinh thường n ở đủ cười cùng hắn liều chạm kích điên rồi đi mắt diều hâu cũng không dám được không húng chi hiện tại hắn còn có cỏ tủ xì no mạ gẳng tồn tại nhìn xem k i a một đạo chạm kích hải bỗng nhiên cũng huy động tô bụ ảm đồng d ạ n g một đạo chạm kích bay qua chính giữa k i a một đạo chạm kích chết tuyến phía trên liền chỉ nghe được thử một tiếng t i ê nhìn như cường h ã n cử hình t r à n kích trực tiếp bị hai t r à n kích một phân thành hai mà hai t r à n kích thì tiếp tục hướng về chặt l Mà lúc này ở hải trên thuyền hình di chính con mắt không nháy một cái nhìn lên trước mặt chiến đấu nàng biết chiến đấu như vậy nàng là không có, có tư cách gì nhúng tay nhưng tình huống của nàng kỳ thật cùng chặt lọt k ệ linh linh có một ít giống chặt lọt k ệ linh linh một chút phương thức chiến đấu nàng đến là có thể thoáng học tập một chút lúc này hải nhưng không có ý nghĩ khác bởi vì chặt lọt k ệ linh linh đối áp lực của hắn y nguyên rất lớn mặc dù có cỏ t ủ xì no mạ g ặ n g để hải chiến thắng tỷ lệ thẳng tắp tăng lên nhưng nghĩ đánh bại chặt lọt k ệ linh linh kia cũng không phải một chuyện dễ dàng g õ tù nhìn xem chặt lọt k ệ linh linh đánh nát mình trảm kích mặc dù kia trảm kích cũng không có đối nàng tạo thành tổn thương gì nhưng cũng đem nàng đánh cứng ngắc ngay tại chỗ nhưng vào lúc này hải cũng sử dụng g ậ tù đạp đến không trùng t a -ha, ha ha ha ha tới đi để cho ta đem ngươi làm thành món điểm tâm ngọt nhìn xem sông tới hải chặt lọt k ẹ lin lin hét lớn một tiếng nàng cũng không sợ cận chiến nàng vui không phải cùng hải cận chiến đâu s ộ t dù ị d ngập g t ù đạc mấy bước đại khái đi tới khoảng cách chặt lọt k ẹ lin lin còn có khoảng tám trăm mét vị trí hải cũng trong nháy mắt sử dụng r a sụt l i ê n thấy bóng người loại lên một giây sau hải liền đã xuất hiện ở chặt lọt k ẹ lin lin bên người trong tay tổ bủ ạ một kế rút đao chạm liền hướng về chặt lọt tẹ lin lin bổ tới bất quá chặt lọt tẹ lin lin kẹ bùn sô cụ mặc dù không phải mắc cấp nhưng cũng không kém là bao nhiêu a Nàng Kẻ bùn sổ c ủ khả năng đã đạt đến trên chín mươi cấp dưới tình huống như vậy hai người tại kẻ bùn sổ c ủ phương diện t r ê n lệch không mình chỉ có thể nói hải tạm thời chiếm hưu chặt lọt kẻ linh linh trong tay đại đao tại thời khắc cuối cùng trực tiếp ngăn tại hải trước mặt hai người vũ khí trong tay tấn công hải kia đỉnh tiêm bật sổ sổ c ủ lần nữa để ép chặt lọt kẻ linh linh một bậc hưu tâm tính vô tâm lại thêm mát cấp bật sổ sổ c ủ cái này nếu là những người khác liền xem như kịp phản ứng cũng phải đao nát người vong nhưng chặt lọt kẻ linh linh vái lực cùng đao lại cưỡng ép gánh vác hải g ú t đao trảm đinh một tiếng văn giòn lấy hai người giao chiến điểm làm trung tâm đ ỗ n g nhiên một cỗ khí thế cường đại hướng về bốn phía khuyết tạng hắn ra đây là trên thế giới này cao cấp nhất cấp bậc chiến đấu liền xem như cả tạ cụ gì cũng không thể không lấy tay tới chặn lấy ánh mắt của mình cuối cùng một chiêu này hải cũng không có kiến công mặc dù đem chặt lọt tệ l i n l i n lần nữa đánh bay một đoạn nhưng hắn cũng bị nện vào giữa không trung trên không trung bay người lại tìm về cân bằng về sau h ả i một bên đạp trên gập ủ, một bên một tay thật nhanh cất ấ n hòa đội hao hỏa cầu thuật â m dương cỡ kỳ nó、no、rút nhìn xem cái kia còn đang lùi lại chặt lọt t l i l i h ả i bỗng nhiên phun ra một cái đường kính hai mươi m hỏ cái gì hắn vì sao lại phun lửa h ả i ăn trái ác quỷ rồi quả m u ệ ra m u ệ ra không đúng quả m u ệ ra m u ệ ra không phải dâu trắng nơi đó hai phiên đội trưởng ạ sợ sao nhìn xem kia một đoàn hỏa cầu thật lớn không chỉ có bị ở mồm băng hải tặc người mộng liền xem như dê năm c h i bộ người cũng mộng bởi vì hải trước đó nhưng không có biểu hiện ra qua thứ năng lực này của mình nhìn chuyên n g ô n là thật mà một bên khác sợ một thì nhỏ giọng tầm h nói có chuyên n g ô n nói hải tại giờ gì sợ r ổ xạ thời điểm sử dụng tới to lớn hòa diễm nhưng thực sự được gặp một chiêu này người không phải lên hắn t u y ề n liền là đã chết c h liên tiếp n ề u người hai tiếng vang lên tiếng thứ nhất là hỏa d i ễ m quyền cùng hải hào hỏa cầu va chạm thanh nhâm tiếng thứ hai thì là cả hai đồng thời nổ tung thanh nhâm khí lãng khổng lồ cùng nhiệt lượng cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này k i ê u b i ể n thủ đô nước bị nóng hổi lực lượng cho bốc hơi một khối lớn nhân nhân hơi nước từ từ phiêu khởi mà chặt lọt té một một linh linh thì bị một kích này nổ bay ngược mà đi h ả i chưa hề cũng không phải là một cái sẽ tùy tiện vông tha đối thủ người nhìn xem chặt lọt k é linh linh nhanh chóng tối lui mà hắn thì bỗng nhiên đạp trên gầm tù lao đến nhìn xem sông tới hải chặt lọt k é linh linh vào lúc này chỉ có thể lần nữa vung ra một chiêu s ô đầm ngươi ba phu chi thương vì nước để nhìn có thể ngăn chở hải bởi vì lúc này nàng trọng tâm đều không có tìm trở về đâu nhưng hải là một đạo nhìn lên trước mặt chém giết mà đến sổ đem n g ư ờ i ba phu chi thương v i nước hải tinh thần lực cao tập tập t r u n g k i a một đạo c h ạ m kích phía trên không chỉ có hắn thấy được chiếc tuyến hơn nữa còn thấy được điểm nhìn xem một cái trong đó điểm hải tay trái bỗng nhiên hướng về kia cái điểm n h n tới kiếm quan g bên trong hải cùng sổ đem n g ư ờ i ba phu chi thương cứ như vậy đụng vào nhau c h ư n một trăm hai mươi ba áp chế chặt l ọ t k ẹ hai trung tướng trung tướng đại nhân nhìn xem cái kia cùng tự hình c h ạ m kích va vào nhau người dê năm c h i bộ người cũng khó được lo lắng một t r ư ớ hải mặc dù bọn hắn t r ư ớ mắt hải nhưng bây giờ nơi này chính là chiến trường bọn hắn cũng không mong muốn chết bọn hắn muốn sống k i a hải liền là quan trọng nhất kỳ thật liền xem như hải trên thuyền không ít người cũng đều có một ít lo lắng cho dù là biết rõ hải tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hy nạ cũng không nhịn được nắm chặt hai tay nếu như nói có ai không lo lắng hải cái k i a chính là đối hải vô hạn tín nhiệm ỉnh di còn có thể nhìn thấy chiến trường gọi ở giữa vị o net nhiều như vậy là ngu xuẩn diễn xuất à vỡ ơ ý mà dùng thân thể đi và chạm mụ mụ c h ắ n g kích ha ha ha, ha tên đang chết này hắn cho là hắn là cải đủ sao liền xem như cải đủ cũng không dám dặn này cùng hải quân bên tia tương phản bị ở môn băng hải tặc bên này cùng là không ngừng hưng ơ phân tê bởi vì tại bọn hắn nhìn hải chết chắc ba đang lúc chiến trường vô cùng ồn ào náo động thời điểm một tiếng vang g i ò n truyền đến nguyên bản kia to lớn sổ đ ẹ n g ư ờ i ba phu chi thương uy nước vậy mà tại lúc này bỗng nhiên á t tiếp lấy hải thân ảnh liền như là một cái chấm đen nhỏ trực tiếp từ sổ đ ẹ n g ư ờ i ba phu chi thương hai mươi mốt uy nước ở trong vật lên cơ h ộ i trong nháy mắt liền đi tới chặt lọt k ẹ lin lin trước mặt thế nào khả năng nhìn xem không bị thương chút nào hải chặt lọt tẹ lin lin mặt mũi tràn đầy kinh hãi hiện tại nàng muốn phòng ngự cũng không kịp cho nên nàng chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Nhưng vào lúc này, hải trong tay tổ bụ ảm trong nháy mắt bao trùm lên nồng đậm bật sổ sổ cù hạ kỳ mặt thân thể của hắn cũng vào lúc này tản ra đỏ bừng nhan sắc hiện tại hải liền như là p h ì hai ngăn đồng dạng bất quá muốn so p h ì hai ngăn càng mạnh bởi vì hải hiện tại mở là xây mệ ẩy kì cạn xây mệ kì cạn chủ yếu nhất liền là khôi phục thương thế của mình có thể là khống chế tóc của mình loại hình tiến hành công kích nhưng còn có một chút chính là có thể ngắn ngủi tăng lên chính mình toàn bộ tố chất thân thể mặc dù tăng lên cũng không phải là quá nhiều mà lại tiêu hao rất lớn cho nên hải cũng không thường thường dùng nhưng bây giờ đánh tư hoảng luận không đến hải có giữ lại mạnh nhất rút đ tại cùng chặt l ọ t tẹo linh linh giao xử trí thời điểm hải trong tay tô bụng ảm đ ố n g nhiên rút ra lực lượng c n g lộ trực tiếp chạm tại chặt l ọ t tẹo linh linh trên thân lực lượng c ứ n g hãn đem chặt l ọ t tẹo linh linh giống như một viên như đạ tháo hướng về bị ở mồm băng hải tặc phương hướng liền trực tiếp đánh qua đông ẩm liên tiếp hai tiếng tiếng thứ nhất là hải đem nàng đánh bay ra ngoài thanh âm tiếng thứ hai thì là nàng đụng phải trên thuyền thanh âm m ũ m ũ nhìn xem nào giống như là cầu đồng dạng bị hải đánh bay chặt lọc t ẹ l i n l i n bị ở mộm hoảng sợ nhìn xem hải mà hải cũng tại dưới chân ngay cả đạp mấy bước trên không trung ổn định t â n hình thế nhưng là khi hắn nhìn mình trong tay tổ bù ảm thời điểm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng vừa rồi một k í c h kia có thể nói là hải trước mắt mạnh nhất một k í c h lẽ có chín mươi chín cơ sở kiếm thuật lẽ có chín mươi chín rút đao c h ả m lẽ có chín mươi chín xây mệ ẩy k ỳ cạn lẽ có chín mươi chín vật sổ sổ cụ hạ kỳ mặc dù muốn chặt chặt lọt k ệ linh linh bạch tuyến nhưng cuối cùng để nàng chuồn mở bất quá liền xem như thế đem chặt lọt tệ linh linh chặt tổn thương hẳn là không thành vấn đề mới đúng nhưng bây giờ vấn đề là trên kiếm của hắn một chút xíu máu đều không có Tô bù à, mặc dù là giải ô h ỏ a giả, giả mỏ nổ gờ giả sợ h ơ t nhưng cũng chẳng qua là giải ô h ỏ a giả, giả mỏ nổ gờ giả sợ h ơ t mà thôi nó cũng không phải loại kia giết người không dính một giọt nước máu đao hiện ở phía trên một chút xíu huyết kế đều không có vậy liền đại biểu cho nó vừa rồi ngay cả phòng đều không có phá lan đi đang lúc hải trầm tư thời điểm nơi xa trên thuyền chặt l ọ t tẹ lin lin cũng đẩy ra trước mặt mình h ả i tử một mặt tức giận đi tới đầu thuyền hung tợn nhìn chằm chằm hải hai lúc này cũng hướng về nàng nhìn sang quả nhiên tại hải đánh trúng phần bụng ở nơi đó chỉ có một đầu dấu đỏ nói cách khác mình đem hết toàn lực đánh trúng một đao mặc dù không có bủ nhưng liền xem như như thế hắn vỡ ơ i mà m quả thực là không có phá chặt lọt k ệ linh linh phòng mặc dù trước đó hắn cũng đã được nghe nói chặt lọt k ệ linh linh thân thể lực phòng ngự cực mạnh nói là đau thương bất nhập cũng không đủ nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra phòng ngự của nàng đã vậy còn quá mạnh mạnh đều có một ít không quá khoa học quả nhiên tứ hoàng không có một cái nào là quả h n g mềm nhìn trong tay mình a o hai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu hiện tại thực lực của hắn nhưng thật ra là muốn tại chặt lọt k ệ linh linh phía trên thế nhưng là hắn không phá được nàng phòng vậy thì phiền t á i hắn muốn giết chặt lọt tệ linh linh không phải là không có cơ hội nhưng cái này cần thời gian cần cần rất nhiều thời gian hắn cần đem chặt lọt k ệ linh linh hao tổn đến thể lực còn thừa không mình thời điểm lại chém bên trong chết tuyến hay là chết điểm trọng thương nàng sau đó mới có cơ hội gì nàng nhưng cái này nếu là ở trên biển còn tốt một chút bởi vì nàng con gái của hắn không có cách nào qua đến giúp đỡ nhưng nếu như là trên đất bằng tình huống k i a liền hoàn toàn khác nhau nếu như mình bị chặt lọt k ệ linh linh của lấy những người này đi công kích h ì nạ các nàng hiện tại h ì nạ các nàng còn không phải cả tạ cụ gì bọn hắn những người này đối thủ mà mình nếu là xa vào đến bọn hắn trong chiến đấu cũng là sẽ có một chút phiền thoái may m à ta nhiệm vụ của lần này chỉ là giám thị bọn hắn mặc dù trong lòng có một ít khó chịu nhưng hải không có đem hì nạ các nàng biến có thể cùng c ả tạ cụ dị bọn hắn chống lại trước đó hay là không có tìm được có thể phá vỡ chặt lọt k ẹ liên liên phòng ngự trước đó ở trên biển đánh hắn không sợ hãi nhưng nếu như đi lục địa vậy thì có một chút phiền thoái hải xưa nay không là một cái do dự người ách giữa nam nữ thời điểm hắn là rất bị động nhưng là tại phương diện chiến đấu hắn là rất quả quyết đã hiện tại hắn muốn giết chặt lọt tẹ liên sẽ rất phiền thức c h í mà lại có vẻ như cơ hội không lớn vậy hắn liền sẽ trực tiếp từ bỏ một lần nữa đạp mấy cước gập vụ hai liền quay trở về thuyền của hắn bên trên hôn đ à n ngươi làm sao chạy trốn nhìn xem hải đi lúc này bị ở mồm băng hải tặc người cũng không nhịn được kêu gào lên nhưng là chặt l ọ ạ t kẹo linh linh lại trực tiếp một bàn tay đem kêu gào người kia hô hạ nước sau đó trực tiếp quay đầu hướng về thuyền thương bên trong đi đến nhìn ra bít mong tình huống không đúng lắm cả tạ cụ di lập tức nhận lấy quyền chỉ huy chỉ huy tất cả thuyền trở về mà khi bít mong về tới thuyền thương về sau há miệng một ngụm máu tươi liền p h u n tới mũ mũ. Nhìn xem bít mong dáng vẻ, lúc này chặt l o t i t e s ờ mụt lập tức b u lại, m ộ t mặt lo l ắ n g đ ố i chặt l o t i té lin linh ô không có v i ệ c gì, không nghĩ tới t i ể u t ử k i a v ậ y m à n h ư t h ế khó chơi, c h ủ quan. Đẩy r a n à n g n â n g chặt l ọ t ạ i lin lin mặt tầm c h ầ m đi v ề t ớ i trên g h ế salon, ngồi ở nơi đó, t h ở hôn hên, nhìn xem bộ dáng của nàng, sợ mụt bọn hắn tự nhiên b i ế t m u ố n l à m g ì Lập tức đem trên đất hết u y k ế l a u sạch sẽ, sau đó l i ề n đi tìm m ấ y c á i tuyền, h viên, linh hồn của bọn hắn, sẽ thành chặt loại lin lin tốt nhất khôi phục tê. Bồn bồn tầm bình tĩ, nguyễn phi kê nhưng là nguyệt phiếu cùng khen thưởng là thật tâm tranh lệch ha ha ha ha cũng không quan trọng à có một đầu tốt cũng là không sai ta cũng không phải kia lòng tham người chương một trăm hai mươi bốn kế hoạch cơ h ộ i hải cùng chặt lọt k ệ linh linh một trận chiến này xế chiều hôm đó các đại hải tặc thế lực cùng hải quân liền đã nhận được liên quan tới một trận chiến này kỹ càng báo cáo đối với hải tặc nhóm tới nói đây tuyệt đối không là một chuyện tốt hải quân mới ra tới một cái trung tướng có tứ hoàng cấp mặc dù hắn cùng chặt lọt k ệ linh linh một trận chiến này cũng không có phân sinh tử nhưng tất cả mọi người thấy được hải là tại đè ép chặt lọt tệ linh linh đánh từ giao thủ dây thứ nhất bắt đầu chặt lọt k ẹ linh linh liền không có chiếm q u a tiến nghi mà hài sức chiến đấu cũng một lần nữa đặt tới những đại lao này trước mặt hiện tại liền xem như không có người tin tưởng hài sức chiến đấu có thể tương đương với tứ hoàng nhưng ít ra cũng là tứ hoàng cấp chiếm một chân đánh lên mấy người kia phó thuyền trưởng hẳn là không thành vấn đề nghĩ đến nơi này tất cả thế lực lớn người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ hải quân lại muốn ra một cái gạp hay sao nếu quả như thật là như vậy k i a đối hải tặc nhóm tới nói nhưng chính là xấu nhất tin tức hiện tại gặp lao binh bất tử tam đại tướng thực lực cũng l n l n đạt đến tứ hoàng cấp cộng thêm bên trên sẻn gỗ cụ tất ta h liền có được năm cái tứ hoàng cấp sức chiến đấu cái này nếu là đối bất kỳ một cái nào tứ hoàng cấp người khai chiến kia đều đem lấy được tính áp đảo thắng lợi nhưng hải quân sẽ không như thế làm bởi vì nếu như bọn hắn thật dám chủ động công kích một cái tứ hoàng cấp kia tứ hoàng cũng là sẽ ba o đoàn những này hải tặc tại tuyệt đối giới lợi ích nhưng không hề tưởng tượng như vậy h ố n đản dù sao nếu như không ông đoàn vậy bọn hắn nhất định phải chết cùng một cái tứ hoàng cấp khai chiến hải quân là có tính áp đảo tỷ số thắng nhưng nếu như là hai cái đâu ba cái đâu nếu như ba cái tứ hoàng cùng hải quân chống lại một cái đi trộm hải quân bản bộ đâu kia hải quân liền xong rồi cho nên quá nhiều bức bách là không thể nào nhưng hải sức chiến đấu đúng là đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa mà lúc này ở tiền tuyến bên trong cứ điểm gặp chính một bên đ ả o lấy cất mũi vừa cười phải biết hải thế nhưng là hắn mang vào hải quân hắn hiện tại rất vui vẻ a liền ngay cả ạ k e đủ, đều không nói gì thêm liên quan tới hải kháng mệnh vấn đề mà là tại trầm tư hai ngoại hiệu liền biểu lộ hắn cũng không muốn muốn làm đại tướng chẳng qua nếu như sau này mình trở thành nguyên soái muốn làm sao lôi kéo cùng sử dụng người này cũng là một đại vấn đề a dù sao nhìn hải cũng không phải loại kia rất kính nghiệp người nếu như hắn không cho rằng a k e n d đoán chừng hắn cũng sẽ không sâu ạ kẹn đủ đi thật đúng là đau đầu g i a hòa này vỡ ơ ý mà chiến trường khám ệ n h ha ha ha khúc các ngươi nói nên xử lý như thế nào hắn mà một bên khác hại quân bản bộ khi lấy được tin tức này về sau s e n gỗ cụ liền đem k i t cùng ạ kỵ dị cùng tờ ethu gọi đi qua bốn vừa chỉ hải vừa nói bất quá ai cũng nhìn ra hắn sẽ trừng phạt hải mới có q u ỷ đâu tốt lão quỷ ngươi đầu lưỡi đều thấy được lần này hải mặc dù ngăn cản chặt lọt tệ linh linh phương pháp không đúng nhưng dù sao đem chặt lọt tệ linh linh nhốt ở tổ tô len ta nhìn việc này liền đem công chống đỡ qua đi khinh thường phủi một chút sẻn gỗ cụ tờ sữu u rất bình thản nói a ta đồng ý nghe tờ sữu u ạ kỳ gì cũng đem đầu nương đến trên ghế s a lon nhỏ giọng nói hắn nguyên bản là sẻn gỗ cụ nhất hệ trước kia cũng đã làm gặp tiểu tùy tùng có thể nói tam đại tướng bên trong ạ kỳ gì cùng hải quan hệ hẳn là tốt nhất nha ta cùng hải tiểu ca quan hệ tốt như vậy ta cũng sẽ không nói hắn nói xấu dù sao hắn dạy ta kia thủ ta có một cái quả táo ta một cái bút mà kỳ dị lúc này cũng đứng lên một bên hẹn bọn k ê u vũ vừa nói người cái kia đang chết múa là hắn dạy ta nhìn hắn đúng là chịu lấy điểm phạt mà lúc i ề n b ư này chính tựa ở bản giáp bên trên hải lại đột nhiên hát gì hơn một cái sau đó nhìn một chút kia giường như có một ít muốn ông trời thu thập lại ghế nằm đi vào phòng khách bên trong tân thế giới trời chính là như vậy thay đổi bất thường cho nên có chút điểm báo trước hết chạy là được rồi mà ngồi ở trên ghế salon h ã i còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi hắn nghĩ vấn đề nếu như hắn muốn làm c h ặ t l o t kẹo lilin kia biện pháp cũng chỉ có hai điểm bằng không liền để công kích của mình mạnh lên người này có rất nhiều biện pháp thì như nói hắn có thể mua đem dạ nạ c ủ a ta cả đôi g i nệ gà ặ a học cái tiểu vũ trụ a lại đến cái s u ố t bất tơ xài dạn huyết mạch loại hình nghĩ rất tốt nhưng vấn đề là nào có chính nghĩa giá trị không có chính nghĩa giá trị học c ộ n lông hắn hiện tại ngay cả n g o a n g o a no trái cây một trăm vương giá trị đều tồn không ra đâu còn muốn cái khác nếu như không có thể làm cho mình biến mạnh vậy liền phải nghĩ biện pháp khiến người khác mạnh lên bởi vì nếu như hải không có nỗi lo về sau vậy hắn mải cũng mải chết chặt lọt k h ẹ l i linh ư lin. n g là muốn mạnh lên không phải dễ dàng như vậy a nghĩ đến nơi này hải không khỏi gãi đầu một cái vua hải t ạ c thế giới bên trong cũng không tồn tại cái gì thiên tài địa bảo loại hình nhân loại nghĩ phải mạnh lên bằng không liền là ăn trái ác quỷ sau đó từ từ khai phát bằng không liền là từ từ tu luyện thể kỹ từ từ mạnh lên liền xem như thế giới này trước mắt đứa con của số phận phì cũng phải một chút xíu mạnh lên cơn muốn từng n g ủ ăn thì muốn một tính toán chi ly dài hắn muốn để thủ hạ của hắn trong nháy mắt mạnh lên kia là rất không có khả năng trừ phi hắn cũng dùng hệ thống cho bọn hắn đổi đồ vờ ơ tờ hắn hỏi hệ thống hắn tại hệ thống bên trong mua đồ vật có thể hay không cho người khác sử dụng hệ thống hồi phục không chắc là như vậy năng lực không được nhưng vật phẩm có thể tỷ như nói hải đổi một cái nhất thuật muốn dạy cho hắn thủ hạ vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng học sẽ bất quá hải nếu như đổi một cái gì nệ gẳng cho bọn hắn ai gắn về sau thân thể chịu hay không chịu cũng không biết nhưng gì nệ gẳng ha ha hải bây giờ còn chưa có gì nệ gần g đâu đang lúc hải ở nơi đó nghiên cứu muốn làm sao mạnh lên thời điểm một cái cái chén phóng tới trước mặt hắn âm thanh âm vang lên hải thu hồi hệ thống thương thành ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cho mình bưng đồ uống vờ ơ i mà m không phải hắn trong tưởng tượng, tượng hy nạ hay là vì o nèt thậm chí đều không phải là ba b a b y năm mà là một mực đối với hắn có một ít k i ể u thị mò nèt kỳ thật mò nèt sẽ k i ể u thị hắn hải cũng rất rõ ràng đổi thành ai cũng đến hận chính mình hiện tại đây là có ý tứ gì c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm d năm lấy lỏng không nên hiểu lầm chỉ là ta không thích uống cái mùi này nhìn xem hải nhìn qua ánh mắt không biết vì cái gì hải cảm giác bình thường tổng là chuyện gì đều rất bình tĩnh thậm chí ngay cả hạ quyết tâm muốn câu dẫn mình sau đó nghĩ biện pháp chạy đi thời điểm đều rất bình tĩnh m ò n ẹ t lại có một chút nhỏ bé không thể nhận ra đỏ mặt đối với cái này hải n h ị nhữ mày không muốn minh bạch bất quá không muốn minh bạch coi như xong hắn cũng không phải là sâu sửa trước người bưng lên trước mặt nước trái cây hải uống một n g ụ i lớn nhìn xem hải bắt đầu uống lên nước trái cây mọ nẹt mới lạnh nhạt vừa quay đầu đi từ từ mở tại uống rồi nước trái cây về sau hải cũng đi tắm một cái sau đó trở lại gian phòng của mình. bởi vì cân nhắc qua vị ổn nẹt các nàng luôn luôn q u ấ y dậy chính mình nguyên nhân cho nên hải cố ý tại hải quân bản bộ thời điểm đem mình kia gian phòng cực lớn đa phần mấy phần phòng ngủ chính tự nhiên hay là hắn cùng hy nạ còn có in d ị c h ngủ trừ cái đó ra còn nhiều hơn bốn người phòng ngủ để chống một cái vị ổn nẹt ngủ mở gian s ù gà cùng mò nẹt ngủ mở gian ba b a b y năm ngủ mở gian tại hải trở về phòng lúc nghỉ ngơi các nàng đã trở về phòng đi ngủ đây mà hải cũng ngáp một cái trở lại trở về phòng cùng in dịp còn có hy nạ cùng một chỗ bắt đầu buổi tối vận động chuyện này đúng là sẽ không ghép phiền đó a trong né mắt liên đến ngày thứ hai sáng sớm hôm sau hải trên thuyền đ á m người liền bắt đầu huấn luyện bởi vì có hải tồn tại cho nên đến không cần lo lắng sẽ không sáu không gặp được địch tập vấn đề h ả i lại không cần huấn luyện trước k i a n ế m qua điểm tâm hắn liền đi tiểu nhân tộc nơi đó xem xét đậu tiên trưởng thành tình huống bình thường tới nói giống như là đậu tạm loại này đồ vật nếu như thuốc mầm một tuần tả hữu vùi vào trong đất cũng liền nên nảy mầm nếu như là không có thuốc qua mầm trực tiếp vùi vào trong nước chỉ cần thủy t ố c đủ nửa tháng tả hữu cũng liền nên nảy mầm nhưng cái này hai cái đậu tiên trưởng thành chu kỳ rõ ràng cùng đậu tầm là khác biệt từ tiểu nhân tộc tinh lòng chiếu cố cũng liền mới chỉ dài đến khoảng mười cm khoảng cách có thể kết đầu tiên còn sớm đây nhìn vật này xác thực đến thời gian một năm mới có thể bồi dưỡng hoàn thành c u n g tiểu nhân tộc trò chuyện trong chốc lát trời hãy liền rời đi gian phòng kia bất quá khi hắn lúc đi ra hắn lại ngoài ý muốn phát hiện d â năm căn cứ cái khác mấy trên chiếc thuyền này phân đội trưởng vờ i y mà xuất hiện ở hai trước mặt d â năm căn cứ là như vậy căn cứ trưởng là cao nhất trưởng quan quân hàm trung tướng trừ cái đó ra theo lý tới nói là không có thiếu tướng hết thể tám cái tri đội mỗi cái tri đội đội trưởng hoặc là t r ư ở n tướng hoặc là thượng tá nếu có thiếu tướng cái kia chính là tham n h u trưởng loại hình bất quá rõ ràng dê năm nơi này giống như là tham n h u trưởng tác phong và kỷ luật làm trái viên dài loại hình quân là không tồn tại không có người có thể chỉ huy đi những n à y binh lính tàn phái cho nên hải quân bản bộ cũng lời ư phái hai tìm đến cái này bốn cái c h i đội nguyên bản tại dê năm bên trong cũng không phải đặc biệt đột xuất dê năm tám cái c h i đội bên trong sức chiến đấu mạnh nhất hẳn là chia ra chuẩn tương cái kia c h i đội nhưng h ả i l ư ờ i đi quản bọn họ cho nên để bọn hắn thủ căn cứ hiện tại bốn người này tới đến là để hải có chút không biết rõ có việc gì thế nhìn đứng ở bên này sắc mặt hơi có chút nhăn nhó mấy người hải tò mò hỏi mà nghe được hải về sau dường như những người này càng không có ý tứ là như vậy căn cứ trưởng ngày hôm qua chiến đấu chúng ta cũng nhìn căn cứ trưởng thực lực của ngài thật đúng là cường hãn mà lại ngài thuyền viên đoàn t ố c h ế t dường như cũng rất tốt sáng sớm hôm nay chúng ta liền thấy ngài trên thuyền huấn luyện cho nên muốn muốn đi qua hỏi một chút chúng ta có cần hay không huấn luyện đâu nhìn xem hải lúc này một cái cao lớn thô k ị c h nam nhân đi tới nhỏ giọng hỏi các người muốn huấn luyện liền huấn luyện tốt về phần vấn đề an toàn không cần quá lo lắng ta ở chỗ này chặt lọt kẹ liên hẳn là sẽ không công ra tới tùy ý phất, phất tay hải rất bình tĩnh hồi đáp đây quả thật là không phải một cái đại sự vậy vậy có thể hay không cho chúng ta phái mấy cái huấn luyện viên a lúng túng xoa xoa đôi bàn tay mấy cái này chi đội trưởng không khỏi lúng túng nói huấn luyện viên các ngươi sẽ không lục thức cùng hạ kỳ sao nghe được mấy người kia h ả i có chút ngoài ý muốn mà hỏi dù sao đều là tân thế giới trưởng quan sẽ không hạ kỳ có chút không nói được đi hạ kỳ khẳng định là sẽ bất quá cũng đều là chính chúng ta tìm tòi chúng ta sẽ không dạy người a nghe được hải bốn người này hốt hoảng rút vũ khí ra sau đó trong nháy mắt kia bật sổ, sổ cụ liền bao trùm đến vũ khí phía trên b ọ nguyên hắn hạ kỳ tu vi thật k、so、kỳ. Kỳ tắc ở trong phụ dị tỏ dạ cười một tiếng tại dợ dị sợ rộ xạ vì ngăn cản lồng chim khép kín dưới tay hắn hải quân không ít đều bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tới chống đỡ lồng chim h ả i mặc dù không có nhìn qua nguyên tắc không biết chuyện này nhưng hắn dù sao cũng là lâu dài sen lẫn trong tân thế giới người nơi này hải quân có bao nhiêu sẽ hạ kỳ hắn là rất rõ ràng trên cơ bản cấp giáo trở lên liền đều tiếp xúc một chút hạ kỳ s ắ p xỉ đều có thể bao phủ có một ít thiên phú rất cao ý cấp q u a n viên cũng có thể sử dụng hạ kỳ so với bật sổ sổ c ủ hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ tại mảnh này trên đại dương bao la ngược lại tương đối ít thấy ngươi cũng biết đạo thanh danh của chúng ta chúng ta trên cơ bản liền là các lớn tri bộ phân bộ không muốn n ờ i sau đó trải qua tuyển bạn phái tới nơi này chúng ta cũng không có hệ thống học qua thứ gì cho nên ngươi để chúng ta luyện chúng ta cũng không quá sẽ luyện cười cười xấu hổ lúc này một cái khác phân đội t r ư ở n g ỡn nghiêm mặt đối hai nói nhìn xem người này bộ dáng hải c ư ờ i lắc đầu hắn kỳ thật rất rõ ràng bốn người này là có ý gì mặc dù dê năm hải quân đều là binh lính càng g á i nhưng có thể hôn đến chuẩn tướng thượng tá cái này một cấp bậc người đương nhiên sẽ không là đồ đẩn trước kia bọn hắn không nhìn hải một là bởi vì bọn hắn không chào đón hải hai cũng là bởi vì hải làm chết khô và gỗ tại bọn hắn nhìn hải khả năng ở chỗ này không lâu nhưng là bây giờ hải chỗ biểu hiện ra cường hạn thực lực để bọn họ minh bạch coi như về sau hải không tại d năm lên người vậy hắn cũng là có thể quản bọn ra hòa này cho nên hiện tại bọn hắn tới muốn dạy quan đây cũng là một loại lấy lòng mà hải cũng không thèm để ý những này dù sao hiện tại d 5 là tại hắn d ư ớ i trướng cho nên mạnh lên một chút không gì đáng trách đối bên cạnh văn cùng dễ hội rót giờ phất phất tay hai người này liền đi theo bốn người này cùng đi về phần có thể học nhiều ít liền xem chính bọn hắn một mụ ngài muốn ăn n g i ệ p tâm vốn tại tổ, tổ len bên trong gần nhất vài ngày bị ở m ộ n biển đoàn màu không khí vẫn không tốt lắm cờ nhất là chặt l ọ t k ệ linh đối với nàng tới nói bị hải cái này tiểu thí hai áp chế đây chính là vô cùng nhục nhà a nhưng là muốn đánh thắng hải rất khó nàng rất rõ ràng cho nên những ngày này nàng ở tại tổ tổ len k i a tức giận đều nhanh muốn bạo biểu cũng chỉ có không ngừng ăn món điểm tâm ngọt mới có thể hóa giải một chút nội tâm của nàng cùng táo mà lúc này nàng những cái k i a người thân cả đám đều cấm như ve mùa đông một câu cũng không dám nhiều lời cứ như vậy kéo dài mấy ngày sau tổ tổ len không khí mới xem như thoáng bình hòa một chút tựa như là hôm nay đương chặt lót tệ linh, linh lần nữa ăn sạch một bản món điểm tâm ngọt về、sau. trên mặt cũng lộ ra đã lâu t i ế u d u n g thấy được cái nụ cười này món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong cả tạ cụ g ì lúc này suy nghĩ một chút không khỏi đi lên phía trước đối với chặt l ọ t kệ linh linh tới nói cả tạ cụ g ì có thể là nàng ở chỗ này một cái duy nhất tương đối nhìn chúng con cái bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cả tạ cụ g ì hẳn là muốn tiếp lớp của mình một cái hoàng đế cho dù là người lại tàn bạo đối với mình thái tử nhiều ít vẫn là sẽ có một ít trấn an cả tạ cụ g ì đúng là một thiên tài một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại năm nay mới bốn mươi sáu tuổi tiền thưởng liền cao tới một tỷ số không năm nghìn bảy trăm vạn suất chỉ thua qua một lần liền là thua ở hải trong tay n u n u trái cây đã khai phát đến cực cao trình độ đã giống như đỏ phở lạ mỹ ngộ khai phát đến có thể thức tỉnh tình trạng lúc trước hắn dùng n u tương vây khốn hải theo nhỏ liền là thức tỉnh lực lượng trừ cái đó ra hắn thể thuật hạ kỳ tất cả đều tương đương không tệ hạ kỳ cũng là tam s á t thức tỉnh toàn bộ băng hải tặc ở trong gần với mình tồn tại c ả tạ cụ gì, có chuyện gì sao nhìn xem c ả tạ cụ gì bu lại chặt l ọ t kẽ lin lin một bên hướng miệng bên trong đút lấy món điểm tấm ngọt vừa mở miệng hỏi là như vậy mụ, mụ bởi vì trước mấy ngày cho nên gần nhất có rất nhiều nhỏ mụ sẽ lẻn vào đến địa bàn của chúng ta ta đã thu thập một chút nhưng còn có một số chạy ra ngoài ta muốn chờ lệnh đuổi bắt nhìn xem chặt lọt k ẹ linh linh cả tạ cụ di nghiêm túc nói đi thôi các hải tử của ta đi để bọn hắn biết biết đắc tội kết quả của chúng ta nghe được cả tạ cụ di trong tưởng tượng chặt lọt k ẹ linh linh gầm t h é t cũng không có xuất hiện ngược lại nàng trầm giọng nói kỳ thật đổi thành người khác cùng với nàng giảng những n à y khả năng nàng thật liền nổi giận nhưng cả tạ cụ di liền là có dạng này ưu đãi kỳ thật tại vài ngày trước hãy áp chế chặt lọt k ẹ linh linh sự tỉnh sau khi phát sinh ngoại trừ đứng đầu nhất mọi người hiểu được hải thực lực bên ngoài còn có một số thực lực cũng không phải là như vậy đ ỉ n h tiêm nhưng tự cho là mình rất đỉnh tiêm người nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn tỉ như nói hai năm nay mới hai mươi mốt tuổi một cái bị hai mươi mốt tuổi hải quân bọn hắn là sẽ không cho là mạnh bao nhiêu mà bị cái này hai mươi mốt tuổi hải quân áp chế bị ở mồm băng hải tặc vậy liền đại biểu cho cũng không có mạnh cỡ nào có lúc nhân loại tư duy theo quán tính là thật rất muốn mạng nhất là bọn hắn cái gọi là tự cho là đúng cho nên gần nhất mấy ngày nay kỳ thật có không ít thuyền hải tặc tiến vào tổ tổ len đương nhiên cũng có một chút thuyền hải tặc muốn đi hải bên kia dù sao nếu như bọn hắn giết hải c ũ nhưng g có t ể từ thực chặt lọt khía kẹ cạnh chứng minh thực lực của bọn hắn mạnh h của lực bọn lin lin n so những người này lo đầu liền trực tiếp bị hải cho xử lý chính hắn giết kỳ thật cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là để cho thủ hạ của hắn còn có hì nạ cùng ình dị tới giết thực chiến thường thường là tăng lên phương pháp nhanh nhất mà hải có được có thể đoán được tương lai hạ kỳ để hắn có thể sớm cứu sắp bị thương nặng binh sĩ cho nên dưới tay hắn sức chiến đấu đúng là đang chậm dại vững bước tăng lên ngược lại là những cái kia tiến vào tổ tổ len hải tặc bởi vì tổ tổ len thật sự là quá lớn lại thêm những ngày này chặt lọt pẹ lin lin tâm tình không tốt nàng tất cả con cái đều phải ở lại chỗ này trông coi nàng chỉ có kia ít cán bộ xuất kích mặc dù chặt lọt k é linh linh cán bộ thực lực cũng không tệ nhưng đánh bại những cái kia hải tặc dễ dàng đương những cái kia hải tặc bắt đầu chạy thời điểm bọn hắn liền lộ v ẻ biện pháp không nhiều lắm cho nên đứng đắn thả chạy một nhóm đâu hiện tại có được chặt lọt k é linh linh cho phép về sau cả tạ cụ gì cũng lập tức tổ chức người đuổi theo mà khi những người này rời đi tộ tộ lên thời điểm hải cũng không có động bởi vì mệnh lệnh của hắn là nhìn xem chặt lọt k é linh linh không cho nàng ra ngoài về phần những người khác cũng không sao yêu đi, đi đâu cái nào đi nếu như dám tới thử cứ như vậy trong bất chi bất giác lại qua rất nhiều ngày ở giữa tàu tiếp tế mỗi qua mấy ngày liền sẽ tới tiếp tế một lần mà hải cũng giống là một cây cái đinh đồng dạng liền đính tại tổ tổ lên cổng để chặt lọt k ẹ linh linh không thể động đậy bất quá tại tối hôm đó hải kêu hồi lâu không có vang lên điện thoại trùng lần nữa vang lên nhận xem xét tìm đến hải không là người khác chính là sẻn gỗ cùng nguyên soái mà hắn cũng không có cùng hải quá nhiều hàn liền chân chính hạ để hải lập tức hồi vốn bộ mệnh lệnh đang lúc hải hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm lúc này lưu thủ dê năm chia ra cho hải truyền đi một đạo nội bộ tin tức kỳ thật đây cũng là tất cả chủ tướng đều biết tin tức dâu trắng hai phiên đội trưởng ạ sơ đã bị dâu đen bắt mà dâu đen cũng nương tựa theo cái này quan hệ leo lên thất vũ hải vị trí nguyên bản án lấy hải hiểu biết mặc kệ là hải quân vẫn là chính phủ thế giới kỳ thật đều là không muốn để hắn tới làm thất vũ hải bởi vì hắn bản thân u y vọng cũng không đủ thất vũ hải thế tất là muốn chấn áp một phương đại hải tặc mới có thể đảm nhiệm nhưng dâu đen danh vọng quá thấp nếu như hắn đảm nhiệm thất vũ hải rất nhiều người đều sẽ thật bất ngờ hắn là ai a hoàn toàn chưa nghe nói qua a mà hắn tiền thưởng cho tới hôm nay mới thôi cũng là không một cái không có tiền thưởng thất vũ hải tính là gì ngoại trừ có thể áp tâm một phen d â u trắng bên ngoài liền không có tác dụng khác nhưng bây giờ hết thể liền cũng khác nhau khi hắn đem ạ sơ đưa đến hải quân trong tay thời điểm thân phận của hắn liền thay đổi có thể chính diện cứng rắn ạ sơ đánh thắng hắn đồng thời bắt sống nam nhân tới làm thất vũ hải cái này là rất chuyện không tội chủ yếu nhất là bọn hắn cũng biết thân phận của ạ sơ bằng vào lấy thân phận của hắn liền đầy đủ đổi một cái thất vũ hải trước vị nhìn lịch sử cái này giả xe nát vòng lại bắt đầu vòng vo a vung xuống trong tay điện thoại trùng hai nhỏ g ọ n lẩm bẩm mờ câu bất quá đối với sắp đến cuộc chiến thượng đỉnh hắn đến không có bất kỳ cái gì chờ mong hay là ý nghĩ. hắn không có nghĩ qua muốn thông qua giết dâu trắng mà thu được dạng gì chú ý hắn cũng không có muốn cứu hạ sợ ý tứ hắn duy nhất có chút bận tâm là cái kia dẫn mình tiến h ả i quân lão binh ý nghĩ ngẫm lại gặp đại thuốc hải đều thay hắn cảm giác có chút xoắn suýt đúng là rất phiền phước Trước trong bóng tối thân bắt, tóc trắng, bắt. Tại một nhưng mặc nhắc cùng mặc cơ đảo, đảo bóng ảnh, nhở nạ đen đánh một trận, mặc dù cơ phá hủy đảo nhỏ, nhưng bị bị hộ phá hủy dâu dâu ạ ạ ạ sờ sờ sờ s dù dô dù đỏ qua là là bã nguyên bản dâu đen là muốn để hạ sợ gia nhập mình băng hải tặc nhưng hạ sợ không đồng ý vậy cũng chỉ có thể bắt hắn đổi thất vũ hải danh lệch bởi vì thất vũ hải đối với hắn tới nói thế nhưng là một cái rất trọng y ế u tiết điểm a hải quân tại tiếp thủ hạ sợ về sau cơ hội trong đêm cùng chính phủ thế giới c â u thông sen gô cụ chuẩn bị đánh vỡ trên đại dương bao là thăng bằng kỳ thật từ khi hải chém giết đỏ phờ làm mì nổ về sau biển cả liền đã tiến vào gợn sóng bên trong chỉ bất quá lần này mục tiêu của bọn hắn cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao thất vũ hải mà là tứ hoàng tại hải nhận được tin tức rời đi tổ, tổ lên ngày thứ ba hải quân nội bộ trên tư liệu cũng đang liên quan tới hạ sở muốn bị phơi bày ra tử hình tin tức nhìn đến nơi này hải đến là không có cảm giác gì hắn không phải cái gì nhiệt huyết tiểu t h í hải hắn trước kia mặc dù cũng rất thích hạ sở nhân vật này nhưng bây giờ hắn là hải quân hắn thấy qua càng nhiều là hải tặc tàn bạo mặt không thể không thừa nhận nếu như vua hải tặc đổi tên là hải quân vương vì từ nhỏ nguyện vọng là làm hải quân nguyên soái kia toàn bộ hình tượng liền sẽ khác biệt người đều là có lợi mình tính làm chuyện gì liền sẽ có dạng gì ý nghĩ hải nếu như là hải tặc vậy có lẽ hắn sẽ đi cứu hạ sở nhưng hắn hiện tại là hải quân cho nên hắn sẽ không hắn chỉ là có một ít lo lắng gặp tâm tình loại hình không nghĩ tới hỏa quyền ạ sơ lại là con trai của vua hải tặc cái này thật đúng là rất chuyện khiến người ta khiếp sợ nhìn xem hải quân nội bộ trên tư liệu liên quan tới bọ g ạ t dê ạ sơ giới thiệu vì ố né không khỏi nhỏ giọng nói thầm kỳ thật tin tức này thiếu chủ bọn hắn đã sớm biết đây đối với hải quân cao tầng tới nói kỳ thật cũng không phải cái gì ẩn nấp tin tức lúc này bên cạnh món n t một bên g ọ t lấy một cái quả tàu ăn một bên nhỏ giọng nói bất quá hải quân bên kia hẳn là chỉ có cao tầng mới biết được bất quá bây giờ đoan trừng toàn thế giới cũng đều nhanh biết nhìn xem trên tư liệu tin tức k h ì nạ cũng ở bên cạnh nói chủ nhân vậy chúng ta bây giờ trở về hải quân bản bộ là có nhiệm vụ gì sao lúc này ba b a b y năm cũng từ thuyền thương ở trong đi ra đi tới hải sau lưng một bên giúp hải án lấy bà vai một bên t ỏ mò hỏi ta cũng không rõ ràng bất quá ta đ o á n chừng dự thi sẻn gỗ cụ nguyên x o á y sẽ còn đem ta chi tiêu đi mới đúng tự dễ n ở nụ cười hải rất lạnh nhạt nói hắn biết rõ sẻn gỗ cụ cùng gặp ở giữa giang buộc bất kể nói thế nào ạ sợ cũng coi là gặp cháu trai mà mình thì coi như là gặp nhất hệ đoán chừng s ẻ n g g c ủ cũng rất xoắn suy đi chính mình cái này tứ h o à n g cấp sức chiến đấu không cần hắn cảm giác có chút lãng phí thế nhưng là dùng hắn thật là có một chút lo lắng bất quá những n à y chẳng qua là h ả i ý nghĩ cụ thể như thế nào còn không rõ ràng làm đâu h ả i nhớ kỹ cuối cùng gặp cũng là tham gia cuộc chiến thượng đỉnh cho nên mình có thể hay không tham gia còn phải nhìn hải quân cao tầng quyết định mới được trải qua mấy ngày nữa đi thuyền hải cũng từ hải quân nắm giữ c h ô lối đi quay trở về gờ giang l á i na nửa chất đoạn đến nơi này về sau kỳ thật khoảng cách hải quân tổng bộ không coi là xa bởi vì vượt qua dở vợ mùn b è n nguyên nhân để hại tình trạng của bọn họ đều không phải là quá tốt tia núi đúng là rất chẳng ghét mỗi một lần vượt qua núi về sau hải luôn luôn cần chỉnh đốn một chút lần này cũng là như thế bọn hắn liền tại đường thuyền bên trên tùy tiện tìm một cái đảo nhỏ tiến hành tu trình hòn đảo nhỏ này kỳ thật rất không có có tồn tại cảm giác khoảng cách xạ ba áo đ ỉ quần đảo không tính xa cho nên theo lý tới nói không có người sẽ tới đây bởi vì hải tặc cũng sẽ ở xạ ba áo đ ỉ quần đảo tiến hành độ mạng sau đó đi ngư nhân đảo tiến về tân thế giới mà hải quân tự nhiên cũng sẽ không tới đây cho nên bên này trên cơ bản tới nói vẫn là rất hò hải tân thế giới vợ răng lái nạ tới tới lui lui chạy thật nhiều chuyến tại cái này cũng không có phát hiện qua cái gì không đúng tình huống nhưng hôm nay đương thuyền của hắn nương đến cái chấn nhỏ này trên bến tàu thời điểm hắn phát hiện nguyên bản nhiệt tình chúng dân trong c h ấ n ít nhiều có chút kỳ quái tình huống như thế nào nhìn xem tiểu chấn tốt nhất tượng rất bầu không khí ngột ngạt bên này hy nạ không khỏi nghi ngờ hỏi mà hải suất giơ tay lên k h o a tay dưới hắn cũng không rõ lắm bất quá hắn lại cũng không tính quản hắn người này từ trên bản chất tới nói thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm đã tiểu chấn nhìn rất hòa bình mà lại không có nghe được cái gì mùi máu tươi loại hình dân chấn cũng là nguyên bản dân chấn trong hai n u cám h có một thanh em run rẩy nói không tấn lấy tin tức hai hẳn là tại tổ tổ landing lấy bị ở mồm băng hải tặc hiện tại xuất hiện ở đây hẳn là bởi vì ạ sợ bị bắt mà bị bản bộ điều trở về ngay được trước mặt thanh em lúc này thanh em một nữ nhân tỉnh táo nói không phải đến bắt chúng ta liên tốt ta là không muốn đối cái trước tứ hoàng lúc này một cái khác tương đối quái dị giọng điệu chuyển tới thế nhưng là chúng ta thiết yếu muốn chống lại hắn lục xị、si、tổn thương càng ngày càng nặng mà chỉ có thuyền của hắn bên trên mới có thể có được chữa trị dược phẩm lúc này lại có một thanh â m trần muốn nói nghe được thanh â m này trong h á cám tất cả mọi người cho mặc đây thật là một cái nhất không kết quả tốt theo màn đêm buông xuống mấy thân ảnh cũng từ tiểu trấn ở trong sông ra bắt đầu không ngừng tiến lên mà lúc này tại hải trên thuyền phần lớn người cũng đã ngủ thiết đi trừ một chút g á c đêm hải quân bên ngoài duy nhất còn văn động cũng chỉ có hải g i a phòng lúc này hải đang cùng hy nạ còn có ỉn h dịch cùng một chỗ làm lấy một ít không thể miêu tả sự tình theo hải tốc độ không ngừng tăng tốc chiến đấu cũng tại nào đó cái thời gian điểm ngừng lại theo chiến đấu kết thúc hải ôm hy nạ ỉn h dịch ôm hải ba cái trên thân thể người tràn đầy mồ hôi ngã xuống cự một chấm bảy lớn trên giường nhẹ nhàng thở hổn hển người đoán bên ngoài vị ố nẹt các nàng có hay không tại cửa ra vào n g h e lần a đem đầu gối ở hải trên cánh tay hy nạ cười ha hả hướng về hải hỏi làm sao có thể ai sẽ làm ách ha hà ngoài cửa không có người nghe được hy nạ hải vô ý thức liền muốn nói ai sẽ làm như thế chuyện nhàm nhưng hồi tưởng một chút dường như hy nạ trước kia liền làm qua cho nên lập tức đem câu chuyện ngưng lại lúng túng n ở nụ cười sau đó hắn dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn dưới hắn trên thuyền tình huống sau khi xem hải thần sắp đến là có một ít ngoài ý muốn thế nào vì ố nẹt các nàng thật ở ngoài cửa nhìn xem hải biểu lộ h ì nạ hiếu kỳ hướng về hắn hỏi a k i a đến không có ngoài cửa không có người nhưng là thuyền bên ngoài lại có người tại